Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương một. rút đi bình thường bản chất. Nhân vật của bạn đã tử vong, thỉnh lựa chọn phóng thích linh hồn. Nhìn trước mắt hiện hiện nhắc nhở tin tức, Dịch Xuân mở người, sau đó lựa chọn rời khỏi trò chơi. Theo trò chơi thiết bị cắt ra, Dịch Xuân tầm mắt từ giả thuyết thế giới hoán đổi đến hiện thực. Mạng lưới giả công chính phát hình sụp sôi chủ đề âm nhạc, bốn phía chủ đề trên vách tường không ngừng nhảy động chiến đấu hình ảnh lại càng là kích động nhân tâm. Sở hữu tới chơi trò chơi hộ khách, đều đắm chìm tại Dịch Xuân trong tay kia bất quá đầu người lớn nhỏ bên trong ngũ trò chơi. lại sẽ không xuất hiện đã từng kích tình bắn ra bốn phía trò chơi người chơi tại mạng lưới giả trong hô to gọi nhỏ cảnh tượng hết thể tại kia hiện ra băng lành ánh sáng màu lam mũ trò chơi trở về khởi điểm yên tĩnh dịch xuân đã từng cảm thấy có lẽ tiếp qua mười mấy năm thậm chí vài chục năm hắn đối với trò chơi nhiệt tình yêu cũng sẽ không chán ghét tựa như những say đắm ở đó thế giới giả tưởng đám tiền bối đồng dạng đem trò chơi thế giới với tư cách là một nhân sinh khác kéo dài hắn có thể tiếp tục chiến đấu đi khiêu lật những hắn đó sợ phán định định nhân nhưng theo thời gian trôi qua đương phản ứng của hắn không được như thời còn học sinh như vậy linh mẫn hắn bắt đầu cảm nhận được thời gian lực lượng hắn bắt đầu cảm nhận được tinh lực suy yếu dấu vết hắn không được có thể như đã từng như vậy suốt đêm suốt đêm ngày hôm sau vẫn tinh lực dồi dào từng cái sinh mệnh đều có được khác lạ yêu thích hoặc là truy cầu nhưng bọn hắn cuối cùng phải đối mặt một ít đồ vật đó là mộng tưởng cùng hiện thực sai biệt tựa như đan chéo tại dưới xã hội loại nào đó nghi thức nó để cho biến hóa đông nhiên như thế kịch liệt mà bị giao phó kia thành thuộc đồ vật cũng không chậm rãi trông lên nó là đống nhiên tới lượng biến đổi đem sinh mệnh trong chớp mắt phủ lên thành mặt khác một loại bộ dáng, Thất hồn lạc phách địa trở lại phòng cho thuê, Dịch Xuân có chút không biết làm sao địa ngồi ở trên giường của mình, đầu dương tự mua sắm tới liền không sử dụng tấm gương, đang mơ hồ địa biểu hiện ra khuôn mặt của hắn, Dịch Xuân đem nó cầm lấy, cũng lau lau rồi phía trên trồng chất bụi bặm, tại kia bụi bặm tiêu tán, xuất hiện là càng thêm rõ ràng hình ảnh, cũng hoặc là là càng thêm vô cùng thê thảm cảnh tượng, đó là một cái mang theo mắt kính mập mạp, trên mặt của lôi thôi lết tràn đầy tiểu tụy cùng mê mang bộ dáng. Bởi vì ngày hôm qua suốt đêm mà có chút thất thần trong ánh mắt, tràn đầy ngu ngơ thần sắc. Kia xác nhận một cái bất hoặc chi niên đổi phế giả, cũng không nên là hắn. Mà ở mặt khác một bên trên bàn trà tùy ý gác lại tốt nghiệp trong tấm ảnh, tràn ngập thanh xuân sinh lực dịch xuân tại đối với màn ảnh mỉm cười. Xem ảnh một. Đó là một cái có vô cùng tự tin thiếu niên, trong mắt hào quang cũng không vì bất kỳ ngoại vật sở ngăn cản. Hắn vốn không nên là như thế này, nhưng lại nên là như thế nào đâu này? từ ngoại nhân đến xem, dịch xuân sinh mệnh xem như có chút ổn định. Phụ thân là lao giáo sư, gia đình mặc dù không giàu có, lại cũng không tính là nghèo khó mà hắn cũng ở năm trước thông qua liên bang cấp e khảo thí đã trở thành có thể vì liên bang cống hiến sinh mệnh cùng thanh xuân một nhóm người nhưng ở dần dần trở nên ổn định hoặc là nói nhất nhãn liền có thể nhìn tới đầu trong cuộc sống luôn có một ít đồ vật tại đêm khuya vắng người tại trò chơi vô pháp bổ khuyết nội tâm khao khát thời điểm hội lạng yên gào thét từ nhỏ đến lớn dịch xuân luôn là dễ dàng trầm mê ở những hư hào đó sự vật những từ đó cự long ma pháp hoặc là đạo pháp thần thông xây dựng thần bí thế giới luôn là đối với hắn tràn ngập vô cùng lực hấp dẫn nhưng dần dần hắn biết mây trên trời tầng là mưa tích lũy kết quả nó vô pháp cung cấp người phi hành mà kia liên miên duyên vân trùng càng không có gào thét mà qua giao long những nhìn lên đó liền tràn ngập sắc thái thần bí chú ngữ cũng chỉ là dị vực phong tình nào đó đoạn trần thuật nó cũng hoặc chúng tựa hồ chỉ là do rất nhiều văn tự cung bức họa sở tạo nên bọn nước hết thảy đều tại kia dần dần bị liên bang các khoa học gia hoàn thiện tri thức hệ thống được trao cho loại nào đó băng lãnh trật tự hoặc là nói đó mới là họ nên có đủ bộ dáng tại đi qua trong năm tháng loại này đắm chìm ở hư hảo tính chất đặc biệt bị giúp cho trung nhị xưng hô Những có đủ đó chung nhị tính chất đặc biệt người có theo thời gian trôi qua dần dần chuyển biến mà có thì tại đêm khuya cũng hoặc không người thời điểm đám chìm tại chính mình vô pháp vì ngoại nhân sở miêu tả huy hoàng trong thế giới dịch xuân có chút không thú vị địa buông xuống tầm gương, hắn biết mình có lẽ sửa sang lại bên ngoài hội trở nên càng thêm xuất sắc tại cái này bên ngoài mạo làm chủ đề kết cấu nhất trong thế giới sẽ có chuẩn bị càng nhiều cá nhân giá trị nhưng kia vẫn là không thú vị dịch xuân lắc đầu hắn sẽ rất ít vì những cái này mặt trái tâm tình làm ảnh hưởng bởi vì chúng rất ít có thể trực kích hắn nhìn giống như chắc chắn lại yếu ớt tinh thần thế giới trục tâm hôm nay phát hiện mình ở trên trò chơi xu hướng suy tàn dịch xuân có chút mờ mịt nhưng dù cho ngươi nội tâm thống khổ phải hơn tan vỡ ngày mai ban ngày ngươi vẫn cần công tác đã đến thời gian nghỉ ngơi dịch xuân tiện tay đem tấm gương đặt ở vị trí cũ ngủ ngon thế giới dịch xuân nhắm mắt lại như thế nhẹ giọng nói ra ngủ ngon mà lúc này hắn tựa hầu nghe đến cái nào đó xa xôi đây này lẩm bẩm như thế như thế xa xôi thanh xác dây leo trên tảng cây quay quanh Như núi đại thụ trên mặt đất thả xuống tráng lệ bóng cây. Trên mặt đất tràn đầy lan tràn cỏ xanh, trong không khí tựa hồ tản ra loại nào đó thuộc về sinh mệnh vui sướng khí tức. Cô, chít chít, dips, một ít tiểu tinh linh nhóm trên không trung cùng trong rừng tùy ý địa bay múa, chúng vui sướng tiếng cười giải đầy khắp sân dã. Tựa như khi còn bé, nam ở đồng ruộng rậm rạp chẳng trịn cây me đất thượng mãn nguyện thời gian. Một mặt cảm nhận được đến từ dương quang ấm áp cùng thoải mái, một mặt tùy ý địa ở trên cây me đất lan lộn. Dịch Xuân cảm giác mình muốn la lên mấy thứ gì đó, ở trong bộ ngực của hắn tựa hồ đang kích động một thứ gì đó. tựa như đã từng những đám chìm đó tại ở sâu trong nội tâm khát vọng những rực rỡ đó sáng rọi sau lưng sở bắn lén thần bí cũng không biết đó là làm hắn sợ mê muội, là để cho hắn rời rạc hậu thế giới cùng hư hào ở giữa chủ thể nguyên nhân dẫn đến không biết lúc nào dịch xuân trước mắt hình ảnh thay đổi thành ba cái ẩn nấp ở trong sương mù con đường trong đó bên phải một mảnh tựa hồ đi thông cái nào đó ưu tính núi rừng chỗ đó bóng cây xanh dâm mát lan tràn đến trong núi mỗi một khối thổ địa. mà trung gian một mảnh giống như là đi thông cái nào đó thảo nguyên xanh un tươi tốt bụi còn để cho dịch xuân nhớ tới khi còn bé tây mê đất Mà bên trái nhất con đường thì phủ kín dày đặc lá rụng, mùa thu hoạch cùng héo rũ tựa hồ tại nơi này lấy được chiếu giỏi. Trong mơ hồ, Dịch Xuân biết mình nên đi tới. Tại đây hoang đường trong một cảnh, hết thảy hiện thực nhân tố cũng bị tan vỡ cùng bằng mèo. Hết thảy, chỉ cần tuân theo nhất bản năng khát vọng. Dịch Xuân đi về hướng trung gian kia con đường, sau đó hắn liền vui sướng địa chạy. Phong ở bên thai của hắn lướt qua, tựa hồ mang theo một ít mãn nguyện mỉm cười cùng cổ Vũ. Mà mềm mại thẳng cổ, càng làm cho hắn chạy trốn trở nên càng thêm thoải mái ấm áp dễ chịu nhanh. Dịch Xuân càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh. hắn tự hồ vượt qua phòng vượt qua hết thể đã từng trói buộc hắn xiềng xích những bị đó văn minh sợ coi là bình thường cùng tầm thường dấu vết tại tàn đi tràn ngập gia tính cùng vô tận tò mò hào quang một lần nữa trở lại trong mắt của hắn rút đi bình thường bản chất trở về lúc ban đầu chính mình mạo dịch xuân ngựa đầu thế dài phát ra tự do la lên mà nháy mắt sau đó loại nào đó kịch liệt tiếng vang đưa hắn từ hỗn độn trong ngộng cảnh lôi kéo ra ngoài hắn đột nhiên mở mắt ra nhập mục đích là làm cho người có chút phiền muộn bầu trời quen thuộc trần nhà nhưng tự hồ có một thứ gì đó bất đồng Thế giới chuyển thừa giá tính rớt vào thành công, nhân vật đạt được một cấp giở y, giá tính, khuôn mô hình. Tống vong kết nối thành công, nhân vật trước mắt phiên bản là, thế giới thụ chuyển thừa chi vô tận giá tính. Chương 2, giá tính giở y. Rất khó hình dung lúc này Dịch Xuân trong lòng tâm tình, nó là một loại trộn lẫn rung động, cuồng hỉ cùng tiếp nối phức tạp tâm tình. Nếu quả thật muốn nói vượt được, ngược lại có chút có chút tương tự Dịch Xuân đã từng kỳ thi đại học thì tra hết điểm tâm tình. Nhưng kia chỉ là có chút có chút tương tự, chỉ là tại Dịch Xuân sinh mệnh đường đi bên trong hán hữu mạnh mẽ như vậy liệt đang hướng tâm tình ba động. với tư cách là một cái tài năng không đủ để vượt qua mọi người mà khao khát lại thoát ly với xã hội tồn tại mà nói so với thường nhân dịch xuân hội đạt được đến từ hoàn cảnh càng nhiều mặt trái phản hồi hắn tựa như một cái lạc đường người đang đợi kia chưa từng từng có hiền giả tới chỉ dẫn phương hướng của hắn ta đã đã bị mất phương hướng lâu như thế đông nhiên dịch xuân có chút run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí mà đem bàn tay hướng vậy hắn người sợ coi là không khí địa phương hắn là như thế địa cẩn thận phản phất chỗ đó có một cái dễ dàng toái vào biển kia có lẽ sẽ là một hồi im mộng. lại có lẽ là hắn dĩ nhiên đánh mất lý tính ảo giác. Nhưng Dịch Xuân vẫn nhẹ nhàng địa chậm chạp địa rồi lại làm việc nghĩa không được trùn bước địa mở rộng lấy cánh tay của mình. Rốt cuộc tới, ở trong hư không hắn chạm đến kiếp như tuyên khắc lên trên võng mạc tin tức. Từ đó khắc mẫn cảm làn ra, không có truyền đến bất kỳ chân thật, nguyên vốn vật chất phản hồi. Nhưng theo Dịch Xuân động tác, hắn bắt đầu thấy được một ít tân tin tức xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chúng tựa như cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối, thượng di động tin tức đồng dạng, ngay ngắn chữ hắn tại miêu tả lấy loại nào đó không ai biết bí ẩn. Thông tin cá nhân. tính danh, Dịch Xuân. Trước nghiệp, giới y, giá tính truyền thừa, 1 cơ, giá tính biến hình hình thái, 1, loại nhỏ mèo khoa 11 một, một. cá nhân thuộc tính, lực lượng, 10, nhanh nhẹn, 9, 1, thể chất, 10, cảm giác, 12, mị lực, 9, trí lực, 11, chuyên nghiệp kinh nghiệm, 0, vô tận giá tính điểm, 1, xem ảnh 1. Xin chú ý, vô tận giá tính điểm là nên phiên bản hạn định thuộc tính, nó có thể được dùng cho giải tỏa ngươi giá tính biến hình dáng dấp thiên phú cùng kỹ năng. người có thể thông qua cùng giá tính biến thân hình thái bảo trì gia tính đồng bộ đến để thăng giá tính đẳng cấp cùng với thông qua cái khác giá tính mạo hiểm hoạt động tới đạt được vô tận gia tính điểm trạng thái á khỏe mạnh bởi vì khuyết thiếu cơ bản sinh mệnh vận động cùng ác liệt sinh mệnh thói quen nên nhân vật ở vào loại nào đó sinh mệnh lực chậm chạp trạng thái hắn nhanh nhẹn lấy được nhất định mặt trái giảm giá trị ts nên trạng thái tiếp tục chuyển biến xấu nên nhân vật thể chất cùng lớn nhất sinh mệnh lực sẽ đạt được nhất định mặt trái giảm giá trị giá tính biến hình một loại nhỏ mèo khoa sinh mệnh đẳng cấp một phổ thông loại nhỏ mèo khoa ăn khoa. giả tính đặc tính tạm thời chưa có không một thông qua một cái tiêu chuẩn động tác ngươi có thể biến thân trở thành một loại nhỏ mèo khoa động vật S, xin chú ý tại nên phiên bản hạ nhân loại của ngươi hình thái cùng giả tính biến hình hình thái thuộc tính đặc tính sẽ đạt được nhất định tỷ lệ chung phiên bản hạt định tại nên tống vong phiên bản ngươi có thể thông qua chức nghiệp hành vi cùng huấn luyện tới đạt được càng nhiều chức nghiệp kinh nghiệm cùng giả tính phát triển nhưng ngươi vô pháp thông qua sát lục tới đạt được sát lục kinh nghiệm pháp thuật sách không nhân vật kỹ năng một tự nhiên cảm giác Giờ ý có thể từ trong tự nhiên đạt được một ít không học thức phương diện thần bí gợi ý ở vào tự nhiên trong hoàn cảnh liên quan kiểm định một hai giả tính chấp nhận, giả tính giả tính giờ ý có thể thông qua liên quan hành vi tới cải thiện động vật thái độ, đồng thời đạt được so với bình thường giờ ý càng cao mới bắt đầu thái độ. Dos nên kỹ năng hiệu quả căn cứ vào nhân vật cảm giác trước nghiệp đặc tính lực lượng dâm dạp chẳng trị tin tức tại dịch xuân trước mắt hiện lên. Chúng vài lần phủ kín dịch xuân tầm mắt nhưng làm cho người hoang mang chính là chúng cũng không ngăn cản dịch xuân ánh mắt phảng phất hai cái hoàn toàn giao thoa thế giới đồng dạng. chúng chỉ nhìn lên trọng chồng lên nhau mà thôi dịch xuân đắm chìm tại một ít dẩm dạp chẳng chị trong tin tức một ít đồ vật tại hắn trong nhận thức biết trở nên dần dần rõ ràng mà chân thật hắn sở giữa đêm khuya khát khao khát thần bí dĩ nhiên cũng bất giác như hắn mở ra đại môn một tia đường cong tử dịch xuân khỏe miệng giơ lên sau đó rất nhanh liền lôi kéo thành không chịu nổi mắt thấy bộ dáng ở dưới thân quang năng sớm vẫn hiển lộ có chút ú ám phòng cho thuê dịch xuân không tiếng động địa cười lớn lúc này ai có thể cùng hắn chia sẻ này khó có thể miêu tả cuồng hỉ đâu này đại khái là không có bởi vì trước đó cũng chưa từng có người cùng hắn một chỗ thừa nhận kia nguyên từ đáy lòng buồn cổ, chưa từng qua đắng chát nước rửa chén vo gạo, làm sao từng sẽ vì ngọt ngào chất mật mà lưu lại buồn vô cớ nước mắt. Tiếp nối chính là hiện ở trên muôn ban, thời gian nhanh chóng lướt qua, rất nhanh Dịch Xuân liền hoàn thành một ngày công tác. Với tư cách là liên bang Đông Á khu hậu duệ, Dịch Xuân vẫn kéo dài kia cổ xưa dân tộc sở đặc hữu thân trọng. Tựa như dù cho sổ số, số chúng giải nhất đồng dạng, Dịch Xuân cũng sẽ không tùy tiện từ đi công việc bây giờ. đã từng xã hội sở giúp cho băng lãnh tốt rồi. để cho hắn biết được như thế nào càng thêm thận trọng xử lý cùng điều giải tâm tình của mình nông canh dân tộc là ấn, cũng không hề bởi vì vậy trước đó chưa từng có đại dung hợp thời đại trùng kích mà triệt để tiêu trừ nó chỉ là ẩn nấp tại những lấy đó màu ra với tư cách là chính trị phân khu bản mẫu cũng thủy trung bảo trì ngoan cố sinh mệnh lực tựa như thật sâu cắm dễ thổ nhưỡng cỏ dại luôn là có đủ lấy khó có thể miêu tả sinh mệnh lực bóng đêm vi vân tại Yến kéo lại gần mẹ trịt cao độ phát triển đường kim chín trăm chín phút báo tựa hồ đã đi xa bất quá có nhiều thứ cũng không hề bởi vì thế đạo rất xấu mà triệt để săn bằng Tựa như cùng lúc này, tại liên bang sở giúp cho chức trách tạm thời sau khi chấm dứt, khác lạ ban đêm sinh hoạt đem người nhóm tự nhiên mà vậy địa phân cắt đi ra. Ngưu tâm nhu mã tâm mã, người lấy quần phân, từ xưa đến nay đều là như thế. Dịch Xuân dẫn theo một túi lao thang lô vị chân, tháo chạy qua hắc cám hẻm nhỏ. Cứ việc chiếu sáng nơi này cũng không cần lớn cỡ nào thành phẩm, thế nhưng phí mà không tuệ sự tình cũng không thường có người đi làm. Trung quy, rời xa nội thành bên ngoài thị trấn nhỏ, thủy trung cùng kia tươi sáng rõ nét thế giới bảo trì gần như nửa cái thế kỷ chênh lệch. Hoặc giả hứa tại một ít cần có thời gian với tư cách là tích lũy sự vật hội lôi kéo có càng thêm xa xôi dịch xuân cũng không có bao nhiêu hào hữu nhất là tại hắn không có chạm đến thế giới trò chơi thời điểm ở thời điểm này mọi người giữa ôn nhu luôn cần một ít càng thêm chân thực đồ vật với tư cách là chịu tải dịch xuân cũng không cảm giác vậy thì có sao vậy thì sao không ổn ít nhất sẽ không kia sẽ không so với xấu hổ nói chuyện để cho hắn càng cảm thấy không thoải mái đây là một cái mọi người sau lưng ồn ào náo động sớm thành thói quen cô độc thời đại ít nhất đối với tầm thường mà bình thường người mà nói nói chung như thế mới da lô vịt chân tản ra mê người hương vị so với đùi gà non mịt càng thêm chắc chắn vịt chân hiển nhiên hiện lộ càng thêm lợi ích thực tế đương nhiên ở phương diện này cũng không bắt bẻ dịch xuân cũng cũng sẽ không cảm thấy thịt vịt có thể so với thịt gà có bao nhiêu thất sắc dù sao đều là đủ để chắc bụng ăn thịt đương cửa phòng bị nặng nghề mà che đậy dịch xuân đem trong tay vịt chân gác lại đến trên bàn ngày bình thường coi là mỹ thực vịt chân tựa hồ tại lúc này cũng mất đi lực hấp dẫn dịch xuân trần chờ một chút nhi lúc này đã tới cuối mùa thu trong phòng nhiệt độ có chút hơi lạnh hắn đương nhiên có thể đánh thuê phòng bên trong điều hòa nhưng bắt đầu tại cha mẹ của nông dân cần kiệm dạy bảo đều khiến hắn vào lúc này có loại nào đó chịu tội cảm giác. bất quá kia trung quy không phải là cỡ nào sự tình khẩn yếu chỉ là tại trong lòng hiện hiện như vậy ý nghĩ, dịch xuân tập trung tinh thần địa cảm xúc lấy thân thể trạng thái. sau đó sau một khắc sắc sỡ thế giới tựa hồ quá khứ một ít sát thái nó trở nên càng thêm rộng lớn trong phòng vật không ngừng kéo ruôi, dường như chúng muốn bành trướng đến chân trời. những hát ám đó góc hẻo lánh cũng trở nên càng thêm rõ ràng, dịch xuân bắt đầu đã nghe được trong bóng tối những tất đó tiếng sột soạt tốt vơ vang lên. chính là áp tại y phục trên người có phần trầm trọng dịch xuân một bên vùng vây từ chính mình trong quần áo chui ra một bên mới lạ địa đánh giá bốn phía nghĩ đến tại bên giường tấm gương cạnh góc trong một cái quất sắc ly mèo hoa đang ngốc địa gì động tới chương ba giã tính phó bản dịch xuân cẩn thận từng ly từng tí địa mở rộng lấy chính mình mắng vớt trên mặt đất dày đặc quần áo tại nho nhỏ đệm thịt hạ hiện lộ thật là mềm mại những cái kia trong bóng đêm bay múa con muỗi, lúc này cũng hiện lộ rõ ràng như thế cũng hoặc là nói là mơ hồ so với nhân loại tầm mắt lúc này dịch xuân đã chứng kiến sự vật kỳ thật cũng không nhất định đều là càng thêm rõ ràng nghèo khoa kia hướng phía đỉnh cấp thú săn ngồi tiến hóa chắc tuyệt thị lực càng nhiều địa ở chỗ động thái sự vật bắt phía trên đối với quang vân đầy đủ trong hoàn cảnh trạng thái tính sự vật bắt nghèo loại thị lực cũng không phải là cỡ nào chắc tuyệt bị rất nhiều nhân loại kia sở vứt bỏ nhân loại thị lực ở trong thiên nhiên cũng không phải là cái gì cũng sai nghèo nghèo dịch xuân nhất hầu cô lỗ địa lắng động một chút sau đó thử thăm dò địa hô lên thân thể tiếng thứ nhất mang theo loại nào đó thanh em rung động nghèo tê ư tại LM trong phòng truyền đi mở đi ra mà kia theo hắc ám cảnh tượng mà dần dần biến hóa mèo đồng tử lại hiển lộ ra càng nhiều kịch liệt tâm tình dịch xuân có thể cảm giác được kia nguyên ở lúc này thân thể nhẹ nhàng tại loại nào đó giã tính bản năng gợi ý hắn cảm giác mình tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể đủ vượt qua đầy đủ xa khoảng cách xa đó là đã từng bị khốn tại tinh lực dần dần suy kiệt thân thể sợ chưa bao giờ cảm thụ qua thể nghiệm dịch xuân từ nhỏ không nóng yêu vận động có lẽ là bởi vì so với sảng khoái chạy sôi mồ hôi hắn càng ưa thích ở trong không khí an tĩnh tìm kiếm tâm linh ký thác những với tư cách là đó truyền đi tư tưởng cùng kỳ diệu văn tự đem từng cái một thần bí mà mỹ diệu thế giới hiện ra ở dịch xuân trước mắt sự thật chứng minh nhân loại lựa chọn rất ít có thể bảo trì cố định chính xác chỉ có kia nguyên vốn ở sâu trong nội tâm khao khát cùng yêu thích tài năng có được càng thêm gì lâu cùng cứng cỏi sinh mệnh lực dịch xuân nhìn quanh lấy gian phòng chẳng biết lúc nào trong lòng của hắn bắt đầu tràn ngập một loại khó có thể miêu tả đồ vật đó là tại làm vì nhân loại sở chưa bao giờ có thể nghiệm một loại như chi phối khống chế bừng bừng ra tính Tốc. tại loại nào đó dần dần trở nên sinh động ra tính dịch xuân đột nhiên nhảy lên trực tiếp nhảy tới so với hắn hiện tại cao mấy cái thân vị trên mặt bàn gió thổi qua lỗ thai của hắn đó là một loại đặc biệt cảm giác kỳ diệu dịch xuân đứng ở cái bàn bên cạnh hẹp hòi phòng cho thuê trong trong chớp mắt trở nên vừa nhìn liền cho vẹn biến hóa hình thái thành công nhân vật khuôn mô hình nội thành loại nhỏ mèo khoa khuôn mô hình loại nhỏ mèo khoa sinh mệnh đẳng cấp một xem ảnh một Giá tính đặc tính một thuộc tính lực lượng tám nhân loại hình thái thuộc tính phản hồi một nhanh nhẹn 17 thể chất 8, nhân loại hình thái thuộc tính phản hồi 1, cảm giác 12, mị lực 15, kỹ năng 0. Phiên bản nhắc nhở, tại nên phiên bản, nhân vật giải tỏa hạn định mạo hiểm, giá tính hành trình. Giá tính hành trình. Hạn định, giá tính truyền thừa đơn vị. Sản xuất, giá kinh nghiệm tình dục, giá tính sách kỹ năng, giá tính hình thái, vô tận giá tính điểm đều. Trước mắt chu miện giá tính phó bản. một nông trường chuột 2. Khiêu chiến độ khó 12. Hạn định, nhà khoa. Giá tính thuộc tính, săn bắn nên đơn vị phải thỏa mãn liên quan nhu cầu. Tài năng đạt được liên quan dã kinh nghiệm tình dục. Sản xuất, dã kinh nghiệm tình dục, khá nhiều, giá tính sách kỹ năng, cực nhỏ. Trước mắt hạn định vị diện giá tính phó bản. Côn Luân chi đổi. Khiêu chiến độ khó, 15-20. Sản xuất, dã kinh nghiệm tình dục, số lượng cực lớn, giá tính sách kỹ năng, đại lượng, hạn định giá tính hình thái lùng nô, cực nhỏ. Mà lúc này, dịch xuân tài áp lực xuất trong lòng tuấn động suy nghĩ đem lực chú ý đặt ở trước mắt xuất hiện văn tự tin tức phía trên. Cùng nhân loại hình thái tầm mắt biến hóa không có bất kỳ biến hóa nào chính là Những tin tức này có thể kịp thời mà tình chuẩn bị dịch xuân sợ rõ ràng. Cách dày đặc bất màn, dịch xuân có thể bị bắt được lầu bọn hạ nhân đi đi lại lại hòa đảm cười nhỏ vụn thanh âm. Dù cho bị tài liệu công ty Xưng có thể hấp thu 99% thanh âm vách tường tài liệu, cũng không có thể ngăn cản những âm thanh này truyền bá. Đương nhiên, làm vì cái này xa xôi thị trấn nhỏ, hiển nhiên không quá hội tồn tại cỡ nào tuyến đầu tài liệu. Càng nhiều thời điểm, mọi người cần suy tính là chất liệu bền bị cùng phương diện giá tiền nhân tố. Điểm này, cũng không hề theo thời đại thay đổi mà cải biến. Vật chất tài nguyên thiên nhiên đã tính để cho hết thể cũng sẽ cũng nhất định sẽ ở vào một loại khó có thể bị thay đổi bên trong vòng lần quần ban ngày những phức tạp đó công văn sự tình lúc này bị dịch xuân sở triệt để quên đi hiện tại hắn lựa chọn ôm càng thêm chân thật chính mình dịch xuân chừng trong mắt nhìn mình trước mắt tin tức hắn phát hiện theo chính mình lực chú ý tập trung sẽ ở tầm mắt chính giữa xuất hiện một cái thụ hình bản vẽ kia như thụ hình bản vẽ từ vô số lộng lẫy lẫn lộn văn lộ cấu thành dịch xuân vô pháp thấy rõ ràng nó những rất nhỏ đó văn lộ chỉ có thể quan sát đo đạc nó kia tràn ngập loại nào đó khó có thể miêu tả khí tức chính thể mà theo dịch xuân không ngừng ngưng mắt nhìn cái tiêu thụ hình bản vẽ lúc trước đã xuất hiện qua thông tin cá nhân lần nữa đổi mới tại trước mắt của hắn mà trừ đó ra tại thông tin cá nhân kéo dài vị trí nhiều ra tính khuôn mô hình cùng ra tính phó bản bản vẽ đối với ở trước mắt tin tức dịch xuân kỳ thật là cũng không xa lạ gì với tư cách là một cái đắm chìm trò chơi đã lâu người chơi giả dạng kinh nghiệm dịch xuân tự nhiên sẽ không đối với cái này không hề có suy đoán tại ở sâu trong nội tâm hắn có lẽ lúc trước có cảm thấy đó là hắn trầm mê trò chơi quá sâu sở dẫn đến một ít chân thật thảo giác tựa như có chút bệnh tâm thần người Hội trầm luân cho bọn hắn kia vặn vẹo lo dịp mà xây dựng biến hóa kỳ lạ bên trong thế giới. Nhưng lúc này mèo loại hình thái biến hóa lại phá vỡ khả năng này. Đối với trợt nếu như tới tao ngộ, vô luận là quá mãnh liệt buồn vui đều sẽ cho người hãm vào loại nào đó ngắn ngủi tinh thần bên trong hư vô. Bất quá tại một ngày công tác, Dịch Xuân Sớm đã từ loại kia trạng thái thoát khỏi xuất ra. Kia tại hôm qua trả lại nhìn lên mê mang cùng trong ánh mắt của Bàng Hoàng, bắt đầu lập loại một ít hắn đã từng lưu lạc đã lâu đồ vật. Dịch Xuân từng câu từng chữ địa nghiên cứu chính mình có thể đủ chạm đến tin tức tựa hồ hắn trở lại khi còn bé mở ra một quyển sách mới thì trạng thái loại kia tràn đầy hiếu kỳ dục vọng bắt đầu lần nữa tại hắn dĩ nhiên khô tịch trong tâm linh thiêu đốt lên đầu tiên ta hẳn là lấy được giờ ý trước nghiệp nhưng loại này nghề nghiệp là không đồng ý có cái gì hẳn định trước mắt còn chưa không rõ ràng lắm lúc trước trong tin tức nhắc đến tống võng nhưng tống võng là cái gì cũng không nhìn thấy liên quan giải thích Giá tính khuôn mô hình hẳn là một loại phân nhánh hoặc là nói coi là một loại chức nghiệp biến chủng Giá tính khuôn mô hình có thể làm cho ta cường hóa cùng đạt được càng nhiều biến thân hiệu quả ví dụ như hiện tại ta chỗ biến hóa mèo. Giả tính Phó vốn có thể coi là một loại có chức nghiệp hạn chế phó bản, nhưng cụ thể của nó hiệu quả như thế nào, trước mắt cần cẩn thận. Có lẽ là mèo sở chỉ có tư duy, Dịch Xuân cảm giác bản thân bây giờ ý nghĩa vô cùng rõ ràng. Đương nhiên, hắn đối với ngoại giới vật chất cùng bản thân tâm tình ba động cũng trở nên càng thêm cấp tiến. Đây là thuộc tính khuôn mô hình bên trong sở không có nói tới, Dịch Xuân mơ hồ có chô minh ngộ. Mà lúc này đây, Dịch Xuân chú ý tới mình còn có một chút vô tận giá tính điểm. Dựa theo hắn lý giải cùng trước mắt tin tức nói rõ, vô tận gia tính điểm có thể làm cho hắn giải tỏa chính mình gia tính hình thái ở dưới liên quan đặc tính dịch xuân thử thăm dò đem ý thức của mình tập trung ở kêu biểu hiện không đặc tính nhất thời một mảnh tân tin tức đổi mới tại trước mắt của hắn chương 4. gia tính đặc tính kích hoạt kiểm tra đo lường đến nhân vật có được để đó không dùng vô tận gia tính nhân vật có thể ở dưới lấy vài loại tuyển hạng bên trong sử dụng một gia tính đặc tính nhân vật có thể tại kích hoạt cái nào đó gia tính gián dấp lựa chọn vô tận gia tính đặc tính thiên phú thụ cùng với liên quan phân nhánh kỹ năng bên trong tùy ý nhất hạng tiến hành kích hoạt hai hình thái dị biến Nhân vật có thể tiêu hao một chút vô tận giá tính điểm cùng với tiêu hao một ít liên quan thuộc tính tài liệu, tới thử đối với tuyển định một cái giá tính hình thái tiến hành hình thái dị biến. Xin chú ý, hình thái dị biến có thể sẽ tạo thành giá tính hình thái giai đoạn tính kịch liệt biến hóa, cực tiểu sát suất phát sinh vượt qua chủng tộc nhảy thay đổi. 3. Tự nhiên tiến hóa. Đương nhân vật giá tính hình thái sinh mệnh đẳng cấp thỏa mãn tương ứng điều kiện, có thể tiêu hao một chút vô tận giá tính điểm tiến hành căn cứ vào nên giá tính chủng tộc độ phổ tiến hóa. Tự nhiên tiến hóa thành công, giá tính hình thái đem tấn thăng làm càng cường đại hơn thượng cấp sinh mệnh hình thái. Dịch Xuân chụp mảnh chụp câu địa nghiên cứu trước mắt đổi mới tin tức, hán đại khái minh bạch những tin tức này ý tứ. Bất quá đối với trong đó cụ thể ý nghĩa còn cần về sau thực tiễn tới biết. đương nhiên liền trước mắt mà nói, Dịch Xuân lựa chọn cũng không nhiều. Hình thái dị biến cùng tự nhiên tiến hóa, Hiển nhiên cần thỏa mãn nhất định điều kiện. Nói ngắn lại, cũng không phải là trước mắt Dịch Xuân cần suy tính. Hiện tại, có thể cung cấp Dịch Xuân lựa chọn chính là giả tính đặc tính. Theo Dịch Xuân đem lực chú ý tập trung ở giả tính đặc tính từ mảnh phía trên, trước mắt của hắn trong trước mắt diễn sinh ra một gốc cây khổng lồ thụ hình kết cấu. những cây đó hình từ vô số thật nhỏ sợi cấu thành, nhưng Dịch Xuân cũng không thể đủ quan sát đo đạc đến càng thêm tỉ mỉ tin tức. Tại Dịch Xuân nhìn chăm chú, tất cả cái cọc gỗ kết cấu đều bày biện ra loại nào đó màu sáng màu sắc. Chỉ có trong đó phía dưới cùng kéo dài nào đó mảnh dễ cây, hiện lộ ra vi vi hào quang. Kia sáng kia vô cùng yếu ớt, nhưng ở trình thể u ám trình thể hạ hiện lộ dị thường dễ làm người khác chú ý. Mà theo Dịch Xuân lực chú ý tập trung, kia nguyên bản vô cùng hơi nhỏ khu vực bắt đầu không ngừng tăng lớn. Nó từ một cái không chút nào thu hút một cái điểm nhỏ, trong chớp mắt chiếm cứ Dịch Xuân trước mắt tất cả tầm mắt. đương nhiên dựa theo dịch xuân phân tích đó cũng không hiện lên hiện tại hắn võ mạc có lẽ đó là lấy mặt khác một loại càng là cao cấp hình thức tới biểu hiện tại đạt được mở rộng về sau trong khu vực dịch xuân bắt đầu thấy được quen thuộc phương chính chữ hán mà những chữ hán đó ý vị thì có chút có chút vi diệu. manh thú ẩn nút hắc cám chim ăn thịt tầng thứ nhất làn da ngụy trang 05, tầng thứ hai Dương nhiệt đới ẩn nút xem ảnh một đây là dịch xuân đã chứng kiến một cái tin tức mà như là như vậy tin tức tại trước mắt hắn trong tầm mắt khu vực rậm rạp chẳng trịt chúng tung hoành đan sen lấy loại nào đó rõ ràng mà khổng lồ dáng dấp hướng dịch xuân bày ra lấy vô tận ra tính chân chính hàng nghĩa dịch xuân liếm liếm khỏe miệng của mình hắn cảm giác được yết hầu hơi khô trát so với những chưa bao giờ đó tiếp xúc qua trò chơi cùng với liên quan khái niệm người mà nói hắn có thể tin tưởng minh bạch những cái này từ mảnh chân chính ý nghĩa chỗ nếu như những cái này từ mảnh sở đối ứng thuộc tính có thể chân thật bất hư điệu tác dụng tại hắn trên người mặt Này sẽ là đầy đủ mỹ diệu hình ảnh trong bóng tối dịch xuân dựng thẳng đồng tử trong lõe ra một ít thú quang thiên nhiên lựa chọn cũng không phải là lấy mạnh được yếu thua làm chủ đề Tại dài rằng giặc đến khiến sinh mệnh hít thở không thông chiều dài bên trong, người thích nghi thì sinh tồn mới là càng thêm vĩnh hằng màu nền. Đơn giản mà nói, tối cường khái niệm cũng không phải tự nhiên sinh mệnh suy tính. Tuyệt đại bộ phận thời điểm tự nhiên sinh mệnh gen bên trong có khuynh hướng lựa chọn đủ khái niệm. Nhưng này cũng không có nghĩa là sinh mạng thể liền khuyết thiếu đối với hoàn mỹ cùng cường đại truy đổi. Đó là so với sinh sản sinh sôi nảy nở càng thêm bản năng cùng nguyên thủy truy đổi, là tiềm phục tại tao nhã nho nhã túi ra hạ càng thêm tầng sâu khát vọng. Đối với mẹo khoa mà nói, chúng tại thiên nhiên có đầy đủ rõ ràng định vị. mà tứ chi của nó kết cấu cùng liên quan khí quan cũng là vì thế mà thiết lập dịch xuân đứng trên bàn lẳng lặng tự hỏi hắn đã rất ít như vậy tập trung tinh thần địa đi suy nghĩ một chuyện có lẽ sinh hoạt tổng hội không có cảm giác làm cho người ta trở nên bận rộn cũng chết lặng thế cho nên mất đi một ít đã từng liền có đồ vật mẹo khoa sinh vật là thoăn thoắt mà trí mạng độc hành sát thủ chúng cao siêu ẩn nút năng lực cùng cường đại bạo phát năng lực khiến chúng nó có thể tại tự nhiên đào thải bên trong được lấy may mắn thoát khỏi từ cổ xưa thời đại tồn tại đến nay sinh mệnh tuyệt không có bất kỳ đơn giản mặt hàng dịch xuân đối với mèo khoa động vật lý giải trả lại vẹn vẹn dừng lại tại sinh hoạt tiếp xúc cùng một ít mặt giấy trên tư liệu. Nếu như dựa theo hoàn mỹ nhất phương pháp, hắn hẳn là tìm đọc đại lượng tư liệu tại làm ra quyết định. Chỉ là cùng với mèo cam thân thể hạ băng lãnh suy nghĩ hình thức, còn có loại nào đó dục dịch khát vọng, đi săn bắn, đi dết chóc. Cũng vì nhân loại mới biết hưởng thụ địch nhân máu tươi, mang đến kích thích. Đi qua dịch xuân tỉ mỉ xem xét, hắn bây giờ có thể đủ lựa chọn ra tính đặc tính không thể nghi ngờ thì rất nhiều. Nhưng nếu như cân nhắc đến tiếp sau kéo dài tính khả năng, thì có thể sơ lược đem hắn chia cắt thành ba loại loại lớn. lấy manh thu ẩn nút đều cơ sở giá tính thiên phú vì khởi điểm liên quan giá tính đặc tính kỳ đặc điểm ở chỗ cường hóa ẩn nút cùng bạo phát các loại liên quan năng lực hai lấy băng lanh chi tâm đều cơ sở giá tính thiên phú vì khởi điểm liên quan giá tính đặc tính kỳ đặc điểm ở chỗ cường hóa tìm kiếm sơ hở cùng trong chớp mắt trí mạng liên quan năng lực 3. lấy giữ dần giá tính đều cơ sở giá tính thiên phú vì khởi điểm liên quan giá tính đặc tính kỳ đặc điểm ở chỗ cường hóa chính diện năng lực chiến đấu trên thực tế đây chỉ là vô cùng sơ lược phân chia thậm chí cũng không nhất định như vậy tinh chuẩn Trung quy Dịch Xuân bây giờ nhìn đến chỉ là trong đó vô cùng có hạn bộ phận, hơn nữa còn có rất nhiều giá tính đặc tính, là rời rạc tại những dây dưa đó giá tính đặc tính bên ngoài. Chúng có đủ lấy cái khác giá tính đặc tính sở khác lạ đặc điểm, lấy vô cùng cực đoan khuynh hướng đi bày ra loại nào đó đặc thú năng lực. Hơn nữa đây chỉ là trong đó một loại hình thái biến hóa. Dựa theo dịch Xuân phỏng đoán, từng hình thái đều hẳn là cũng có thể đối ứng như vậy giá tính khổng lồ đặc tính thụ. Dù sao, đây cũng không phải là dịch Xuân có thể bằng vào nhất thời quan sát đo đạc đủ khả năng triệt để tiêu hóa cùng lý giải. Hiện tại hắn giống như hệ rộ một người trong vừa vừa bước vào chiến tranh xương mù khu vực tân lĩnh chủ đồng dạng tràn ngập vô tận tham dò dục vọng lúc trước giả thuyết trong trò chơi đã từng dịch xuân sở yêu tha thiết chính là thích khách cùng với tràn ngập bạo phát năng lực pháp hệ chức nghiệp loại hình nhân vật với sau hắn mới bắt đầu dần dần thói quen có đủ càng cao cho sai suất nửa loại thị hình nhân vật mà bây giờ dịch xuân nhìn trước mắt dây dưa hỗn loạn tin tức hắn biết được chính mình khát vọng để cho hết thể trở lại lúc ban đầu khởi điểm giống như khi đó tuổi trẻ khí thịnh chính mình có hay không tiêu hao một chút vô tận dã tính điểm kích phát mạnh thú ẩn nút đặc tính vâng nhân vật gia tính hình thái loại nhỏ mèo khoa đạt được gia tính đặc tính manh thú ẩn nút manh thú ẩn nút cơ sở thiên phú nhân vật tại có đủ lần nút đặc tính gia tính hình thái hình người thái hiệu quả là gia tính hình thái 50%, sẽ đạt được vượt mức gần nút hiệu quả tăng thêm theo dịch xuân trước mắt tin tức không ngừng đổi mới hắn bắt đầu cảm nhận được một loại hoàn toàn mới vi diệu cảm giác chương 5, gia tính hình thái để thăng ý nghĩ dịch xuân có thể cảm giác được cơ bắp cùng bộ lông ở giữa loại nào đó nhúc nhích một loại nguyên vốn không biết giá tính bản năng tại hắn thân thể ở giữa tuần động đấy đó là dịch xuân tại nhân loại hình thái sở chưa từng thể nghiệm qua cảm giác mới lạ cảm giác trong tháng chốc hát cám tựa hồ hướng dịch xuân thể hiện ra loại nào đó sâu thẳm bí ảnh lúc này trong phòng những liên miên đó cũng hoặc phá thoái âm ảnh ở trong mắt dịch xuân bắt đầu tràn ngập một ít hoàn toàn mới định nghĩa Mèo tại ẩn nút phương diện bản thân thì có đầy đủ rõ ràng khuyên hướng mà giờ khắc này đạt được manh thú ẩn nút giã tính đặc tính loại này khuyên hướng bị lấy được thật lớn cường hóa quang ảnh biến ảo, ở trong mắt dịch xuân bắt đầu trở nên càng thêm rõ ràng theo dịch xuân nay tựa hồ đã dính đến một ít nhận thức phương diện trực tiếp cải biến. nhưng đối với cụ thể hơn cùng kỹ càng phân tích là hắn sở tạm thời vô pháp chạm đến 11 điểm trí lực để cho hắn tại từng là cuộc thi phương diện có được nhất định ưu như thế nhưng bị giới hạn nếu như đình chỉ nỗ lực đây hết thể rất nhanh sẽ ở trên điểm có rõ ràng thể hiện đương nhiên dịch xuân cũng chưa bao giờ cho là mình trí lực siêu nhiên tại mọi người là được hắn lại tăng ca tăng ca ta là chẳng muốn đi lật hắn công dân tin tức ghi chép ngươi nói là đúng ngoại trừ mạng lưới giả hắn có thể đi thì sao lúc này dịch xuân nghe xuống lầu dưới hộ gia đình nói chuyện với nhau thanh âm thanh âm cũng không lớn bất quá dịch xuân lại có thể nghe được rất rõ ràng tựa hồ tại đối với thanh âm bắt phía trên nghèo hình thái cùng hình người thái là có thêm một chút bất đồng loại này bất đồng tại dịch xuân chi thức dự trữ bên trong cũng không có tiến hành liên quan chuyên môn thu thập bất quá với tư cách là tự mình cảm thụ đây hết thảy, hắn có thể thể nghiệm đến loại này sai biệt mang đến biến hóa dựa theo vật lý cự ly đến xem hắn cùng với dưới lầu âm thanh nguyên cự ly kỳ thật cũng không xa xôi từ ý nào đó mà nói vách tường hấp âm thanh quả coi như là không tệ đương nhiên loại kia ngăn cách chỉ là đối với nhân loại khí quan mà thôi Giá tính hình thái biến hóa cũng không chỉ là đem ngoại hình tiến hành thô bạo thay đổi nếu như là như vậy kia bất quá là một cái càng thêm đặc thù cơ giáp mà thôi trên thực tế loại biến hóa này càng bao gồm cơ sở bản năng cùng liên quan thích ứng tính cải thiện xem ảnh một bằng không mà nói bỗng nhiên lấy nhân loại thân thể hoán đổi đến mèo trạng thái mang đến mặt trái phản hồi sẽ không so với say xe lại đi rủn nhỉ tật sợ bị tượng đùa nghịch vài vòng càng làm người cảm thấy thống khổ cho nên nói theo thời gian trôi qua dịch xuân bắt đầu đối với mình mèo trạng thái thân thể càng thêm quen thuộc Người đối với giá tính hình thái loại nhỏ mèo khoa độ thuần thục lấy được vi lượng đề thăng, loại nhỏ của người mèo khoa trạng thái sinh mệnh đẳng cấp 5, nên tích lũy đến 100%, nhân vật liên quan giá tính hình thái sinh mệnh đẳng cấp 1. Lúc này, Dịch Xuân trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh tân tin tức. Cái tin này cùng lúc trước so sánh, bày biện ra càng thêm tươi sáng do nét lục sắc. Độ thuần thục đề thăng. Dịch Xuân nhìn kỹ một chút cái tin này, hắn đang tự hỏi mấu chốt từ hàm nghĩa. Nếu như đem đây hết thảy với tư cách là một cái trò chơi, hắn cần suy tính lại như thế nào tiến hành hữu hiệu mà nâng cao. Mà liên tình huống trước mắt đến xem. nhân vật hình thái ở dưới chức nghiệp kinh nghiệm gia tính hình thái ở dưới độ thuần thục cùng với vô tận gia tính điểm là đề thăng mấu chốt yếu tố những cái này sở đối ứng con đường không thể nghi ngờ ở chỗ gia tính phó bản phía trên trước mắt dịch xuân cũng không có tìm được ngoại trừ gia tính phó bản bên ngoài liên quan con đường còn như bây giờ đạt được thuần thục điểm là như thế nào một loại cơ chế dịch xuân cũng chỉ là có chút suy đoán nó là bởi vì chính mình đối với mẹo thân thể thuần thục mà đề thăng vẫn có loại nào đó cái khác cơ chế dịch xuân tạm thời cũng không rõ ràng trên thực tế hắn cũng không thích loại này phân tích bởi vì. hắn trí lực để cho hắn đang tiến hành những cái này chú đáo chặt chẽ phân tích thời điểm có chút đốt nấu no, não nhưng dịch xuân biết chắc hiểu hiện tại hắn hiện nay đang đạt được đây hết thảy đến từ không dễ nó mang đến sao động nếu so với thế gian này hết thể kích thích hiện lộ càng thêm hấp dẫn nhân loại lựa chọn quần thể sinh hoạt tình dục thực sự không phải là toàn bộ bởi vì vì muốn tốt cho vui mừng càng nhiều là bởi vì nhu cầu dịch xuân cũng không biết là sinh hoạt tại thị trấn có gì không thể hắn chỉ là chán ghét những vì đó sinh hoạt sở không làm không được xuất thỏa hiệp ta nghĩ ta muốn chỉ là không được thỏa hiệp dịch xuân yên lặng nghĩ đến Giống như hắn đã từng đoán trong tiểu thuyết những nhân vật đó đối với mình định nghĩa. Bởi vì thông gió hoàn cảnh có chút ác liệt nguyên nhân, trong phòng vịt chân mùi thơm trở nên càng nồng đậm. Dịch Xuân bắt đầu cảm giác được một loại đói bụng, vì vậy hắn thử từ trong cái túi lấy xuất một cái vịt chân gặm. Kéo kẹt. bén nhọn hàm răng đơn giản địa giải khai lô vịt chân, bản tất nhiên không thể cứng rắn cốt cách. Mà theo Dịch Xuân nhấm nuốt, khối thịt hôn tạm lấy cốt cách mảnh vỡ bị hắn nuốt xuống. Trên thực tế, tại nhân loại hình thái hạ Dịch Xuân là sẽ không cân nhắc gặm ăn bị cốt. Nhưng ở mèo hình thái, hắn ăn uống thói quen tựa hồ lấy được một ít cải biến. Nguyên bản mặn nhạt thích hợp vị chân, hiện tại cảm giác có chút mặn một chút. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng vị chân mỹ vị. Thậm chí, tại Dịch Xuân trong cảm giác hắn so với nhân loại hình thái hạ có thể càng thêm rõ ràng địa nhấm nháp xuất lão lô sút thấm vào tại vị chân bên trong tư vị. Những thấm đầy đó nước khối thịt, tại Dịch Xuân nhấm nuốt hạ đem nước canh bên trong hương liệu đạt được phát huy tác dụng vô cùng phát huy. Chỉ là ăn xong một cây vị chân, Dịch Xuân liền cảm giác được vi vi chắc bụng. Trung quy chỉ là Dịch Xuân bây giờ hình thái là một cái loại nhỏ mèo khoa sinh vật, so với tầm thường chuột nhà. một cái màu mỡ vịt chân hiển nhiên muốn chiếm giữ càng nhiều dạ dày túi không gian, nhưng có chút dục vọng là ăn sợ không thể thỏa mãn. đối với tàn bạo thú săn ngồi mà nói, sát lục cũng không chỉ là vì chắc bụng, nó càng là một loại tàn khốc giải trí. Người vô pháp biết được một cái ở dưới bóng cây lười biếng nằm sấp lấy mèo, hội ở trong đêm khuya đối với phụ cận con chuột mang đến như thế nào sợ hãi cùng áp bách. chính là loại này đối với sát lục khát vọng mới có thể xúc tiến chúng hướng phía càng cường đại hơn phương diện phát triển. bất quá cũng có một chút mèo vì thích hợp xã hội loài người sinh hoạt mà trở nên dịu dàng ngoan ngoãn lên. nhưng chân chính giác tính là sẽ không theo thời gian cũng hoặc hoàn cảnh biến hóa mà tiêu trừ lấy nó tựa như giữa đêm khuya khuyết quanh quẩn không tiêu tan đũ hồn tàn ra thuộc về máu tươi sền sệt cùng băng lãnh san bán bắt đầu cảm thụ được ăn chán chê thân thể sở truyền tới thâm thúy khát vọng dịch xuân bắt đầu cảm nhận được loại nào đó sao động có lẽ rời rạc tại hoang dã miền quê tính cùng văn minh giữa là từng cái giờ dị sợ cần kinh nghiệm tất yếu giai đoạn nhưng đối với dịch xuân mà nói hắn phát hiện mình bắt đầu chờ mong thành lập về sau chiến đấu là xã hội cùng tiên tính của hắn chạm vào lúc trước hắn trả thái nhưng cái này cũng không đại biểu, đó là hắn sợ chân chính hẳn là biểu hiện. Hiện tại, không được có xiên xích. Có hay không lựa chọn tiến nhập dã tính phó bản? Nông trường chuột hai? Vâng. Đang tại truyền tống nhân vật đi đến phó bản cảnh tượng. Theo lên trước mắt tin tức đổi mới, Dịch Xuân rồi đột nhiên mất đi trước mắt tầm mắt. Mà không lâu sau, người khác loại thân thể sở tàn mát trên quần áo, cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối, thượng tàn mát ra yêu đốt hào quang. Huyết đỉnh kẻ săn đầu người, đêm nay 7:30 công hội hoạt động, người đâu? Bất quá hiển nhiên lúc này không có ai hồi phục hắn. Thật lâu Dịch Xuân thiết lập bố trí tự động hồi tái phát một mảnh tin tức đi qua. Cô, chương 6, săn bắn mèo cam. Từng sợi khói nhẹ trong gió chập trờn, thỉnh thoảng có láng giềng nông hộ cách bờ ruộng lẫn nhau thăm hỏi thanh âm. Trong đó cho đại khái là chút chuyện nhà sự tình, nhưng rất nhanh liền cùng với gà chó ồn ào náo động âm thanh tiêu thất tại sương mù chưa tán lại sương sớm. Có nuôi dưỡng dê nông hộ đang vội vàng bầy cựu đến trên núi đi, theo bên cạnh chó đất thanh thúy linh đang âm thanh dần dần từng bước đi đến. Dịch Xuân ghé vào một hộ nhà nông nóc nhà, trường lớn trung đồng ánh mắt nhìn xem đây hết thảy. Hắn dĩ nhiên đối với đây hết thảy. cũng không hề cảm thấy lạ lắm. Liên bang thành thị trong dân cư chiến lược, để cho cái tinh cầu này sơn giã lấy được trước đó chưa từng có giải phóng. đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng vẫn có lấy số lượng đa dạng thành trấn tán lạc tại trung tâm thành thị xung quanh. Mà từ còn muốn xa xôi phía chân trời nhìn ra xa, đó là tràn ngập vô biên lục sắc. bất quá, cũng không phải mỗi người đều thích liên bang sinh thái chiến lược là được. Trung bi sinh thái ưu hóa chủ đề, hoang giải sinh vật cùng nhân loại tiếp xúc hội trở nên càng thêm nhiều lần. đối với cư trú ở trong thành thị người mà nói. tự nhiên sẽ không tưởng tượng đến cư trú gian phòng xung quanh sinh hoạt độc xà là như thế nào một loại thể nghiệm dù cho tại đương kim phát đạt chữa bệnh trong hoàn cảnh độc xà cũng không nhất định có thể trở thành trí mạng nhân tố nhưng không thể nghi ngờ nó luôn là khó tránh khỏi địa bởi vì một ít ngoài ý muốn mà mang đến khó có thể tản đi nôi khổ riêng mà càng thêm khó giải quyết đồ vật ở chỗ những nhìn lên đó không chút nào thu hút côn trùng phía trên thí dụ như cùng với nhân loại sinh động đến hôm nay con mỗi trên cơ bản đối với nhân loại cần thiết cầu tự nhiên hoàn cảnh không có cái gì hữu ích cùng không thể thiếu tự nhiên khâu chúng Cũng ở dứt khoát địa vượt qua văn minh nhiều năm, mà lại tại hiện giờ liên quan sát chủng phương thức đa dạng hôm nay bảo trì tràn đầy, làm cho người chán ghét sinh mệnh lực. Mà sinh thái hoàn cảnh ưu hóa, cũng có nghĩa là chúng lấy được càng thêm thở dốc trùng điệp cơ hội. Ông! một cái to lớn con nhặng tại đỉnh đầu của dịch xuân bay múa, sau đó bị ba điểm một tiếng nặng nghề mà quét rơi trên mặt đất. Còn chưa chờ kia tại đạt được nhân loại thân thể cường hóa đuôi mèo trọng kích hạ khôi phục, một cái mang theo cốt sắc móng vuốt liền triệt để chấm dứt nó. Cái đồ vật này ngược lại là gần đây có chút hiếm thấy. trung quy nuôi dưỡng như nơi chăn nuôi có đầy đủ chuyên nghiệp thiết bị trục xuất cùng tiêu diệt bọn người kia dịch xuân có thể ngửi được trong không khí các loại dị thường khí tức đó là hôn tạp lấy phân và nước tiểu cùng xúc vật mùi vị khác thường những cái này hương vị tại nhân loại thân thể sẽ bị không rõ ràng địa quy kết tại một cái thối chữ nhưng hiện tại những khí tức đó tại dịch xuân dưới mũi bị rõ ràng địa phân thành mấy cái độc lập cấu thành tại lúc nhỏ dịch xuân hoảng hốt nhớ rõ chính mình có từng thấy nhỏ như vậy thôi nhưng hiện tại cứ việc thị trấn kinh tế cũng không tính phát đạt lại cũng không có như vậy cũ kỹ kiến trúc không thể nghi ngờ này nhìn lên có chút quen thuộc thôn xóm cũng không phải tại dịch xuân chỗ tinh cầu cũng có lẽ là cái tinh cầu này từng là cái nào đó ảnh thu nhỏ xem ảnh một dịch xuân cũng không hiểu biết đáp án mà lúc này tại hắn phía dưới nông hộ trong nhà có một cái lưu lại nước mũi bút bê đang hắn đen nhánh tỏa sáng ánh mắt nhìn chằm chằm dịch xuân quất sắc tại thiên nhiên là một cái không tệ màu sắc tự vệ nhưng vào lúc này nhan sắc rõ ràng mảnh phiến hiển nhiên có chút dễ làm người khác chú ý xưa đâu có miêu miêu phía dưới bút bê dùng mang theo trùng điệp giọng mũi thanh âm hô bất quá lúc này dịch xuân dĩ nhiên lấy mẹo cam sở hiếm có thoăn thoắt chạy ra hoa nhi nầy em bé nói mang theo đậm đặc phương nôn địa phương đặc sắc trùng hợp chính là tia tựa hồ là dịch xuân sở công tác thị trấn phương nôn địa phương với tư cách là một loại không vật chất văn hóa di sản phương nôn truyền thừa đại biểu cho địa phương văn hóa một loại mạch lạc cùng phương hướng dịch xuân tựa hồ thấp thoáng có một ít suy đoán nhưng điều này cũng không có gì chân thực tính ý nghĩa đối với tại hắn hiện tại mà nói đã rất rõ ràng địa minh bạch chính mình sợ khát vọng mà lúc này có lẽ là hắn một ít ý niệm trong đầu xúc động cái nào đó mấu chốt từ Dịch xuân trước mắt bắt đầu đổi mới xuất một nhóm tân tin tức, giả tính phó bản, nông trường chuột hay, phó bản lớn nhất dừng lại thời gian, một cái tự nhiên này, ngươi có thể thông qua hoàn thành một ít tiết điểm sự kiện, tới thử trì hoãn ngươi rời khỏi phó bản thời gian. Phó bản liên quan giá tính yếu tố, con chuột, lục sắc biểu hiện, sâu độc, hồng sắc biểu hiện, tinh phách, tinh hồng biểu hiện. Nhắc nhở tin tức, sát lục cũng không phải giả tính để thăng tất yếu nhân tố, nó sở đối ứng vẹn vẹn chỉ là giả tính một bộ phận. Dịch xuân liếm liếm tựa hồ trả lại mang theo một ít đẩy mỡ răng nanh, sự tỉnh tựa hồ trở nên càng thêm thú vị. chi nguyên thủy mà đơn sơ một chế kết cấu phòng ốc, là những con chuột sở yêu tha thiết chỗ ở đây cũng là rất nhiều trên núi nông hộ chọn nuôi dưỡng một con mèo nguyên nhân những mèo đó cũng tự nhiên thực sự không phải là trong thành thị lười biếng mà khả ái xung vật chúng là gia tính bừng bừng loại nhỏ sát thủ cùng thủ hộ giả để bảo toàn một gia đình ban đêm thanh tịnh cùng hài hòa mà ở liên bang đông á khu ly mèo hoa chính là xây dựng này một nông thôn liên quan chủ đề chủ yếu yếu tố dịch xuân một mực rất yêu tha thiết ly mèo hoa nay có lẽ cũng là hắn biến thành quốc sắc ly mèo hoa nguyên nhân Mèo kỳ thật là lãnh địa ý thức phi thường mãnh liệt sinh vật, cũng bởi vậy Dịch Xuân lựa chọn một hộ không có nuôi dưỡng mèo gia đình. Mọi người đều biết, đương nào đó cái khu vực liên quan lĩnh vực là chống rông thời điểm, chắc chắn sẽ có từ bên ngoài đến đổ vật bổ khuyết tiến vào. Tại Dịch Xuân cứu rất trong, nơi này có đại lượng con chuột sinh động dấu vết, thậm chí chúng hung hăng ngang ngược đến ban ngày đều xuất ra hoạt động. Tại rất nhiều người khái niệm chuột hay là trong đường cống ngầm rậm rạp chẳng chỉ thác sát hồng lưu, nhưng trên thực tế, đương một cái khu vực con chuột số lượng vượt qua cái nào đó giới hạn giá trị, liền có thể được xưng là chuột hai. mà giới hạn giá trị căn cứ bất đồng khu vực dung lượng cùng mèo, chó đều thu săn mồi số lượng, lại không có cùng ba động. Trên thực tế, đối với ngăn chặn con chuột số lượng tăng trưởng, mèo tác dụng là to lớn. Bởi vì cho dù là chắc bụng thời điểm, chúng cũng cũng không ngại đi giết chết phát hiện mỗi một chú chuột. Từ vĩ mô góc độ đến xem, đây là một loại tự nhiên cân đối mất tự biểu hiện. Tự nhiên là cân đối, nhưng lại không phải chỉ là cân đối. Lúc này, nhà này chủ nhân đã ra ngoài rồi. Cứ việc sắt trời thượng vị minh lãng, nhưng ở ngày mùa mùa nông thôn sáng sớm không thể nghi ngờ muốn hiện lộ càng thêm bận rộn. Dịch Xuân từ trong bóng tối chui lên xà nhà, sau đó theo chồng chất lấy bừa bãi lộn xộn tài liệu lầu hai chạy tiến vào. Loại phòng này đối với mèo cái này linh hoạt sinh mệnh mà nói, xem như triệt để rộng mở. Dây đặc đệm thịt dấm nát khô giáo trên xà nhà, hết thảy lạng yên không một tiếng động địa tiến hành. Đối với bằng vào bản năng hành sự mèo mà nói, Dịch Xuân như vậy có đủ nhân loại tư duy mèo hiển nhiên càng thêm trí mạng. Hoặc là nói là âm hiểm. Nếu như những con chuột kia không đến lớn chừng hột đảo trong đầu, tồn tại liên quan cảm thấy, chúng có lẽ sẽ cao giọng hô lên hèn hạ gào thét. Bất quá rất hiển nhiên. lúc này chúng cũng không có như vậy cơ hội căn cứ trong không khí mùi đậm nhạt trên lệnh dịch xuân rất nhanh liền tổng kết ra những con chuột hoạt động quy tích cái này cũng không phức tạp nhất là bây giờ hắn ở vào không có cái gì tạm nghiệm cái yêu nhau trạng thái hắn không cần đi cân nhắc công tác cùng quan hệ nhân mạch cũng không cần lo lắng tương lai phát triển cùng vấn đề hôn nhân hiện tại hắn chỉ là một con mèo một cái khát vọng săn bắn mèo chương 7, kẻ săn thú giá tính lúc này trong phòng con chuột trả lại chưa biết được dịch xuân đến trung quy dù cho tầm thường mèo nhà yêu thích sạch sẽ cũng khó tránh khỏi có đủ một ít mùi bởi vì bằng vào liếm láp là không thể hoàn toàn tiêu trừ những cái này khí tức, mà với tư cách là trực tiếp biến thành vì mèo hình thái dịch xuân, trên người hắn mùi không thể nghi ngờ là hơi yếu. Đương nhiên theo dịch xuân không ngừng hoạt động, tiêu đệm thịt thượng tuyến mồ hôi bài tiết cũng sẽ để cho khí tức của hắn trở nên nồng đậm. Bất quá trước mắt, hắn vẫn bảo trì loại này tuyệt hào ẩn nấp trạng thái, nhẹ nhàng đệm thịt chạm đến, đến trên ván gỗ, phát ra nhỏ khó thể nghe nhỏ bé thanh âm. Mà rất nhanh, dịch xuân liền tìm được một chỗ hắc ám địa phương. đó là dương quang sở khó có thể chiếu xạ góc chết cũng là loại này bằng gỗ phòng ốc sở khó mà tránh khỏi khuyết điểm theo xung quanh ánh sáng yếu bớt dịch xuân con mắt bắt đầu phát sinh biến hóa nó bắt đầu khuyết trương nguyên bản lúc trước ánh mặt trời chiếu xuống hiện lộ dài nhỏ con mắt trở nên một mà giống như sles đem hào quang xung quanh đều nhét vào đáy mắt tại dịch xuân cứu rất trong nơi này là phiến khu vực này con chuột thường xuyên hội đi ngang qua địa phương bởi vì nó đi thông cái gia đình này giữ chữ tạp vật gian phòng chỗ đó trồng chất lấy đầu phộng hòa thượng không mải thành bụi phân cây ngô hạt mặc dù không có mèo nhưng không có nghĩa là nhà này chủ nhân liền hoàn toàn không có bất kỳ phòng hộ con chuột biện pháp dù sao cũng là bên trong ruộng kiếm ăn người tự nhiên có đủ loại đất biện pháp đi thử giải quyết đương nhiên cho tới bây giờ cũng không có cái gì tính thực tế tiến triển là được ít nhất bọn họ vì sao không cân nhắc nuôi dưỡng một con mèo liền không tại dịch xuân suy nghĩ trong phạm vi dân quê không nuôi dưỡng mèo lý do so với người trong thành đơn bạc lý do hơn rất nhiều có thể là đau lòng thông thường cho ăn cũng có thể là cái nào đó thành viên đối với mèo chẳng ghét hoặc là mê tín kiên kỵ thậm chí là cái nào đó sức xẻo tiên sinh thuận miệng một câu nói chuyện tào lao lời nói tại rời xa văn minh đại sơn chỗ sâu trong hết thảy hoang đường lý do cùng hiện tượng cũng có thể bị tìm đến hắc ám hoàn cảnh để cho dịch xuân cảm thấy một ít giải thoát mèo nhạy bén cảm giác để cho hắn có thể cảm nhận được những tự nhiên đó trong hoàn cảnh đổ vào tại ánh mắt của hắn mà bây giờ hắn là này mảnh hắc ám bên trong duy nhất chúa tể giả hắn nắm giữ lấy hoàn toàn chủ động cùng với những sắp đó đến nơi con chuột mệnh vận dịch xuân cứ như vậy lặng lặng tiềm phục tại này mảnh hắc ám khuất xác thân ảnh tại hát cám bao phủ xuống trở nên hoảng hốt mà hỗn độn chi xem ảnh một ở bên trong phòng ốc không có nhân loại hoạt động những con chuột hành vi bắt đầu trở nên cản rỡ một cái to mọng chuột nhà từ lầu các khe hở ở giữa trôi ra nó lén lén lút lút địa vẫn nhìn xung quanh tại phát hiện không có ai liền một bên phát ra chi chi thanh âm một bên cẩn thận từng ly từng tí địa hướng phía phía dưới di động thông thường mà nói như loại này con chuột đều là tại ban đêm hoạt động nhưng ở khu vực con chuột mật độ không ngừng tăng trưởng dưới tình huống một ít tập tính cải biến là không thể tránh khỏi bởi vì có thể được an toàn lấy ăn cơ hội theo xung quanh con chuột số lượng tăng nhiều bắt đầu trở nên thưa thất lại Này là sinh tồn đánh cờ tập tinh tồn tại là vì tốt hơn địa sinh tồn mà bây giờ chúng phải làm ra cải biến con chuột thị lực kỳ thật là rất kém cỏi nhưng chúng đối với hoàn cảnh nhạy bén cảnh giác lại là đầy đủ chắc tuyệt dù cho này một gia đình ít có mèo hoàng thử lang hoạt động nhưng này chú chuột vẫn không có bưng lòng cảnh giác nó tại lấy được đồng loại một ít đáp lại phía dưới chậm rãi theo tấm ván gỗ tường tuột xuống tại rơi xuống mặt đất nó liền nhanh chóng địa trốn vào bên cạnh góc tường dưới chờ đợi trong chốc lát Tại phát hiện không có cái gì động tĩnh khác, nó liền lén lén lút lút địa theo góc tường bắt đầu di động. Chi, nó hướng phía kia đồng loại của hắn phát ra một ít có chứa định hướng tin tức tiếng thê, sau đó vui sướng địa hướng phía trong trí nhớ kho lúa chạy tới. Con chuột trí nhớ, tại tương đồng hình thể sinh vật bên trong là thuộc về đệ nhất danh sách, chúng có thể nhớ kỹ những tổn thương đó qua chúng cả ấy, hơn nữa có thể tìm đến xử lý biện pháp của bọn nó. Tại vĩ mô thị giác, này chú chuột nện bước nhẹ nhàng mà lén lút bộ pháp tháo chạy hướng có không ít khe hở đại môn, mơ hồ trong đó. Kia chú chuột tựa hầu người được đi qua bạo chiếu tản ra mùi thơm ngát cây ngô hạt hương vị. Bộ mặt của nó, có thể thấy được vi diệu biểu tình biến hóa. Nhưng ngay tại sau một khắc, trong bóng tối đột nhiên có loại nào đó to lớn tồn tại hướng phía nó đột nhiên đánh tới. Kéo kẹt. Cùng dã ra tính bản năng, để cho bén nhọn xé rách trở nên càng thêm chí mạng cùng hung mãnh. Tại lực lượng đạt được cường hóa răng nhọn, con chuột đầu lâu tan vỡ cùng trùng khu thần kinh thô bạo hư hao, khiến nó trong nháy mắt liền mất đi sinh mệnh. Cơ bắp bản năng phản hồi, khiến nó còn ấm áp thân thể vi vi địa có mang theo mùi tanh máu tươi theo hàm răng chảy xuôi ở trong miệng phát ra loại nào đó thơm ngọt tư vị dãy rùa cũng hoặc phản kháng một như lúc này rất nhỏ co rút nhỏ yếu mà vô lực dịch xuân bung ra miệng nhưng từ con chuột thi thể ngã rơi trên mặt đất lúc này trái tim của hắn lấy loại nào đó cực nhanh tần suất chấn động lấy sau đó liền theo sát lục chấm dứt dần dần bình thường trở lại đối với ở hiện tại giết gà cũng đã tự động hóa xã hội mà nói loại này nguyên thủy mà thô bạo thể nghiệm là dịch xuân lúc trước sinh mệnh sở chưa bao giờ trải qua cứ việc dịch xuân sinh hoạt tại núi rừng vây quanh thị trấn thế nhưng công tác của hắn cùng yêu thích quyết định hắn sẽ không cùng chân chính tự nhiên có bất kỳ đổ vào mà giả thuyết trò chơi chém giết lại càng là vô pháp đi miêu tả chân chính sát lục mang đến trùng kích đan sen con chuột trên người tanh hôi cùng huyết tinh tư vị cùng với nó mãnh liệt dây ruộng cùng nhanh chóng tử vong có lẽ là mèo thân thể giúp cho dịch xuân càng cường đại hơn giả tính bản năng lúc này hắn cũng không biết là buồn nôn cùng lùi bước ngược lại một loại giống như hỏa diễm liệu người đổ vật tại đáy lòng của hắn ra đã từng ta thói quen những con con đó lượn quanh lượn quanh cùng khúc chết mê ly quy tắc khi đó ta nhỏ yếu vô lực thế cho nên bị mệnh vận sở loay hoay. những a dua nịnh hót đó những ăn nói khép nét đó lại sẽ không dịch xuân trong ánh mắt tựa hồ có một thứ gì đó đắm chìm trong đó nó không giống mèo nhà cẩn thận cũng không giống mèo hoang cảnh giác tại kia nhìn như bình thường băng lãnh tựa hồ có loại nào đó khiếp người tâm hồn sắc bén tại ngưng tụ có lẽ là hình thể giúp cho manh thu đám người uy nghi lại có lẽ là mặt khác một ít đồ vật ngừng kết xuất kia nhiễm huyết tinh giả tính căn cứ vào ngươi trước mắt giá tính hình thái độ thuần thục để thăng năm san bán ngươi tại tự nhiên chi đạo thượng lấy được hơi yếu tăng trưởng, ngươi lấy được 100 điểm chức nghiệp kinh nghiệm. Mà vừa lúc này, Dịch Xuân trước mắt đổi mới bước phát triển mới tin tức. Cho dù là lúc này cảnh vật chung quanh hắc ám, Dịch Xuân cũng có thể rõ ràng vô cùng địa trông thấy những tin tức này. Tại tiêu hóa những tin tức này mang đến tin tức, Dịch Xuân liền không để ý tới nữa. Tuy tử vong con chuột cũng không có phát ra tiếng vang, nhưng trong không khí dần dần tản đi mùi máu tươi lại kinh động đến những con chuột kia. Nơi này dĩ nhiên không thích hợp nữa săn bắn, ít nhất không thích hợp Dịch Xuân như vậy tân thủ. Bất quá Giống như vậy chàng săn bắn sở ở chỗ này trả lại rất nhiều. Chương 8, đẳng cấp để thăng cùng giá tính thành kiểu Đối với tuyệt đại đa số người đến nói, bọn họ đối với xung quanh sinh thái hoàn cảnh biến hóa là chậm chạm mà ở trong nông thôn, nặng nghề mà lộn xộn việc nhà nông hội hao hết mọi người tinh lực. Cũng bởi vậy, tại cái này bình thường đại sơn thôn nhỏ trong, tạm thời vẫn chưa có người nào phát giác được một ít dị biến đang tại phát sinh. Hoặc có trở về nhà nông phu thấy được góc tường cho chết, cũng sẽ không có cái gì kinh dị. Meo bắt giết con chuột cũng không ăn tình huống, thật sự quá thường thấy. chỉ có những đăm chìm đó tại nhà gỗ trên mặt đất màu đỏ sậm tại lạng yên miêu tả lấy một ít huyết tinh mà liều đồ đối với phiến khu vực này con chuột mà nói đây không thể nghi ngờ là một hồi thai nạn lấy nhân loại tư duy với tư cách là trung khu mèo cam tại tự nhiên sinh thái liên mà biểu hiện xuất không gì sánh kịp bị tổn hại tính đương nhiên nơi này sinh thái liên sớm đã vặn vẹo thành loại nào đó hoang đường bộ dáng chi một chú chuột đang điên cuồng địa vùng ấy, bởi vì lúc này dịch xuân trên người quá nồng đậm mùi máu tươi nó sớm phát hiện dịch xuân nhưng này cũng không có ngăn cản tử vong của nó tại so sánh với phổ thông mèo nhà càng thêm cường tráng cơ bắc bạ phát sự điên cuồng của nó chạy thuộc mạng hiện lộ vô cùng trắng xám tí tách một tia đục ngầu máu tươi tích rơi trên mặt đất dịch xuân thả này dĩ nhiên mất đi sinh cơ con chuột thi thể lúc này thái dương dĩ nhiên ngả về phía tây hắn đã nghe được cách đó không xa chuyển đến trầm trọng tiếng bước chân đó là ngày mùa một ngày nông phu đang mang theo chị nặng thu hàng cùng mệt mỏi trở về dịch xuân cũng không chuẩn bị cùng đối phương đánh cho đối mặt hắn lại bước chuyển bước chân từ sau biên trên xà nhà rời đi mà lúc này đây trước mắt của hắn bắt đầu xuất hiện tân nhắc nhở tin tức liên tục sát lục ngươi giải tỏa giã tính thành tựu thú săn mồi tàn nhẫn thú săn mồi tàn nhẫn loại hình hàng ngày tính thành tựu ban thưởng một không mười lăm phần trăm trước mắt giá kinh nghiệm tình dục miêu tả nếu như sát lục là vì chất bụng vậy nó là một loại không ôn nhu như vậy ăn uống dứt bỏ những bị đó thế tục sở bàn cho ý nghĩa đi giúp cho nhất thuần túy tử vong xem ảnh một tại máu tươi cùng giấy ruộng thưởng thức kia thuộc về thú săn mồi tàn nhẫn rs Giã tính thành là trước mắt hạn định phiên bản hiệu đặc hữu kết quả nó hội căn cứ tương ứng loại hình giúp cho nhân vật có thể đạt được duy nhất một lần hoặc là chu kỳ tính đại lượng liên quan ban thưởng. Mà theo cái tin này xuất hiện, Dịch Xuân phát hiện mình tại cá nhân mô phỏng bên cạnh nhiều một cái tân trang ép. Giá tính thành tựu. Trước mắt hàng ngày tính thành tựu. 1. Thú săn ngồi tàn nhẫn, một một, đã hoàn thành, lục sắc biểu hiện. 2. Tùy cơ hàng ngày tính thành tựu. 1. Quang ăn loại nhỏ Miểu khoa, lục sắc. Bị giam hệ vì lạ lẫm đơn vị quang ăn không năm, ban thưởng 1 phần trăm năm trước mắt đẳng cấp giá kinh nghiệm tình dụng, bị lực liên quan tiến hóa tài liệu, màu xám. 2. Săn cá mèo loại nhỏ mèo khoa, lục sắc. Độc lập bắt được một mảnh hoang dại cá một ban thưởng 1 năm trước mắt đẳng cấp giá kinh nghiệm tình dục, nhanh nhẹn liên quan tiến hóa tài liệu, màu xám. 3. Lỗ mang thợ săn săn bắn đặc tính liên quan, tinh hồng. Liệp sắt một đầu sinh mệnh đẳng cấp cao hơn người hai cấp trở lên con mồi một ban thưởng 50 phần trăm 100 trước mắt đẳng cấp giá kinh nghiệm tình dục, giá tính sách kỹ năng. Dịch Xuân nhìn kỹ một chút, hắn cảm thấy cái này như giả thuyết trong trò chơi nhiệm vụ hệ thống. Đương nhiên, so sánh với trong trò chơi những phức tạp đó mà quỷ xúc nhiệm vụ mà nói Hiện tại hắn đã chứng kiến giá tính thành cựu, muốn hiện lộ thuần túy cùng chất phát nhiều lắm. Dịch Xuân cũng không có đem chủ yếu lực chú ý thả ở trên mặt này, bởi vì rất nhanh, trước mắt của hắn lần nữa đổi mới bước phát triển mới tin tức. Giá tính của ngươi kinh nghiệm đã đạt tới 100%, loại nhỏ của ngươi mèo khoa sinh mệnh đẳng cấp đề thăng làm hai. Căn cứ vào loại nhỏ mèo khoa liên quan phát triển, loại nhỏ của ngươi mèo khoa trạng thái nhanh nhẹn vĩnh cựu đề thăng một điểm. Giá tính đẳng cấp đề thăng ban thưởng. ngươi có thể lựa chọn đầu nhập một cái hoặc là số nhiều cái mấu chốt từ tới đạt được tùy cơ kỹ năng ban thưởng bảy. Theo nhắc nhở tin tức xuất hiện, dịch xuân cảm nhận được một loại khó có thể miêu tả huyền chuyển tựa như kia ngày mùa hè trong núi bỗng nhiên thổi qua một hồi sơn như gió mang đến vội vàng không kịp chuẩn bị mát mẻ cùng mãn nguyện kia cơ bắp cùng các đốt ngón tay giữa dường như bị đột một địa lấp vào dầu bôi trơn từng là trì trệ biến mất một loại tơ lụa trôi chạy tại nơi này hát vang lấy. lấy trò chơi với tư cách là tương đối đại khái là lùi lại từ 1000 ms biến thành 500 ms cảm giác đương nhiên chân thực hiệu quả khả năng nếu so với số này giá trị thấp hơn nhiều nhưng thường nhân càng có thể lý giải cảm nhận được kể trên loại kia lùi lại biến mất cảm giác vậy thì thật là một loại khó có thể miêu tả vui vẻ nhất là nó là ngươi cơ thể thiết thực phản ánh thời điểm dịch xuân cái đuôi dao động nhanh hơn hắn cũng bất giác đã thành thói quen cái đuôi của mình liền giống như hô hấp nó là một loại bản năng tại ngươi không có chú ý tới thời điểm của nó nó tựa hồ là không có vận chuyển hoặc là tồn tại bất quá lúc này dịch xuân phát hiện mình cùng cái đuôi ở giữa liên hệ trở nên càng thêm hài hòa hắn tự hồ có thể càng thêm tùy ý địa thúc đẩy cái đuôi của mình thậm chí với tư cách là cái tay còn lại cánh tay đi sử dụng điều này làm cho hắn sinh ra một ít ý nghĩ tại hắn đã từng sở kinh lịch trò chơi kiếp sống cũng không thiếu khuyết như vậy làm mẫu đương nhiên đó là về mèo một loại nhân hình huyết tưởng con mèo nhỏ người có nhân loại thân thể gương mặt cùng bộ phận mèo loại đặc thù trò chơi chủng tộc dịch xuân cũng không xác định có hay không thật sự tại cái nào đó thế giới tồn tại như vậy sinh vật bất quá dựa theo hiện tại giả thuyết trò chơi cường đại vật lý động cơ tại giả thuyết trong trò chơi có thể hoàn thành sự tình, tại hiện thực trong sinh hoạt cũng là có thể hoàn thành đương nhiên người có chức có được liên quan siêu nhiên phần cứng tố chất mới được Dịch Xuân cũng không có lúc trước giả thuyết trong trò chơi chơi qua con mèo nhỏ người trước nghiệp. Bất quá hắn có trông thấy qua liên quan người chơi, bọn họ có thể thuần thục địa vận dụng cái đuôi của mình đi song thành đại lượng công tác. Trong đó chiến đấu là chiếm giữ lớn nhất tỉ trọng tồn tại. Mọi người đều biết mèo móng vuốt để cho trời xanh nó liền có đủ nhất định tan vỡ đặc tính. Cũng bởi vậy nó cũng không thể giống nhân loại hoặc là hầu tử như vậy nhanh và tiện địa sử dụng công cụ. Nhưng cái đuôi lại bất đồng, so với móng vuốt nó có thể càng thêm nhanh và tiện địa sử dụng một ít vũ khí hoặc là phụ trợ công kích. Cứ việc lấy hiện tại Dịch Xuân cái đuôi lực lượng. tình không đủ để sử dụng bình thường quy mô vũ khí. nhưng dù cho chỉ là một ít cỡ nhỏ vũ khí cũng có thể để cho bây giờ Dịch Xuân đạt được trợ giúp rất lớn. Dịch Xuân tìm một chỗ khô ráo cỏ tranh trồng chất, sau đó theo cỏ tranh trồng chất liền bỏ lên. chập tối dương quang đem bốn phía nhuộm thành một mảnh mở nhạt nhăn sắc. hiện tại cũng sắp đến rồi cơm tối thời gian, Dịch Xuân có thể ngửi được cách cách đó không xa khói bếp thổi tới mùi thơm. trong tháng chốc còn có hài Tử tiếng cười nói chuyện với đại nhân thanh âm. Dịch Xuân từ đắm chìm tại cá nhân mô phỏng trong trạng thái thoát khỏi xuất ra, hắn nhìn lấy bốn phía hết thảy. theo người ở bên ngoài. cuộc sống ở nơi này đại khái là gian khổ, nhưng cái này cũng không đại biểu trên mặt của mọi người chỉ có bi thương. những cái kia bị Thái Dương bạo Chiếu có tóc vàng gò má của biến thành màu đen, càng nhiều là thuần phát cùng chất phát đủ cười. đây là Trần Thế ồn ào náo động cùng Ôn Du, cùng tự nhiên lạnh lùng cùng gửi tặng nghiêng nghiêng địa đan sen. Dịch Xuân ghé vào cỏ tranh trong chất, dài nhỏ con mắt nhìn xem đây hết thảy, mà hoàng hôn này hào quang, đem bóng dáng của hắn lôi kéo có dài hơn. chương chín tiềm ẩn nhân loại vô pháp lý giải mèo tâm tình tại những lập loệ đó kiệt ngạo trong mắt, có lẽ. cũng sẽ có qua một ít khó có thể nói rõ cô đơn. Nếu như Dịch Xuân vô pháp khôi phục thân thể, hắn cảm thấy lúc này chính mình nên là tịch bình. ít nhất tại những nhà nhà đốt đèn đó chiếu rọi xuống, nhân tính bên trong mềm yếu sẽ bị thật sâu, không hề có phòng bị chạm đến. sắp bén đồ vật hội cắt ra những cứng rắn đó vào ngoài, mà chảy nhỏ giọt nước chảy lại có thể qua những rất nhỏ đó lỗ thủng. Sau đó lặng yên không một tiếng động địa thấm vào trong đó. Dịch Xuân cũng không phải là cảm tình mọi người, nội tâm của hắn bên trong đã từng chạy xuôi qua nóng bỏng cùng qua mình. Có lẽ tại những điển hình đó trong chuyện xưa. này chính là thuộc về hắn cứu rỗi hành trình nhưng hiện tại dịch xuân liếm liếm chính mình mong bớt hắn không được cho là mình cần cứu rỗi hắn lựa chọn chính là truy đuổi chân thành tha thiết tự mình cứ việc con chuột giữa cũng không có tồn tại nhân loại sở nhận thức hoàn chỉnh tin tức hệ thống nhưng trong vòng một ngày vượt qua 10 chú chuột chết bất đắc kỳ tử đã khiến cho phiến khu vực này đàn chuột sao động kia tiềm phục tại chúng cổ xưa gen bên trong một ít thừa số đang đang nhắc nhở lấy chúng hẳn là lựa chọn rời đi thực sự không phải là bởi vì chúng có thể phát giác được kia nguy hiểm ngọn nguồn mà là đắm chìm tại cổ xưa chủng quần mạch lạc bên trong một ít huyết lệ kinh nghiệm báo cho tân sinh người không biết biến hóa luôn là hội mang đến không tưởng được thai ách tại đây một phương diện gần như ổn định ở trong tự nhiên tuyệt không phải mềm yếu biểu hiện có lẽ là một ít tâm linh phương diện phản hồi lúc này dịch xuân có thể cảm nhận được những lạnh run đó cùng sợ hãi đây tự nhiên là bị loài người đạo đức sợ coi là ác liệt yếu tố nhưng nó sở bàn cho kích thích là khó có thể miêu tả tự nhiên tuyệt không phải chỉ có ôn nhuận sinh cơ bừng bừng nó còn có đem một ít cuốn cùng hủy diện phong bạo nhưng dịch xuân cũng không có đắm chìm ở bên trong loại trạng thái này lấy nhân loại ý thức đi chấn áp một đám con chuột cũng không phải là cỡ nào có thể làm cho người vẫn lấy làm ngạo sự tình tựa như đứa bé cũng có thể chúa tể một cái tổ kiến nhưng hắn có thể từ bên trong khai thác ra vui vẻ lại cũng không nhất định như vậy trần đấy nha tử qua đúng cơm Dâm dạ chồng chất người bên cạnh ra láo hán kêu gọi nhà mình tốt tử trên tay của hắn có ánh lửa thỉnh thoảng lóe ra cách mờ nhạt bóng đèn có thể thấy được từng sợi dâng lên khói xanh đó cũng không dây truyền sản xuất thượng kết quả mà là nông hộ nhóm chính mình làm cho chút giấy lộn quấn lên phơi khô lá cây thuốc lá chế tạo đất khói lửa dịch xuân vốn không có chuẩn bị để ý tới này gia đình hắn đang suy tư rất nhiều chuyện nói thí dụ như vậy như thế nào kéo dài phó bản thời gian cùng với về kỹ năng cùng mấu chốt từ sự tỉnh xem ảnh một nhưng vừa lúc đó hắn gửi được một ít khó có thể miêu tả hương vị tại hương giã trong truyền thuyết mèo luôn là khó tránh khỏi được trao cho loại nào đó biến hóa kỳ lạ cùng sắc thái thần bí tuy cho đến hiện tại dịch xuân cũng không có phát hiện mình bây giờ trạng thái cùng cái khác mèo có cái gì bản chất khác nhau nhưng lúc này hắn xác thực cảm nhận được một loại vô pháp kể ra đặc thù cảm xúc mèo khoa. nhất là đối với cỡ lớn mèo khoa, tựa hồ từ xưa đến nay liền có đối với liên quan hắc cám tồn tại mánh liệt tác bách. Bất quá loại nhỏ mèo khoa liền không tốt lắm nói, mượn không hiểu rõ lắm lang ánh trăng, dịch xuân tại rơm dạ trồng chất trong khe hở nghiêng nghiêng địa lướt qua. Sau đó, hãng tựa hồ thấy được một ít không thể miêu tả đồ vật, nhưng mà đều dịch xuân lần nữa chừng lớn trung đồng ánh mắt nhìn thời điểm, lại cái gì cũng không có phát hiện, chỉ có quần quần ký ức, tại rõ ràng địa nhắc nhở cái kia cũng không phải là ảo giác của mình. Kia tựa hồ là một cái bạch sắc thân ảnh, nó như là một lưng gù lão nhân. Nó lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, như là đang chờ đợi, hoặc như là tại chờ đợi. Tựa hồ tại sơn dã ở giữa văn minh hoang mạc, sống hay chết giới hạn cũng trở nên không hiểu rõ lắm lãng. Tại ngơ ngơ ngác ngác đốt dây gieo hạt, tràn ngập tuổi lửa cùng may và chiếu cố trở nên càng thêm cố chấp. Nó xuyên qua kia vô hình đường chân trời, lưu lại thuộc về sinh mệnh cuối cùng ngóng nhìn. Cho đến hào quang mang đi cuối cùng một tia cố chấp, cho đến quên đi chôn vùi kia không tiếng động cảnh gác. Dịch Xuân Yên lặng rời đi, kia đại khái là phó bản miêu tả chúng thầu nhớ tinh hồng tinh phách. Nhưng chỉ cần tinh phách hai cái từ ngữ, tình không đủ để miêu tả hắn nộ. hoặc là nói tựa như lấy nhân loại vì khái niệm mỗi người đều là bất đồng cá thể mà những cái này là đơn bạc từ ngữ sở vô pháp khái quát tại phó bản liên quan trong tin tức kỳ thật là có đối với liên quan tồn tại một ít cơ sở giải thích ít nhất dịch xuân biết được tinh phách là một cái trí tuệ sinh mệnh linh hồn chấp nghiệm ngưng tụ nó có thể bị coi là giới cùng cấp tử vong sinh mệnh có thể tại bị công kích rút ra địch nhân tinh lực tại dịch xuân có thể tiếp xúc trong tin tức không có thủ đoạn đối phó với loại quái vật này bất quá với tư cách là trò chơi kinh nghiệm phong phú dịch xuân tự nhiên có thể nghĩ đến rất nhiều có thể thử thủ đoạn đối với động vật mà nói thiện cùng ác là hỗn độn dịch xuân cũng không hiểu biết chính mình có hay không có thể đánh chết tính phách nhưng hắn cũng không có giết chết đối phương quyết tâm bởi vì đó là vi phạm nội tâm của hắn đạo đức cùng giá trị mặc dù tại nơi này đánh chết đối phương cũng không hề có bất kỳ người biết được thậm chí là kia cái bắt chuyện lấy nhà mình tôn tử lao hắn sinh hoạt cũng sẽ không bởi vậy có bất kỳ cải biến trung bình sống hay chết vật chất giới hạn cũng không hề bị như vậy dễ dàng đột phá nhưng nội tâm có roi. Chưa bao giờ sẽ đến có quá trễ. Quân tử thận độc, cổ nhân đối với cái này sớm có định nghĩa. Bất quá, lần này phó bản lợi ích thu được đã đầy đủ. Nó là một lần thử, có thể xem như khai hoang. Đương nhiên tinh phách chân thật tồn tại, cũng làm cho dịch xuân trong lòng nghi hoặc có một cái rất tốt đáp án. Về hắn kỹ năng mấu chốt từ lựa chọn, hắn trần chờ hồi lâu. Bởi vì, hắn có thể nghĩ đến mấu chốt từ rất nhiều. Mà bây giờ, không có bất kỳ liên quan kỹ năng hắn đối với cái này, lỗ hổng lại càng là to lớn. Chỉ là tinh phách tồn đang nhắc nhở hắn. có lẽ rất nhiều thứ lấy trò chơi thị giác nhìn khả năng có sai sót bất công nói thí dụ như ẩn hình tại chân chính chiến đấu bên trong có thể phát huy to lớn hiệu quả dịch xuân bắt đầu thử tưởng tượng chính mình có thể đủ có đủ có thể di động ẩn hình năng lực hắn phát hiện biết được để cho hắn chim ăn thịt hiệu xuất đạt được to lớn đề thăng bởi vì liền trước mắt mà nói con chuột sẽ trở thành hắn sơ kỳ giai đoạn chủ yếu đi săn đối tượng mà cái này đối với hắn kỳ thật cũng không nhất định cần mạnh như vậy lực sát lục kỹ năng ít nhất tại hắn không có lựa chọn hướng càng độ khó cao tồn đang khiêu chiến thời điểm là như thế nói tóm lại là đang cầu xin ổn cùng kiếm tàu thiên phong giữa tiến hành lắc lư cho nên cuối cùng dịch xuân thử tại còn chống rông kỹ năng mấu chốt từ thượng dụng ý niệm truyền ẩn hình vào cùng có thể di động khái niệm rất nhanh trước mắt của hắn xuất hiện một mảnh tân tin tức đã truyền mấu chốt vào từ ẩn hình có thể di động có hay không tiến hành rút ra nhưng dịch xuân nhìn kỹ một chút cũng không nhìn thấy là hay không lựa chọn mà đang ở hắn chuẩn bị nghiên cứu lựa chọn như thế nào xác định thời điểm trước mắt của hắn lần nữa đổi mới bước phát triển mới tin tức lựa chọn hoàn tất đang tiến hành rút ra rút ra thành công Nhân vật loại nhỏ mèo khoa hình thái đạt được giá tính kỹ năng, tiềm ẩn. Tiềm ẩn. Loại hình, giá tính kỹ năng, tuần lâm khách đạo tặc liên quan yếu tố. Phẩm chất, lục sắc, chức nghiệp yếu tố 2. Miêu tả: Tại một cái tiêu chuẩn động tác, nhân vật đem lùi lại tính điệu tiến nhập đến vật lý ẩn hình trạng thái. Tại nên trạng thái, thông qua hạ định ánh sáng tiến hành bắt quan sát đo đạc đều có đại khả năng mất đi hiệu lực. Dịch Xuân lắc cái đuôi, tại trong núi hơi lạnh dưới ánh trăng, thân ảnh của hắn dần dần tiêu thất ở chỗ cũ. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. linh giới mô tả video nhé chương mười tự nhiên cảm giác nhập thu bóng đêm luôn mang theo một ít điệu hữu ý vị mà cánh rừng phồn hoa càng làm cho cái chấn nhỏ này đem trở nên càng thêm thánh lãnh thì như lúc này dịch xuân liền thăm thiết cảm nhận được loại này nhiệt độ hô dịch xuân có chút lạnh run đem trên người quần áo bờ uff xong cứ việc lấy được giờ y lực lượng hạ tại thể chất phương diện cũng không có đạt được bản chất tính cải biến từ nhỏ hình mèo khoa kế thừa mà đến linh mẫn tịnh không đủ để để cho hắn chân bóng địa đối kháng lấy nhập thu hàn ý giống như nhân loại hình thái hoán đổi đến mèo loại hình thái kia hoàn toàn bị vứt bỏ ở một bên quần áo. Đương dịch Xuân từ nghèo loại trạng thái khôi phục lại nhân loại thân thể thời điểm kia thân lông sủ ra lông cũng không thể mang đến dù cho một tia ngăn cản. Lúc này kia tại ở mức không khí hạ trở nên càng thêm thấu xương rét lạnh, cũng không có san bằng dịch Xuân trong mắt nóng bỏng. Sắp tới thì tính hình thái lực lượng thay đổi, hắn có thể trực tiếp cảm nhận được loại kia đến từ nhanh nhẹn để thăng cảm giác. Ngày ấy lợi ích trở nên trầm trọng cùng chậm chạp nhân loại thân thể, tựa hồ cũng đã được loại nào đó giảm bớt. Dường như trong nay mắt hắn trở lại học sinh của mình thời đại. Tại lúc đó. hắn giống như những ở vào đó sinh mệnh tràn đầy giai đoạn người trẻ tuổi đồng dạng có được lấy phảng phất vĩnh viễn không suy kiệt sinh lực trên bàn vịt chân còn không có lạnh nấu cách ngoài cửa sổ hơi yếu quang mang trên mặt biểu tượng nóng bỏng bóng loáng như cũ ba mãn theo lúc trước kịch liệt vận động dịch xuân bắt đầu cảm giác được một ít đói ý vì vậy hắn may mà trực tiếp cầm lấy trên bàn vịt chân gặm. tại lao lôi trong suốt nấu chín vịt chân luôn là nếu so với kia dơ bẩn con chuột muốn mỹ vị nhiều lắm dịch xuân cũng không hề bởi vì chính mình có thể biến thành nghèo liền yêu mến năm những cái kia thường thường ở trong công thoát nước hoạt động ra hỏa nhưng không thể không nói những dây ruộng đó cùng vặt mèo sinh mệnh cùng với bị cưỡng chế kia bóc tách tử vong chúng đan chéo cùng một chỗ hợp thành hủy diệt kia mang theo ảm đạm tinh hồng màu sắc đúng là tràn ngập một loại khó có thể miêu tả tàn khốc mỹ cảm dịch xuân tạm thời vô pháp tại nhân loại thân thể phát động tiềm ẩn năng lực bất quá hắn có thể cảm giác được kia tiềm phục tại trong cơ thể hắn vi diệu lực lượng hết thể giống như là tại chóp mũi quanh quần hát xì nó chỉ cần một cơ hội liền có thể đủ dâng lên đinh vừa lúc đó vừa mới bị dịch xuân từ trên mặt đất cầm lấy cá nhân đầu cuối bộ phận kết nối đồng nhiên đổi mới xuất đặc biệt nhắc nhở thanh âm thông thường mà nói, dịch xuân cũng không hề đặc biệt chú ý người nào. nhưng vì lúc trước trong trò chơi hoạt động, có đôi khi cũng sẽ có một ít không tất yếu lựa chọn. đối với ở hiện tại lê mạo mà nói, cá nhân đơn đả độc đấu thời đại sớm đã qua. xem ảnh một hoặc là nói giả thuyết trò chơi tại trước mắt thời đại sợ có đủ lẫn nhau tính thời đại sứ mạng, để cho trò chơi công ty cũng sẽ càng nhiều địa cân nhắc tiến hành phương diện này nghiêng. dịch xuân đối với cái này từ chối cho ý kiến. trung quy có đôi khi giả thuyết trong thế giới cũng liền gặp được một ít thú vị tồn tại. Dịch Xuân ấn mở nhìn nhìn, đó là về công hội hoạt động liên quan tiến độ báo cáo cùng với lúc trước hội trưởng nhắn lại. Với tư cách là một cái đem nghiệp dư thời gian trên cơ bản đắm chìm ở trong trò chơi tồn tại, Dịch Xuân ở trong công hội coi như là hai tuyến nòng cốt. Bất quá bây giờ, trò chơi đối với hắn lực hấp dẫn bắt đầu trên phạm vi lớn yếu bớt. Trung quy tại trò chơi thế giới bên trong, thế nào quát sát phong vân, đồ thần gì ma. Trở lại hiện thực, vẫn có tại đột một hủy bỏ chủ nhật thông báo trước mặt thống khổ. 19, 27, Đại Sơn gà như thế nào không có online. Đó là một người đầu cuối, bộ phận kết nối Thượng mới nhất một cái tin tức, cũng là dịch xuân ngoại trừ công hội lẫn nhau bên ngoài duy nhất tin tức. Những dịch xuân đó lúc trước trong trò chơi, tại một cái có chút khó giải quyết liên hoàn tinh anh nhiệm vụ thì làm quen. Ngẫu nhiên cày phó bản cùng lá gan kim mệt mỏi, hai người cũng sẽ thỉnh thoảng nhờ một chút. 19 giờ 47 phút, dễ dàng tổn thương thu chuẩn bị a. Dịch xuân nhìn mình bên cạnh trên tường động thái hoa nạp tờ, đó là hắn tại trò chơi ô gần bệ tạ thì thu hoạch. Cũng là hắn duy nhất tại đây mảnh nhỏ hẹp phòng cho thuê bên trong, có thể chứng minh chính mình cá tính đồ vật. Phòng cho thuê cùng phòng ốc của mình, đương nhiên là hai khái niệm Dịch Xuân cũng không phải là đem chúng ở giữa biên giới mơ hồ người, hắn cũng không thích mang cho người khác phiền toái. 19h47, phút, Đại Sơn gà trở về hiện thực đương một đời mục đích. Cái gọi là một đời mục đích, là Dịch Xuân chỗ trò chơi trong công hội mặt tương đối lưu hành thuyết pháp. Đại khái là chỉ những lựa chọn đó rời đi thế giới trò chơi, sau đó ở trong hiện thực trở mình cải biến chính mình cùng với gia tộc đẳng cấp người chơi. Trong đó treo tức cùng chúc phúc chiếm đoạt thành phần tỷ lệ, cụ thể có bởi vì người mà khác. Dịch Xuân cười cười, đang cùng đối phương lại trò chuyện trong chốc lát liền đóng lại đối thoại cửa sổ. có lẽ có một ít buồn vô cớ, nhưng càng nhiều là đối với tương lai vô hạn ước mơ. ít nhất hắn có thay đổi cơ hội. đạt được tiềm ẩn, Dịch Xuân cũng không có đạt được ở trong phó bản đại sát đặc biệt giết cơ hội. bởi vậy phó bản thời gian hạn chế, để cho hắn trực tiếp bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài. đêm nay Dịch Xuân cũng không tính tại vào phó bản, tại kích tình lắng lại qua đi ủ rũ bắt đầu vào tới. tuy cũng không rõ ràng, nhưng hiển nhiên hắn lúc này đã không thích hợp nữa săn bắn. với tư cách là kẻ săn thú, không chỉ phải có hung mãnh ngang nhiên đánh giết, cũng cần có nghỉ ngơi dưỡng sức kiềm chế. giống như tiềm phục tại mèo kia mềm mại đệm thịt bên trong lợi trào đồng dạng co dối tự nhiên mới là hoàn mỹ nhất dáng dấp có lẽ là mèo dã tính hình thái sợ ban cho cải biến hiện tại dịch xuân có thể tại chỉ có ánh sáng nhạt trong phòng thấy được có chút rõ ràng hình ảnh tuy tịnh không đủ để trèo chống đọc ghi, bất quá loại trình độ này khả năng nhìn trong bóng tối kỳ thật đã đầy đủ dịch xuân đem kéo nhanh bức màn kéo ra một bộ phận nhất thời phía ngoài đăng hỏa liền đổ đi vào cũng chính bởi vì thị trấn nhỏ tương đối nhỏ hẹp khu vực trên đường phố hiển lộ có chút phồn hoa từng cái có đủ thời đại khí tức quán nhỏ cùng ngã phố tại mọi người ồn ào náo động trong tiếng trở nên càng thêm lửa nóng đã từng dịch xuân cũng có qua làm thủ nghệ nhân ý nghĩ trung phi những nhìn lên đó loẹn loẹn làm cho người hoa mắt kỹ thuật sắt rau cùng siết ảo thuật quả thật có thể đủ hấp dẫn người ánh mắt đại bộ phận thời điểm người là xã hội tính tồn tại mọi người tán thành cùng nhìn chăm chú đến tới so với vật chất đủ khả năng giúp cho mãnh liệt hơn kích thích cùng chính diện phản hồi đó cũng không phải chuyện gì xấu dịch xuân lại như thế này cảm thấy bất quá bây giờ suy nghĩ của hắn tựa hồ xuất hiện một ít biến hóa vi diệu. hắn cũng không có bắt đầu chán ghét những tràn ngập đó nhân văn khí tức phố phường thậm chí mang theo loại nào đó càng thêm thưởng thức ánh mắt chỉ là kia không còn là những cái kia lão kỹ năng nhóm viễn kỳ thao tác mà là một loại người với người ở giữa một ít liên hệ đại khái kia ứng gọi là hài hòa hơi mỏng cửa sổ đem dịch xuân cách tại quan cùng ảnh trung gian trong tháng chốc, tựa hồ có một ít nhảy động ảnh từ sau lương dịch xuân hiện lên kia tí tách trôi qua thời gian tựa như cũng trở nên ôn nu có đôi khi bận rộn sinh hoạt sẽ cho người trở nên hiệu quả và lợi ích có lẽ chậm một chút ngược lại càng có thể khiến người trở nên sung sướng một ít Có lẽ, hiện tại nên đốt một điếu thuốc. Dịch Xuân lần người, hắn đông nhiên chạm vào nhà mình nhỏ hẹp phòng cho thuê bên trong sân thượng. Tại nơi này, bày biện một ít xanh biết hành lá. Dịch Xuân đương nhiên cũng thích những tươi đẹp đó hoa cỏ, bất quá hắn cũng không có chăm sóc những mềm mại đó ra hỏa tinh lực. Hoặc là nói, hắn cũng không thể cung cấp cho chúng nó nhất thích hợp sinh trưởng hoàn cảnh. Nhưng loại thượng một ít hành tây, nói chung luôn là không sai. Trung quy phía dưới thời điểm bóp thượng một ít tươi mới hành lá, tư vị tự nhiên khác không có cùng. Bất quá Dịch Xuân hiện tại qua, ngược lại cũng không phải là hắn muốn ăn mặt. mà là tại hắn buông lòng chính mình tinh thần thời điểm, hắn cảm thấy một loại khát vọng, cũng không phải là hắn khát vọng, mà là thổi phong hành tây khát vọng, chúng khát. Chương 11, tự nhiên pháp thuật sách. Trên ban công, xanh biết hành lá nhìn lên có chút khả quan. Bởi vì dịch xuân đã có một ít thời gian không có ăn mỉ, cho nên phía trên vết méo đã tiêu tán có không sai biệt lắm. Dịch Xuân cảm giác mình cũng không thích hợp nuôi dưỡng thực vật, bởi vì chúng cũng không thể cho hắn vô cùng tức thời tính chính diện phản hồi. Mà hắn rất dễ dàng hãm vào rất nhiều ban đầu học giả chỗ nhầm lẫn, đầu nhập quá mức, không tất yếu tinh lực. thực vật cuối cùng không phải là hội phát ra tiếng sinh linh, chúng vô pháp biểu thị chính mình đến cùng cần gì, chán ghét cái gì. Cho dù là cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối trên có hỗn hợp hoàn tất phân bón, cũng không cách nào ngăn cản những mềm mại đó sinh mệnh kéo rũ. So với những mảnh mai đó thiên hoa, Dịch Xuân càng thêm thưởng thức những sơn giả đó bên trong cỏ dại. Tại kia cằn tôi đất cằn sỏi đá, một vòng tươi đẹp tươi sống lục luôn là có thể mang đến càng nhiều tâm linh rung động. Những không là đó hoàn cảnh sở câu thúc thực vật, không thể nghi ngờ biểu hiện ra càng thêm rạc rào cùng sinh động sinh mệnh lực. đương nhiên, dê rừng nhón cũng thì cho là như vậy. dịch xuân đối với cái này nâng hành lá chăm sóc tự nhiên không tính là cỡ nào cẩn thận may mà loại này bị đông á khu dân cư sợ phổ biến trồng thực vật có được lấy không kiên nhẫn sinh mệnh lực cùng thích đứng lực cho nên ngẫu nhiên dịch xuân chậm trễ thêm mấy ngày tới nước cũng có thể miễn cưỡng gắn bó hạ xuống dịch xuân nhìn chằm chằm kia nâng hành lá theo hắn lực chú ý tập trung kia kỳ quái cảm ứng trở nên càng mãnh liệt vậy là khát khao la lên thực vật tự nhiên sẽ không phát ra tiếng trừ phi chúng không còn là thuần túy thực vật rất hiển nhiên dịch xuân trên ban công này nâng hành lá chỉ là một chậu phổ thông thực vật cho nên nó chỉ có thể truyền đi xuất một loại vi rượu tin tức dịch xuân cũng không hiểu biết loại này tin tức cấu thành nhìn lên nó như là loại nào đó hơi yếu kêu gọi nhưng tinh tế nghĩ đến lại tựa hồ như cũng không có liên quan âm tần ký ức dường như là một loại khái niệm truyền đâu. sau đó trải qua suy nghĩ nhận thức làm cho thẳng về sau mới có thể ngưng tụ dịch xuân nghĩ nghĩ hắn thử từ trong nhà mang tới một ít nước lấy nước vật chứa là lúc trước hắn uống xong lon coca tử loại này truyền thống đồ uống khẩu vị ngoại ý muốn không sai theo nước không ngừng chui vào hành lá phía dưới bùm đất dịch xuân có thể cảm giác được những kêu gọi đó bắt đầu dần dần trở nên yếu ớt sau đó một loại tân cảm ứng ra hiện tại trong lòng dịch xuân đó là một loại sung sướng thỏa mãn có thể làm cho người nghĩ đến một ít vui vẻ sự tình đồ vật dịch xuân cũng không xác định cuối cùng là trước mắt này nâng hành lá phản hồi cũng hoặc là là nội tâm của hắn một ít nhu cầu đạt được thỏa mãn kết quả nhưng không thể không nói loại này tích cực cảm ứng nếu như người khoan khoái xem ảnh một tựa như những cho ăn đó lang thang mẹo mọi người đang nghe ăn chán trên lang thang mẹo phát ra thỏa mãn tiếng lẩm bẩm thời điểm tâm tình tại mị lực cùng năng lực tỉnh không đủ để đạt được xã hội loài người vượt mức đối xử tử tế thời điểm thu hoạch một ít như vậy tích cực tâm tình luôn là có thể làm cho sinh mệnh bảo trì càng thêm khỏe mạnh trạng thái mà đúng lúc này dịch xuân bắt đầu cảm thấy một ít hơi yếu như ngày xuân ánh mặt trời chiếu tại trên thân thể ấm áp cảm giác bắt đầu ở trong cơ thể của hắn lan tràn sau đó trước mắt của hắn bắt đầu xuất hiện tân tin tức ngươi tiến hành một lần giờ y cơ sở thu hành ngươi lấy được hơi yếu tự nhiên gửi tạo mà theo này lục sắc tin tức xuất hiện một mảnh mang theo dịch xuân cũng chưa gặp qua vàng nhà sáng bóng văn tự chậm rãi xuất hiện ở dịch xuân trước mắt Ngươi mở ra luật dừng lực giá trị, không thần tính. Xin chú ý, luật dừng lực giá trị có thể tại có ma vóng mặt ôn là khu vực tạm thời chuyển hóa làm hạn định pháp thuật vị sử dụng. Tinh thần của ngươi lấy được một chút khôi phục, khôi phục hiệu quả căn cứ vào nhân vật cảm giác cùng liên quan tâm linh trạng thái. Luật dừng của ngươi lực giá trị hạn mức cao nhất vĩnh cửu tính để thăng một điểm. Ngươi trước mắt luật dừng lực trị giá là một một vô tận giá tính liên quan truyền thừa kích hoạt. Ngươi tại giá tính trạng thái hạ kỹ năng đều đem chuyển hóa tại tự nhiên pháp thuật của ngươi trên sách. Theo lên trước mắt tin tức nhanh chóng hiện hiện, Dịch Xuân bắt đầu cảm giác được loại nào đó tối tăm bên trong tồn tại. Thật giống như tại trước mắt của hắn xuất hiện một cái gương, mà trong gương bắn lén trong tấm hình so với chân thật thế giới nhiều hơn một thứ gì. Vậy, là một quyển sách. Dịch Xuân thử đem tay của mình vươn hướng hư không, nhưng hắn chỉ là mỏ tới không khí. Ngược lại là bên cạnh truyền đến một tiếng phốc phốc tiếng cười, điều này làm cho Dịch Xuân từ trước mắt hiện hiện trong tin tức thoát ly xuất ra. Mặc dù hắn còn không có quay đầu, nhưng hắn biết đó là ai. Không có quá lớn ngoài ý mớn, hẳn là bên cạnh láng giềng Lao Vương Nữ Nhi, một cái liên bang Đông Á giáo trong vùng đại học sinh viên Nếu như nàng có thể thành công tốt nghiệp, là có rất lớn xác suất hoàn thành xã hội đẳng cấp tấn thăng. Dịch Xuân cùng nàng cũng không có quá nhiều tiếp xúc, thậm chí hắn cũng không biết tên của đối phương. Bất quá về nàng ở trên việc học thành tựu, hắn khả năng so với đối phương còn muốn rõ ràng. Lấy công tác bối cảnh âm nhạc phương thức, Dịch Xuân quay đầu hướng nàng gật gật đầu. Đây là Dịch Xuân lần đầu tiên thấy được đối phương. Người đang tiến hành tây Âu khu cổ điện nghệ thuật sao? Sau đó, nàng đại khái ý thức được nơi này cũng không phải liên bang Đông Á giáo trong vùng đại học. Vì vậy, nàng ấy nãy cười cười. Tại tin tức số liệu có thể tức thời tính địa truyền đi đến liên bang từng cái khu vực thời đại. tầm thường người hội đạt được so với di vãng bất kỳ thời đại cũng phải lớn hơn trùng kích. Nỗ lực cũng có thể giải quyết hết thể ý nghĩ, tràn ngập quá nhiều mộng tưởng chủ nghĩa lãng mạn sát thái. Người bình thường sinh hoạt càng nhiều là chạy nhỏ giọt chạy xuôi dòng số nhỏ, hoặc có gợn sóng, lại càng nhiều thời điểm là vì không thể chống cự thiên thai. Bởi vì Dịch Xuân không có cái gì hứng thú nói chuyện, hai người cũng không có tiến hành quá nhiều nói chuyện với nhau. Trở lại gian phòng, Dịch Xuân bắt đầu suy nghĩ, có lẽ là gặp gỡ gần nhất. để cho hắn vẫn đắm chìm tại loại nào đó cùng nhiệt trong trạng thái. Nhưng liền hôm nay tao nộ đến xem, hắn cũng không thể không hề cố kỵ địa hiển lộ rõ ràng năng lực của mình. Về phần đối phương, Dịch Xuân cũng không có tiến hành quá nhiều chú ý, hắn dĩ nhiên có thuộc về mình truy đuổi Nhưng đã từng đó sở nhiệt tình yêu cùng khát vọng, tựa hồ bắt đầu mất đi chúng xứng đáng sát thái. Dịch Xuân dừng ở trước mắt hư không, đối với người khác sở nhận thức trong không khí tồn tại một quyển sách, nó tồn tại ở vật chất cùng tư duy trong khe hở, tản ra khó có thể miêu tả thần bí. đương nhiên, đi qua Dịch Xuân khảo thì nó là có thể bị lấy ra. cũng không phải là thông qua vật lý tiếp xúc mà là một loại tâm hồn ra hiệu theo dịch xuân không ngừng tại trong lòng mặc niệm lấy ra pháp thuật sách ý nghĩ trên tay của hắn dần dần xuất hiện một quyển khô vàng sắc sách vở phía trên kia tựa hồ trả lại mang theo một ít tiêu đốt qua dấu vết dịch xuân mảnh nhìn thật kỹ hắn có thể thấy được tại kia khô vàng sắc trang ép hạm như thực vật dễ cây mạch lạc mà ở trên trang tên sách mặt thì lấy loại nào đó dịch xuân sợ không biết văn tự viết mấy chữ gia tính tự nhiên pháp thuật sách tất cả gia tính tự nhiên pháp thuật sách cũng không trầm trọng chạm đến xúc cảm giống như những mang theo đó nhiều năm dấu vết vỏ cây dịch xuân chậm rãi mở ra giã tính tự nhiên sách tại kia tờ thứ nhất trên đó viết một hoàn giã tính pháp thuật chữ mà ở phía dưới có một cái không ngừng từ thực chất biến thành hư vô bản vẽ hoặc là nói là phù văn đương dịch xuân đem lực chú ý tập trung ở phía trên thời điểm tiềm ẩn thuật tin tức bắt đầu ở trong lòng của hắn hiện hiện tự nhiên mà vậy địa dịch xuân đưa tay vươn hướng kia tượng trưng cho tiềm ẩn thuật phù văn nhất thời một loại ma pháp hào quang trên tay hắn chắn phóng dịch xuân có thể rõ ràng địa cảm nhận được trong cơ thể mình cố này như ngày xuân thái dương ấm áp lực lượng bắt đầu không ngừng trôi qua nháy mắt sau đó Thân ảnh của hắn dần dần trở nên hư vô chương 12, hai giờ ý màu tóc yên tĩnh đêm luôn là làm cho người ta có thể càng thêm khoan khoái địa đi miêu tả thứ thuộc về tự mình đó là huyên náo ban ngày sở vô pháp bổ khuyết nội tâm trống giống không cùng một băng lãnh số liệu tại vương nhu chỉ bên cạnh xây dựng xuất tràn ngập yên tĩnh quý tức thư phòng với tư cách là tiếp nhận qua liên bang thông thường giáo dục trong cao cấp nhất bộ phận vương nhu chỉ không thể nghi ngờ là ưu tú đương nhiên nàng cũng không thể cảm nhận được loại này sai biệt bởi vì nàng hàng ngày tiếp xúc càng nhiều cũng là cùng nàng tồn tại đệ tử mà loại ưu tú tồn tại đối với từng cái trước mắt người thanh niên mà nói kỳ thật đều không xa lạ gì bọn họ cũng hoặc các nàng luôn là hội lấy đủ loại phương thức với tư cách là một cái chất lượng tốt so sánh hạng mục xuất hiện ở sắp cha mẹ của đến nơi hỗn hợp giao nhau thăm hỏi vương nhu chỉ nhìn trước mắt bàn vẽ nàng đang suy tư tại đây thế giới giả tưởng trong thư phòng bày đặt rất nhiều bức họa từ trẻ trung đến thành thục mỗi một chương bức họa đều ghi chép vương nhu chỉ phát triển vẽ tranh là một môn cổ xưa nghệ thuật bất quá vương Nu chỉ là ưa thích phát họa những gương mặt đó thì quá trình nàng tại suy đoán những người này lúc ấy tâm lý bởi vì nàng học tập chuyên nghiệp là máy móc cùng hôn hợp động năng thiết giáp tâm lý đánh cờ học đây là một môn ứng dụng tính rất mạnh chuyên nghiệp đương nhiên kia ứng dụng phạm chủ càng nhiều là châm đối liên bang nội bộ thi đua vương nhu chỉ thích phỏng đoán lòng người vậy có thể để cho nàng cảm thấy sung sướng bất quá nàng cũng không thích đem nghiên cứu của mình thành quả vận dụng đến chân thực trong sinh hoạt có lẽ vậy có thể để cho nàng đạt được vượt mức ưu thế thế nhưng rất không thú vị vương nhu chỉ là cho rằng như vậy dưới ánh mặt trời mọi người tại xã hội cùng lợi ích mạng lưới sở dần dần bày biện ra ngưng tụ gián dấp mà khai thác kia băng lánh dáng dấp ở dưới chân thật không thể nghi ngờ là tràn ngập thần bí cùng không biết đương nhiên nhiều khi cũng không tốt đẹp như vậy là được hôm nay vương lu chỉ đang vẽ lấy nhất phó đang ngưng thần nhìn trước mắt hư không nam tính hình tượng tại vương lu chỉ xem ra tư duy là sẽ xuất hiện ba động cùng bị che giấu nhưng thân thể chi tiết cùng trường kỳ hình thành thói quen lại không dễ dàng như vậy che đậy tại thoát ly mọi người tầm mắt mỗi người cũng sẽ có thuộc về mình chân chính gương mặt vương lu chỉ cảm giác mình cũng không ngoại lệ ngươi không biết ở bên ngoài bán lấy tiện nghi vị chân cơm đại thuốc. Kỳ thật có được hơn 10 tòa nhà bất động sản, cũng sẽ không biết, một cái nhìn lên bị chính diện hình dung bao vây học sinh nữ sẽ ở ban đêm thế giới giả tưởng trong đêm vô tình gặp được tổn đang tiến hành tinh tế phân tích. Vương Du chỉ học qua hệ thống tâm lý học phân tích, nhưng nàng càng ưa thích tản mát địa đi phân tích những ba ngày đó vô tình gặp được người qua đường. Chung quy đây cũng không phải là công tác, mà là một loại yêu thích. Xem ảnh một. Vương Du chỉ hưởng thụ cũng không phải thành công vui sướng, mà là loại kia dần dần vạch trần xương mù thanh tĩnh. Đối phương áo khoác góc áo có chút đầy mỡ. Dựa theo thị trấn nhỏ hoàn cảnh đến xem hẳn không phải là một ngày có thể hình thành. Từ phương diện này đến xem, đối phương cũng không chú trọng bề ngoài chi tiết. Hắn hẳn là cũng không thể nào thích đổi áo khoác, nhưng từ đối phương phơi nắng quần áo đến xem nội y là cam đoan cần tẩy cần đuổi. Hắn khả năng chú trọng hơn bản thân thoải mái, đồng thời đối với công tác của mình khả năng cũng chẳng phải thỏa mãn. Mặt khác bên ngoài phơi nắng y phục cùng hắn mặc trên người phong cách, có rất điển hình gia đình thức mua sắm phần mềm khuyến hướng. Hiển nhiên, hắn nghiệp dư thời gian cùng tinh lực càng nhiều địa đưa lên ở trên những phương diện khác. Có rất có thể là trò chơi hoặc là cái khác giả thuyết hoạt động. cái này cũng không hiếm thấy, ở trong cái chấn nhỏ này 50% trở lên thanh niên đều có phương diện này hoặc nhiều hoặc ít khuynh hướng. bất quá, vương Lưu chỉ cảm thấy có một chút nghi hoặc chính là, kia nâng hành tây tại đối phương tâm linh thế giới trong, đến cùng kết nối lấy như thế nào liên tưởng tồn tại. lúc này, dịch xuân đang nghiên cứu về tự nhiên ma pháp lực lượng. tại lấp kín tưởng cách ly trong phòng, một người đắm chìm tại ma pháp thế giới trong, mà một người khác thì tại tìm tòi nghiên cứu lấy thuộc về tâm linh thần bí thế giới. phong bề gian phòng tựa như từng cái một nho nhỏ thế giới, nó để cho mỗi người có thể có được thuộc về sinh mạng của mình. đương nhiên thế giới giả tưởng xuất hiện càng gia tăng loại này đặc tính tiếp nối chính là tại đại đa số dưới tình huống nó cũng không thể cải biến chân thật sinh hoạt lúc này dịch xuân cảm giác mình cần một quyển sách một quyển hệ thống tính địa giới thiệu giờ y lực lượng sách vở hắn đương nhiên cũng thích loại này tìm tòi cảm giác nhưng chung quy đây cũng không phải là trò chơi mà giờ y lực lượng nhìn lên cũng tuyệt không phải là thuần túy lực lượng rất hiển nhiên nó trả lại bao gồm rất rõ ràng trận doanh khuynh hướng cùng triết học quan niệm với tư cách là một cái tại giả thuyết đại thời đại bối cảnh ở dưới thanh niên dịch xuân đối với ở phương diện này mẫn cảm tính là đầy đủ nhưng dịch xuân cũng không vì thế cảm thấy lo nghĩ hắn ngược lại tràn ngập đối với sinh mệnh hy vọng kia đang ở trong gió đêm chập trần hành tây diệp cảm giác không phải là hy vọng thuyết minh có lẽ ta hẳn là mua chút hành tây dịch xuân nghĩ nghĩ lúc này trong cơ thể hắn lực lượng thiên nhiên lượng còn là quá thưa thớt. mà kia một chút luật dừng lực giá trị đến bây giờ cũng còn không có hoàn toàn khôi phục theo luật dừng lực giá trị xuất hiện hắn bắt đầu dần dần cảm nhận được kia tản bộ trong không khí mỗi hẻo lánh lực lượng thiên nhiên lượng dịch xuân có thể cảm nhận được những lực lượng thiên nhiên đó lượng sở chuyển tới một ít tin tức cứ việc cũng không có bất kỳ tính thực tế phát hiện nhưng trong lòng dịch xuân lại dần dần hình thành một loại nhận thức những cái này lực lượng thiên nhiên lượng cũng không phải là hẹp thực vật sinh lực mà là nguyên vốn toàn bộ thế giới cổ xưa khởi nguyên bất quá thực vật tụ tập là có thể làm cho tầng ngoài cùng lực lượng thiên nhiên lượng biến có sinh động dịch xuân cũng không biết liên bang có hay không có phát hiện qua loại lực lượng này trung pi theo hắn tập hợp thế giới này toàn bộ văn minh lực lượng liên bang có được lấy khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn dịch xuân sử dụng ý niệm tác động những tự nhiên đó lực lượng vậy hiển nhiên có chút khó khăn hoặc là nói cũng không có cái gì tính thực tế tiến triển. Liên Phảng phất buồn nhập biển rộng đồng dạng, hắn sở quan sát đo đạc kia đoàn lực lượng thiên nhiên lượng không có bất kỳ ba động. Phảng Phất cố gắng của hắn, chỉ là tốn công vô ích thử. Nhưng theo thời gian trôi qua, Dịch Xuân bắt đầu cảm giác được mệt mỏi. Loại này ý niệm thượng tự, cũng không phải là mọi người sở cho rằng như vậy không hề có tiêu hao. Tựa như ngươi tập trung tinh thần nhìn cái nào đó vật thể cũng tiến hành mãnh liệt tám chỉ, rất nhanh ngươi sẽ cảm nhận được đại não cùng ánh mắt song trọng bãi công. Mà vừa lúc này dịch xuân phát hiện kia bôi hiện ra lục sắc lực lượng thiên nhiên lượng theo ý niệm của hắn lôi kéo chui vào lồng ngực của hắn sau đó dịch xuân cảm nhận được một loại quen thuộc lực lượng mạch lạc mà vừa lúc này dịch xuân trước mắt đột nhiên hiện ra tân tin tức nhân vật thử tiến hành tự nhiên hấp thu hấp thu thành công nhân vật luật dừng lực giá trị khôi phục một điểm chỉ là dịch xuân nhìn xem lồng ngực của mình tại cũng không thể nào sáng ngời phòng cho thuê bên trong dịch xuân cảm thấy ngực căn này lồng tơ tựa hồ có một chút sáng ngắt điều này làm cho dịch xuân sinh ra loại nào đó không thể nào hào liên tưởng Hắn bắt đầu suy nghĩ về chính mình trong ấn tượng thế giới trò chơi giờ y màu tóc. Mọi người đều biết lục sát bộ lông tại đặc biệt khu vực trong có đủ một ít cực kỳ lực sát thương đặc tính. Có lẽ ta cũng cần một ít cải biến. Dịch Xuân nuốt có chút chính mình đẩy mỡ tóc thầm ý. Chương 13, phiền thái. Mang một ít lo lắng, Dịch Xuân bắt đầu nghiên cứu thành lập tất cả dạng tính giờ y lực lượng lên. Dịch Xuân ngược lại cũng không phải chú ý cạo cho phát, hắn càng chú ý chính là lực lượng thiên nhiên lượng sẽ hay không khiến cho một ít cái khác dị biến. Hắn tuy cũng không phải một cái, cùng nhiệt nhân loại huyết thống trí cao luận người ủng hộ. Nhưng quá dị thường cải biến, hiển nhiên sẽ khiến một ít phiền toái không cần thiết. Dịch Xuân cũng không thích phiền toái, từ nhỏ đến lớn hắn đều là càng có khuynh hướng sắm vai một cái an tĩnh nhân vật. Đương nhiên, kia đối với cá thể mà nói cũng không nhất định cỡ nào có lợi là được. Dịch Xuân mở ra chính mình cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối, thượng nhật ký bản, hắn bắt đầu thói quen địa ghi chép lại chính mình suy tính sự tình. Hắn trí lực không tính là cỡ nào chắc tuyệt, tất yếu phụ trợ là không thể thiếu. Đầu tiên, là bản thân hắn lực lượng cùng giá tính dáng dấp lực lượng quan hệ trong đó. Liên hiện tại mà nói, dịch xuân là lấy nhân loại thân thể vì chủ tâm mà giã tính dáng dấp là nhân loại thân thể phúc bắn ra rất nhiều biến hóa phụ thuộc tính cùng kỹ năng trực tiếp liên quan đến xem chúng là có thể đủ hình thành rất tốt bổ sung cũng chính là dịch xuân cũng không cần hoa quá nhiều tinh lực lo lắng chúng ở giữa cân đối mà nhân hình lực lượng đạt được cần muốn tiến hành thí dụ như cho thực vật tưới nước còn nghi vấn các loại hàng ngày tính huấn luyện tới đạt được để thăng đương nhiên liền trước mắt đến xem chỉ có luật dừng lực giá trị đạt được về phần giờ ỉ chức nghiệp kinh nghiệm đạt được dịch xuân tạm thời còn không có tại hiện thực thế giới trong tìm đến liên quan đề thăng con đường Giá tính giáng dấp để thăng thì cần càng thêm phức tạp hành vi huấn luyện dịch xuân dừng lại chính mình ghi chép bút hắn nghĩ tới cái nào đó từ ngữ đồng bộ đúng vậy có lẽ đương suy nghĩ của hắn hình thức cùng hành vi hình thức dần dần có khuynh hướng gia tính giáng dấp cũng hoặc là chúng sở đại biểu loại nào đó hình thái ý thức thời điểm gia tính trạng thái lực lượng hội đạt được tương ứng để thăng cũng chính là hắn đã chứng kiến giá tính độ thuần thục gia tăng tại đây một phương diện gia tính phó bản là một cái rất tốt con đường nhưng vô luận là hắn có thể khiêu chiến phó bản hoặc là bản thân hắn tinh lực đều quyết định hắn không có khả năng luôn là ngâm mình ở giã tính phó bản trong dịch xuân không biết như thế nào đạt được càng nhiều giã tính phó bản khiêu chiến cơ hội bất quá hắn còn là đem ý nghĩ của mình ghi tạc nhật ký bản trong hoặc là nói là bản ghi nhớ xem ảnh một tại hoàn thành đối với gần nhất một loạt tao ngộ tổng kết dịch xuân đem cá nhân đầu cối bộ phận kết nối đặt ở đầu giường sau đó chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng kỳ quái là lúc trước rõ ràng mơ hồ cảm thấy mệt mỏi thân hình tại nằm ở trên giường về sau ngược lại trở nên có tinh thần thậm chí dịch xuân còn muốn cầm lấy cá nhân đầu cuối bộ phận kết nối xoát một lát diễn đàn một đêm không có chuyện gì xảy ra quá sớm a tiểu dịch bên cạnh vương thúc nhìn xem tại đầu bậc thang vô tình gặp được ngoài ý muốn có chút ngoài ý muốn chào hỏi nói vương thúc giống như dịch xuân là cái chấn nhỏ này liên bang nhân viên công tác hắn chủ phải chịu trách nhiệm trong chấn nhỏ công cộng bảo trì máy xem như một cái thiên chuyên nghiệp hướng công tác cứ việc theo rất nhiều người những quá hạn đó thiết bị sớm nên đào thải vương thúc dịch xuân đối với vương thúc đáp lại dưới dựa theo liên bang hiện hành điều lệ chế độ bọn họ đi làm đánh tạp thời gian là buổi sáng 8 điểm bây giờ là buổi sáng 7, dịch xuân chuẩn bị đi chợ sáng mua điểm bữa sáng cùng với thực vật hạt giống nơi này trung quy chỉ là một cái thị trấn nhỏ có thể cung ứng cũng chỉ là một ít phổ cập tính vật tư đương nhiên mọi người đối với càng cao tiêu phí nhu cầu cũng không lại ở chỗ này tiến hành người đi bên đường đều bận rộn chuyện của mình ngẫu nhiên dịch xuân cũng gặp được một ít người quen loại này thị trấn nhỏ đều là điển hình người quen xã hội mọi người giữa hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút quan hệ vắng lai đương nhiên dịch xuân đối với cái này cũng không thèm để ý bởi vì trước đây ít năm phổ biến tạp tâm quản lý điều lệ hiện tại trong trấn nhỏ trên cơ bản nghe không được cái gì quảng cáo tiếng hay hoặc là đối với hộ khách tương đối cố định thị trấn nhỏ mà nói giá trị của quảng cáo rất lớn thấp xuống càng nhiều thời điểm những vẫn đó ở tại đại sơn chỗ sâu nông trường cùng chủ nông trường nhóm mới có thể nghe được vật tư xe tiếng kèn bất quá dịch xuân nghe nói gần nhất vật tư xe chủ xe nhóm đã nộp cá nhân đầu cối bộ phận kết nối nhắc nhở tin tức phí Bọn họ rốt cục tới có thể rút bỏ loa, trực tiếp thông qua cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối online nhắc nhở phương thức để hoàn thành giao dịch. Đây coi như là cái chấn nhỏ này mấy năm gần đây rất có biến hóa đại sự kiện. Lúc bình thường, nơi này thời gian phảng phất đình trệ. duy nhất biến hóa có lẽ chính là mọi người theo mùa luân chuyển ăn mặc. Tại tự nhiên khí hậu biến hóa càng ngày càng hung mãnh đại giả thuyết thời đại, bằng vào một thân nhiệt độ ổn định ý qua hết bốn mùa ý nghĩ là không tồn tại. Húng Chi, ở trong cái chấn nhỏ này cũng có rất ít người sẽ đi mua thích hợp hơn tại thành thị nhiệt độ ổn định ý thế. có chút ngoài ý muốn chính là dịch xuân trước khi đến trên đường đi của chợ sáng gặp vương thúc nữ nhi nàng gọi là cái gì nhỉ đầu tiên nàng khẳng định họ vương sau đó thì sao dịch xuân nghĩ nghĩ đối với vương nhu chỉ lễ phép gật đầu báo cho biết một chút tại tất cả thị trấn nhỏ sinh động đám người tuổi tác tại 40 tuổi trở lên trên đường phố vương nhu chỉ không thể nghi ngờ là làm người khác chú ý bất quá đó cũng không phải chuyện gì tốt theo dịch xuân nó có thể trở thành một ít phiền thoái hormone bài tiết quá sâu giống được nhóm sẽ vì tìm phối ngẫu làm ra như thế nào không thể nói lý sự tình đều không quá đáng từng là Dịch Xuân, tự nhiên cũng đều vì những tươi sáng rõ nét đó, tràn ngập mị lực nữ nhân trẻ tuổi hấp dẫn. Bây giờ, Dịch Xuân cũng không ngại ác, nhưng đối với Dịch Xuân mà nói, hắn rõ ràng hơn chính mình cần hơi bị truy đuổi cùng yêu thích đồ vật. Với tư cách là lấy mị lực làm hạch tâm yếu tố nhất thế giới, Dịch Xuân minh bạch giống như chính mình tồn tại cần hoàn thành phương diện này lịch tập sở trả giá cao. Nhưng trả giá cùng hồi báo có hay không ngang nhau, liền cần cá nhân tương ứng suy tính. Dịch Xuân lựa chọn là Vương Tha Cho. Bất quá ngay tại Dịch Xuân chuẩn bị trực tiếp lúc rời đi, Vương Nu chỉ đột nhiên mở miệng mỉm cười đối với Dịch Xuân nói. ngày hôm qua có chút thất lễ thật sự xin lỗi không có gì dịch xuân nhìn xem vương nhu chỉ hắn phát giác được đối phương ánh mắt có chút khác thường từng là hắn cũng không có nhạy cảm như vậy hoặc là nói cùng nữ tính ở trung hiện lộ có chút chậm chạm. mà bây giờ đang nhảy mở hormone liên quan ảnh hưởng hắn có thể càng thêm lánh tính địa đi xử lý cùng đường đối ở dưới loại trạng thái này cái kia khác hẳn với thường nhân cảm giác bắt đầu phát huy ra hiệu quả dịch xuân không biết đó là thiện ý hoặc là ác ý nhưng hiển nhiên có một chút có thể khẳng định là này rất phiền thoái bạn học ta có đưa ta một ít t hai phòng thí nghiệm sản xuất hành lá hạt giống ta không biết như thế nào loại ngươi có thể giúp ta xem đã sao ta không am hiểu làm cho những vật này từ nhỏ đến lớn cha ta cũng nói tay ta rất ngu vương nhu chỉ vừa cười vừa nói không có vấn đề dịch xuân gật gật đầu sau đó liền rời đi tại bình tĩnh bề ngoài dịch xuân bắt đầu có chút cảnh giác dịch xuân không biết là lấy mị lực của hắn đi đưa tới giống như vương nhu chỉ như vậy ưu tú nữ tính chú ý tại vứt bỏ hết thệ cảm tính ý nghĩ chân tướng thường thường băng lãnh cùng ta khốc. nàng phát hiện cái gì Dịch Xuân nhíu nhíu mày, hắn không thích loại biến cố này. Hiện tại, hắn cần chính là ổn định hoàn cảnh. Dịch Xuân thấp thoáng nhớ rõ Vương thúc nói qua nữ nhi của hắn là học cái gì, tâm lý học các loại chuyên nghiệp. Điều này làm cho Dịch Xuân cảm thấy càng thêm đau đầu. Bất quá rất nhanh Dịch Xuân nghĩ tới điều gì, hắn nhìn hướng cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối. Hôm nay là tháng 10 ngày 25, tiếp qua năm thiên chính là liên bang Đông Á giáo trong vùng đại học khai giảng thời gian. Khai giảng hội mang đi hết thể chuyện phiền phức vật, ngoại trừ đệ tử ra trưởng, bây giờ Dịch Xuân cũng là như thế thẩm nghĩ. Chương 14 bốn, ý lựa chọn. thị trấn nhỏ chợ sáng so với dịch xuân trong tưởng tượng muốn phồn hoa nhiều lắm. Đương dịch xuân đi vào có đủ cách âm hiệu quả sâu đại môn, có thể cảm nhận được trong trước mắt tăng vọt mấy cái decibel tiếng gầm, những ổ nào náo động đó thanh âm để cho nhiệt độ xung quanh tựa hồ cũng lên cao không ít. Giống như nhiều năm trước thị trường, hiện tại sinh động ở chỗ này trên cơ bản đã vượt qua bất hoặc chi niên. Tại thị trấn nhỏ công tác bên trong mấy năm, dịch xuân chưa bao giờ đặt chân qua nơi này. Ngược lại là chợ sáng ngoài lỗ thị điểm, là dịch xuân thường xuyên hội vào xem địa phương. Tại thị trấn nhỏ đổi mới sạch sẽ hệ thống. những hôn tạp đó lấy dầu chân cùng tanh hôi máu tươi rất nhanh liền bị xử lý sạch sẽ nhưng dù vậy tại người lưu lượng đại thời điểm trong không khí vẫn khó tránh khỏi có chút mùi vị khác thường dù sao cũng là chợ bán thức ăn yêu cầu không hề có hương vị có chút vượt qua thị trấn nhỏ hiện hành tiêu chuẩn mà so với những cái này dịch xuân càng có thể cảm giác được trong không khí chạy xuôi phức tạp tin tức sợ hãi đói bụng táo bạo so với thực vật kia đơn điệu mà đơn giản tin tức những đợi làm thịt đó giết xúc vật càng tản ra vô cùng mãnh liệt tín hiệu dịch xuân đi qua một nhà bán thịt thỏ điểm. hắn có thể từ kia trong lồng thịt thỏ trong mắt thấy được một ít khát vọng tin tức chúng đang sợ hãi tử vong bị bắt ra ngoài đồng bạn phát ra ngắn ngủi thét lên cùng với cắt khai mở hết hầu thanh âm hết thảy hết thảy đều tại thật sâu kích thích tâm linh của bọn nó động vật cũng không có loại nào đó nhân loại sợ cho rằng có như vậy thông minh trong cái thế giới này nhân loại tại trí lực phương diện ưu thế là cái khác sinh linh sợ khó có thể so sánh nhưng cũng không có ngu xuẩn như vậy chúng biết cái gì là tử vong y tựa hồ phát hiện dịch xuân nhìn chăm chú kia thịt thỏ phát ra ý nào đó không rõ gào thét dịch xuân biết kia là bởi vì sao không cầm quyền tính chấp nhận lực lượng những cái này giã thu sẽ đối với hắn bảo trì tương đối tương đối cao tán thành đơn giản mà nói xem như trong đám người có chút thấy thuận mắt tồn tại nhưng là vẹn vẹn chỉ là như thế đương chân thực lợi ích bị xúc động loại này đơn giản quan hệ cũng không có cái gì tính thực tế ý nghĩa mua con thỏ thì thỏ chủ tiệm thấy được có sinh ý tới nhất thời thả tay xuống thượng máu chảy đầm địa tiểu nhị xoa xoa tay hô Này con thỏ đều là từ bên cạnh trên núi nông trường kéo tới trở về kiếm chút cây ớt nghiêm chỉnh, bảo trì chỉ có lực thấy được dịch xuân đang quan sát này thì thỏ lão bản trực tiếp kéo ra lồng sắt cầm thịt thỏ nhấc lên không được chỉ nhìn nhìn dịch xuân quay người rời đi xem ảnh một tại rất nhiều người lý giải giờ ý chính là cứu cứu động vật thuận tiện cùng thợ đốn tuổi gây khó dễ tồn tại cũng hoặc là tại rất nhiều giả tưởng trong tiểu thuyết ngẫu nhiên khách mời hạ thai nạn dự ngôn giả cùng người bị hại nhân vật nhưng hiển nhiên đây chẳng qua là giờ ý cái nghề nghiệp này một bộ phận tại càng thêm rộng lớn trong lĩnh vực giờ ý có thuộc về hắn nhóm sợ chỉ có sát thái thủ hộ tự nhiên hạch tâm ổn định khiển trách ảnh hưởng tự nhiên không ổn định nhân tố tại cái này chống dông chủ đề là càng thêm tỉ mỉ thậm chí là lẫn nhau làm trái chiết học tư tưởng dịch xuân hiện tại chỉ là trên con đường này ban đầu hành giả hắn lựa chọn một cái phương hướng nhưng chỉ vẹn vẹn là phương hướng ở trên cái hướng kia là rộng rãi đại đạo hoặc là dây núi hiểm ác hết thảy đều còn chưa biết dịch xuân trong nhà có nuôi dưỡng qua một cái mèo giờ dạ gừng ly đó là một cái rất mập ly hoa dịch xuân một lần cho rằng màu lông của nó nên là quất sắc nó bồi bạn dịch xuân người nhà đi qua đem lộ trình của gần 10 năm kia xuyên qua dịch xuân gần như tất cả lúc nhỏ ký ức về sau tại một cái ban đêm nó rời đi sau đó liền không còn có trở về từ kia dịch xuân trong nhà liền không được nuôi dưỡng mèo ta không muốn cũng không cần phải nữa đi rút nuôi dưỡng vật gì dịch xuân nghĩ như vậy đạo khi ngươi vì cô độc hoặc là nguyên nhân khác đi nuôi dưỡng một ít sinh linh thời điểm ngươi liền cần phải hiểu đương băng lanh tử vong mang đi thời điểm của nó ngươi đem trả giá càng nhiều giá lớn đã làm lợi ích đi thúc đẩy lời của bọn nó thì cũng không cần trả giá cái gì tiếp nối chính là dịch xuân cũng không phải là như vậy tồn tại không có cái gì vận sóng Dịch Xuân từ chợ sáng một cái đằng trước bác gái sạp hàng thượng mua một bao lớn hành lá hạt giống. Bởi vì hắn hiện tại điều kiện hạn chế, hắn chỉ có thể lựa chọn loại này tương đối thuận tiện thực vật với tư cách là thí nghiệm. Dịch Xuân cũng không vội nóng nảy, hắn hiện tại đã khôi phục lãnh tĩnh. Phảng phất trong bóng đêm săn bắn con chuột kiên nhẫn, bắt đầu ở trong ý thức của hắn lắng đọng. Sau đó, Dịch Xuân liền bắt đầu một ngày công tác. Hôm nay một cặp người mới qua đăng ký, Dịch Xuân vì người khác làm kết hôn thủ tục. Nói thật, đây đại khái là ăn thức ăn cho chó ăn tối no bụng tương vị. Đương nhiên. Có đôi khi cũng không khỏi thấy được một ít làm cho người tiếc nuối cảnh tượng. Nhân loại tình cảm, ở thời điểm này tựa hồ hiển lộ nhất chân thành tha thiết cùng thuần túy Đã từng, Dịch Xuân đối với chuyện này là có chút hâm mộ, mà bây giờ, Dịch Xuân hóa thân thành một cái mèo cam trong phòng tàn bộ. Hắn khi thì phóng qua trong phòng bàn nhỏ, khi thì thử vách tường hành tẩu. Mèo loại linh mẫn, để cho hắn có thể hoàn thành rất nhiều nhân loại thân hình sở vô pháp hoàn thành động tác. Bất quá rất hiển nhiên, gian phòng này đối với một cái mèo dở dạ gồng lim mà nói quá chật Dù cho chỉ là phổ thông hoạt động, cũng hiển lộ quá hay hòi tại trần chờ một chút nhi dịch xuân đem đi thông sân thượng cửa lấy khai mở theo cửa phòng từ từ mở ra phía ngoài đang hỏa theo bán bảo theo ánh sáng kịch liệt biến hóa dịch xuân con mắt nhất thời kịch liệt địa biến hóa so với nhân loại thị giác mèo thị giác hiển nhiên muốn thấp bé rất nhiều nhưng đã từng đó rõ ràng hình ảnh đều trở nên có chút nhu hòa lên dịch xuân biết đây là miêu nhãn cùng mắt người đáng nhìn sắp thái sai biệt nguyên nhân dịch xuân trực tiếp chui lên sân thượng ở bên cạnh vừa mới gieo xuống hành lá hạt giống buồn bên cạnh ngồi sổng xuống, xuống sau đó hắn đối với thế giới này phát ra thuộc về thân thể tiếng thứ nhất gào thét mạo đột nhiên lên tiếng mèo kêu, để cho dưới lầu người đi đường ngầm đầu nhìn thoáng qua tại phát ra thí dụ như này mèo cam hảo gầy cảm khái đại bộ phận liền rời đi dịch xuân cũng không để ý tới bọn họ hắn hưởng thụ lấy loại này dị loại cảm giác có lẽ là mèo giác quan cùng nhân loại giác quan có chút sai biệt dịch xuân cảm thấy thô giáp sân thượng ngược lại dị thường mãn nguyện đương nhiên có lẽ là bởi vì phía trên trả lại còn sót lại lấy ban ngày dương quang nhiệt độ theo màn đêm hàng lâm kia tiềm phục tại mèo loại thân thể ở dưới cổ xưa gen bắt đầu phát huy tác dụng Dịch Xuân bắt đầu cảm giác được tinh thần vô cùng phân chấn, một chút cũng không có nửa ngày công tác mệt mỏi. Trong không khí tựa hồ có một ít dị loại khí tức chuyển đến, vậy hẳn là là bên cạnh hộ gia đình sùng vật hương vị. So với những đi qua đó nhân công gen chọn lựa giống, Dịch Xuân loại này tràn ngập giá tính tồn tại hiển nhiên là hẳn là bị loại bỏ. Tự nhiên lựa chọn, có đôi khi cũng không tại ở sát lục cùng săn bắn năng lực. Tại nhân loại văn minh chúa thể thế giới này, các sinh linh có hoàn toàn mới tiến hóa lựa chọn. Nhưng cái này cũng không bao gồm Dịch Xuân, có con chuột mùi thối. nhiên, Dịch Xuân đột nhiên mở ra híp lại ánh mắt. Hán tự hồ người được một ít mùi vị đạo quen thuộc. Chương 15, cảm thụ tuyệt vọng a. Và anh. Nhạc Tiểu Phong nhanh chóng địa né tránh đối diện tinh anh phản quân binh sĩ năng lượng sạc kích, sau đó lấy một phát chuẩn xác lôi bạo đạn kết thúc chiến đấu. Chiến đấu chấm dứt, cho điểm của ngươi vị. Nhạc Tiểu Phong không có đi nhìn cửa sổ trò chơi biểu hiện tin tức, nàng trực tiếp thối lui ra khỏi trò chơi. Đây là nàng tại chim cánh cụt trên bình đài mua mới nhất khiêu chiến giờ LC, nhưng cũng chỉ là giữ vững được không đến một tuần lễ. Đối với như nàng như vậy trò chơi lão thao mà nói, một cái không ôn la hướng trò chơi sinh mệnh lực cũng liền tại một vòng. nhưng trò chơi công ty khai phát xuất một cái tân trò chơi cũng hoặc là giờ cần có thời gian cùng chu kỳ hiển nhiên xa xa không chỉ như thế nhạc tiểu phong cảm thấy có chút không thú vị bởi vì nàng cũng không thích hiện tại lưu hành giả thuyết trò chơi nói như thế nào đây tại những lấy đó tận khả năng thế giới chân thật với tư cách là trùng khu trong trò chơi nàng chỉ có thể cảm nhận được một loại nhỏ bé cảm giác đối với cái khác trò chơi người chơi mà nói bọn họ hy vọng là đem sinh mạng của mình tại một cái khác khác người thế giới có thể diễn sinh hoặc là kế thừa nhưng nhạc tiểu phong sở khát vọng cũng không chỉ là như thế cứu vớt thế giới Khu trừ hắc ám, ta mới là nhân vật chính. Nhạc Tiểu Phong một bên ngâm nga lấy nào đó đoạn nhẹ nhàng giai điệu, nhịp điệu, một bên chuẩn bị đi tắm rửa. Bất quá vừa lúc đó, nàng phát hiện một con mèo. Một cái lạ lắm, nhìn lên có chút hấp dẫn ánh mắt mèo. Nhạc Tiểu Phong dừng bước, nàng xem thấy đang tại phía dưới trên hàng rào phóng qua mèo. Nàng cũng không phải một cái hấp mèo ung thư người bệnh, nhưng nàng cũng thích những lông xù đó ra hỏa. Bất quá cùng nàng lúc trước đã thấy mèo bất đồng, nay quất sắc mèo giờ dạ gồng lý hiện lộ có chút khác thường. Đúng vậy, nó nhìn lên rất góc. Nhạc Tiểu Phong đánh giá đối phương. Nàng nhìn lên cũng không tốt rước lấy đủ. Không có những dịu dàng ngoan ngoãn đó ánh mắt, ngược lại ở bên cạnh ánh đèn chiếu dọi xuống, ánh mắt của nó để lộ ra một cố cùng xung quanh khác lạ ra tính. Kiệt ngạo mà không thể khuất phục, đây là một ít mèo làm mọi người sợ thật sâu mê mọi địa phương. Đối với giống như Nhạc Tiểu Phong người như vậy mà nói, này con mèo không thể nghi ngờ chọc đến nàng trong lòng chó ngứa. Như vậy mèo, nhất định làm người nhóm sở nhìn chăm chú. Nhạc Tiểu Phong cảm giác mình là một cái rất không người, cho nên nàng cũng có thể có một cái rất không mèo. Nó đây là tại sân bán. Nhạc Tiểu Phong ghé vào nhà mình cửa sổ. chợ to mắt nhìn kia tràn ngập giá tính mèo giờ dạ gừng ly bởi vì rằng có mấy chục năm sinh thái bảo hộ chiến lược những con chuột cũng theo cỗ này phong trào liền rộng rãi lại nhưng so với con mũi mà nói con chuột loại này tương đối hình thể rất lớn ra hỏa càng tốt xử lý một ít xem ảnh một dù sao mọi người chỉ cần không tại nhà kho cũng hoặc là trong nhà mình thấy được loại này lén lén lút lút ra hỏa là được rồi cho nên cho dù là ở trên thị trấn cũng có không ít con chuột hoạt động dấu vết cách mỗi một tháng trong tiểu trấn sẽ có chuyên môn máy móc đối với trong đường cống ngầm con chuột tiến hành thanh lý nhưng này không làm nên chuyện gì thị trấn phong phú đồ ăn tài nguyên sẽ kéo dài địa hấp dẫn bên ngoài trong rừng rậm con chuột di chuyển đi vào tại kia thành thị cùng thị trấn nhỏ ở giữa rộng lớn trong rừng rậm là càng thêm tàn khốc đấu thú trường thậm chí theo động vật học gần nhất đám người nghiên cứu phát hiện đã có một ít con chuột nắm rõ ràng rồi thị trấn cùng thành thị định kỳ thanh lý con chuột thời gian chúng sẽ ở ngày đó rút lui khỏi thị trấn nhỏ cùng thành thị sau đó tại thanh lý sau khi hoàn thành trở về nhạc tiểu phong không biết mình chỗ thị trấn nhỏ có hay không có như vậy thông minh con chuột bất quá rất hiển nhiên lần này chúng gặp được chuyện si. một cái to mọng con chuột nhìn trước mắt mèo cam, nó nửa đứng lên phát ra nguy hiểm thanh âm. trước đó, nó bằng vào chiêu này dọa lùi không ít mèo nhà. bất quá lần này, tựa hồ cũng không thể nào dùng tốt. đối phương nhìn chăm chú hiển lộ dị thường bình tĩnh, thậm chí một chút về phía nó tới gần. ngu xuẩn con mèo nhỏ, cá ta ngươi chủ nhân hội bắt ngươi đi đánh ngưm rồng đấy. nếu như này chú chuột càng thông minh chút, nó hẳn là như vậy độc miệng đạo. bởi vì bây giờ mèo nhà càng ngày càng không thương bắt con chuột, không có quá nhiều người chú ý tới phát sinh ở này hắc cám trong hẻm nhỏ ngắn ngủi giằng co. thật lớn con chuột. Nhạc Tiểu Phong xê dịch chính mình từng binh sĩ mắt kính cảm khái nói: "Căn cứ vào công dân việc riêng tư liên quan quản lý điều lệ, cái đồ vật này cũng chỉ có thể dùng đến xem trên đường phố cảnh tượng." Nhạc Tiểu Phong lúc trước dùng tối đa thời điểm, vẫn là tại chờ đợi đồ ăn ngoài, nhàm chán địa dùng nó đến xem lấy đồ ăn ngoài vận chuyển xe một chút về phía nàng tới gần. Nhạc Tiểu Phong chưa bao giờ biết, cái chấn nhỏ này ban đêm có thể như vậy đặc sắc. Đưa mọi người lần lượt đắm chìm tại giả thuyết thế giới, những động vật tựa hồ bắt đầu rồi nó nhóm biểu tình diễn. Si. Kia to mọng con chuột lần nữa để cao mấy cái decibel si thét. ngay tại nhạc tiểu phong cho rằng nó chuẩn bị phát động công kích thời điểm nó đột nhiên hướng phía đằng sau chạy tới tại từng binh sĩ mắt kính cao tần phân tích nhạc tiểu phong có thể rất rõ ràng địa trông thấy kiêng mẹo cam tựa hồ sừng sốt trong ngáy mắt nhưng rất nhanh nó rồi đột nhiên hướng phía kia chú chuột đuổi theo nay thật sự là một hồi cho hay mà vừa lúc này Tích. xin chú ý quan sát đo đạc của ngươi khu vực sắp tiến nhập tư nhân nhà ở khu vực đã tạm thời tự động đóng quan sát đo đạc hình thức theo lên trước mắt xuất hiện tinh hồng nhắc nhở cùng trói hai cảnh báo nhạc tiểu phong từ đặc sắc truy đổi chiến thị giác thoát ly xuất ra lúc này nhạc tiểu phong cảm giác mình có vài câu muốn giảng con chuột này là thật có thể chạy dịch xuân lần đầu tiên biết nguyên lai like con chuột chạy trốn phương thức còn có thể có nhiều như vậy tao thao tác đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ kinh nghiệm nội thành chuột tiếc nối chính là nó sợ đối mặt là một chỉ lấy được cường hóa mèo giờ dạ gồng ly những loại loại đó cho hề có lẽ có thể đùa nghịch có phổ thông mèo xoay quanh nhưng đối với dịch xuân mà nói hắn cũng tối đa lần thứ nhất đương là được tại băng lanh săn bắn hình thức nhanh chóng chạy trốn cùng săn bắn khoái cảm để cho con ngươi của hắn cấp tốc có rút lại lấy hát trở nên rõ ràng như thế Mà kia chú chuột mùi túi cũng trở nên càng thêm nồng đậm. Không có nhiều như vậy ngoài ý muốn, đương kia chú chuột bởi vì thể lực bất lực mà trở nên chậm chạm. Hết thảy, ngay tại động tác ngoe lẹ ở giữa tiến nhập khâu cuối cùng. Chi. Tại phát ra biểu tượng loại nào đó không rõ ý vị dồn dập tiếng kêu to, kêu to mộng con chuột bị dịch xuân truy đổi lên. Kéo kẹt. Tại chưa tuần thủ nắm giữ một bên cao tốc chạy trốn, một bên tiến hành cân đối chảo kích tài nghệ lúc trước. Căn xé, là càng thêm nguyên thủy, nhưng hữu hiệu săn bắn thủ đoạn. Hơn nữa, so với chảo kích sắc bén răng nhọn đâm thủng nhất hầu cũng hoặc não cốt đều là đầy đủ trí mạng. so với không cầm quyền tính phó bản cái kia đại sơn chỗ sâu sơn thôn, sợ săn bắn con chuột. nay chỉ ở liên bang trong chấn nhỏ xuất hiện con chuột, Hiển nhiên càng thêm cường tráng cùng lao cá, càng thêm dài rằng giặc tiến hóa thời gian, khiến chúng nó trở nên càng thêm thích hướng thế giới này sinh tồn. Dịch xuân cảm thấy như thế một cái không tệ tin tức. ngươi hoàn thành một lần săn bắn hoạt động, lục sắc, loại nhỏ của ngươi mẹo khoa giả tính trạng thái kinh nghiệm đạt được nhất định để thăng nam. ngươi tại nên hình thái hạ hoàn thành săn bắn hoạt động chưa đạt tới nhất định giới hạn giá trị. người vô pháp kích hoạt liên quan yếu tố săn bắn sát lục hủy diệt mà vừa lúc này dịch xuân đột nhiên đã nghe được một hồi tiếng bước chân dồn dập dịch xuân lỗ thai giật giật hắn có thể cảm giác được cái thanh âm này chủ nhân là trực tiếp hướng phía hắn tới đó là ai chương 16, đại sư cầu so sánh với nhân loại thị giác mà nói nghèo thị giác hiển nhiên muốn thấp bé rất nhiều Những đã từng đó không tính là chướng ngại đồ vật cũng sẽ đối mặt ra tạo thành rất lớn tắc nhân loại tại tự nhiên tiến hóa thượng rất trọng yếu quá trình chính là để cho hai tay rời đi đại địa. từ đó kinh khủng đứng thẳng vượn truyền thuyết bắt đầu ở cái thế giới này mở ra tân mở màn dịch xuân cũng không rõ ràng lắm đối phương là ai bất quá bây giờ hắn cũng không tính lấy thân thể cùng người bên ngoài tiến hành quá nhiều giao lưu trung quy trên người hắn nhân loại dấu vết còn là quá nồng nặc tựa như dù cho kỳ có được lấy gần như cùng sói sinh đôi bề ngoài nó kêu ánh mắt của nổi bật bất phàm vẫn làm cho người có thể nhất nhãn từ trong bầy sói đem nó nhận ra mà đối với lúc này dịch xuân mà nói hắn tuy cũng không thể có đủ loại này năng lực phân tích nhưng với tư cách là đã từng trầm mê ở thế giới giả tưởng người chơi giả dặn kinh nghiệm hắn là biết không ít có được loại này đặc thù tài năng tồn tại cứ việc ở trong thế giới trò chơi học được tài nghệ ở trong hiện thực thường thường không phải sử dụng đến nhưng ở lấy liên bang khu vực vì khuôn mô hình hóa thế giới trò chơi trong tri thức là sẽ không biến mất đương nhiên những tồn tại đó cũng không thể nào quan tâm hiện thực sinh hoạt giả thuyết thời đại mị lực ở chỗ người vĩnh viễn vô pháp biết được một cái người ở trong hiện thực sở biết rõ người tại giả thuyết thế giới trong đến cùng sắm vai lấy như thế nào nhân vật đương không cùng một xây dựng băng lánh chi quang che giấu khuôn mặt người hết thể bắt đầu rồi tân kéo dài ngay tại dịch xuân luyện chuyển điệu như một cái quất sắc ảnh tử chui lên bên cạnh tường thấp về sau phía dưới tiếng bước chân tới gần sau đó dịch xuân đã nghe được một người nữ sinh la lên đừng chạy mà theo này âm thanh la lên kia vượt xa người bình thường loại phản xạ thần kinh để cho dịch xuân phát giác được loại nào đó nhanh chóng tiến gần phi hành vật phẩm dịch xuân quay đầu lại tại tinh lực cao độ tập trung nhìn chăm chú hắn có thể thấy được một cái hình tròn vật thể đang theo lấy hắn bay tới tại hẻm nhỏ bên cạnh đèn đường chiếu xuống Dịch Xuân lờ mờ có thể thấy được, kia tựa hồ, là một cái, bộ kẹt mật bạn. 3. Vậy hiển nhiên chỉ là với tư cách là một cái vật phẩm trang sức cùng đồ chơi bộ kẹt mật bạn, bị Dịch Xuân không chút do dự một móng vuốt đập bay. Hắn bắt đầu túi đầu nhìn về phía nữ sinh kia, trong ánh mắt lóe ra mèo giờ dạ gồng ly sở thường có thân sắc. Vương Chi miên thị, hay hoặc là nói, là như nhìn về phía đầu góc tối dạ ánh mắt. Xem ảnh một Nha, đại sư của ta cầu. Nhạc tiểu phong nhìn xem trên không trung bay qua Nhất Đạo Huyện chuyển đường cung. sau đó chui vào bên cạnh thang lầu bên trong cổ kẹ mật bản nàng kinh hô một tiếng sau đó tiếp tục đem ánh mắt tập trung ở dịch xuân trên người tại nhạc tiểu phong xem ra lúc này dịch xuân không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ đặc thù mèo với tư cách là liên bang đông á khu sinh trưởng ở địa phương mèo mèo giờ dạ gồng ly bản thân liền so với cái khác mèo càng thêm có thể hấp dẫn đông á khu nhân dân yêu thích húng chi so với những dịu dàng ngoan ngoan đó sùng vật mèo mèo giờ dạ gồng ly trong mắt kiệt ngạo thân sắc luôn là một ít có tương ứng xu hướng người có càng nhiều trên chết đương nhiên Đôi khi mèo dở dạ gồng ly nhìn ánh mắt của nhân loại xác thực như như đang nhìn một cái đầu góc tối dạ là được. Dịch Xuân cũng không để ý tới Nhạc Tiểu Phong, hắn theo tường thấp nhanh chóng rời đi. Tại từng là nhân loại kiếp sống bên trong, hắn đã cùng quá nhiều người đã từng quen biết. Hiện tại, hắn càng hưởng thụ là loại này thoát ly xã hội cùng đạo đức trói buộc tự do. Nhưng đây cũng không phải là là hỗn loạn, Dịch Xuân có chính mình rõ ràng tư duy hình thức. So sánh với kia nghề nghiệp của hắn, giờ y tại trận doanh phương diện cũng không có quá mức mãnh liệt hướng. Đối với nhất truyền thống giờ y mà nói, bọn họ cũng không nghiêng tại tại ác. cũng không thiên hướng về tiện lương. Tại nhân loại luân lý cùng cùng giá tự nhiên giữa, bọn họ luôn là ở vào cân đối trạng thái, mà về sau lấy con đường kéo dài ra tự nhiên chi đạo, thì hiển nhiên càng thêm lộng lấy cùng mê ly. Giống như Dịch Xuân đã từng lựa chọn chọn ba con đường đồng dạng, chúng có thậm chí là lẫn nhau công kích. Thế nhưng lại có quan hệ gì sao? Dịch Xuân tại vách tường cùng đèn đường cái góc hình thành hắc ám cùng quang minh giữa chạy lấy. Hắn lắc cái đuôi, cũng lơ đến. Hắn có thể cảm giác được, ở trên thị trấn nhỏ trả lại có càng nhiều con chuột đang đợi hắn. Các ngươi tuyệt đối không biết ta vừa mới phát hiện cái gì. nhạc tiểu phong tại đông á khu thế giới thứ ba hai kênh diễn đàn trong đệ nén âm thanh tử nói hiện tại hình tượng của nàng là một cái bị sặc sỡ hạt sở xây dựng nguyên tố hình thái này nhìn lên cũng rất gốc, ít nhất nhạc tiểu phong thì cho là như vậy hơn nữa nàng nguyện ý vì này bỏ tiền với tư cách là trước mắt là lưu hành nhất giả thuyết trò chơi nhất nhạc tiểu phong tuy cũng không thích nó nhưng vì cùng mấy cái ở trong thế giới giả tưởng tiếp xúc hảo hữu cùng nhau chơi đùa luồng địch nhạc tiểu phong cũng ở bên trong xây xong một cái nhân vật chỉ là nàng cũng không thể nào hứng thú với trong đó mạo hiểm mà là với tư cách là một cái đại hình giả thuyết nói chuyện phi phòng. Thế giới chân thật bí mật. Một cái từ vô số ngoan thạch cấu thành giả thuyết hình tượng, buồn bực thanh âm mà nhìn Nhạc Tiểu Phong nói: "Cam, lần này là thật sự." Nhạc Tiểu Phong khí phun ra vô số sắc thái sặc sỡ bong bóng, đó là nàng sở mua sắm giả thuyết hình thái một loại năng lực. "Phải không?" Giả thuyết danh xưng ngoan thạch ra hỏa nhúng bay, sau đó có chút không quan trọng nói: "Ta cam đoan là thực, tại chân tướng xuất hiện lúc trước." Một cái mang theo áp lực tiếng cười giọng nữ từ bên cạnh truyền đến. Đó là một cái chất phát tự nhiên nhân loại nữ tính hình thức. nàng là nhạc tiểu phong tại thế giới giả tưởng bản thân tại công trình cùng máy móc phương diện có cực kỳ cường đại thiên phú tại giả thuyết thế giới trong nhạc tiểu phong hô danh sưng của nàng cơ giáp bảo dưỡng sư bất quá nhạc tiểu phong biết chắc nói tại hiện thực trong sinh hoạt đối phương là không thể nghi ngờ học khách đúng vậy cơ giáp bảo dưỡng sư chính là vương nhu chỉ thị trấn nhỏ cư dân có lẽ cũng không ít nhưng có chút cố định cư dân để cho vòng tròn của nó bị hạn định vương nhu chỉ hòa thuận vui vẻ tiểu phong khi còn bé tại thị trấn nhỏ vượt qua sơ cấp nghĩa vụ giai đoạn giáo dục mà đối với giả thuyết liên quan cộng đồng yêu thích cũng làm cho các nàng tình hữu nghị lấy được gia tăng cùng kéo dài bất quá so sánh với tương đối chỗ ở nhạc tiểu phong vương nhu chỉ ở trên muộn mới có thời gian hơn nữa càng nhiều thời điểm nàng hội đắm chìm tại chính mình tư nhân giả thuyết trong phòng nhạc tiểu phong cũng không có xảy ra vương nhu chỉ tư nhân giả thuyết gian phòng đó là từng đắm chìm ở trong thế giới giả tưởng người nhất mềm mại địa phương có lẽ chúng ta nên giúp cho nó tịnh thổ danh tiếng tại mấy người vui lùa ầm ĩ trong chốc lát lại hàn huyên trò chuyện mới nhất trò chơi chiến báo nhạc tiểu phong liền xuất rời đi trước nàng cảm thấy có chút khó chịu bóng đêm bất chi bất giác liền có chút thầm nhạc tiểu phong nằm sấp tại phòng ngủ của mình cửa sổ ngơ ngác nhìn bên ngoài với tư cách là trời sinh liền có thể đủ tinh tường phân biệt giả thuyết cùng hiện thực tồn tại có lẽ đối với nhạc tiểu phong mà nói cũng không phải một loại may mắn thời đại này làm cho nhân loại bước chân vượt qua tinh hà nhưng lại cũng không đại biểu mỗi người cũng có thể tự do địa không hề có băn khoăn địa đi tiến hành chính mình mạo hiểm nàng biết thế giới này sẽ không tồn tại ma pháp mọi người ý niệm cũng không cách nào thúc đẩy sắc bén kiếm quang thế nhưng muốn vì chính mình kẹo thêm vào một vòng thải hồng tâm linh vĩnh viễn sẽ không theo lấy thời đại thay đổi mà tiêu thất ai lại không khát vọng chính mình là những thần thoại đó xử thi bên trong vai chính hay hoặc là dựa vào cái gì không thể là ta đâu này nhạc tiểu phong nhìn xem bên ngoài dần dần hôn mê mà sặc sỡ thế giới nho nhỏ trong ánh mắt tràn đầy sâu sắc nghi hoặc chương 17, thị trấn nhỏ kẻ chi phối cùng người tình nguyện chi lập tức im bặt bén nhọn tiếng tê phá vỡ thị trấn nhỏ đêm khuya yên tĩnh Lạng yên có loại nào đó không rõ khí tức tại những trong góc tối đó lắng động lấy dù cho đối với cái này tòa thị trấn nhỏ mà nói kia chiếu sáng liên quan đến phạm trù cũng không phải bao gồm tất cả khu vực trung quy Quang ô nhiễm cũng là liên bang bảo vệ môi trường liên quan đầu để khách quen cho đến hôm nay cũng không có thể hoàn toàn giải quyết người tiến hành một lần thành công săn bán lục sắc, loại nhỏ của ngươi mèo khoa trạng thái kinh nghiệm đạt được nhất định để thăng 7 người gây ra khu vực tính thành tựu thị trấn nhỏ kẻ chi phối loại nhỏ sinh vật thị trấn nhỏ kẻ chi phối loại nhỏ sinh vật loại hình khu vực tính thành tựu cách mỗi một tháng tùy cơ đổi mới một lần Khiêu chiến độ khó một năm cấp thành tựu giới thiệu dù cho nhân loại dấu vết tràn ngập này phiến thế giới nhưng ngươi vẫn cần muốn nói cho những nhỏ yếu đó mèo nhà nhóm, ai mới là phiến khu vực này kẻ chi phối. Thành tựu hoàn thành tình huống. một Giết chết hoặc là đánh bại nên khu vực bên trong 50 phần trở lên loại nhỏ sinh vật, không 15%. phần trăm. 2. Vượt mức ban thưởng giải tỏa, tạm không kích hoạt. Thành tựu ban thưởng. Lớn giá kinh nghiệm tình dục, trong phạm vi có thể chọn chọn giá tính kỹ năng, tùy cơ giá tính liên quan ban thưởng. Nhìn trước mắt xuất hiện nhắc nhở tin tức, Dịch Xuân lại cũng không cảm thấy đột ngột. Cứ việc nó để cho hiện thực, cũng bắt đầu tràn ngập loại nào đó trò chơi hư ảo cảm giác. nhưng ở bên cạnh vừa mới mãnh liệt rẽ rủa con chuột thi thể giúp cho dịch xuân đầy đủ chân thật đáp lại nói tóm lại dịch xuân tại thuộc tính phương diện đối với những con chuột có được gần như áp chế tính ưu thế loại này nghiền ép thức thuộc tính sai biệt để cho dịch xuân có thể đơn giản địa liệp sắt những con chuột kia bất quá bây giờ theo kịch liệt săn bắn hắn rốt cục tới cảm giác được vẻ vẻ vải mẹo loại thân thể huyết mạch lực lượng cũng không trèo chống hắn tiến hành càng thêm dài dàng giặc chiến đấu nhưng đã đầy đủ lúc này dịch xuân loại nhỏ mẹo khoa dạ kinh nghiệm tình dục đã đạt tới bốn xem ảnh một so với giá tính phó bản trong con chuột mà nói nơi này con chuột hiển nhiên càng thêm cẩn thận bất quá càng thêm cường tráng thân thể để cho cái đám chuột này nhóm có thể cung cấp càng cao tiêu chuẩn săn bắn mà phản hồi đến càng thêm tỉ mỉ số liệu tăng trưởng phương diện chính là giá kinh nghiệm tình dục tăng lên giá tính giờ y tân chức phương thức cũng không thể đơn thuần địa ỷ lại tại sát lục mà là thông qua một loại sấp xỉ biểu diễn hoặc là đồng bộ phương thức tới càng thêm thâm thúy địa dung nhập vào giã tính trong trạng thái tại loại nhỏ mèo khoa trạng thái ở dưới săn bắn cũng là vì tốt hơn địa dung nhập vào với tư cách là kẻ săn thú trong trạng thái mang theo tí ti hàn ý ánh trăng chiếu vào dịch xuân quất sắc thân thể trên hạ thể trước mắt cũng không to mọng thân thể trên mặt đất lôi kéo xuất nghiêng lệ ảnh tử nên là lúc ngủ dịch xuân liếm liếm răng nanh có chút thỏa mãn mà nghĩ đến ngươi tối gần như là biến hóa có phân đại ban ngày lúc làm việc bên cạnh nữ đồng sự tình đột nhiên nhìn xem dịch xuân nói dịch xuân có chút ngoại ý muốn nghiêng đầu sang chỗ khác hắn và đối phương xem như có biết nhưng là vẹn vẹn chỉ là thấy mặt mỉm cười trình độ tại lúc làm việc bọn họ sẽ rất ít có giao lưu dịch xuân chỉ nhớ rõ nàng Tiêu tiểu thần Về phần chân danh là cái gì lại tựa hồi như đã quên. Cho dù là lấy được giờ y lực lượng, Dịch Xuân cũng cũng không có đem quá nhiều tinh lực đặt ở cùng người chung quanh giao lưu. Từ vĩ mô trên ý nghĩa mà nói, nhân loại cũng thuộc về động vật một loại. Bất quá so sánh với ngơ ngơ ngác ngác giá thú, nhân loại đối với một người rất xấu ước định có quá nhiều không ổn định ảnh hưởng nhân tố. Mà cố hữu quan niệm hình thành, lại càng là ở trên trình độ rất lớn hạn định mọi người quan hệ trong đó. Lúc trước Dịch Xuân, hiển nhiên ở bên trong đồng sự cũng không có được thật tốt ấn tượng. Cho nên, dù cho Dịch Xuân khí tức bây giờ tương đối có thể dẫn phát người khác thiện ý, nhưng cái này cũng không sẽ cải biến những tâm căn cố đế đó nhận thức tựa như ngươi sẽ không tùy tiện tin tưởng một cái ngươi sở quen thuộc lừa đảo dù cho đối phương tại trước đó không lâu đã làm một chuyện tốt ngoại trừ giới tính bên ngoài biến hóa đều không sao cả đại hoặc là tiểu dịch xuân thuận miệng trả lời đạo dịch xuân nhìn nhìn tiểu thần từ đối phương trong mắt hắn nhìn thấy có chút quen thuộc hào quang đại khái đó là bắt quái khí tức cũng đúng đối với cái chấn nhỏ này liên bang nhân viên công tác ngoại trừ bổn địa bên ngoài cái khác từ nơi khác người tới luôn là khó tránh khỏi hãm vào loại nào đó nhàm chán tình cảnh Các nàng sẽ bắt đầu hứng thú với chú ý xung quanh biến hóa một tia gió thổi cỏ lay cũng có thể trở thành vì kéo dài không suy chủ đề cho nên tại suy nghĩ cẩn thận điểm này dịch xuân ngược lại là có chút hiểu rõ Như phê đây cũng là cái nào nở tờ cờ nói ta đoán ngươi lại thông cái nào đó giờ LC, hoặc là cầm một sóng phó bản giết buột. tiểu thần từ bên cạnh trên kệ lấy một chút tiểu linh thực bắt đầu ăn chính như dịch xuân suy nghĩ như vậy nàng quả thật có chút nhàm chán cũng không phải ai cũng hội nhạy bén địa phát giác được người xung quanh biến hóa có đôi khi cùng ngươi sớm chiều ở trung đồng sự tại ngươi thay đổi kiểu tóc vài ngày sau mới có thể chú ý tới đều là khả năng sự tình tại cái này giả thuyết cùng hiện thực đang chéo thời đại ôn cùng lạnh lùng luôn là tại vi Diệu ở giữa nhanh chóng cùng đan sen tí tách tí tách công tác đài bên cạnh treo một cái với tư cách là lịch sử văn vật bên ngoài nghe nói là mấy chục năm trước từ loại nào đó khu chủ tịch quốc hội treo đi lên mặc dù tại này công tác đồng sự đều cảm thấy đó là vô nghĩa nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ thỉnh thoảng lại nhìn về phía cái kia bề ngoài bởi vì thị trấn nhỏ tan tâm nhắc nhở là lấy bề ngoài làm cơ sở chuẩn. Nghe nói đây là noi theo Tây phương loại nào đó cổ xưa truyền thống, nhưng đại bộ phận người cảm thấy rất là vô nghĩa. Dịch Xuân đối với cái này vô cảm, nhưng hiện tại hắn tựa hồ có chút tí tí nhớ nhung. Đối với bất đồng người, nghĩ sâu tính kỹ thời gian khái niệm sẽ có bất đồng. Liên Dịch Xuân mà nói, hai ngày thời gian đã đầy đủ. Từ sâu trong nội tâm mà nói, hắn đối với công việc bây giờ là có thêm cảm kích cùng chán ghét hai loại tâm tình. Phía trước là vì, nó để cho hắn thoát khỏi thất nghiệp hỗn cảnh, cũng hoàn thành rất nhiều người sợ cho rằng giai cấp vượt qua. Mà người sau thì là bởi vì vậy công tác để cho hắn cảm nhận được càng thêm chân thật cùng băng lãnh thế giới càng tiếp cận quan minh liền càng có thể hiểu rõ hắc cám thâm thúy đối với những bất đắc dĩ đó thỏa hiệp dịch xuân là thật sâu chán ghét nếu như hắn phải dựa vào đây là sinh như vậy loại này chán ghét là không có chút ý nghĩa nào bọc hôi bánh thật sự không coi là cái gì nếu như là cực đói nhưng hiện tại hắn có hoàn toàn mới lựa chọn mệnh vận cuộc đời của đưa hắn đẩy hướng một cái càng thêm lộng lẫy biến hóa kỳ lạ thế giới lưu liên tại qua lại hiển nhiên cũng không thể làm huống chi. là tràn ngập u ám cùng dễ rửa qua lại. Liên bang nhân viên công tác từ chức cũng không khó khăn, nhưng ngươi phải thừa nhận tương ứng ảnh hưởng. Đông Đông Đông. Tại đêm hôm nay công tác kết thúc công việc, Dịch Xuân cùng với trên tường đồng hồ nặng nề thanh âm tại cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối thượng chỉnh từ chức xin chỉ thị đơn. Hắn là tại đồng hồ vang lên trong cuộc sống, đến nơi này, mà bây giờ hắn cũng đem cùng với loại âm thanh này rời đi. Lúc này Hoàng hôn ánh chiều tà đang giải tại Dịch Xuân phía trước trên đường phố, mà ở trên tay phải của hắn. Viết thị trấn xung quanh xanh hóa gieo trồng người tình nguyện xin đơn tựa hồi trở nên càng thêm trói mắt lại. Chương 18, tự nhiên nảy mầm. Thị trấn xung quanh xanh hóa gieo trồng người tình nguyện là một cái dịch xuân đã từng hiểu rõ qua xanh hóa hạng mục. Nó chủ yếu nhằm vào đối tượng là nhỏ chấn thường cư trú dân cùng với bộ phận lưu động tính xã hội liên quan nhân sĩ. đương nhiên, thông thường mà nói, người sau chỉ là tham dự định kỳ tổ chức người tình nguyện hoạt động, mà phía trước sẽ có tương đối cố định nguyện vọng hạng mục quy hoạch. Với tư cách là nhất hạng công lực tính sự nghiệp, nó cũng không hề vì người tình nguyện giúp cho quá mức tài chính duy trì. thông thường mà nói sẽ có ổn định nhưng mỏng manh sinh hoạt phụ cấp cùng với tùy cơ tính xã hội gửi tạo dịch xuân đối với phương diện này cũng không có tiến hành quá mức nghiên cứu nhưng hắn cần phải cái này người tình nguyện thân phận tới để cho hắn thỏa mãn liên quan trồng từ chất hiện tại cũng đã từng lại bất đồng cho dù là tại liên bang chưa xây dựng thời đại trong, cũng không phải đâu cũng có thể cho người đi trồng một ít thoạt nhìn là núi hoang địa phương tại người tham dự gieo trồng thường thường sẽ bắt đầu có một chút không tưởng được biến hóa tại thổ địa chủ thể diện tích vô pháp đạt được mở rộng thời đại nhân dân đối với thổ địa nhu cầu danh lợi là không gì sánh kịp dù cho đến đại giả thuyết thời đại đông á khu nhân dân vẫn hưng thú với này đại khái nhìn xem tại gió thu phía dưới dần dần trở nên vàng óng ánh đồng ruộng là cắm dễ vu đông á khu nhân dân từ cổ trí kim khát vọng bất quá trồng cây tương đối mà nói sẽ cho người kích tình đánh mất một ít cái gọi là mười năm trồng cây đối với cái khác thực vật mà nói quá dài rằng giặc sinh mệnh chu kỳ để cho trồng cây vui sướng cần đầy đủ thời gian lắng đọng. mà đối với đại giả thuyết thời đại người mà nói kia không thể nghi ngờ là làm cho người vô cùng lo lắng tuy nói là như thế dịch xuân hàng năm cũng có thể thấy được liên tục không ngừng người tình nguyện đi tới đây trồng cây liên bang tự nhiên là có tương ứng xanh hóa thiết bị nhưng hình thái ý thức đắm chìm so với nhiều loại bao nhiêu thủ quan trọng hơn lịch sử chứng minh nhiều hơn nữa thủ cũng sẽ ở nhân loại trước mặt ý chí nghiêng sập trở lại phòng cho thuê dịch xuân bắt đầu nghiên cứu thành lập chính mình buổi sáng mua được hành lá hạt giống lên lúc trước hắn loại hành lá cũng không phải thông qua hạt giống loại trên thực tế tại đây tòa nhà trong tiểu khu cũng không phải là chỉ có một mình hắn ở trên sân thượng loại hành lá từ dưới lầu nhìn lại có thể tại quần áo giữa thấy được thỉnh thoảng lục sắc hành lá chỉ là trong đó không chút nào thu hút cấu thành ngoại trừ tiên nhân trưởng tây tiên nhân cầu loại này mắn đẻ thực vật hoa hoa thảo thảo lại càng là thái độ bình thường thậm chí dịch xuân nghe nói đã từng có người ở trên sân thượng loại mấy vị dưa hấu xem ảnh một coi như là có chút cứng rắn hoạch. mà dịch xuân hành lá chính là từ bên cạnh một hộ á di ra làm cho mầm so sánh với mỗi ngày muốn tiếp xúc đồng sự chỉ là ngẫu nhiên vừa thấy láng giềng ngược lại hiện lộ nhiệt tính chút đại khái là đông á khu nhân dân luôn là hứng thú với ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra tốt hơn dáng dấp Mà đối với đã quen thuộc người thì không cần như vậy khách sáo. Hành lá hạt giống nhìn lên có chút giống là hắc sắc, bất quy tắc hạt dừa, dịch xuân có thể cảm giác được trong đó bao mãn sinh mệnh lực. Trung quy là đi qua đầy đủ thời gian giải nhân công ưu hóa kết quả. Từ loại nào góc độ mà nói, phương diện này nhân tài cùng giờ y tại một ít biểu hiện tượng cũng không bản chất khác nhau. Tại đại hoàn cảnh làm bối cảnh dưới tình huống, siêu phàm lực lượng vô pháp có thể hiện lộ rõ ràng. Nhưng siêu phàm ý chí cùng trí tuệ, nhưng cũng không vì thế mà phai mờ. Thậm chí, có thể tách ra càng thêm óng ánh hào quang. giờ ỉ cũng không phải là những cái kia thần thần ngậm trong mồm ngậm trong mồm nhân vật ít nhất dịch xuân lực lượng cũng không nguyên ở cái nào đó thần nó là bắt đầu tại sâu trong lòng đất cổ xưa lực lượng là sinh mệnh có thể kéo dài ấm áp hoa viên cho nên dịch xuân cũng không có thần tính chức nghiệp ưu thế hắn cũng không thể trực tiếp đạt được đối với thực vật cùng sinh vật học thức hắn cần chính mình tiến hành nghiên cứu đương nhiên dịch xuân cũng không tận sức tại trở thành một thực vật phương diện giờ ỷ đại sư cứ việc tại ở sâu trong nội tâm hắn là có một tia khát vọng bởi vì trên thế giới này có người lấy phạm nhân thân thể thành tựu chuyển kỳ tấm gương chúng ta vô pháp đi bình luận tương lai sự tình thế nhưng xác thực từ xưa đến nay trong phạm nhân cũng không thành tựu sự nghiệp to lớn nhưng cuối cùng dịch xuân lựa chọn càng thêm cùng giã gia tính hắn không có như vậy vĩ đại linh hồn hắn tuân theo chính là nội tâm khát vọng từng là kinh lịch cũng không có thành tựu dịch xuân cỡ nào nổi bật năng lực nhưng nó để cho dịch xuân đã minh bạch người cần trước rõ ràng vị trí của mình tài năng lo lắng những chuyện khác so sánh với đi qua người đến nói hiện tại thời đại có thể nói là tràn ngập tiện lợi tuy dịch xuân cũng không biết xử lý như thế nào hành lá hạt giống nhưng cá nhân đầu gối bộ phận kết nối có thể làm cho hắn trong chớp mắt tìm đến đếm không kể xét xử lý hành lá hạt giống phương pháp văn hay tranh đẹp thậm chí còn có trực tiếp phụ trợ tiến hành gieo trồng liên quan chương trình đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi rất đúng chương trình viết. dịch xuân không tính là giàu có bất quá liên bang nhân viên công tác thân phận để cho hắn ít nhất không lo ăn mặc hắn chi tiêu đại đa số là tại giả thuyết trò chơi cùng ẩm thực phía trên liên trước mắt mới chỉ dịch xuân tồn khoản đã có một hơn vạn đồng liên bang dịch xuân nhìn xem cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối thượng biểu hiện thúc mầm video một chút xử lý bắt tay vào làm thượng hành lá hạt giống đương ấm áp thủy tướng những hành lá đó hạt giống ba bọc dịch xuân có thể cảm giác được đến từ sinh mệnh rung động từ mắt thường nhìn lên đi những cái này hành lá hạt giống cũng không có phát sinh biến hóa nhưng ở dịch xuân cảm ứng chúng sinh mệnh trạng thái đang đang không ngừng phát sinh cải biến từ báo mãn lại yên lặng sinh mệnh bắt đầu trở nên sinh động cùng bành trướng một loại tân sinh mệnh đang ở trong từ thất tỉnh dịch xuân tựa hồ đã minh bạch vì sao giờ y nhóm hội hứng thú với gieo trồng có lẽ cũng không chỉ là bởi vì những thực vật kia đối với tự nhiên hoàn cảnh mang đến cải biến mà là chúng tại thức tỉnh sinh trưởng cùng thành thục trong quá trình loại kia sinh mệnh giai đoạn cải biến mang đến trùng kích nó một chút địa chậm rãi vì giờ ý nhóm sốc lên thuộc về sinh mệnh xương mù thần bí khăn che mặt tại tự nhiên hài hòa tự động kia chạy xuôi kiên nghị mà cổ xưa lực lượng tựa hồ là dịch xuân lúc này trạng thái tinh thần gây ra một thứ gì đó hắn bắt đầu cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng thiên nhiên lượng trôi qua chúng trong không khí quấy lấy giống như lên men đồng dạng bắt đầu tản mát ra mắt thường không thể nhận ra ma pháp huynh quang lục sáp sinh mệnh chi quang trong không khí quanh quẩn xuất tí ti như ý thông thuận hồ quang mà nguyên bản từ dùng mắt thường nhìn lên không hề có biến hóa hành lá hạt giống bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy tốc độ này mầm mở, mở đi ra đang tiến hành giờ y hằng ngày tu hành ngươi lấy được tự nhiên dẫn dắt ngươi nắm giữ một hoàn tự nhiên pháp thuật tự nhiên nảy mầm liên quan tin tức tự nhiên nảy mầm pháp thuật đẳng cấp một hoàn pháp thuật phe phái tự nhiên pháp thuật tiêu hao một điểm 5 điểm pháp lực giá trị một hoàn pháp thuật vị pháp thuật chú ngữ ai pháp thuật miêu tả tại một cái tiêu chuẩn ngâm sướng ngươi có thể lựa chọn một cái hoặc là nhiều thực vật tiến hành kích phát nó đem lấy tốc độ cực nhanh phát triển Tự nhiên lực lượng tại Dịch Xuân trong cơ thể lập lòe, tại Dương quang chiếu xuống ánh mắt của hắn tựa hồ biến thành mèo loại dựng thẳng đồng tử. Chương 19, hành hạ chó người nói nhỏ, canh một. Một cái siêu phàm chức nghiệp truyền thừa, hiển nhiên cũng không phải là Dịch Xuân tại kiếp như trò chơi mô phỏng bên trong tin tức có thể toàn bộ giải thích. Đương nhiên, Dịch Xuân cũng không nghi ngờ nó có thể toàn bộ biểu hiện, nhưng xuất phát từ loại nào đó cân nhắc hoặc là hạn chế, nó vẹn vẹn cho thấy chủ thể tin tức. Mà đối với những tương đối đó không rõ ràng đồ vật, thì cũng không có tiến hành kỹ càng bổ sung. Ngược lại là tại kia như trò chơi tiểu đề bày ra, có thể làm cho dịch xuân biết được một ít tin tức. hắn rất hoài nghi, hắn đã chứng kiến kia như trò chơi mô phỏng đồng dạng thông tin cá nhân, là căn cứ vào kiến thức của hắn hệ thống cùng nhận thức, sở hiện ra. Nói thí dụ như, nó sẽ không lấy một loại dịch xuân sở không thể nắm giữ ngôn ngữ để biểu hiện. đơn giản mà nói, một cái siêu phẩm chức nghiệp chuyển thừa là cực kỳ phức tạp. cứ việc dịch xuân cũng không có thể hoàn toàn địa chi xứng những tin tức kia. nhưng ở tiếp xúc đến một ít mấu chốt sự kiện, hoặc là đặc biệt hành vi, nó giúp cho tương ứng phản hồi. dùng trò chơi thuật ngữ mà nói, xem như cơ sở chức nghiệp huấn luyện cùng liên quan sự kiện. dịch xuân nhìn trước mắt dĩ nhiên đông trổi thậm chí nhanh sinh trưởng thành non nửa buồn hành lá ý thức của hắn kia âm vì ai ma pháp chú ngữ đang kích động lấy nhưng dịch xuân cũng có thể cảm nhận được theo lực lượng thiên nhiên lượng mất đi nhưng tại đó ma pháp lực lượng sinh trưởng hành lá bắt đầu hiện lộ có chút hệ bại. đương nhiên loại này hệ bại, là đối với chúng lúc trước kia dị thường sinh mệnh trạng thái mà nói chúng cần đầy đủ dinh dưỡng tới gắn bó chúng sinh trưởng rất hiển nhiên một chậu nước ấm cũng không phải chúng thích hợp sinh tồn hoàn cảnh dịch xuân đem những cái kia hành lá từ trong chậu nước vớt lên trong chậu nước còn ấm áp đối với một cái văn minh mà nói ma pháp lực lượng kỳ thật cũng không nhất định như vậy vĩ đại nhưng đối với cá thể nó có mãnh liệt hơn ý nghĩa cải biến trước sinh mệnh quy tích đuổi theo trục thuộc về cá thể kỳ tích cùng mệnh vận dịch xuân không biết ma pháp có hay không cũng có thể giống như khoa học kỹ thuật đồng dạng hình thành một cái như công nghiệp hóa trật tự hệ thống chỉ là đối với hắn mà nói vậy hiển nhiên là quá xa xôi lại không hội giao nhau sự tình. liền trước mắt mà nói dịch xuân suy tính càng nhiều là truy đuổi thuộc về hắn con đường của mình hơn nữa kia thống trị lấy 10 tỷ làm đơn vị trí tuệ sinh mệnh khổng lồ liên bang mệnh vận tựa hô cùng hắn thường thường không có gì lạ cấp thấp giờ ỉ không có cái gì tất nhiên liên hệ theo tự nhiên này mầm xuất hiện dịch xuân bắt đầu rõ ràng về giờ ỉ càng nhiều tin tức có lẽ so sánh với chiến sĩ người du đãng các loại chức nghiệp giờ ý chức nghiệp con đường hội tồn tại càng nhiều dùng ngôn ngữ khó có thể nghiêm minh càng lộ xem ảnh một Từ loại nào góc độ mà nói này có lẽ cũng là giờ ỉ mấu chốt thuộc tính là cảm giác trọng yếu nguyên nhân mục sư cần cảm giác là bởi vì hắn nhóm cần muốn cường hóa cùng thần ở giữa liên hệ mà liên thần cũng không thể cảm giác đến lại nói gì nói thượng tín ngưỡng đâu này đương nhiên có đôi khi nhạy bén cảm giác sợ kết nối không chỉ là chư thần trên ban công chậu hoa tại dịch xuân ghi vào mới đạt được hành lá bắt đầu hiện lộ có chút hẹp hỏi. trung quy đó là hắn kế thừa tiền nhiệm chủ phòng lưu lại tài sản một cái có chút tổn hại dựa chân buồn. đây là trước đây đại kết quả bất quá hiển nhiên kéo không hơn đồ cổ thuyết pháp húng chi bây giờ đại giả thuyết thời đại mọi người càng chú ý mới lạ có thể mang đến dị loại kích thích đồ vật mà những bắt đầu tại đó trước đây đại vật cùng truyền thống hiển nhiên cũng nhận được thật lớn chúng kích dịch xuân cũng không tính vì này buồn hành lá càng quê hương của thay mới nơi này đã đầy đủ thích hợp chúng sinh trưởng. lúc này dịch xuân đột nhiên nghĩ đến bên cạnh lao vương gia nữ nhi hắn nhớ rõ lúc trước chính mình tựa hồ đã đáp ứng sự tình gì sự thật chứng minh tốc độ hồi phục kỳ thật cùng làm tiêu hao tinh lực là thành ngược lại lại tỉ mỉ sau khi suy nghĩ một chút dịch xuân quyết định vì chính mình tăng thêm một cái tân trạng thái cô dịch xuân đem chậu hoa thả lại tại chỗ hắn quyết định cô đối phương dịch xuân cũng không thích phiền thoái mà bây giờ chú ý của hắn trọng điểm lại càng không tại truy đuổi nữ tính phương diện lúc này Dịch Xuân giống như những đống nhiên đó hãm vào thế giới trò chơi người chơi mà nói. tại lúc đó, Horizon can thiệp tựa hồ trở nên ít ỏi, cho nên có lẽ có thể hiểu như vậy, chân chính cứng rắn hạch người chơi là không sợ trà xanh. Trung quy, các nàng không có cơ hội. có lẽ là bởi vì từ đi công tác, lại có lẽ là giờ y lực lượng ảnh hưởng. hiện tại, Dịch Xuân không còn có từng là vô cùng lo lắng cùng bất an. hắn thưởng thức lúc này giáng chiều, đó là hắn tại đã từng sợ không thể tĩnh tâm thưởng thức cảnh đẹp. bận rộn công tác luôn là sẽ cho người mất đi một ít đồ vật. cũng không phải là chính xác cũng hoặc sai lầm như vậy cực đoan đánh giá, nhưng sát thực sẽ có chút tiếc mới là được. Theo thời gian trôi qua, trời sinh dáng chiều dần dần chui vào đại sơn thâm thúy ảnh tử. Nói thật, Dịch Xuân lúc trước từ không biết là hình ảnh như vậy có cái gì xem chút. Những kích thích đó ánh mắt núi lửa bạo phát cùng sóng to gió lớn, mới có thể để cho hắn vi vi dừng lại ánh mắt của mình. Nhưng càng nhiều thời điểm, Dịch Xuân đối với cái này không hề có tính chất. Mà bây giờ, qua kia nhìn như bình tĩnh cảnh đẹp, Dịch Xuân bắt đầu cảm nhận được một loại cảm giác mới. Đó là một loại khó có thể dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Như vi hơn đắm chìm mỹ diệu. Tự nhiên tại cùng hài tự động địa vận chuyển, vạn vật đã bình ổn phàm dáng dấp đi miêu tả sinh mệnh mỹ lệ. Nhưng Dịch Xuân cũng không có đắm chìm tại loại này vi diệu trong cảm giác quá lâu. Có lẽ, đây là bởi vì bản thân hắn con đường liền không sai cũng chẳng phải dung hòa. So sánh với truyền thống tự nhiên tri đạo, đạo của hắn đường hiển nhiên càng thêm gần sát chân thật sinh mệnh một ít. Cũng chẳng phải mờ mịt, mà là cần cụ chăm chỉ điệu bước tới lấy. Mà vừa lúc này, tại kia mây mù vùng núi cùng tinh huy giao tiếp tuyến thượng, Dịch Xuân tựa hồ phát hiện cái gì nhanh chóng đồ vật. Nó như là một cái kim sắc quan đoàn. lại chút như là mở ra ngoại bộ ánh đèn máy phi hành. Nó đột ngột địa xuất hiện, nhưng mà lần nữa đột ngột địa nhanh chóng đến mặt khác một chỗ. Dịch Xuân bản thân đối với cái này cũng không có hứng thú, chung quy bây giờ thiên không đối với nhân loại mà nói cũng không bí ẩn. Chỉ là đúng lúc này, trước mắt của hắn đột nhiên đổi mới bước phát triển mới tin tức. Kiểm tra đo lường đến tùy cơ phó bản, IS có hay không tiến nhập, nên muốn mời còn thừa hữu hiệu thời gian, 24 tiếng đồng hồ. Tùy cơ phó bản, IS. Loại hình: Thông dụng khiêu chiến phó bản. Khiêu chiến đẳng cấp: một cấp. Miêu tả: Tại bàn phím cùng con chuột còn tồn tại trước đây đại. Tại kia cổ xưa trò chơi truyền thống, các người chơi hứng thú với đem từng cái một trong trò chơi phó bản giúp cho bất đồng danh hiệu. đã lâu thời đại, dĩ nhiên không thể xác định cứu. Mọi người cũng dần dần quên lãng nơi này danh tự, chỉ có kia ngủ ý huyết sắc viết tắt còn đang trước đây đại trong dư vận lóe ra bất khuất hào quang. DS vì ta mà chiến a dũng sĩ đến từ hành hạ chó người nói nhỏ. DS tùy cơ phó bản là căn cứ vào nên vị diện trí tuệ sinh mệnh tiêu chí tính ý thức tùy cơ ngưng tụ mà thành mộng cảnh vị diện, nó có đủ bất đồng vị diện quy tắc. DS nhân vật có thể ở trong đó thu hoạch áp dụng tại rất nhiều vị diện ma pháp trang bị cùng với tống vong thai tệ. DS tống vong thai tệ vì tống vong hệ thống hạ duy nhất vượt qua phiên bản hiệu thông hành tiền tệ. Nhìn trước mắt đổi mới tin tức, Dịch Xuân mẩn người. Nói thật, phó bản xuất hiện phương thức thật là khiến người có chút ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ cũng không phải ngoài ý muốn thời điểm. Dịch Xuân chậm rãi đóng cửa lại, theo khe cửa hào quang biến mất, thân ảnh của hắn bắt đầu dần dần thu nhỏ lại. Sau đó, một cái nhìn lên tràn ngập dã tính mèo cam xuất hiện trong phòng. Truy cập trang web Audi ở chuyện phun.com để nghe toàn bộ. linh giới mô tả video nhé chương 20, mươi ít phó bản bên trong mèo cam hai canh thế giới tựa hồ tại và mèo dịch xuân không thể không nhắm mắt lại hắn cảm giác chính mình ở dưới không ngừng rơi như đã từng đêm khuya kia vô pháp miêu tả ác ngộng. có chút nổi bật lại không siêu phàm cảm giác cũng không thể tại thông thường trong sinh hoạt giúp cho quá nhiều dút ích nhưng ở khi còn bé đêm khuya lại có thể giúp cho non nớt dịch xuân lấy hắc cám sợ hãi không biết qua bao lâu dịch xuân cảm giác được trước mắt ánh sáng phát sinh biến hóa sau đó hắn nhìn thấy một tòa cổ xưa kiến trúc bởi vì lúc này dịch xuân biến hóa thành mèo cam hình thái cho nên nhà này kiến trúc hiện lộ dị thường cao lớn dịch xuân cũng không thiện ở phương diện này phân tích cho nên hắn không rõ lắm đây là một loại như thế nào kiến trúc nhưng nhìn lên không giống như là hàng ngày cư trú kiến trúc kiểu dáng lấy dịch xuân sơ lược phán đoán nó hẳn là loại nào đó tông giáo kết quả có lẽ là giáo đường lại có lẽ là cái gì cái khác tông giáo nơi dịch xuân xuất hiện địa phương là tại tất cả kiến trúc phía trước dốc đứng dịch xuân quay đầu lại nhìn nhìn hắn chỉ nhìn thấy hỗn độn mà mơ hồ biên giới tại nơi này tất cả thiên không đều là vạn mẹo cùng hôn mê sắc thái cùng quy tắc tại nơi này mất đi ý nghĩa dịch xuân lắc cái đuôi, hắn nghĩ tới lúc trước đã chứng kiến gs trong tin tức nhắc đến một cảnh có lẽ nơi này chính là một nhóm người mộng cảnh có lẽ là bởi vì vậy nhận thức xuất hiện dịch xuân bắt đầu phát hiện càng nhiều chi tiết nói thí dụ như hắn chỗ đứng dốc đứng tựa hồ bắt đầu vốn hẳn nên có một con đường nhưng hiện tại hắn chỉ có thể nhìn đến trên mặt đất tồn tại rất nông nhan sắc biến hóa ngược lại là có chút như là trên đường đạo lưu tuyến mà tất cả dốc đứng cấu thành lại càng là hiện lộ dị thường đơn sơ phảng phất dịch xuân tầm mắt sai lệch đồng dạng trên mặt đất bùn đất như là thô giáp ít sẽ hạt xây dựng mà thành nhân vật thành công tiến nhập tùy cơ phó bản ít phó bản liên quan rơi xuống cùng ban thưởng sự kiện một đánh chết bị di vong dòng họ người hành hạ chó người không hay. ban thưởng tinh thần quất roi chi vòng cổ lục xác tại một cái mau lẹ động tác kích hoạt nên vòng cổ đối với chọn chúng đơn vị tạo thành định lượng tinh thần tổn thương ds bản ý của ta là chuẩn bị tại cái này đồ chơi bên trong thiết lập một mảnh khởi động chú ngữ nhưng thứ mười của ta vị thê tử ngăn trở ta nàng cho rằng xem ảnh một kia đối với độc thân bằng hữu mà nói quá tàn nhẫn hoàng kim kẻ chi phối hóng ánh tinh quang hiệu rơi xuống liệt biểu lít một hiến tế áng mục một năm cấp tùy cơ từ mảnh một tay vũ khí cùng các loại hộ chiếc bạch xác lục sắc phẩm chất di động bạch xác sát, sát xuất rất lớn hai hòa hoàn thuật sĩ một năm cấp tùy cơ từ mảnh hai tay vũ khí cùng ma pháp vật phẩm trang sức bạch xác làm sắc phẩm chất lục xác sát, sát xuất rất lớn nên phó bản vì mộng cảnh vị diện nhân vật tử vong đem tự động rời khỏi phó bản nên vị diện đặc hữu quy tắc nhân vật rời đi nên phó bản thế giới Vật chất giờ quốc tế ở giữa trôi qua vượt qua 12 phút đồng hồ, nên vị diện hết thể đem khôi phục lại mới bắt đầu trạng thái, bao gồm nhưng không giới hạn tại, bị đánh chết đơn vị cũng bị mở ra bảo dương. Xin chú ý, nhân vật tại mộng cảnh vị diện tử vong, tại vật chất thế giới sẽ phải chịu tương ứng phản hồi tổn thương, căn cứ vào nhân vật cảm giác, nhân vật cảm giác càng cao thì đã chịu đến tổn thương khả năng càng thấp. DOS, chân thật cũng hoặc vô căn cứ. Ta là bất hủ, không biết nói nhỏ. Nhìn trước mắt đột nhiên đổi mới tin tức, Dịch Xuân ngồi dưới đất nghiên cứu trong chốc lát. Chung quy là lần đầu tiên tiến nhập loại này phó bản. cơ bản tin tức lại muốn nghiên cứu tại tỉ mỉ cân nhắc trong chốc lát dịch xuân đem lực chú ý thả ở chung quanh hắn bắt đầu chậm rãi theo dốc đứng hướng phía kia tòa nhà đối với hắn giờ phút này mà nói có thể nói kiến trúc khổng lồ chạy tới Nghèo loại thân thể cũng không hề so với nhân loại thân thể càng thêm cường tráng nhưng ở mặt khác một ít phương diện hiển nhiên sẽ có chuẩn bị không gì sánh kịp ưu thế so sánh với nhân loại hình thái ở dưới tự nhiên pháp thuật ra tính trạng thái có thể càng thêm hàng ngày tính địa kích phát tương ứng ra tính năng lực đơn giản mà nói phía trước cần chân quý hơn luật dừng lực giá trị với tư cách là tiêu hao mà người sau thì chỉ cần một ít thể lực thượng cơ sở tiêu hao. Theo giá tính năng lực dần dần ảnh thuật kích hoạt, Dịch Xuân thân ảnh bắt đầu cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Hắn chậm chạp địa hướng phía phía trước di động, kia tòa nhà kiến trúc khổng lồ càng ngày càng gần. Nhưng kỳ quái là, thẳng đến Dịch Xuân đi đến kia tòa nhà kiến trúc cửa trên bậc thang, đều không có phát hiện bất kỳ khả nghi tồn tại. Dịch Xuân cẩn thận từng ly từng tí điệu bước trên bậc thang, dây đặc điểm thịt đưa hắn di động thanh âm tiêu trừ đến nhỏ nhất. Xung quanh dị thường an tĩnh, hoặc là nói là một loại tĩnh mịch quỷ dị. Dịch Xuân theo bậc thang chậm rãi hướng phía bên trong di động. hắn cảm giác được chính mình là ở trên hướng đi nơi này tựa hồ như là một đầu dài hành lang xung quanh dị thường lờ mờ nhưng dịch xuân có thể mơ hồ địa thấy được tại hành lang phần cuối tựa hồ có một ít ánh đến Huỳnh quang hắn bắt đầu chậm rãi tiến lên tại hưu kinh vô hiểm địa thông qua hành lang về sau một cái tân có thể nói tráng lệ hình ảnh xuất hiện ở dịch xuân trước mắt đó là vô số rậm rạp chẳng chịt thậm chí giao nhau cùng một chỗ mộ địa. đây không thể nghi ngờ là làm cho người sợn tóc gáy hình ảnh nhưng cũng tràn ngập loại nào đó cấm kỵ mà tráng lệ đồ vật dịch xuân cẩn thận địa lui về sau một bước nhưng tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh hắn lúc này mới tới gần cách hắn người gần nhất mộ địa phía trên tựa hồ có một ít văn tự nhưng cũng không phải là dịch xuân sở biết do ngôn ngữ nó lấy vặn vẹo hình thái miêu tả một thứ gì đó có lẽ là thí dụ như ta lại trở về các loại mộ chí minh cũng chưa hẳn cũng biết dịch xuân lách qua những cái này dậm dạp chẳng trị mộ địa nơi này so với lúc trước hành lang hiển nhiên càng thêm hoặc không tại hai bên vách tường bên cạnh có không ít bằng đá pho tượng dịch xuân cảnh giác mà nhìn những pho tượng đó Với tư cách là một cái đắm chìm giả thuyết trò chơi đã lâu người chơi giả dạng kinh nghiệm, hắn tự nhiên là biết, phó bản bên trong pho tượng có rất lớn có thể là quái vật hoặc là cảm bẫy các loại tình huống. Bất quá lần này, những cái này bằng đá pho tượng cũng không phải là thiết kế sư ác ý. Dịch Xuân có thể từ kia đơn sơ bằng đá pho tượng, cảm nhận được loại nào đó dị vực phong tình. Vậy hiển nhiên là có thêm chính mình văn hóa, tín ngưỡng văn minh tạo thành liền kết quả. Nhưng tiếp nuối chính là, chúng có lẽ đã theo thời gian trôi qua không ai biết. Dịch Xuân theo góc tường tiếp tục hướng phía bên trong di động hắn đột nhiên tại phía trước bên trái trên vách tưởng thấy được một cái đi ra mà tại cái đó đi ra cùng đại sảnh giao giới địa phương cư nhiên tồn tại một cái không ngừng xoay tròn, như là không khí cấu thành cửa phó phó bản truyền tống môn dịch xuân có chút đầu óc không thông hắn không hiểu rõ lắm truyền tống môn ý nghĩa ở đâu bất quá có thể là vì một ít nghi thức dịch xuân thử tới gần truyền tống môn nhất thời hắn trực tiếp bị lôi kéo tiến vào không có chi tiền thế giới vặn vẹo cảm giác dịch xuân trực tiếp tiến nhập đến đi ra ở trong nheo nheo dịch xuân tại trong lòng phát ra nghi hoặc thanh âm Sau đó tiếp tục hướng phía đi ra xuống di động. Đi ra tựa hồ lần nữa đi thông một cái hành lang gấp khúc, Dịch Xuân cảm thấy nói chung kiến trúc thiết kế sư yêu tha thiết hành lang gấp khúc loại này kiến trúc kết cấu. Mà Dịch Xuân theo đi ra đi đến đến hành lang gấp khúc thời điểm. Cái kia đối với nhân loại mà nói, càng thêm rộng lớn thị giác liếc về phía bên phải hai cái người khả nghi hình sinh vật. Chương 21, nhiều lông yếu hỏa, canh một. anh, Người đã tử vong, đang tại truyền thống nhân vật rời đi phó bản. Hồng sắc ánh lửa tựa hồ vẫn còn ở trước mắt chập chờn, Dịch Xuân lờ mờ còn có thể ngửi được trên người da lông khét lẹt hương vị. Bất quá, khá tốt lúc này hắn đã khôi phục lại nhân loại hình thái. Kia căn cứ vào mèo loại thân thể tử vong kinh lịch, tựa hồ tương đối càng thêm xa vời một ít. Nhưng loại nào đó như giỏi trong xương ấm lãnh, vẫn tại Dịch Xuân trong cơ thể quanh quẩn lấy. Trên thực tế, Dịch Xuân đã làm rất nhiều loại chiến đấu dự án. Với tư cách là một cái linh mẫn kinh người, đồng thời răng nanh đầy đủ xuyên thấu ít hầu mèo. Tại lực sát thương phương diện, kỳ thật là vượt quá rất nhiều người tưởng tượng. Nhất là tương đối hẹp hòi trong hoàn cảnh, mèo linh mẫn cùng kia mềm mại, tràn ngập sức bật thân thể, có thể được phát huy đến phát huy tác dụng vô cùng. làm gì được địch nhân có hỏa cầu trên thực tế dịch xuân đã làm được rất cẩn thận dần dần ảnh thuật phối hợp trong thông đạo lm mờ hiệu quả để cho hắn tiềm hành năng lực lấy được thật lớn cường hóa cảnh này khiến hắn thành công mò tới người đầu tiên hình sinh vật phụ cận nhưng còn chờ dịch xuân tiến hành đánh lén hắn liền đã nghe được tiếng bước chân dồn rập. sau đó hắn phát hiện một người mặc hồng sắt trường bảo nhân hình sinh vật bước nhanh hướng phía hắn chạy tới lại sau đó chính là hỏa cầu kia mang theo nóng bỏng khí tức cảm giác Mèo cam kia một thân da lông để cho hỏa cầu lực sắt thương phát huy đến cực hạn. Đó cũng không cỡ nào làm cho người sung sướng thể nghiệm, Dịch Xuân rất nhanh liền cắt đứt hồi ức. So sánh với làm từng bước giã tính phó bản mà nói, loại này tùy cơ phó bản độ khó nhảy hiện nhiên có chút lớn. Nhưng Dịch Xuân nhìn kỹ một chút, một mười cấp khiêu chiến độ khó hẳn là cũng không phải là tùy tiện thiết lập. Liên lúc trước hắn tiến hành giã tính phó bản khiêu chiến tình huống đến xem, từ khiêu chiến độ khó bên trong là có thể thấy được trong đó đơn vị đại khái đẳng cấp. Chính là không rõ ràng lắm, cái kia ném hỏa cầu ra hỏa đến tụt cùng là cấp mấy khiêu chiến độ khó. Nếu như không phải là bị tên kia phát hiện, Dịch Xuân suy nghĩ chính mình hẳn là có cơ hội Như quả tính mạng đối phương lực cũng không phải là quá mức cường đại chỉ cần hắn thành công hoàn thành một sóng đánh lén trực tiếp trí mạng tính khả năng là rất lớn với tư cách là đã từng đắm chìm tại giả thuyết trong trò chơi tồn tại dịch xuân đối với nhân hình sinh vật trí mạng điểm là hiểu rõ vô cùng xem ảnh một trung quy hắn đã từng là một người hứng thú với trong chớp mắt trí mạng thích khách người chơi tuy giả thuyết trong trò chơi kinh nghiệm ở trong hiện thực thường thường không có cái gì chứng dụng. nhưng có lẽ là từng là đắm chìm ở trong không có cảm giác giúp cho dịch xuân một ít tích góp hiện tại khi hắn lấy mèo thân thể hành tẩu ở trong âm ảnh thời điểm án tụi hồ lần nữa trở lại từng là nhiều năm. Kỳ thật nếu như không phải là hiện tại Liên bang xuống ống, đều có chứa liên quan kiểm tra đo lường chim. Liên tình huống trước mắt mà nói, làm cho một cây thương nhất định là tốt nhất. Dịch Xuân cũng không phải là chủ nghĩa giáo điều người, huống chi giờ y ở phương diện này không có cái gì hạn chế. Bất quá, cũng không có cái gì tăng phúc là được. Rất nhiều người cho rằng giờ y am hiểu sử dụng liêm đao, nhưng càng thêm tình huống chân thật là, giờ y nhóm am hiểu hơn đem liêm đao với tư cách là công cụ sử dụng. Với tư cách là cùng thu hoạch các loại liên quan yếu tố có mãnh liệt liên hệ vũ khí, liêm đao liên quan thần bí thuộc tính so với bản thân nó cấu tạo hơi trọng yếu hơn dịch xuân đối với vũ khí lạnh đến không có cái gì phi thường mánh liệt khuyên hướng có thể trợ giúp hắn đánh chết địch nhân đao cũng hoặc kiếm thậm chí là phân xin cũng không quan trọng đương nhiên không có nhiều như vậy loẹ loẹt sẽ tốt hơn dịch xuân ổ ở, ở trong chăn miệng hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào tiến công chiếm đóng phó bản tại tùy cơ phó bản trong tử vong trừng phạt so với hắn tưởng tượng muốn thấp rất nhiều tại qua ước chừng mười phút sau hắn liền cảm giác được trong cơ thể âm lánh dần dần tiêu tán dịch xuân mặc dù không có chuẩn bị trực tiếp đả thông phó bản Thế nhưng nếu như nhưng từ tùy cơ phó bản biến mất Hiển nhiên không phải là một cái người chơi giả dạng kinh nghiệm phong cách nếu như là tại trò chơi thế giới bên trong dịch Xuân ngược lại là có đại có thể thao tác không gian nhưng ở đại giả thuyết thời đại bất kỳ chạm đến công dân sinh mệnh an toàn hưởng tiến hành vi đều sẽ phải chịu trực tiếp giám sát và điều khiển từ phương diện nào đó mà nói đây là một cái tốt nhất thời đại dịch Xuân cũng không muốn đi chạm đến về thời đại rất xấu biện luận chủ đề đây là tại cá nhân đầu cuối bộ phận kết nối từng cái kênh diễn đàn sở thông dụng vạn năng dẫn chiến chủ đề dịch xuân soát lấy cá nhân đầu cối bộ phận kết nối hạn tại đạo tặc cùng tiềm hành giả liên quan diễn đàn bên trong tìm kiếm lấy đáp án cá thể trí tuệ là có hạn dịch xuân đối với cái này cũng có cảm giác ngộ mà ở lấy ước làm đơn vị người chơi hội tụ ở trong diễn đàn ngươi luôn có thể tìm đến đối với người vật hữu dụng dịch xuân đối với loại nhỏ mẹo khoa hình thái định vị chính là tại thích khách cùng người du đáng phương diện một phương diện là mẹo khoa ở phương diện này thiên nhiên ưu thế mà một mặt khác tại đối mặt phổ thông bệnh nhân thích khách cùng người du đáng các loại nhân vật muốn càng thêm linh hoạt nhiều lắm có thể đánh có thể chạy trong trước mắt trí mạng ngoại trừ đối mặt tương tự trọng giáp đơn vị mềm nhún ra tiềm hành đơn vị phía trước kỳ có thể có được rất dài giai đoạn cường thế kỷ đương nhiên nếu như địch nhân có phá ẩn lời liền hai kiểu nói với tư cách là có được cường đại vật lý động cơ giả thuyết trò chơi những cái này diễn đàn thượng thiếp mời kinh nghiệm thực sự không phải là vô căn cứ trên thực tế cũng có có đầy đủ điều kiện kinh tế người chơi tiến hành khảo thí khi ngươi có được cùng giả thuyết trong trò chơi nhân vật thuộc tính không sai biệt lắm thân thể ngươi là có thể hoàn thành ở trong trò chơi liên quan thao tác đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi cần trước tiến hành huấn luyện trung quy ký ức là ký ức mà cơ bắp ký ức là cơ bắp ký ức dịch xuân soát lấy thứ mời, hắn bây giờ còn không có tìm được mạch suy nghĩ tiềm hành giả bố trí đỉnh tinh hoa đỏ tiếp tiềm hành giả bắt buộc kiến trúc học hàng loại ba thời trung cổ phòng tắm trương thích khách bố trí đỉnh tinh hoa đỏ tiếp khai mở vô xong một vạn lần thất bại thử dịch xuân lúc trước là có tại giả thuyết trong trò chơi chơi qua thích khách nhưng đó là rất sớm chuyện lúc trước cho nên đối với thích khách một ít kỹ xảo hắn đã quên mất không sai bị lắm ngược lại là như thế nào hèn bọn bị ổi địa tránh địch nhân phát hiện ngược lại là đến nay chưa quên hoặc giả hứa đó chính là thích khách trọng yếu nhất kinh nghiệm. Theo từng cái một quen thuộc và lạ lẫm tiếp mời xuất hiện, dịch xuân ký ức bắt đầu phục hồi. Mà vừa lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tân mạch suy nghĩ. Vì vậy dịch xuân bắt đầu ngưng thần. Mà theo hắn ý niệm ngưng tụ, hắn cá nhân mô phòng bắt đầu biểu hiện tại trước mắt hắn. Đối với dịch xuân mà nói, sát lục lợi ích thu được kỳ thật là có phân thấp. Trung quy, hắn vô pháp thông qua sát lục đạt được thay vì sinh mệnh đẳng cấp trực tiếp liên quan lợi ích thu được. Hắn là thông qua cùng loại với đồng bộ mèo loại giá tính trạng thái hành vi, đạt được giá kinh nghiệm tình dục để thăng. mà không phải thông qua giết chết đối phương, lấy rút ra đối phương linh hồn hoặc là vật gì đó khác tới đạt được sát lục kinh nghiệm. Ý vị này là, Dịch Xuân có thể càng thêm linh hoạt lựa chọn chính mình tiến công chiếm đóng phương thức. Nói thí dụ như, phó bản bên trong bảo dương, nếu như Dịch Xuân không có nhớ lầm, lúc trước phó bản nhắc nhở bên trong là liên quan đến tại bảo dương mấu chốt tử. Đã như vậy, Dịch Xuân cảm thấy, hắn có lẽ biết nên làm như thế nào. Chương 22, trong phòng bảo dương, hai canh. Lại một lần tiến nhập tùy cơ phó bản, Dịch Xuân nhìn xem phía trước cổ xưa kiến trúc. Lần này dịch xuân cũng không có theo bậc thang đi vào hắn thử co dối một chút móng bớt sau đó tính thăm dò địa theo kiến trúc tường ngoài bỏ lên nhà này kiến trúc tường ngoài có rất nhiều gạch đá hình thành khe hở đối với mèo mà nói loại này khe hở đã đầy đủ chúng leo đi lên với tư cách là thông qua giã tính lực lượng trực tiếp biến thành mèo cam dịch xuân cứ việc ở phương diện này hắn xưng không hơn mèo bên trong hào thủ nhưng cơ sở leo lên năng lực còn là có đủ tùy cơ phó bản hình thành có rất lớn có thể là trước đây lại mỗi chút người chơi ý thức lương tụ cũng chính là Nó là một cái tương đối cổ xưa trò chơi phó bản. Điểm này từ phó bản của nó trong giới thiệu có thể thấy được. Từ phương diện này phỏng đoán, Dịch Xuân suy nghĩ chính mình theo tường ngoài leo đi lên tính an toàn là khá lớn. Bởi vì mãi cho đến Đại giả thuyết thời đại lúc trước, trò chơi thiết kế sư nhóm càng nhiều hơn là hy vọng đem người chơi dẫn đạo đến chính xác tiến công chiếm đóng lộ tuyến. đương nhiên, cũng là xuất phát từ trước đây lại trò chơi tài nguyên cân nhắc, bọn họ cần đối với cái này làm ra lấy hay bỏ. Cũng chính là ở trên tường Dịch Xuân khả năng không lớn hội gặp được địch nhân, trừ phi. hình thành phố bản trò chơi bản thân chính là lấy trên tường với tư cách là chủ đề nội dung trò chơi đương nhiên mặc dù có suy đoán như vậy nhưng dịch xuân còn là cẩn thận từng ly từng tí địa theo tường ngoài leo đi lên bén nhọn móng vuốt sen vào tường ngoài trong kẽ hở bị mở rộng lỗ thủng để cho dịch xuân thân hình có thể vững vàng địa chi chống đỡ so sánh với trên mặt đất di động treo tường khó tránh khỏi xuất hiện một ít thanh âm thanh âm kia tự nhiên là rất nhỏ nhưng ở tràn ngập tĩnh mịch trong hoàn cảnh làm cho người không khỏi có chút sợ hãi hô hô dịch xuân cuối cùng bạo phát một lực lượng từ tiếp cận hình biên giới nhảy lên lúc này bộ ngực của hắn như gió dương cổ động theo leo lên cao độ để thăng dịch xuân có thể cảm giác được chính mình tứ chi truyền đến đau nhức Mèo loại tại tiến hóa trong quá trình cũng không tại sức chịu đựng phương diện có chỗ đầu nhập bởi vì ngắn ngủi mà kinh người bạo phát đã đầy đủ chúng bộ hạch đáo con mồi mà căn cứ vào tự nhiên tình huống tại sức chịu đựng cùng sức bật giữa mèo loại phải có chỗ thỏa hiệp trên thực tế tại sức chịu đựng phương diện đã từng nhân loại sở đầu nhập tiến hóa điểm so với thường nhân tưởng tượng muốn hơn rất nhiều xem ảnh một hiến tế áo mục trong bóng đêm chạy nó là một cái kẻ bị di vong đó là nó đã từng sở thật sâu chẳng ghét nhưng hiện tại nó đã cùng kia băng lãnh tử vong lực lượng triệt để địa dung hòa cùng một chỗ có lẽ giống như chủng tộc tục danh đồng dạng nó đã bị thế nhân sở triệt để quên đi những cái kia đã từng từ trên người của nó lấy đi một bà lại một bà tàn phá chỉ hồ tồn tại tựa hồ cũng theo thời gian trôi qua dần dần chui vào băng lánh đường chân trời vì vậy nó bắt đầu ở hỗn độn trong sân một lần lại một lần địa tuần tra lấy trước đó nó hẳn là phát hiện cái gì nhưng đó là cái gì đâu này nó quên bất quá kia không trọng yếu dù sao đầu góc của nó cũng nát không sai bịt lắm trong không khí tựa hồ truyền đến loại nào đó sinh linh khí tức hiến tế ám mục trong mắt dần dần tản mát ra ưu quang ở chỗ nào tiểu bảo bối của ta hiến tế ám mục bắt đầu tìm kiếm nó muốn cấp sở hủy thật một cái đầy đủ ấm áp ôm thế nhưng đương nó trô khu vực tuần tra mấy lần nó vẫn không có phát hiện trong không khí kia tia tức giận người tức, là như thế yếu ớt rồi lại kiên định đây là trào phúng hiến tế ám mục phát ra trầm thấp gào thét nó muốn tìm được tên đáng chết nhưng quá mục nát cái mũi khiến nó vô pháp ngửi được quá xa xôi khí tức từ kia lộ ra không khang trong lộ mũi Một tia không sạch sẽ hắc ám lực lượng tại quanh của lấy, mà coi như hiến tế ám mục mang theo cùng bão hắc ám lực lượng, đi về hướng âm trầm mộ viên nhìn thẳng. Một cái vô pháp bị mắt thường có thể thấy quất sắc thân ảnh, từ trên tường tổn hại cửa sổ bên trong thò ra một chân. Đang thử dò xét chạm đất ôm lấy thô giáp ven, trở nên đẩy bụi đất dịch xuân chui đi vào. Trên thực tế, dịch xuân cũng không biết mình là có thể hay không chui vào. Trung quy tổn hại lỗ hổng, cũng chỉ là so với thường nhân nắm đấm lớn một ít. Nhưng ở thử dùng tròm dâu đo đạc thử một chút, dịch xuân cư nhiên trong lòng manh động một loại cái thanh này ổn đã xem cảm giác. sau đó tại loại tâm tính này điều khiển dịch xuân trực tiếp toàn chui vào tới đây thật là một loại mới lạ thể nghiệm dịch xuân có khi còn bé toàn chui vào chuồng chó cảm giác nhưng lỗ hổng có thể so sánh chuồng chó muốn hẹp hỏi nhiều lắm dịch xuân từng tại cá nhân đầu gối bộ phận kết nối thấy có người đưa ra qua mèo là trạng thái dịch loại này thuyết pháp cho dù là có liên quan video với tư cách là chân thực biểu thị dịch xuân cũng nhiều hơn địa cảm thấy đó là một loại nhờ vào thị lực ảo giác một loại bài đập đương nhiên nay cùng hắn cũng không chú ý phương diện này tri thức không, không quan hệ mà bây giờ dịch xuân nhìn phía sau hẹp hòi lỗ hổng lần đầu tiên cảm nhận được mẹo cường đại tính dẻo dai toản chui vào sau khi đi vào hoàn cảnh có chút lờ mờ dịch xuân dựng thẳng đồng tử bắt đầu nhanh chóng co rút lại hắn nhìn nhìn phía dưới phát hiện đó là một cái có chút coi như rộng rãi đại sảnh trong đại sảnh có người hình sinh vật lẻ tẻ địa tuần tra lấy ở đại sảnh cũng không thể nào ánh sáng sáng lời dịch xuân có thể thấy được trúng mặt của hư tối đạo bao trừ những không thể nào đó lịch sự tao nhã chất lỏng ngược lại là có cảm giác thịt khô cảm giác mà qua một cái trong đó nhân hình sinh vật đã phá vỡ thiên linh cái dịch xuân có thể thấy được trong đó ưu lục sắc hào quang đó cũng không sinh mệnh lực lượng mà là tới tương phản thâm thúy tà ác tử linh sinh mệnh vĩnh hằng cấm kỵ chi địch tuy dịch xuân cũng không có tiếp xúc chân thật tử linh nhưng ở giả thuyết trong trò chơi xem ở phương diện này quái vật có thể nói là rực rỡ muôn màu tuy dùng rực rỡ muôn màu tới ví von có chút kỳ quái thế nhưng đây đúng là một ít trò chơi chủ thể bán điểm dịch xuân tự nhiên cũng đúng này có chỗ hiểu rõ nhưng hắn cũng không thích phía dưới loại này hòa phong lúc này dịch xuân đã triệt để đã đoạn cùng chúng chiến đấu tâm tư bởi vì hiện tại hắn nhất đáng tin cậy sát thương thủ đoạn là hắn căn xé mà đối với tên giá hỏa như vậy hạ miệng dịch xuân cảm thấy kia sẽ không so với an phi ngư đồ hộp hội đẹp hơn vị có lẽ khuyển khoa đối với cái này không có cùng cách nhìn dịch xuân ánh mắt lược qua những tuần tra đó quái vật rất nhanh hắn tập trung vào cái kia ở vào góc tường khả nghi dương hòm bảo dương còn là cảm ấy dịch xuân không biết nhưng hắn biết lưu lại cho thời gian của mình không nhiều lắm từ trên đỉnh hắn liền có thể đủ nghe được lúc trước phía dưới kia dập có chút quen thuộc tiếng bước chân không thể nghi ngờ tên kia chính là lúc trước miêu sát hắn hung thủ từ cái khác quái vật phản ứng đến xem tên kia nhất định là một người thủ lĩnh dịch xuân cảm thấy nó tựa hồ có thể bị bắt được khí tức của hắn hoặc giả hứa là vì thủ lĩnh quái vật sở đặc hữu cường hóa cảm ứng đây là một cái rất cổ xưa truyền thống thiết kế thủ lĩnh quái vật luôn là nếu so với phổ thông quái vật nhìn càng thêm cao xa hơn dịch xuân nhìn xem bảo dương vị trí hắn trong lòng mưu tìm chính mình chạy trốn lộ tuyến có thể bất tử dịch xuân cảm thấy còn là không muốn chết tương đối khá trung quy loại cảm giác đó quả thật có chút làm cho người khó chịu rốt cuộc tới đương dịch xuân nhanh chóng địa trong lòng công tác chuẩn bị hảo liên quan kế hoạch thừa dịp quái vật xung quanh tuần tra đến địa phương khác dịch xuân trực tiếp theo vách tường chạy trốn hạ xuống sau đó dịch xuân lấy bưng thai không kịp trộm trông chi thế chuẩn bị sốc lên bảo dương trước mắt của hắn đột nhiên đổi mới xuất một mảnh nhắc nhở tin tức đang tại mở ra bảo dương nheo nheo dịch xuân cảm thấy lúc này hắn có chuyện muốn giảng mà lúc này tia tiếng bước chân rồn rập tựa hồ phát hiện cái gì nó từ đằng xa dần dần tới gần Chương Thu hoạch cùng thế giới thụ, canh một. Cổ xưa trò chơi thiết lập. Nghe không ngừng tiếng gần tiếng bước chân, Dịch Xuân ngược lại là bình tĩnh lại. Tại giả thuyết trò chơi lúc trước trước đây lại trong, nhân loại trò chơi ỉ lại tại cơ sở còn tờ với tư cách là trò chơi công cụ, mà chính là loại này phần cứng hạn chế, dẫn đến trò chơi thiết kế sư nhóm không thể không suy nghĩ như thế nào hạn định dưới điều kiện đi tiến hành trò chơi thiết kế. Mở ra Bảo Dương đọc mảnh thiết kế, chính là trong đó có chút cổ xưa một cái trò chơi truyền thống. Dịch Xuân đối với cái này ấn tượng, là tại cá nhân đầu cuối bộ phận kết nối. suốt diễn đàn thời điểm nhìn phục cổ video thì hiểu rõ Đắc. Đắc. kia tiếng bước chân rồn dập càng ngày càng gần nó nghe ngược lại có chút giống là tiếng vó ngựa nay khiến dịch xuân có chút hoài nghi đối phương bắp chân trạng thái căn cứ dịch xuân nằm sấp ở trên tường thấy tình huống đến xem khả năng châu đó đã triệt để hư thối thành xương trắng đây là một cái tin tức tốt ít nhất đối phương tới gần là có dấu vết mà lần theo bất quá điều này cũng làm cho dịch xuân có chút nghi hoặc hắn đang tự hỏi lần đầu tiên thời điểm vì sao không nghe được rõ ràng như thế thanh âm nghèo giác quan so sánh với nhân loại mà nói muốn càng thêm linh mẫn, mà theo Dịch Xuân tinh thần không ngừng tập trung, hắn thậm chí ngửi được loại nào đó quen thuộc mùi hôi thối. Thời gian vào lúc này trở nên dị thường khẩn trương. May mà mở ra Bảo Dương thời gian cũng không có quá mức dài dằng dặc, theo kia làm cho người có phần muốn nói đánh độc mảnh chấm dứt. Cái kia nhìn lên hôi phát phát Bảo Dương tự động mở ra. Tự C, Chi, theo Bảo Dương phát ra loại nào đó âm thanh chói thai, một vòng lục quang xuất hiện ở Dịch Xuân trước mắt. Sau đó, trước mắt của hắn bắt đầu đổi mới bước phát triển mới văn tự tin tức, mở ra Bảo Dương thành công. ngươi đạt được ma pháp trang bị ưu quang truy thủ lục xác ngươi lấy được ma pháp đồ ăn hong gió chối tiêu ưu quang truy thủ loại hình một tay vũ khí phẩm chất lục xác trang bị đẳng cấp năm cấp DS, ngươi cũng không cần nhất định đạt tới cùng trang bị đẳng cấp sinh mệnh giống nhau đẳng cấp mới có thể sử dụng loại này ma pháp trang bị xem ảnh một nhưng đối với bộ phận hạn định trang bị pháp thuật mà nói không đạt tới tương ứng sinh mệnh đẳng cấp sử dụng khả năng tồn tại không xác định nguy hiểm công kích một cổ xưa ma pháp tại băng lãnh sắt thép bên trong tôn động nó là bị di vong văn minh còn xuất lại hú quang tại sắc bén trên lưới đao chạy nó nhưng là một thanh đầy đủ trí mạng hung khí trang bị đặc hiệu một hú nhận không biết ma pháp hiệu quả để cho nên trang bị trong bóng đêm có thể phát huy ra càng lớn uy năng ở vào hắc cám các loại liên quan yếu tố trong hoàn cảnh nên vũ khí đạt được vượt mức một tổn thương khắc sâu dịch xuân trước mắt không ngừng đổi mới xuất văn tự tin tức bất quá hắn đã không có thời gian đi xem bởi vì vậy thời điểm cái kết như tiếng vó ngựa tiếng bước chân đã càng ngày càng gần dịch xuân thuận thế hướng bảo dương trong vừa chui ngay tại hắn chuẩn bị ngậm trong mồm thành lập cái thanh kia cái gọi là ưu quang truy thủ trực tiếp chạy trốn thời điểm hắn phát hiện bảo trong dương trong không Không có thời gian suy nghĩ giao găm của hắn cùng chối tiêu chạy đi đâu dịch xuân đã nghe được sau lưng truyền đến loại nào đó kỳ dị tiếng gào thét dịch xuân có thể phát giác được một ít táo bạo lực lượng ngưng tụ lúc này dịch xuân trong lòng có một cỗ manh liệt tức thời cảm giác vậy có lẽ là loại nào đó ma pháp chú ngữ này suy nghĩ chỉ là dịch xuân lúc này rộng lớn mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy trong ý thức như tia chớp xẹt qua linh quang lóe lên mà càng thêm chân thực chính là dịch xuân dựa theo lúc trước liền con đường của nghị sâu tính kỹ trực tiếp theo gian phòng góc tường xông lên vê anh không đợi dịch xuân leo đi lên bao lâu nhất đạo chói mắt ánh lửa liền oành tạc đến bảo dương chỗ khu vực quân quận sóng nhiệt đánh vào dịch xuân sau lưng leo, hắn thậm chí có thể phát giác được một ít phòng Tiên kia là một tử linh nhưng không u linh cho nên nó có rất lớn xác suất là không ý kỵ hòa diễm về phần hào quang thì là hai kiểu nói dịch xuân không có dừng chút nào lưu lại hắn ở trên vách tường nhanh chóng địa sức chạy lấy nếu như nhân loại có thể làm được động tác như vậy hắn ít nhất phải có được 20 điểm nhẹ nhẹn nhưng mèo kia vận chuyển thân thể mềm mại ở phương diện này sở biểu hiện ưu việt tính là không gì sánh kịp mà lúc này kia như chớ chú gào thét lần nữa vang lên có lẽ là cự ly càng gần dịch xuân trong thoáng chốc nghe rõ đối phương gào thét đó là như hờ giờ phát tâm nhưng càng thêm kỹ càng ba động lại vô pháp nghe rõ tại trong điện quang hòa thạch dịch xuân tháo chạy đến đó cái hẹp hỏi cửa sổ lên sau đó không trần chờ chút nào dịch xuân trực tiếp chui vào theo cửa sổ bên trong sâu thẳm khúc chiết hắc ám tàn đi Dịch Xuân như một cái quất sắc củ cải trắng từ phó bản kiến trúc tường ngoài bên trong chui ra. Dịch Xuân không có ở này dừng lại, lúc trước hắn theo khe hở xung quanh chui lên cao nhất tượng hình cung bình đài. Nơi này đối với nhân loại mà nói, có thể sẽ có phần quá chất đứng. Nhưng với tư cách là một con mèo mà nói, tại không có gió lớn dưới tình huống, Dịch Xuân thậm chí có thể ngủ ở chỗ này thượng một sóng ngủ trưa. Và anh! Dịch Xuân đi lên không bao lâu, kia hẹp hòi cửa sổ liền toát ra kịch liệt ánh lửa. Dù cho cách dày đặc vết tượng, Dịch Xuân cũng có thể nghe được phía dưới quái vật tức giận gào thét. Nhưng rất hiển nhiên lực lượng của nó tịnh không đủ để chi phối nó phá hủy nhà này kiến trúc hoặc là nói hành động của nó phạm vi là chịu một ít lực lượng ước thúc cái này cũng không khó phỏng đoán từ những tầm thường đó quái vật hoạt động uy tích Dịch Xuân liền có thể biết được từ tùy cơ phó bản sinh thành khởi nguyên đến xem chúng hoạt động khu vực có thể là căn cứ vào thiết kế sư nguyên thủy thiết kế nhưng trừ đó ra kia sinh thành phó bản khởi nguyên trong ý thức mọi người đối với kia định nghĩa hiển nhiên cũng rất mấu chốt Dịch Xuân cảm thấy coi như không tệ ít nhất bảo Dương Châu đó không có một đồng quái vật trông coi vừa lúc đó Dịch Xuân bắt đầu kiểm tra chính mình cá nhân mô phỏng. Tuy thanh trì thủ kia cũng không nhất định đối với Dịch Xuân có quá lớn tác dụng, nhưng nghĩ ra, Dịch Xuân cần phải biết vì sao chiến lợi phẩm của mình biến mất. Đầu tiên, Dịch Xuân nhìn nhìn lúc trước tin tức ghi chép. Đáng nói rõ chính là, Dịch Xuân phát hiện những xuất hiện qua đó tin tức kỳ thật là sẽ không biến mất, chỉ là tại đạt tới thời gian nhất định giới hạn giá trị thời điểm, nó sẽ tự động che giấu. Mà Dịch Xuân cần muốn tiến hành xem xét thời điểm, chúng hội khôi phục một đoạn thời gian. Lúc này, chúng là thanh thản ứng điệu tiến hành mở rộng. Đối với cái này. dịch xuân đem những tin tức này cho khu vực trực tiếp định nghĩa để tin tức ghi chép dịch xuân mở ra phía trước tin tức hắn cũng không có tìm được cái khác liên quan ghi chép thế nhưng tại cá nhân mô phỏng phụ cận hắn đột nhiên có phát hiện mới phá toái thế giới thụ thân thể dịch xuân có chút nghi ngờ dụng ý nhận thức tập trung ở kia không biết khi nào xuất hiện liên quan chữ sau đó trước mắt của hắn bắt đầu xuất hiện tân văn tự tin tức phá toái thế giới thụ thân thể loại hình không gian cất giữ quy cách 11. một nên không gian cất giữ phương thức vì khái niệm cất giữ có đủ liên quan tính chất đạo cụ có thể ở trên trình độ nhất định tiến hành tích lũy ts lấy ra cùng tồn nhập đạo chiếc đem tiêu hao nhân vật căn cứ vào nên đạo cụ thể tích năng lượng liên quan thể lực trước mắt kiềm giữ vật phẩm hữu quang truy thủ hong gió chối tiêu vật phẩm ba lô dịch xuân lắc cái đuôi, hắn đột nhiên có chút ý kiến chương 24, mươi giờ ý chính xác phó bản phương thức hai canh dịch xuân thối lui ra khỏi phó bản hắn tại cá nhân tại đầu cuối, bộ phận kết nối thượng đính một cái đồng hồ báo thức về sau liên bắt đầu nghiên cứu lên mới đạt được phá toái thế giới thụ thân thể giới diện hoặc là trực tiếp nói là tương tự giả thuyết trong trò chơi vận phẩm ba lô loại năng lực này là được không thể nghi ngờ càng làm cho dịch xuân kiên định không thể để cho hắn người biết được chính mình lực lượng ý nghĩ nếu như nói lúc trước giờ y lực lượng là một loại hoàn toàn mới tri thức hệ thống như vậy phá toái thế giới thụ thân thể xuất hiện thì có nghĩa là một ít nguy hiểm tin tức đó chính là mang cho dịch xuân đây hết thảy để cho mạo hiểm như trò chơi đồng dạng bình đài đến tột cùng là như thế nào khó có thể tưởng tượng hùng vĩ tồn tại thậm chí còn không gian khái niệm tại nó trên tay như đồ chơi tuy liên bang học giả nhóm luôn là hứng thú với tuyên bố một ít bọn họ tại không gian phương diện thành kiểu thế nhưng chút đều là tại cường độ cao năng lượng phản ứng ở dưới kết quả mà giống như Dịch Xuân như vậy theo ý niệm đem một con dao găm thoải mái mà từ trong hư không lấy ra cùng để vào tại liên bang lấy 10 tỷ làm đơn vị cư dân trong hơi đối với không gian có chút khái niệm người cũng biết đó là một loại như thế nào kỳ tích Dịch Xuân cũng không nghi ngờ bị phát hiện về sau hắn biết hưởng thụ đến liên bang hội nghị trưởng đều không nhất định có thể hưởng thụ đến đãi ngộ tối ưu càng vật chất điều kiện tối thoải mái cư trú hoàn cảnh an toàn nhất khu sinh hoạt vực ngoại trừ không thể lại chạm đến tự do dù cho tại bây giờ giả thuyết trong trò chơi liên quan không gian đạo cụ đều là lấy các loại miệng hồ thiết lập tới cương ép tu xếp ở trong đồn đại dĩ nhiên tiến nhập đến khoa học kỹ thuật sinh mệnh hàng rào hạn mức cao nhất liên bang khoa học kỹ thuật hệ thống vẫn cũng không có xây dựng đối với cái này đầy đủ rõ ràng có thể thực hiện lý luận số liệu mô hình có lẽ kia đã tăng lên đến cao độ khác khoa học kỹ thuật phát triển cũng không phải là bảy biện ra vững vàng tăng lên xu thế trên thực tế tại liên bang qua lại trong lịch sử nó luôn là lấy không ổn định giai đoạn tính bạo phát tăng trưởng tới thực hiện khoa học kỹ thuật thay đổi nhảy vọt cao tháp cần nham thạch tích lũy nhưng tích lũy nham thạch lại vô pháp xây dựng cao tháp dịch xuân cảm thụ được phá toái thế giới thụ thân thể đó là một cái hư vô không gian nó tựa như trong đêm tối nhắm mắt lại kia hiện ra hỗn độn cũng không hề có lo gì h tám mà ưu quang trụ thủ liền bị đặt tại đây mảnh hư vô hỗn độn dịch xuân cũng không biết lấy khái niệm tồn chữ là như thế nào một loại phương thức nhưng danh như ý nghĩa dịch xuân tựa hồ người được tiến hành giáo dục cao đẳng bị toán học kia chi phối sợ hãi xem ảnh một vô luận là tại trước đây đại mãi cho tới liên bang thời đại có một mảnh chân lý là vĩnh hằng người tới gần cái gì cũng có thể làm ra được ngoại trừ toán học đề đó là trí lực cao siêu người chiến trường nỗ lực tại đây dạng chiến trường trong trở nên có chút trắng xám nhưng không cần đồng tình bởi vì có thể gia nhập trong đó chiến đấu thành viên hiển nhiên nếu so với thường nhân thông minh nhiều lắm nó cũng không hề lừa gạt ngươi làm không được chính là làm không được ở cái thế giới này những thiên tài có những thiên tài rực rỡ chiến trường nhưng tầm thường người chỉ có thể tiếp nhận chính mình bình thường tại lấy 10 tỷ làm đơn vị thế giới trong bình thường người khát vọng là ít ỏi mà chấm thấp tại khuôn mặt cùng thanh niên cũng có thể thông qua khoa học kỹ thuật tới thay đổi thời đại khát vọng chứng minh chính mình liền là linh hồn của mình cần càng nhiều trắc trở cùng ngắn trở mỗi một mảnh lá cây đều là không đồng dạng như vậy mỗi người trồng đen cũng là độc nhất vô nhị nhưng trên thực tế không ai hội chú ý ngươi xâm nhập túi ra ở dưới sai biệt dịch xuân liếm liếm chính mình mong bớt hắn khát vọng bất phàm, hắn khát vọng siêu phàm. vê anh ngọn lửa nóng bỏng tại hắc ám trong phòng lượn lờ lấy Hiến Tê ám mục phát ra phẫn nộ địa gào thét, dù cho ký ức không ngừng trọng bố trí, khiến nó quên này chết tiệt mèo cam, nhưng bắt đầu tại linh hồn phẫn nộ, lại một lần lại một lần địa trở nên cùng nóng bỏng. Nó tựa hồ bắt đầu dần dần trắng ghét, thậm chí là thống hận thành lập này chết tiệt mèo cam tới, tựa hồ theo phó bản trọng bố trí vẫn có một ít đồ vật di lưu lại. Này chết tiệt kẻ trộm, sena, lưu lại, tư dơ bẩn muôn đồ, châm thấp gào thét, tại hắc ám trong phòng trở nên càng mãnh liệt. Một ít cổ xưa ký ức bắt đầu ở Hiến Tê ám mục ngơ ngơ ngác ngác trong linh hồn thức tỉnh. Nó tựa hồ nhớ tới, những âm trầm đó lại cuồng nhiệt nhiều năm, kia làm cho người chán ghét thiên không, tựa hồ cũng làm cho người có chút nhớ lại, nhưng rất nhanh, thời gian trôi qua ở trên linh hồn xung đột, để cho những cái kia ký ức như thô giáp cắt miệng trong gió bay múa. Rất nhanh, hiến tế ám mục liền quên mất kia hết thảy. Huyết sắc, hiến tế ám mục trong miệng, vang lên cái nào đó trầm thấp từ ngữ, nhưng rất nhanh, nó liền đã trở thành loại nào đó không ý nghĩa lộn xộn ngâm nhẹ. roi bọ cũng không được quan tâm chăm sóc đầu góc của nó, nó đã mất đi hết thảy. 24 tiếng đồng hồ. Rất nhanh liền tại dịch xuân bận rộn ra ra vào vào bên trong kết thúc đi qua dịch xuân dò xét hắn phát hiện phó bản kỳ thật có hai cái bảo dương nhưng trong đó tốt nhất là được hay là hắn vừa bắt đầu phát hiện cái kia còn lại cái kia bảo dương là tại một đống ú linh trung gian những ú linh đó tuy nhìn lên thật là đơn bạc nhưng dịch xuân cũng không có cái gì hảo phương thức tổn thương chúng cắn xé đối với chúng rất không có khả năng có hiệu quả mà biến hình thành nhân loại hình thái sau đó dùng ú quang trùy thủ đi chọc dịch xuân cảm thấy hắn có rất lớn có thể sẽ thể nghiệm một loại hoàn toàn mới chết kiểu này cho nên nói Dịch Xuân ở phía sau thời gian đại bộ phận đều là tại tiến nhập phó bản mở ra bảo dương chờ đợi phó bản trọng bố trí bên trong vượt qua. Nay Trung Quy không phải là giả thuyết cho chơi, sát lục là cần đầy đủ ý chí cùng giác ngộ. Dịch Xuân ngược lại là có tự tin, có thể cùng những bất tử đó quái vật tiến lên tranh đấu. Thế nhưng cũng không có ý nghĩa gì, giờ Ý chức nghiệp con đường cũng không tại ở sát lục. đương nhiên, giờ Ý nhóm cũng không ý kỵ sát lục. Trên thực tế, tại một ít vị diện trong, từ đại giờ Ý nhóm nhất lên thiên thai nếu như người rất nhiều văn minh sợ thật sâu sợ hai kinh khủng. Tự nhiên. chưa bao giờ chỉ là ôn nu giao phó từ trên lý luận mà nói 12 phút đồng hồ một lần trọng bố trí có nghĩa là 24 tiếng đồng hồ có thể làm cho Dịch Xuân đạt được 120 lần tiến nhập phó bản cơ hội nhưng cuối cùng từ cá nhân đầu cuối bộ phận kết nối thượng biểu hiện Dịch Xuân tiến nhập phó bản tại 105 lần này đã xem như tương đối cao sát xuất thành công trung quy ngẫu nhiên lật xe tình huống còn là tồn tại này hơn 100 lần tiến nhập để cho Dịch Xuân lấy được đại lượng ma pháp trang bị cùng đồ ăn nhưng có chút thống khổ là trước mắt Dịch Xuân ba lô tịnh không đủ để buông xuống nhiều như vậy mà pháp trang bị đây không thể nghi ngờ là một cái có chút làm người đau đầu vấn đề nhưng đó là hạnh phúc phiền não Dịch Xuân nhìn xem chồng chất tại gian phòng trong góc tượng các loại lóe ra hàn quang ma pháp vũ khí cùng thiết giáp trong đó bắt mắt nhất hẳn là cái thanh kia nhìn lên liền nguy hiểm vô cùng rộng lớn song thủ phủ lúc trước cân nhắc đến phó bản thời gian có hạn hắn cũng không có tiến hành cụ thể sàng lọc tuyển chọn chỉ là ở trong ấn tượng hắn là có đạt được mấy lần làm sản phẩm chất ma pháp trang bị sau đó Dịch Xuân cẩn thận chuyển khai mở những lóe ra đó sắc bén hào quang binh khí. Ánh mắt của hắn tập trung ở một cái có chút khéo léo cái cõi. Chương 25. mươi ưu linh khuyển cốt chạm cánh gác. Loại hình, vật phẩm trang sức. Phẩm chất, lam sắc. Vật phẩm đẳng cấp, nam cấp. Miêu tả. Người tuổi hồ có thể từ nơi này khối trang sám xương cốt, nghe được một ít buồn bã Huyện thiết đề. Chúng có lẽ là ngày cũ kêu gọi, hoặc là những nhớ mãi không quên đó hữu hồn. Trang bị đặc hiệu, một vĩnh hằng trung thành. Đương trang bị người thổi lên cốt chạm cánh gác. Hội triệu hồi ra ba đầu sinh mệnh đẳng cấp vì năm u linh quyển đến đây tác chiến. U linh quyển có được, kẻ sống hấp thu, cắn xé kỹ năng. U linh quyển không sẽ phải chịu không siêu phàm tính chất vật chất hiệu quả ảnh hưởng, chúng có thể ở trên trình độ nhất định xuyên việt vật chất. Đợi S, khi ngươi thổi lên cốt chạm canh gác, ta cũng đúng hạt tới, cái này chính là trung thành ý nghĩa. Dịch Xuân chậm rãi, đem Tiêu Mai nhìn lên họa phong dị thường thu cạnh cốt chạm canh gác từ trên mặt đất nhặt lên. Đây chỉ là trong đó một kiện lam sắc trang bị, trừ đó ra còn có vài thanh lam sắc vũ khí cùng một quyển sách. Loại này mùa thu hoạch vui sướng. hiện nhiên là vô pháp cùng bất luận kẻ nào chia sẻ trên trang món trang bị chống chất chiếm cứ không gian kỳ thật là rất lớn khá tốt trong đó hai tay vũ khí chiếm so với có hạn bằng không thì dịch xuân cảm thấy e rằng xa xa không chỉ hiện tại cái này quy mô dịch xuân đem kia vài thanh làm sắc vũ khí đều nhìn nhìn có một cầm song thủ phủ một cầm một tay kiếm còn có một cầm một tay truy trong đó cái thanh kia tên là đi dạo búa song thủ phủ giá trị hẳn là tối cao tiếp nối chính là dịch xuân dùng hai tay đem nó cầm lấy để vô cùng miễn cưỡng nó đối với dịch xuân mà nói càng giống là cần dùng quá toàn thân khí lực đi hoạt động vật nặng về phần với tư cách là một kiện vũ khí đi chiến đấu chỉ sợ không phải một cái quá mức sáng suốt ý nghĩ mà cái thanh kia tên là quân đoàn chế thức trường kiếm một tay kiếm cùng kích choáng người một tay truy đối với dịch xuân trước mắt mà nói ngược lại là có thể miễn cưỡng sử dụng nhưng trước mắt hắn cũng không có phương diện này tài nghệ giờ ý trong sức mạnh cũng không bao gồm những vũ khí này sử dụng ngược lại là lần đầu tiên lấy tới cái thanh kia ưu quang truy thủ tại giờ chức nghiệp trong truyền thừa có tương ứng truyền thừa xem ảnh một tuy không có đạt tới thích khách cùng người du đáng như vậy xuất quỷ nhập thần truy thủ công lực nhưng đồng dạng bình thường vận dụng còn không có vấn đề đối với đồng dạng giờ ý mà nói một loại hoặc là nhiều loại đơn giản vũ khí nắm giữ là tất yếu bởi vì ngoại trừ tinh thông biến thân giờ ý ra nhân loại hình thái bọn họ khó tránh khỏi sẽ phải chịu cận thân địch nhân uy hiếp nhưng cùng tầm thường các, với tư cách là cuối cùng tôn nghiêm truy thủ bất đồng giờ ý cho dù là tầm thường giờ ý tại cận thân về sau cũng có thể có nhất định năng lực phản kháng nhất là chiến đấu hoàn cảnh ở vào thí dụ như xâm lâm thảo nguyên đều tự nhiên trong hoàn cảnh thời điểm với tư cách là một cái lựa chọn biến hình con đường giờ y dịch xuân tự nhiên không có cân nhắc tại vũ khí phương diện tiến hành quá nhiều tu hành hay hoặc là nói không cầm quyền tính trạng thái hạ hắn có tốt hơn lựa chọn giống như mèo lợi trào cùng răng nanh những thứ kia càng thêm cùng giã lợi khí đương nhiên trước mắt loại nhỏ mèo khoa sắc thực lực sát thương có hạn nhưng dựa theo trước quý tích đến khi tiến hóa làm cỡ lớn mèo khoa về sau tại tương ứng giã tính tài nghệ bổ sung cũng không hề so với đẳng cấp tương đương vật lộn trước nghiệp kém bao nhiêu thậm chí tại một ít giai đoạn giá tính giờ y còn có thể chiếm giữ đặc biệt ưu thế Đương nhiên. từ tổng thể nhìn lại bình thường dạ tính giờ y tại vật lộn thượng biểu hiện chỉ có thể được xưng tụng là toàn có thể dịch xuân đem ú linh khuyển cốt chạm canh gác thu vào vật phẩm trong ba lô mặt hắn cũng không quen đeo đồ trang sức cho dù là cá nhân đầu cối bộ phận kết nối hắn cũng là lựa chọn trụ cột nhất gì đọc bản mà không phải nếu như hắn và hắn như vậy niên kỷ người đồng dạng lựa chọn đông thai hoặc là truy sức các loại loại hình đáng nhắc tới chính là dịch xuân phát hiện ma pháp trang bị là có thể đủ lấy nhất định hình thức dung nhập vào dạ tính bên trong hình thái đương nhiên Loại này dung nhập chỉ là kế thừa trong đó có hạn một bộ phận thuộc tính tăng thêm. Nói thí dụ như, đối với hộ giáp loại hình trang bị có thể đối với dịch xuân trời sinh phòng hộ đưa đến nhất định tăng phúc, mà vũ khí thì sẽ đối với dịch xuân nhanh đuốt đưa đến nhất định cường hóa hiệu quả. Nhưng cũng không phải nói, có thể kiềm giữ hoặc là tiếp xúc đến ma pháp trang bị là có thể bị chuyển hóa. Dịch xuân thí nghiệm qua, cái thanh kia tên là đi dạo đũa hai tay đại phủ là vô pháp bị chuyển hóa, mà một tay truy cùng một tay kiếm cũng có thể bị chuyển hóa. Loại này chuyển hóa cụ thể cơ chế, trước mắt dịch xuân trả lại cũng không hiểu biết. nhưng điều này cũng ở trên trình độ nhất định hóa giải dịch xuân loại nào đó lo lắng ít nhất hắn không cần lo lắng tại giã ngoại hoán đổi hình thái thì quá tại lóa lồ vấn đề bất quá tại một ít lam sắc vật phẩm dịch xuân cảm thấy hứng thú nhất còn là kêu bản lam sắc sách vở Lô đi rồng phê tích trong đường cống ngầm chúng đại sư loại hình ma pháp thư tịch phẩm chất lam sắc đọc tiến độ không phần trăm miêu tả đây là một quyển ghi lại ưu ám thành rất nhiều sinh hoạt đại sư truyện địa ma pháp thư tịch có lẽ ngươi có thể từ bên trong đạt được một ít dẫn dắt đọc nhắc nhở đương trí lực của ngươi không thua kém mười, ngươi có thể từ bên trong đạt được bao gồm phù ma pháp, khai thác quặng, dẻo đúc, luận da, chế da, hái thuốc, luyện dược, cấp cứu, nấu nướng, câu cá sinh hoạt chức nghiệp nhậm chức phương pháp. Tớ sinh hoạt chức nghiệp có thể là vô hạn, nhưng thời gian bình thường cũng không như thế. Sinh hoạt chức nghiệp, Dịch Xuân đem tiêu bản nhìn lên không tính quá dày sách nhặt lên, xúc cảm của nó sờ tới sờ lui có chút tấm lánh, tựa như bị ẩm ướt xuống tấm da dê. Phảng phất Dịch Xuân lại dùng chút lực, là có thể từ bên trong vặn chảy ra nước. Nhưng Dịch Xuân biết, vậy hẳn là là một loại hào giác. hắn có thể từ bên trong cảm nhận được loại nào đó âm trầm lực lượng đó là cùng tự nhiên sợ triệt để làm trái hết thể sinh mệnh tàn lụi cùng phân cuối, kia thông hướng băng lãnh đường chân trời tử vong nếu như dịch xuân không có đoán sai đây là một cái vong linh chế tác tại sách vở bịa mặt có một cái hùng vị thành thị hoặc là nói là hải cốt của nó mà ở thành thị sau lưng của bức họa một cái phần eo hết sức nhỏ có nữ tính đặc thù âm ảnh đang dừng ở tòa thành thị này hiệu và na đương dịch xuân dừng ở cái kia âm ảnh thời điểm trong đầu của hắn không khỏi hiện ra cái nào đó tà ác nói nhỏ dịch xuân quyết đoán bước xuống quyển sách kia sau đó không thể nào thuần thục địa móc ra như vậy tên là kích choáng người một tay truy nhưng cuối cùng tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh dịch xuân ngưng ngưng thần hắn cẩn thận mà đem quyển sách kia nhặt đối với cái này loại siêu tự nhiên sách vở hắn cần bảo trì đầy đủ cẩn thận thái độ trung quy tại liên quan trò chơi tác phẩm nhất là dẫn đến thiên thai có thể nói nhiều vô số kể nếu như ánh mắt là tâm linh cửa sổ như vậy sách vở chính là tư tưởng đại môn nó để cho lần lượt ở vào không cùng lúc không gian người có thể có thể chia sẻ một loại khác lạ suy nghĩ mà ở siêu phàm lực lượng, nó có nghĩa là một ít cấm kỵ tiếp xúc. Bất luận đối với siêu phàm cũng hoặc phàm vật, không hề cố kỵ hành xử mở sách lưu ích điều kiện tiên quyết là ngươi có thể khống chế những kiến thức kia. Theo dịch Xuân chậm rãi mở ra quyển sách kia tịch, một cái thuộc về vong thế giới thần linh, bắt đầu hướng hắn mở ra đại môn. Chương 26, toàn bộ hóa vi bộ phấn. Hai canh. Quyển 3, cống thoát nước mỹ thực. Tại, chữ viết mơ hồ không rõ, trong năm tháng, ta thử qua rất nhiều loại tân triều đầu nướng, phái giày đặc vì sự nghiệp của ta cung cấp trợ giúp rất lớn. Nó luôn có thể tìm đến cường trắng nhất. Có lực con rắn, đây là ta sở kính nghệ. Có lẽ ạ bộ nảy sân nhóm sẽ thích những cái này dính hồ, mang theo tên tươi ra hỏa, nhưng ta đã mệt mỏi, có lẽ bên ngoài những nóc nết đó người trên người rời bỏ, sẽ vì ta cung cấp càng nhiều mạch suy nghĩ. Cùng với ánh nắng sáng sớm, Dịch Xuân cầm lên bên cạnh chưa xem hết sách vở. Hắn tối hôm qua đại khái nhìn đến dạng sáng 2 điểm mới ngủ, mà bây giờ cũng chỉ là buổi sáng 6 điểm. Đây đối với Dĩ Vãng Dịch Xuân mà nói, đã toán là chân chính trên ý nghĩa sáng sớm. Thông thường mà nói, hắn sẽ ở 7 điểm 50 thời điểm rời giường. B phân 6 Đó là hắn chưa bao giờ thành tỉnh qua thời gian. Có lẽ năm đó ở thi đại học thời điểm, có thể bảo trì loại trạng thái này. Dịch Xuân cảm thấy, chính mình có lẽ cũng có thể có chạm đến đông á trong vùng đại học cơ hội. Đương nhiên, cũng chỉ là cơ hội. Muốn tử số lấy ước tính thí sinh bên trong cấp đoạt hàng năm 100 danh ngạch, nỗ lực cùng thiên phú đều là không thể thiếu. Huống chi, ở thời đại này, bậc cha chú ban cho có thể giúp cho càng nhiều, tính thực tế trợ giúp. Nhìn một lát, Dịch Xuân đem sách ném đến một bên. Hắn quyết định nhảy qua quyền ba, bởi vì những cái này đối với chân chính trên ý nghĩa hắc ám xử lý kỹ càng miêu tả. thật là làm hắn lực lượng thiên nhiên lượng người thừa kế có chút không thoải mái cứ việc con gian cùng dòi bỏ cũng là tự nhiên một bộ phận nhưng tán thành tự nhiên cũng không có nghĩa là nhất định phải tán thành lấy kia là thức ăn húng chi bên trong bộ phận miêu tả lại càng là dính đến sinh vật có chi khôn liên quan tổ chức nói thật hoa phong quá cấm kỵ đương nhiên đây chỉ là quyển sách này bên trong dịch xuân cho rằng cần vứt bỏ bộ phận trên thực tế nó bên trong sở giới thiệu ma pháp tài nghệ đối với dịch xuân mà nói là phi thường có ích trong đó đối với dịch xuân trước mắt giá trị lớn nhất hẳn là muốn thuộc bên trong quyển thứ năm phụ ma pháp quấn đúng vậy dịch xuân cũng không có theo khuôn phép cũ địa từng tờ từng tờ tiến hành và qua quyển sách này cũng không thể nào thích hợp quá mức kỹ càng đọc nó bên trong tràn ngập khiến kẻ sống sở thật sâu không thoải mái hắc cám tin tức nó miêu tả là một cái âm u không là kẻ sống sở tiếp xúc cấm kỵ xã hội xem ảnh một tử vong sở mang theo cũng không chỉ có thân thể nhiệt độ những tiện lương đó mềm mại rung động cũng theo thân thể hủ hóa triệt để đông kết phụ ma pháp là một loại đối với ma pháp trang bị tiến hành loại nào đó kèm theo ma pháp công nghệ sinh hoạt tài nghệ đương nhiên dịch xuân đối với cái này hào hứng không lớn hắn càng coi trọng là nó đối với ma pháp trang bị mặt khác một loại phương thức xử lý phân giải tại đặc biệt ma pháp tài nghệ với tư cách là phụ trợ phụ ma pháp sư có thể đem trang bị phân giải thành các loại ma pháp tài liệu đương nhiên vậy khẳng định không là ma pháp trang bị chế tạo nguyên liệu mà là thông qua một ít ma pháp công nghệ xử lý khiến chúng nó ngưng tụ thành đủ loại nguyên tố bụi cùng với tinh hoa có đôi khi chúng thậm chí so với trang bị giá trị của bản thân muốn càng thêm đắt đỏ đáng nhắc tới chính là tại kia hơn một trăm cái bảo dương Dịch Xuân lấy được tổng cộng 157 mai tống vong thai tệ. Dịch Xuân cũng không biết 157 mai tống vong thai tệ có được như thế nào sức mua. Nhưng từ Bảo Dương bên trong đưa cho Dư tống vong thai tệ số lượng đến xem, hẳn là có chút chân quý. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì loại này Bảo Dương đối với tống vong thai tệ sản xuất ít quan hệ. Trung quy, 12 phút đồng hồ một lần trọng bố trí, để cho phần thưởng của nó bị pha loãng cũng nói không chừng. Tối hôm qua bởi vì quá muộn, Dịch Xuân cũng không có tiến hành phụ ma pháp sinh hoạt trước nghiệp nhậm chức. Dịch Xuân muốn nhậm chức, phụ ma pháp sư nguyên nhân cũng không phải đối với nguyên tố bùi có bao nhiêu hứng thú nhưng có thể đem trồng chất trong phòng ma pháp trang bị đều thỏa đáng xử lý cũng đã rất tốt bởi vì vậy phòng ở cuối cùng không phải là Dịch Xuân phòng ốc của mình cha mẹ của hắn ngược lại là có một bộ học khu phòng thế nhưng kia cách cách nơi này quá xa hơn nữa đối với phụ thân Dịch Xuân không biết nên như thế nào đánh giá hắn là một cái phụ thân của cách nhưng giữa bọn họ giao lưu rất ít bởi vì hắn việt học cũng mười phần bận rộn tại Dịch Xuân trong ấn tượng mẫu thân đối với cái này khi rảnh rỗi có câu oán hận nhưng phụ thân vẫn thờ ơ. đương nhiên đồng dạng với tư cách là một người giáo sư mẫu thân nên là lý giải phụ thân đã từng dịch xuân kỳ thật cũng không thể nào lý giải phụ thân theo đi vào xã hội dần dần gặp xã hội đòn hiểm về sau dịch xuân hiện tại dần dần hiểu cái kia trầm mặc nam nhân mỗi người đều cần đối mặt lựa chọn của mình phụ thân như thế hắn cũng đồng dạng dịch xuân đem ánh mắt đưa lên đến ma pháp thư tịch hắn chuẩn bị nhậm chức phụ ma pháp sư với tư cách là nhất hạng cơ sở tính sinh hoạt chức nghiệp phụ ma pháp sư nhậm chức yêu cầu xem như tương đối cao rồi ngoại trừ không tính là cái gì hạn chế 10 giờ cơ sở trí ra Còn cần đối với tùy ý một loại ma pháp nguyên tố cảm ứng với tư cách là hạn chế. Dịch Xuân tự nhiên là thỏa mãn, tự nhiên chi lực cũng là ma pháp nguyên tố một loại. Theo Dịch Xuân đem ý thức tập trung ở phú ma pháp sư liên quan khái niệm. Trước mắt của hắn bắt đầu đổi mới xuất một nhóm tân văn tự tin tức. Kiểm tra đo lường đến nhân vật chuẩn bị nhậm chức sinh hoạt chức nghiệp, phú ma pháp sư đang tiến hành nhậm chức kiểm định. Nhân vật liên quan cơ sở nhậm chức tin tức thu thập đã hoàn thành. Nhân vật liên quan nhậm chức thuộc tính thỏa mãn. Kiểm tra đo lường hoàn tất, đang tiến hành nhân vật sinh hoạt chức nghiệp, phú ma pháp sư nhậm chức. Xin chú ý ngươi có thể lựa chọn tiêu hao 50 mai tống vong thai tệ tiến hành phụ trợ nhậm chức hoặc là tự hành hoàn thành tờ thiên tài cùng tầm thường hẳn có bất đồng con đường mênh mông tinh hải chi linh như vậy đạt kia khác nhìn trước mắt đổi mới văn tự tin tức dịch xuân nghĩ một lát nhi cuối cùng hắn còn là lựa chọn tiền trả tống vong thai tệ liền trước mắt mà nói hắn chưa đạt được về tống vong thai tệ tiêu phí con đường mà một mặt khác cũng là bởi vì dịch xuân trước mắt đối với thần bí lĩnh vực trả lại là ở vào có chút mờ mịt một loại trạng thái tuy tại giờ ỉ chức nghiệp truyền thừa cùng phó bản kinh lịch để cho dịch xuân dần dần có một cái mơ hồ hình dáng nhưng đối với càng thêm kỹ càng thần bí tri thức dịch xuân là không hiểu nhiều lắm hiển nhiên loại này tại cảm tính lĩnh vực cũng không tính toán rõ ràng tích trạng thái là không thích hợp tiến hành nhậm chức cho nên tiêu hao một ít tống vong thai tệ tới tiến hành phụ trợ nhậm chức tại dịch xuân đến xem bây giờ còn là rất cần phải theo dịch xuân đích xác định trước mắt của hắn bắt đầu đổi mới bước phát triển mới văn tự tin tức tiêu hao 50 mươi mai tống vong thai tệ thành công đang tiến hành phụ trợ nhậm chức nhân vật trạng thái đổi mới nhân vật đạt được sinh hoạt chức nghiệp một cấp phụ ma pháp sư chức nghiệp đẳng cấp Theo lên trước mắt Văn tự tin tức đổi mới, một ít tân thần bí tri thức bắt đầu ở Dịch Xuân trong ý thức chảy xuôi. Hắn bắt đầu biết nên như thế nào phân giải trang bị cùng với như thế nào ma pháp trang bị lên kèm theo một ít trụ yếu nhất phụ ma pháp. Bất quá bây giờ có một vấn đề phân giải cấp thấp ma pháp trang bị có thể đạt được tên là kỳ dị chi bụi cùng thứ cấp ma pháp tinh hoa ma pháp tài liệu, mà phân giải ma pháp trang bị cần lấy kỳ dị chi bụi cùng mỏ đồng chế tác phủ văn gậy đồng. Dịch Xuân lâm vào trầm tư chương hai thế giới thụ động canh một lấy tình huống trước mắt đến xem. Đây không thể nghi ngờ là một người chết tuần hoàn. Hiện tại tùy cơ phó vốn đã đóng lại, Dịch Xuân đã không có tiến nhập nên phó bản liên quan tuyển hạo. Ý vị này là hắn cần thông qua kia phương thức của hắn tới đạt được một phần kỳ dị chi bụi cùng thứ cấp ma pháp tinh hoa. Về phần mộ đồng lời, nếu như cũng không phải là chỉ là danh tự vật chất giống nhau, Dịch Xuân ngược lại là có thể đơn giản đạt được. Nhưng kỳ dị chi bụi cùng thứ cấp ma pháp tinh hoa, hiển nhiên liền không phải tại liên bang có thể đạt được sự vật. Vì vậy, Dịch Xuân chỉ có thể lần nữa mở ra cá nhân mô phỏng, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu. với tư cách là lúc trước nhắc nhở qua có thể áp dụng tại bất đồng phiên bản duy nhất tiền tệ dịch xuân cũng không biết là Tổng vong thai tệ chỉ là có thể vẹn vẹn làm vì cuộc sống chức nghiệp nhậm chức tiêu hao sử dụng khẳng định tại cái nào đó dịch xuân tạm thời không biết địa phương là tồn tại liên quan tiêu phí con đường dịch xuân vốn là ý định về sau lại tiến hành nghiên cứu nhưng hiện tại xem ra hắn còn là cần tiên phong giải quyết phương diện này vấn đề cá nhân mô phỏng so sánh với lúc trước mà nói hiển nhiên là gia tăng lên không ít đồ vật mới bất quá những đều là đó dịch xuân sợ quen thuộc mà đang ở dịch xuân trong nội tâm về giao dịch khái niệm, càng ngày càng mãnh liệt thời điểm. trước mắt hắn sở biểu hiện hình ảnh, đột nhiên như bị người lật qua lật lại sách vở đồng dạng, lật đến giới diện khác. mà ở chỗ này biểu hiện một ít hiển lộ có chút vụn vặt văn tự. thế giới thụ động, màu xám ngươi có thể ở trong đó đầu nhập hạng ngạch, có nhất định giá trị vật phẩm hoặc là tiền tệ với tư cách là trao đổi, lấy đạt được ngươi mong đợi vật phẩm. đương nhiên, có đôi khi ngươi cũng sẽ đạt được một ít đến từ thế giới khác lễ vật. kiếp trước dưới gốc cây lớn nhất truyền đi đẳng cấp, năm cấp. ts thế giới thụ động có thể để thăng. sau khi tăng lên có thể làm người vật cung ứng càng thêm toàn diện giao dịch hệ thống thế giới trái cây không mở ra ngươi cần đạt được một cái đến từ thế giới khác vị diện chúc phúc mới có thể giải tỏa nên công năng thế giới hoa thân không mở ra giải tỏa tin tức không thu thập tại những đã bị đó biểu hiện văn tự còn có một ít mơ hồ văn lộ tại kéo lấy từ chỉnh thể đến xem những văn lộ đó mang theo phi thường mánh liệt tức thời cảm giác so với cá nhân mô phòng trang web, này một tờ không thể nghi ngờ hiện lộ có chút đơn sơ thậm chí cấp nhân một loại chưa kiến thiết hoàn thành cảm giác xem ảnh một hoặc giả hứa nó vốn là bắt đầu tại một mảnh phế tích giống như từ hoang mạc bên trong này mầm trồi ai hội biết được nó một số năm sau bộ dáng dịch xuân đêm này ngoài ý muốn phát hiện một tờ nội dung tiến hành tỉ mỉ địa xem xét cuối cùng hắn phát hiện chỉ có thế giới thụ động là trước mắt hắn có thể sử dụng mà những chức năng khác trên cơ bản ở vào chưa giải tỏa trạng thái từ những công năng này dành tự đến xem chúng mang theo rất rõ tích thống nhất phong cách cũng không cần cỡ nào nổi bật trí lực liền đem hết thể chỉ hướng kia trong truyền thuyết xuyên qua vị diện thế giới chi thụ tại rất nhiều thần thoại trong truyền thuyết luôn là hội tồn tại như vậy một gốc cây kình tiên lên đại thụ có khi tinh thần tại cành lá của nó dưới xoay chuyển có khi tinh hà cũng chỉ là nó tầng ngoài không có ý nghĩa văn lộ dịch xuân đương nhiên cũng đã được nghe nói về thế giới thụ truyền thuyết bởi vì tại rất nhiều trò chơi bối cảnh bên trong thế giới thụ đều là với tư cách là bị rất nhiều hắc cám lực lượng bị tổn hại kết quả mà căn cứ những nhắc nhở đó trong tin tức như có như không không rõ ràng nhắc nhở dịch xuân suy đoán lực lượng của hắn khả năng nguyên ở nào đó quả bị phá hư thế giới thụ đương nhiên đây chỉ là dịch xuân một loại phỏng đoán Hiện tại, hắn chỉ là hy vọng có thể đạt được một ít kỳ dị chi bùi cùng thứ cấp ma pháp tinh hoa. Sáng tỏ ánh trăng, rơi vào này mảnh bị xâm lâm chợt bao phủ khu vực. Tại nguyệt thần ôn nhu lực lượng, những hào quang đó tản mát thành bay phất phơ huyền chuyển bộ dáng. Nơi này là Tinh Linh Thánh địa, cũng là A Nọ Phong Diệp cố hương. 130 nhiều năm trong, A Nọ Phong Diệp đều là ở chỗ này vượt qua. Nàng nghe nói tại rộng lớn xâm lâm ra, có tham lam mà đoạn mệnh nhân loại, cũng có thô lô mà táo bạo hải nhân. Bọn họ có khi hội lấy người xâm nhập hình thức, bị tuần tra đội tiến hành thẩm phán. Nhưng A Nọ Phong Diệp cũng không có nhìn thấy qua chân chính nhân loại. Nghe nói đó là bởi vì mấy trăm năm trước tinh linh đối với nhân loại tài quyết cuộc chiến có quan hệ. Đó là một đoạn tràn ngập huyết tinh cùng thống cổ, cách xa quê hương các tinh linh không khỏi hoài niệm kia cố hương ánh trăng. Bạo ngược ma pháp cùng trí mạng cung tiễn, để cho chàng kia chiến tranh nhiễm lên đen tối huyết sắc. Cho đến hôm nay, những vết thương đó cũng không có thể hoàn toàn bị xấp bằng. À nội phong diệp lặng lặng ngồi ở cổ thụ, kia như cự mãng dâng lên rễ cây. Nơi này là nàng sợ thường đợi địa phương, bởi vì khi còn bé mâu thân từng thường thường mang nàng đến nơi đây luyện cẩm. Kỳ thật ở Nọ Phong Diệp cũng không thích luyện cẩm, bởi vì nàng cảm thấy kèn tây thanh âm hội càng nàng cảm thấy sung sướng. Nhưng nói chung luôn là không quan trọng sự tình, tùy ý luyện thượng mười mấy năm với tư cách là một loại chế thuốc cũng tốt. Dài giang giặc sinh mệnh, luôn là có thể làm cho một ít lựa chọn trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Mà đang ở ạ Nọ Phong Diệp suy tư về, về kế tiếp trong vài năm luyện tập loại nào nhạc khí thời điểm. Từ cổ thụ không hang, đột nhiên có một vòng ánh sáng nhạt hiện hiện. Không muốn ở trong người dạ, nhìn xem cổ thụ bí mật, tiếp hoặc là ma quỷ tại Hắc Ám Thâm Nguyên bên trong nói nhỏ. Đột nhiên A nọt phong diệp nhớ tới trước mắt dạy bảo, nàng nguyện chuyển địa lui về sau lui. Nhưng kim sắc trong con ngươi, lại dần dần xông lên vài tia hiếu kỳ. Nếu như ngươi xâm nhập địa tiếp xúc qua một ít tinh linh, ngươi sẽ phát hiện kỳ thật cường đại mèo nhỏ là đối với nàng nhóm nhất đúng trọng tâm một câu đánh giá. Tinh linh bầu bạn dừng nhiệt tới hành giả phờ dạn. Một ít ma pháp huyền quang từ A nọt trong tay phong diệp yên lặng tản ra. Tại cảm nhận được ma pháp sở giúp cho phản hồi, A nọt phong diệp cuối cùng vẫn còn nện bước nhỏ vụ bước chân tiếp cận. Nàng dùng ma pháp gọi tới một người lơ lửng con mắt, sau đó chạy được cổ thụ không khang vị trí nhìn nhìn. ở ngoài sáng lạng ánh trăng nàng nhìn thấy một cái bình tử a nọ phong diệp dùng ma pháp đem bình tử lấy qua nàng cách trong suốt thân bình thấy được bên trong tia chớp đồ vật tia tựa hồ là một ít tiền chúng không hề giống các tinh linh sử dụng tiền tệ như vậy hoa mỹ nhưng ở trên đó mặt a nọ phong diệp tựa hồ người được loại nào đó vĩnh hằng cùng máu tươi ý vị Hai tệ trước tiên a nọ phong diệp liền nghĩ tới kia từ hạ vị mặt chuyển ra tiền tệ danh sương mà ở bên trên bình tử tựa hồ có một trương nho nhỏ giấy niêm phong a nọ phong diệp chuẩn bị gỡ xuống. lại phát hiện nó tựa hồ bị lực lượng nào đó phong ấn chặt giao dịch một phần kỳ dị chi bùi cùng một phần thứ cấp ma pháp tinh hoa tại ngôn ngữ thông hiệu pháp thuật hiệu quả hay là giấy niêm phong thượng bản thân lực lượng nào đó can thiệp a nọ phong diệp trực tiếp đọc đã hiểu giấy niêm phong thượng nội dung một cái thời không người lữ hành học đồ a nọ phong diệp nghĩ, nghĩ nàng có chút khó hiểu nhưng đối với quanh năm ở vào nơi này a nọ phong diệp mà nói không thể nghi ngờ là một loại mới lạ thể nghiệm cho nên tại tỉ mỉ suy tư một phen a nọ phong diệp quyết định ghi một phong thơ nàng cảm giác đối phương khả năng chỉ là muốn tìm người nhờ một chút Bởi vì so sánh với xuyên việt thời không giá lớn, nhiều hơn nữa kỳ dị chi bụi cùng ma pháp tinh hoa cũng vô cùng so sánh. Rất nhanh, A nọ Phong Diệp đem một phong tràn ngập rậm rạp chẳng trì, phức tạp tinh linh văn tự tín cùng với một ít kỳ dị chi bụi cùng thứ cấp ma pháp tinh hoa vùi đầu vào trong bình. Theo bình tử một hồi nhanh chóng, nó mang theo những vật kia rời đi. Mà lúc trước trang ở trong bình tử hơn 10 mai thai tệ, thì đinh đinh đang đàng điệu tản mát đầy đất. Chương 28, trí tuệ, bắt nguồn phân giải, hai anh. Đây là gì biểu diễn? Dịch Xuân đem biểu hiện là kỳ dị chi bụi cùng thứ cấp ma pháp tinh hoa tài liệu trước ném đến một bên. Hắn nhìn lấy một mặt khác cái kia xăm đầy tinh mỹ đồ xăm, lóe ra loại nào đó ngân sắc cú quang không biết đồ vật. Thứ này phong cách nhìn lên dị thường xa hoa, từng cái của nó rất nhỏ góc hẻo lánh, đều có tinh tế kim sắc điêu xăm. Cứ việc Dịch Xuân cũng không chuẩn bị liên quan chuyên nghiệp thưởng thức ánh mắt. Nhưng liền từ đơn giản nhất cùng tầng ngoài trên vẻ ngoài, thứ này cấp nhân một loại khẳng định rất quý đã xem cảm giác. Thế giới thụ động sử dụng, so với Dịch Xuân tưởng tượng muốn càng thêm đơn giản, hoặc là nói là thu bạo. Theo dịch xuân đem cần thay thế sự vật, dùng ý niệm miêu tả hoàn tất về sau, thế giới thụ động sẽ tự hành cho ra đại khái để cử giao dịch chỉ số, mà dựa theo thế giới thụ động để cử giá trị, một phần kỳ dị chi bùi cùng thứ cấp ma pháp giá trị của tinh hoa tại 15 mai tống vong hai tệ. Sau đó, dịch xuân chỉ cần thông qua ý niệm đầu nhập 15 mai tống vong thái tệ, thế giới thụ động liền sẽ tự động tiến hành liên quan giao dịch. Dịch xuân cảm thấy loại này giao dịch phương thức hiện nhiên là có kia ưu khuyết chỗ. Bất quá, hắn hiện tại không có lựa chọn khác. Hơn nữa giống như thế giới thụ động miêu tả đồng dạng, hắn lấy được vượt xa quá mà hắn cần tài liệu số lượng trừ đó ra còn có chút ngoại ý muốn gửi tặng theo dịch xuân không ngừng luất vút những thứ không biết hắn tựa hồ va chạm vào cái nào đó chóp mở sau đó theo thanh em rất nhỏ cái kia không biết vật mở ra một chương tràn ngập rậm rạp chẳng chịt không biết văn tự trang giấy mất xuất ra đại khái đây là một phong thơ lại có lẽ là cái gì khác nói rõ dịch xuân đem tờ giấy kia từ trên mặt đất nhặt lên lên. tờ giấy này xúc cảm ngoại ý muốn làm cho người thoải mái thậm chí dịch xuân phản phất người được quả táo xanh mùi thơm mà này chính là dịch xuân duy nhất phát hiện Với tư cách là liền liên bang loại ngôn ngữ, cũng chỉ là nắm giữ Đông Á khu tiếng mẹ đẻ tồn tại. Đối với cái này loại rõ ràng cho thấy dị giới văn minh văn tự, Dịch Xuân tự nhiên là vô pháp xem hiểu. Nhưng lúc trước ma pháp thư tịch, hắn lại có thể không chướng ngại điều đọc. nay khiến Dịch Xuân có chút khó hiểu, trong đó hẳn là tồn tại loại nào đó hắn chưa hiểu rõ cơ chế. Bất quá khiến Dịch Xuân có chút kinh dị chính là, khi hắn lấy tay sở đến trên trang giấy văn tự về sau, ý thức của hắn bắt đầu hiện ra một ít liên quan tin tức. Xem ảnh một. Đến từ dị vực bằng hữu. Ánh bình minh đang chéo, tân nguyệt sáng tỏ, giống như tháp thủy mẫu 31 năm thương lạc phu thần quang nàng sớm cùng bạn bè gặp mặt lần đầu tại dạy đặc duệ tháp bên cạnh sâm lâm lúc này dịch xuân ngược lại là có chút cảm khái chính mình sợ nắm giữ tiếng mẹ để ngắn gọn tại kia như dây leo hết sức nhỏ quay quanh ưu nhã văn tự thí dụ như ánh bình mình đan treo bốn chữ này liền chiếm cứ ước trường dịch xuân hai bàn tay lớn nhỏ phạm vi mà cả trương lưu loát giống như một chương luận văn văn tự tập hợp lên đại khái chính là một cái tên là ạ nọ phong diệp tinh linh hoàn thành giao dịch nàng cảm thấy dịch xuân muốn tìm nàng tâm sự đương nhiên tại cái này lấy chủ đề bối cảnh Nàng giới thiệu bao gồm tính ngưỡng của chính mình, yêu thích cùng với truy cầu. Thuận tiện, trả lại trích dẫn bao gồm thương lạc phu thần quang, năng sớm, ở trong nước chừng hơn 40 nàng chỗ văn minh liên quan chứ danh sự kiện. Thấy được cuối cùng, Dịch Xuân thậm chí cảm thấy có có chút đau đầu. Hắn buông xuống kia phong nhìn lên liền làm cho người có chút hoa mắt thư tín, sau đó đem tạm thời gác lại ở một bên. Cứ việc một cái rất có thể là tinh linh tồn tại, xác thực làm cho người có chút tò mò. Thế nhưng dù sao cũng là một thế giới khác sự tình, hơn nữa đối phương đến tột cùng là cái gì cũng rất khó nói. giống như giả thuyết trong trò chơi những xinh đẹp đó giả thuyết hình tượng dịch xuân từ trước đến nay cũng sẽ không đối với cái này có bất kỳ ưu đãi trung quy dù cho giới tính không có không may xuất hiện từng là dịch xuân cũng sẽ không cân nhắc đẻ xuống nhân sinh bản thân ép khóa. huống chi hiện tại dịch xuân cũng không có phạm sai lầm với liếng tại cách vật lý vô pháp giải thích xa cự ly xa dịch xuân cũng không muốn cùng kia sự hiện hữu của hắn từng có tại chặt chẽ liên hệ đơn giản mà thuần túy giao dịch như vậy đủ rồi ít nhất hiện tại dịch xuân là nghĩ như vậy vốn có tài liệu phù văn gậy đồng chế tác cũng không phức tạp Ở chỗ này, liền thể hiện khoa học kỹ thuật cùng ma pháp chỗ bất đồng. Ma pháp tạo vật cũng chẳng qua ở ỷ lại tại công cụ cùng chặt chẽ chi thức hệ thống. Nó cần càng nhiều là cá thể ý thức nhận thức. Đơn giản mà nói, là một loại có lẽ nhìn lên chẳng phải thuần túy duy tâm tạo vật, bởi vì tại ở phương diện khác, nó là vi phạm bộ phận vật chất quy tắc. Theo dịch xuân trong ý thức cái nào đó ý niệm trong đầu không ngừng cường hóa, trong cơ thể hắn lực lượng thiên nhiên lượng bắt đầu rót vào trước mắt đồng khối. Đồng khối là dịch xuân thông qua cá nhân đầu cốt, bộ phận kết nối, mua. Lực lượng thiên nhiên lượng rót vào đem trước mắt đồng khối nhuộm thành loại nào đó yêu ớt lục sắc mà kỳ dị chi bụi cùng thứ cấp ma pháp tinh hoa rót vào thì để cho đồng khối loại nào đó quy tắc triệt để hỏng mất nó từ chặt chẽ vật chất trạng thái thoát ly xuất ra hình thành nhất đạo yêu ớt làm sắc quan đoàn tại lực lượng thiên nhiên lượng dưới tác dụng nó dần dần lơ lửng đến trong tay dịch xuân lúc này nó là hỗn độn là có thể bị ý niệm sở đơn giản vật mèo mà lúc này đã sớm rót vào dịch xuân trong biển ý thức phủ văn vậy đồng mô hình trực tiếp đã đánh vào này đoàn lam sắc bên trong quan đoàn nó phát ra vi vi ý vị không rõ thanh âm sau đó liền dần dần bắt đầu thành hình. tất cả quá trình thời gian duy trì vô cùng ngắn ngủi, nó nhìn lên giống như là Dịch Xuân tại xoa xoa một đoàn lam sắc quan cầu. cuối cùng, theo nhất đạo thoáng chói mắt tia chớp, một cái mới tinh phủ văn gậy đồng xuất hiện ở Dịch Xuân trước mặt. ngươi chế tạo phủ văn gậy đồng, phụ ma pháp của ngươi tài nghệ để thăng một điểm. Phù văn gậy đồng nhìn lên, cũng không có cái gì đặc thù. thậm chí từ bề ngoài mà nói, nó hiện lộ có chút đơn sơ. bởi vì là dùng đồng khối ngưng tụ mà thành, nó toàn thân hiện ra u ám hoàn sắc. nếu như lấy hàng mỹ nghệ góc độ đến xem, đây không thể nghi ngờ là một kiện thất bại tác phẩm nhưng dịch xuân cũng không cần mỹ quan của nó thậm chí nó càng thường thường không có gì lạ đối với hắn mà nói càng có lợi cân nhắc đến thế giới thụ động giao dịch tính đặc thù dịch xuân cũng không có tính toán đem góc tưởng những thứ nguồn ngang kia ma pháp trang bị giao dịch ra ngoài phân giải là một cái lựa chọn tốt ngoại trừ ma pháp tài liệu giá trị của bản thân bên ngoài dịch xuân phát hiện một ít cơ sở phụ ma pháp kỳ thật cũng là rất không tệ đương nhiên kỳ dị chi bụi cùng thứ cấp ma pháp tinh hoa đối với vật chất ma pháp chủng tạo để cho dịch xuân có một ít ý nghĩ có lẽ Hắn có thể tiến hành một ít tân thử. Đương nhiên, đó là nói sau. Hiện tại, hắn cần chính là đem gian phòng của hắn thanh lý sạch sẽ. Phù văn gậy đồng tác dụng, theo dịch xuân là cường hóa tinh thần ý niệm liên quan hiệu quả. Đương nhiên, trừ đó ra càng trọng yếu hơn, là kia khắc ở trong đó một ít ma pháp phù văn hiệu quả. Chúng có thể tại không có kỳ dị chi bụi dưới tình huống, đem ma pháp trang bị tiến hành một lần nữa, đặc thù trở lại như cũ. Đương nhiên, cũng chính là cái gọi là phân giải. So sánh với chế tác, phù ma pháp mà nói, phân giải liền đơn giản hơn nhiều. Theo phủ văn gậy đồng hạ tán phát ưu quang, từng kiện từng kiện trang bị tại thủ hạ của dịch xuân hóa vi ngũ lục sắc kỳ dị chi bụi. Đương nhiên, khi rảnh rỗi ngươi có ngưng tụ ra thứ cấp ma pháp tinh hoa thời điểm. Đinh. Mà đang ở dịch xuân bận rộn thời điểm, hắn cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối, chuyển tới một thanh âm nhắc nhở. Hắn tiện tay hắn mở nhìn nhìn, là người tình nguyện thông qua xin nói rõ. Hôm nay, liền có quan hệ với trồng cây người tình nguyện hoạt động. Chương 29, Lâm Đông Thanh, canh 1. 3. Lâm Đông Thanh mà đem trước mắt buồn đất đập bình, Nhìn xem xung quanh đồng thời chọn miêu. Trong lòng của hắn tràn ngập một loại cảm giác thành kỷ. Với tư cách là một người tại chức tân nguồn năng lượng số liệu kiểm tra đo lường sư, mỗi ngày cùng số liệu cùng dấu hiệu tiếp xúc đều khiến người có chút hoảng hốt. Ở thời điểm này, Lâm Đông Thanh chọn đến xung quanh thị trấn nhỏ đi trồng cây. So sánh với Quan Uy, cho ăn, meo meo chó chó, hắn càng ưa thích nhìn xem ở dưới cố gắng của mình công nhân tinh tế cà chọc và ở trong bùn đất tụ miêu. Lúc này, tựa hồ công tác gáp lực cùng bực bội cũng trở nên mỏng manh chút. Đương nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu, còn là cùng mép tóc tiến có quan hệ. Mọi người đều biết cùng số liệu cùng dấu hiệu giao tiếp tồn tại luôn khó tránh khỏi tồn tại một ít chức nghiệp phương diện chuyện khó nói đại khái đại lượng bị tiêu xài trí nhớ cần càng thêm rộng lớn giải nhiệt khu vực tới khôi phục đông ca còn là người loại thụ cảnh đẹp ý vui bên cạnh một người tuổi còn trẻ sinh viên người tình nguyện nhìn xem lâm đông thanh vừa cười vừa nói bọn họ xem như một cái nửa cố định đoàn đội tại cá nhân nhàn hạ thời điểm bọn họ chọn trồng cây loại này tương đối lục sắc nghỉ ngơi phương thức bất luận tại cái gì thời đại ở trong sinh viên luôn là có thể tìm tới đối với sinh hoạt cùng xã hội tràn ngập quang minh nhận thức tồn tại bọn họ tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ nguyện ý vì cao thượng tín nhiệm cùng lý tưởng đi phấn đấu cùng hy sinh còn giữ lại thì phần lớn là như rừng đông thanh như vậy dân đi làm cùng với một ít phụ cận thị trấn trong không chịu ngồi yên lao nhân người chung quanh lâm đông thanh phần lớn là quen thuộc bất quá có khi cũng có khuôn mặt xa lạ nói thí dụ như tại phía đông một khu vực như vậy đang chồng lấy thụ miêu người trẻ tuổi kia lâm đông thanh không nhận ra đối phương không thoát đối phương loại thụ thì để cho hắn cảm thấy có chút vi diệu. nói như thế nào đây lâm đông thanh kỳ thật là có chút bắt buộc chứng tại gieo trồng thú miêu hắn luôn là ý đồ đem lập có thẳng tắp thẳng tắp đối với những người khác gieo trồng thụ miêu lâm đông thanh rất ít nhúng tay nhưng có đôi khi nhịn không được lâm đông thanh cũng sẽ đi qua mượn nói chuyện thời điểm cho nó chỉ đang đương nhiên đoàn đội bên trong những người khác cũng trên cơ bản biết lâm đông thanh đam mê mà lâm đông thanh nhìn xem người trẻ tuổi kia loại thụ miêu có rất ít hoàn toàn thẳng tắp đơn độc đi nhìn ngược lại là không có quá lớn sai biệt mà thụ miêu nhiều lên liền để cho lâm đông thanh cảm thấy có một chút không hài hòa hắn ngược lại là không có nghĩ qua đi đem những này thụ miêu hoàn toàn làm cho thẳng xem ảnh một. chỉ là lâm đông thanh càng xem càng cảm thấy tại kia căn cứ vào hắn bắt buộc chứng nhận thức không hài hòa dưới những siêu siêu vẹo vẹo đó thụ miêu lại có chút nói không ra hương vị lâm đông thanh không thích loại cảm giác này có lý tính tư duy hạ hắn càng có khuynh hướng dùng băng lánh số liệu cùng phân tích để giải thích mà những cái gọi là đó cảm tính nhận thức tại lâm đông thanh xem ra đều là không chuẩn bị liên quan rèn luyện hàng ngày đi tiến hành rõ ràng thuyết minh biểu hiện liên rộng lớn bao la hùng vĩ như năng lượng thay đổi nhảy vọt cũng có thể lấy toán học công thức tới tiến hành biểu đạt tại nhân loại trong ý thức như thế nào lại tồn tại chỉ có thể lập lờ cảm thụ đâu này huynh đệ hút thuốc sao tại trầm ngâm trong chốc lát lâm đông thanh hướng phía đối phương đi tới hắn cũng không phải nhất định muốn biết rõ ràng cái gì chỉ là loại này không phải giải thích cảm giác rất làm cho người ta xoan suýt hiện ở trên cũng không phải là ban thời gian lâm đông thanh cảm thấy còn là trực tiếp cắt vào chủ đề tương đối khá ngươi từ giờ y hằng ngày tu hành lấy được 50 điểm chức nghiệp kinh nghiệm ngươi tại tự nhiên tri đạo xâm lâm phương diện lấy được hơi yếu càng lộ dịch xuân từ trước mắt không ngừng đổi mới nhắc nhở trong tin tức lần đầu trồng cây quả nhiên so với loại hành tây muốn tới có lanh lệ nhiều lắm đưa một gốc cây lại một thân cây mầm, bị hắn sen vào đại địa về sau. Một loại nguyên ở tự nhiên hồi quỹ, bắt đầu ở trong cơ thể của hắn rung động. Thực vật là cả tự nhiên sinh thái hệ thống, rất trọng yếu một câu. Đây cũng là rất nhiều dở ý, lựa chọn thủ hộ xâm lâm với tư cách là tự nhiên tín nghiệm nguyên nhân chủ yếu. Tuy nhìn như hẹp, nhưng nó quả thật có thể đủ chống đỡ nổi một cái hoàn chỉnh tự nhiên hệ thống. Hơn nữa so sánh với những cái khác đó tự nhiên con đường, loại lựa chọn này hội đạt được càng thêm tức thời tính phản hồi. Chỉ cần đủ loại thụ, gắn bó hạ trong rừng rậm cân đối. liền đầy đủ đạt được mười phần khả quan lực lượng thiên nhiên lượng đương nhiên trong lòng linh phương diện thỏa mãn cũng là một cái khía cạnh khác giờ ý loại này tu hành phương thức hiển nhiên cùng chiến sĩ mục sư cùng với pháp sư có khác nhau rất lớn nó là một loại xen vào minh tưởng tu hành cùng thân thể ma luyện ở giữa có chút đặc thù tu hành phương thức ở trên ý nào đó mà nói nó ngược lại là cùng mục sư hy vọng đạt được thần càng nhiều nhìn chăm chú khổ tu có một chỗ tương tự thành tựu một cái vĩ đại giờ ý chưa bao giờ là ngồi tê đít trong nhà là có thể hoàn thành nó cần vất vả cần cù làm việc tay chân tới bổ khuyết những tự nhiên đó khu vực bên trong bộ phận không cân đối lúc này dĩ nhiên gần tới cơm trưa thời gian dịch xuân đã tại đây mảnh vừa mới bị thanh lý đất hoang thượng mang hoạt cho tới trưa Mồ hôi thấm ướt chán của hắn điều này làm cho hắn nhìn lên khó tránh khỏi có chút chật vật hiện tại hắn trả lại chưa đạt được về thể lực cùng thể lực hồi phục phương diện năng lực cho nên cho tới chưa làm việc tay chân hay để cho hắn khó tránh khỏi có chút mỏi mệt nhưng ở lực lượng thiên nhiên lượng gửi tặng cùng thỉnh thoảng chức nghiệp kinh nghiệm đạt được khích lệ những mỏi mệt đó tựa hồ không được giống như đã từng như vậy thống khổ có việc dịch xuân lau mồ hôi trên trán sau đó tiện tay ở trên cồn lau tại một mặt khác lâm đông thanh xem ra ánh mắt của dịch xuân hiện lộ có chút đặc biệt hắn nhất thời có chút từ nghèo không biết nên như thế nào miêu tả điều này làm cho lâm đông thanh có chút hoài nghi mình chính mình có hay không bởi vì gõ dấu hiệu váng đầu thế cho nên lâm vào mộng vòng trạng thái không có việc gì chính là qua tâm sự lâm đông thanh cười cười hắn kỷ thật không tính là một cái hay nói người nhưng có đôi khi lòng hiếu kỳ tổng hội thúc đẩy mọi người đi đặt chân cũng chẳng phải am hiểu lĩnh vực nhanh ăn cơm đi trước ngừng một lát ta ta xem ngươi bận rộn sống cho tới chưa lâm đông thanh kỳ thật lúc trước cũng không có quá nhiều chú ý dịch xuân bởi vì hắn cũng có nhiệm vụ của mình muốn hoàn thành nhưng từ hắn vừa mới quan sát kết quả đến xem đối phương hiển nhiên không có như thế nào nghỉ ngơi ở phương diện này lâm đông thanh có rất rõ ràng nhận thức thậm chí hắn có thể căn cứ thụ miêu số lượng cùng thân thể của đối phương trạng thái tới đại khái địa suy đoán ra đối phương thời gian nghỉ ngơi bởi vì lúc trước rảnh rỗi nhàm chán thời điểm hắn dùng cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối chuyên nghiệp phần mềm làm một vải theo mô hình vậy cũng là một loại bệnh nghề nghiệp bất quá từ một góc độ khác mà nói cũng là chuyên nghiệp tri thức tính linh hoạt vận dụng lạch cạch một tháo chạy ngọn lửa đem lâm đông thanh trên tay khói lửa đốt lên hắn nhìn lấy dịch xuân rời đi thân ảnh trầm tư hắn và dịch xuân cũng không có trò chuyện bao lâu đối phương lợi dụng ăn cơm làm lý do rời đi hắn cảm thấy đây là một cái người thú vị ít nhất là có chính mình tín nhiệm người ở trong biển người mê ngông đạo bào trừ túi ra cùng hết dưới thị tư tưởng mới là tối làm cho người mê mội địa phương đáng tiếc hán lâm đông thanh đối với nam nhân không quá cảm thấy hứng thú mà ở một mặt khác Với tư cách là nguyện vọng hoạt động quay chụp nhân viên sinh viên đang bận rộn điều tiết khống chế trên đầu chủ ảnh cầu. Truy cập trang web audiochuyệnfun.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, lén lén lút lút sóc, hai kênh. Cách xa đám người, Dịch Xuân dựa vào một cây đại thụ dụng ý nhận thức ngưng tụ ra chính mình cá nhân mô phỏng. Lúc trước đã bể bột nhiều việc làm việc tay chân, hắn cũng không có chú ý nghề nghiệp của mình kinh nghiệm. Theo Dịch Xuân ý thức ba động, trước mắt của hắn bắt đầu xuất hiện ghi chép cá nhân hắn số liệu tin tức. Dịch Xuân trực tiếp nhìn về phía nghề nghiệp của mình kinh nghiệm. Tại nơi này đã từng đơn bạc vô cùng hai con số đã biến thành 1.675 điểm. Trong chuyện này, tự nhiên là có hạn định phiên bản lớn tăng thêm. Nói cách khác, tầm thường giờ y loại thượng cho tới chưa thụ là không có cái gì quá lớn lợi ích thu được. Dịch xuân lúc trước xem qua để thăng giờ y đẳng cấp cần có kinh nghiệm. Nếu như hắn nhớ không lầm, đem giờ y đẳng cấp từ một cấp tăng lên tới hai cấp cần 1.000 điểm. Trị số hóa tức thời tính đề thăng là có đủ phi thường mánh liệt chính diện phản hồi. Nhất là, đương loại này để thăng là nhằm vào cái mạng sống con người trạng thái mà nói. Dịch Xuân cũng không có góp nhặt chức nghiệp kinh nghiệm ý nghĩ, hắn chuẩn bị trực tiếp tiến hành thăng cấp. Mà theo hắn đem ý thức tập trung ở nhân vật chức nghiệp đẳng cấp phía trên, trước mắt của hắn bắt đầu đổi mới bước phát triển mới văn tự tin tức. Có hay không để thăng giờ ý đẳng cấp? DS trước mắt giờ ý đẳng cấp để thăng cần 1.000 điểm chức nghiệp kinh nghiệm. Mà theo Dịch Xuân trong ý thức sở phản hồi mãnh liệt tin tức, trước mắt hắn văn tự tin tức bắt đầu không ngừng đổi mới, tiêu hao 1.000 điểm chức nghiệp kinh nghiệm, đang tiến hành nhân vật chức nghiệp đẳng cấp để thăng. Để thăng thành công, nhân vật chức nghiệp tin tức đổi mới hai cấp giờ ý, một. Ngươi trở nên càng thêm cường tráng. ngươi có thể khởi sướng càng thêm công kích máy liệt công kích một cùng chống cự càng cường đại hơn tổn thương cùng với pháp thuật hiệu quả kiên cường dẻo dai miễn trừ một ý chí miễn trừ một sinh mệnh lực của ngươi lấy được đề thăng trạng thái của ngươi á khỏe mạnh biến mất luật rừng của ngươi lực giá trị lấy được đề thăng sáu sáu năm ngươi lấy được tân chức nghiệp kỹ năng mạc lâm Mạc lâm tự nhiên lực lượng để cho giờ ý có thể lấy bình thường tốc độ xuyên việt có chút ác liệt tự nhiên hoàn cảnh đồng thời không bị đến bất cứ thương tổn gì cùng ngăn trở ts ma pháp hình thành địa hình vẫn sẽ đối với giờ y tạo thành toàn ngạch ảnh hưởng. Nhìn trước mắt đổi mới văn tự tin tức, Dịch Xuân dần dần cảm nhận được lực lượng thiên nhiên lượng sở vọt tới ấm áp. Xung quanh cao vút lâm một cùng thấp bé bụi cỏ, tựa hồ cũng đột nhiên trở nên thân thiết lên. Chúng như là tại hoan hô, tại tung tăng như chim sẻ, vì một cái lựa chọn tự nhiên chi đạo người phát triển mà mừng rỡ. Xem ảnh một. Dịch Xuân biết, đây tự nhiên là hắn một loại hào giác. Tựa như mọi người có khi, hội giao phó kia ấm áp gió nhẹ lấy ôn nhu ý vị. Nhân tính hào quang, ở bên trong tự nhiên cũng chẳng phải giá rẻ. Hay hoặc là nói nó là những lựa chọn đó tự nhiên chi đạo người ở sâu trong nội tâm khát vọng. dịch xuân cũng không thật sâu khát vọng loại này tán thành nhưng hắn vẫn chấp nhận nó tại ở sâu trong nội tâm có người hy vọng đạt được chúng sinh nhìn chăm chú mà có người lại chỉ là hy vọng phá vỡ hết thẻ trói buộc xiềng xích Tốt. một cái lấm la lấm lét sóc từ bên cạnh trên ngọn cây thò đầu ra hiện tại chính là thu thập các loại quả hạch hảo thời điểm nó đại khái đang tìm kiếm lấy những hoang dại đó cây ăn quả thu hoạch mùa vô luận là sóc còn là người nói chung đều là tâm tình sung sướng một tiêu lực lượng thiên nhiên lượng Theo Dịch Xuân ý niệm ba động dần dần quay quanh lấy kia con sóc, gia tính tán thành, có thể làm cho Dịch Xuân phục tùng phổ thông gia thú. đương nhiên, hắn cũng không tính nuôi dưỡng chúng, nhưng ngẫu nhiên làm quen một ít trong tự nhiên sinh linh, ngược lại không tính chuyện xấu. Trung quy, chúng tiên ngây thơ trong ý thức, cũng không có nhiều như vậy phức tạp đồ vật. Có lẽ, đây cũng là đại đa số giờ ý cũng không thể nào am hiểu âm lưu tính kế nguyên nhân. Tại những thuần túy đó mà sống nhạy sinh mệnh giao lưu, âm u đồ vật luôn là sẽ bị cọ rửa có cực xa. Ca, tại đây cây không biết tên bụi cỏ thô to trên cây. một cái quất sắc ly hoa đang nằm ở nơi đó dương quang qua bụi cỏ rộng lớn cành cây đem ấm áp dương quang phơi nắng hạ xuống mà ở một mặt khác một con tùng thử đang gặm một ít đoạn chuối tiêu làm đại khái là chuối tiêu đi qua tại mỹ vị số cẩn thận từng ly từng tí địa gặm một chút liền ngừng lại sau đó nó kia trên mặt của tiểu tiểu tràn ngập hạnh phúc tư vị có lẽ đối với một con tùng thử mà nói một đoạn nguyên vốn dị vượt chuối tiêu làm liền có thể làm cho nó sung sướng thật dài một đoạn thời gian nó bưng lấy chuối tiêu làm thỉnh thoảng trả lại quan sát bên cạnh ly hoa nhưng bên cạnh ly hoa tịnh không có để ý nó mà là chậm gì gì địa đung đưa cái đuôi nghỉ ngơi lấy sóc cảm thấy hẳn là cầm này đoạn chuối tiêu làm dấu đi nó luôn là hứng thú với đem đồ tốt niềm phong bảo tồn nhưng quanh quần tại thể nội ấm áp cùng đầu lưỡi chưa tản đi mỹ vị khiến nó còn là nhịn không được lại nhỏ tiểu địa gặm một cái đương sóc lần nữa nhìn chuối tiêu làm thời điểm nó phát hiện kia cư nhiên thiếu đi hơn phân nửa chi nó phát ra lo lắng kết lên sau đó bốn phía toán luận lấy thằng đến bị mèo cam cái đuôi quét một chút mới dần dần tiêu dừng lại chỉ nhìn lấy tiêu đã còn thừa không có mấy chuối tiêu làm nó đem nó một mực địa ôm lấy tựa như ôm lấy trong cuộc sống tất cả hạnh phúc, mà vừa lúc này cách đó không xa truyền đến mọi người nói chuyện với nhau âm thanh. nhất thời, sóc ngừng động tác của mình, lỗ thai của nó dựng thẳng cao cao như là tại bắt trong không khí tin tức. nơi này cự ly dịch xuân lúc trước gieo trồng thụ miêu địa phương cũng không tính quá xa. đương nhiên, nếu như với tư cách là sau khi ăn xong tiêu thực vận động phạm vi vẫn còn có chút thái quá. bất quá, cân nhắc đến đối thoại thanh âm là một nam một nữ, hiển nhiên có đôi khi bị tình yêu giấu kín đại não là không biết mệt mỏi. người tới là Dịch Xuân lúc trước Châu nguyện vọng đoàn đội bên trong thành viên, hẳn là một đội sinh viên tiểu tình nữ. Dịch Xuân nhớ rõ thanh âm của bọn hắn, cho nên hắn chỉ là lung lay lỗ thai về sau liền tiếp theo khoan thai địa hưởng thụ lấy chính mình lúc nghỉ trưa quang. Nguyện vọng hoạt động, cuối cùng không phải là đem người tình nguyện với tư cách là thịt người gieo trồng máy móc, nó càng nhiều là vì để thăng mọi người hoàn cảnh ý thức, cho nên ở trên kết thúc buổi trưa gieo trồng hoạt động, buổi chiều càng nhiều là nhằm vào lúc trước gieo trồng thụ miêu chăm sóc. Một mặt là củng cố để thăng, để tránh thụ miêu hao tổn suất quá cao. một mặt khác cũng là cân nhắc đến người tình nguyện thân thể tình huống cùng có thể tiếp tục phát triển trung quy, một cánh rừng chưa bao giờ là một ngày cũng hoặc hai ngày liền có thể đủ thành tựu nha có sóc sinh viên tình lữ bên trong nữ sinh chỉ vào trốn trên tàng cây nhưng lông sủ cái đuôi cũng không thận bại lộ sóc nhỏ giọng hô Nàng giảm thấp xuống âm thanh tuyến tựa hồ sợ hãi cầm sóc do sợ trên thực tế con thùng thử này cũng sắp thực sớm liền chuẩn bị chạy ra bất quá nó nhìn nhìn bên cạnh ngủ say sương mẹo cam đại khái cảm giác mình có chỗ dựa liền cũng lén lút điệu đó hướng xuống mặt quan sát sau đó theo rất nhỏ thanh âm nhắc nhở nó kia lén lén lút lút hình ảnh bị quay phim cầu cho vô xuống chương 31, Long Yêu, miêu canh một lấy một cái mèo cam thân phận thưởng thụ lấy buổi trưa ngày lười biếng đây là người của thế giới này trên cơ bản không sẽ có được thể nghiệm cứ việc giả thuyết trò chơi kỹ thuật đã đạt đến vô cùng rất thật trình độ nhưng đối với nhạy bén người đến nói giả thuyết cùng hiện thực khác nhau là dị thường rõ ràng dịch xuân thích rảnh rỗi như vậy tán thời gian lúc này hắn và một cái phạm lưỡi ly hoa tựa hồ không có cái gì khác nhau gieo trồng tây tối Hoặc là nói gắn bó tự nhiên cân đối là giờ ỷ tu hành phương thức, mà dần dần cùng dã tính hình thái đồng bộ, cũng là giờ ỷ phương pháp tu hành một loại. Nó tới một mức độ nào đó, là sẽ ảnh hưởng đến giờ ỷ thế giới quan cùng nhân sinh quan. Đây cũng là mọi người có đôi khi sẽ cảm thấy giờ ỷ khó có thể lý giải cùng cổ cái nguyên nhân. Rất nhanh, theo dần dần ngả về phía tây dương quang, Dịch Xuân từ mãn nguyện ngủ chưa bên trong thức tỉnh. Lúc này, kia con sóc dĩ nhiên không đi đi về phía. Đương nhiên, nếu như Dịch Xuân cần muốn mà nói, hắn còn có thể cảm giác đến kia tiểu gia hỏa vị trí. Sâm Lâm là trong tự nhiên Đối đại sinh mệnh nhất thần mật hoàn cảnh nhất, ý vị này là giờ ý có thể ở trong đó đạt được càng thêm ôn hòa giúp ích. Về phần Hải Dương, sa mạc những cực đoan đó hoàn cảnh thì cần phương thức khác tới độc. Tinh thông thay đổi hình giờ ý đại khái là sở hữu chức nghiệp bên trong, có thể sớm nhất đạt được biển lục không vui chơi thỏa thích tạp tồn tại. Trên thực tế, Dịch Xuân đối với loại thứ hai giá tính hình thái ý nghĩ chính là về phi hành phương diện. Nhưng cho tới bây giờ, Dịch Xuân trả lại không có tìm được có thể ổn định sản xuất ra tính hình thái con đường. Giá tính phó bản không thể nghi ngờ là trước mắt hắn duy nhất biết được sản xuất địa. Chỉ là liền trước mắt mà nói, kia sản xuất tựa hồ cũng không thể nào ổn định. Hơn nữa, Dịch Xuân không cầm quyền tính hình thái bên cạnh, tìm được về gia tăng dạng tính hình thái phương pháp. Ngoại trừ Tân Dã Tính Hình Thái liên quan tài liệu ra, hắn còn cần tiền trả 3.000 điểm chức nghiệp kinh nghiệm. Dịch Xuân tạm thời tự nhiên là không đủ, hắn chuẩn bị góp nhặt một sóng. Buổi chiều người tình nguyện hoạt động hẳn là không sai biệt lắm, nhanh bắt đầu rồi. Nghĩ tới đây, Dịch Xuân khoan thai mà từ trên cây rút lui hạ xuống. Đinh, Kỳ Thật cũng không cần cái tin này, Dịch Xuân qua lập tức hội thức tỉnh, xem ảnh một. Bất quá chỉ là buổi sáng hơn 10 sau, ngược lại không quan trọng. Trung Quy, hắn đã không còn là đã từng lấy buổi sáng 10 phút đồng hồ vì một tiếng đồng hồ tồn tại. Dịch Xuân lấy tay sờ sờ mặt, tại không có quen thuộc bộ lông phản hồi hắn ý vị đến bản thân bây giờ là nhân hình trạng thái. Vì vậy hắn bắt tay buông xuống, một bên áp, một bên chuẩn bị đi đánh răng. Bây giờ là buổi sáng 6 điểm 15 phân phía ngoài điểm tâm sáng quán đã bận việc đã lâu. Tại không có giá tính phó bản cùng lần nữa tao ngộ tùy cơ phó bản dưới tình huống, Dịch Xuân cứ như vậy khoan thai địa vượt qua một vòng. Hiện tại, hắn loại nhỏ mèo khoa kinh nghiệm đã nhanh đầy. Đoán chừng hôm nay không cầm quyền tính phó bản bên trong là có thể hoàn thành tăng lên. Ngoại trừ mỗi ngày người tình nguyện trồng cây hoạt động ra, lúc rồi danh dịch Xuân bắt đầu thăm dò xung quanh sâm lâm. Một mặt là gia tăng chính mình đối với xung quanh hoàn cảnh lý giải, một mặt khác cũng là một loại đối với mẹo khoa hình thái đồng bộ huấn luyện. Nơi này sâm lâm, trên cơ bản đều là kinh tế một loại. đương nhiên, giá ngoại tự nhiên sinh trưởng loại cây cũng có thật nhiều. Trên thực tế, trong rừng dẩm thụ tuy là chủ thể, nhưng đối với mọi người hành tẩu mà nói, càng lớn trở ngại là bộ phát đuổi cỏ cùng cỏ dại. nếu như không có liên bang lâm nghiệp máy móc định kỳ thanh lý thường nhân rất khó ở trong đó đi đi lại lại dù cho nơi này trước kia là một mảnh thị trấn nhỏ hiện tại theo thời gian cùng tự nhiên lực lượng nhân loại dấu vết tựa hồ đã tiêu tán chỉ có nga cố phá thoái làn xe dấu vết tại một chút địa giảng thuật trước đây đại truyền xưa hệ thoại dịch xuân đem trong miệng xúc miệng nước nổ ra bên cạnh giường tấm gương bị hắn ăn đến rửa mặt trên bàn hiện tại hắn có thể một bên đánh răng một bên thấy được hình tượng của mình cùng lúc trước so sánh biến hóa của hắn không thể nghi ngờ là to lớn du động tại trong cơ thể hắn lực lượng thiên nhiên lượng cùng với lòng hắn thái thay đổi để cho khí chất của hắn dần dần gần như yên tĩnh mà tường hòa trán trường khí tức hễ quét là sạch hắn dĩ nhiên cùng đi qua triệt để tan vỡ bất quá tại người khác nhãn lực vẫn không tính là nhất phó đẹp mắt túi ra là được hôm nay dịch xuân cũng không tính tham gia người tình nguyện hoạt động hắn chuẩn bị đem chính yếu nhất tinh lực đặt ở chu miễn giã tính phó bản một tuần này giã tính phó vốn đã đổi mới xuất ra bất quá dịch xuân phát hiện ngoại trừ chu miễn phó bản ra hắn còn có thể thấy được lúc trước Giả tính phó bản chu miễn phó bản Lam yêu, khi hữu biểu hiện. Khiêu chiến độ khó 12. Hạn định nhà khoa. Giá tính thuộc tính, thủ hộ. Sản xuất, giá tính kinh nghiệm, đại lượng, giá tính sách kỹ năng, cực nhỏ. Hạn định sản xuất, giá tính sách kỹ năng thông u, hoàn thành thành tựu, đổi bạn cả đời đạt được. Trước mắt hạn định vị diện giá tính phó bản. Có thể vào phó bản. Nông trường chuột hai, 12, cần tiền trả 100 tống vong thai tệ mỗi lần. DS, từng cái ngươi sở tiến nhập chu miễn phó bản, cũng có thể tại đệ nhị chu đổi mới thì trở thành có thể lặp lại khiêu chiến giá tính phó bản. Đợt, có thể lặp lại khiêu chiến giã tính phó bản sẽ không còn có đủ liên quan hạn định có thể khiêu chiến thành cựu dịch xuân nhìn kỹ một chút có thể lặp lại tiến nhập giã tính phó bản ngược lại là một cái không tệ tin tức bất quá đối với tống vong thai tệ tiêu hao coi như là có chút đắt đỏ dịch xuân lần đầu tiên tại nông trường chuột thai phó bản trong cũng không có đạt được về tống vong thai tệ lợi ích thu được đương nhiên tỉ mỉ suy nghĩ một chút đánh chết một ít con chuột hiển nhiên rất không có khả năng có cái gì trực tiếp lợi ích thu được có lẽ đem cái kia tinh phách đánh chết có thể sẽ có chút ban thưởng. chỉ là dịch xuân có bản thân kiên trì mà thôi hôm nay dịch xuân cũng không định tiến nhập nông trường chuột thai phó bản hắn càng có khuynh hướng tiến công chiếm đóng tân trú miễn phó bản đối với thủ hộ giã tính thuộc tính dịch xuân tạm thời không có tiếp xúc trên thực tế dịch xuân cảm thấy kia thích hợp hơn quyền khoa đương nhiên mèo tại một ít thời điểm cũng sẽ bị giao phó liên quan tính chất đặc biệt là được dịch xuân trước hướng người tình nguyện đơn vị báo cáo chuẩn bị một chút hôm nay không định tham dự hoạt động tình huống kỳ thật không báo chuẩn bị cũng không có gì bất quá dịch xuân cũng không thích cấp nhân mang đến phiền thoái tại hướng người tình nguyện đơn vị báo cáo chuẩn bị dịch xuân liền trên cơ bản không có có liên hệ gì người mẫu thân tại nghỉ thời điểm ngẫu nhiên hội liên hệ hắn nhưng hiện tại bọn hắn trường học đã đi học dịch xuân đoán chừng mẫu thân trong thời gian ngắn sẽ không liên hệ hắn một cái lao sư có thể tại nhẹ nhõm cùng phức tạp giáo dục trong sinh hoạt tự do lựa chọn trên thực tế người sau cũng không hề so với phía trước nhiều quá nhiều vật chất hồi báo thậm chí có đôi khi hội cần làm ra vượt mức hy sinh dịch xuân lý giải mẫu thân nàng có nàng nghề nghiệp của mình lý tưởng dịch xuân đem ý thức tập trung ở trước mắt phó bản tin tức Nhất thời một nhóm tân văn tự tin tức đổi mới tại trước mắt của hắn. Có hay không tiến nhập giã tính phó bản? Lam Vâng. Theo lên trước mắt tin tức đổi mới, Dịch Xuân bắt đầu cảm nhận được thân thể không ngừng trầm xuống. Mà hắn thân thể cũng không tự chủ được mà từ nhân loại hình thái hoán đổi đến mèo khoa hình thái. Chương 32, giai đoạn thứ nhất, hai canh. Ai, nghe nói Đường Thẩm Hán tử ngày hôm qua trên chân núi chụp vào một con mèo đấy. Tiểu sơn thôn trong thôn dân chịu lấy sinh tồn dòng suối nhỏ bên cạnh, hai cái nông phụ đang nói chuyện tào lao lấy. Nghe nói là Hoàng Ly. Dường như quá lục xoát. Tam thúc nói sợ là uy cho ăn không sống nông phụ dùng làm bằng gỗ chạy gỗ vô y phục thanh thúy thanh âm cách tảng đá đúc thành đê chuyển thật xa cách đó không xa nhân ra đang nấu cơm tuổi lửa khói khí ở trong sương sớm hun đến có chút hoảng hốt tựa hồ qua đường người đi đường kinh động đến ngủ say chó đất trên đường đi có thể nghe được liên tiếp tiếng chó sủa nhiều hơn nữa thanh âm chủ nhà gầm lên thanh âm liền văng lên mà đang ở này như phai màu trước đây đại tấm hình cảnh tượng trong dịch xuân từ hỗn độn bên trong dần dần thức tỉnh hoàn cảnh chung quanh có chút lờ mờ dịch xuân có thể ngửi được rất nhiều cổ quái hương vị Nơi này hẳn là một gian chữa tăng thất, ngoại trừ hư thối bí đỏ mùi vị khắc thường ra, Dịch Xuân trả lại người được một thứ gì đó mốc meo hương vị. Đương nhiên trừ đó ra, còn có Dịch Xuân quen thuộc nhất khí tức. Bộ gầm nhóm đại biểu, với tư cách là Dịch Xuân trước mắt ra tính kinh nghiệm chủ thể cung ứng phương, con chuột. Mượn khe cửa tràn ra ngoài tiếng ánh sáng, Dịch Xuân biết bây giờ là ban ngày. Vách tường xung quanh chất liệu tựa hồ là bùn đất, đó là tại trước đây lại cũng coi như cổ xưa sản vật. Dịch Xuân phát hiện, thân thể của mình tựa hồ phát sinh một ít biến hóa. Đúng vậy, hắn tựa hồ trở nên càng thêm trẻ em nhỏ lại. có thể đơn giản xuyên thấu con chuột đầu lâu răng nanh bắt đầu trở nên thật nhỏ cùng nhỏ yếu hắn tựa hồ biến thành một cái trẻ em mèo này tự nhiên không tính là tin tức tốt gì bất quá dịch xuân cũng bắt đầu biết hy hữu biểu hiện giã tính phó bản hiện nhiên cùng lúc trước giã tính phó vốn cả chút bất đồng dịch xuân phát hiện mình là nằm ở một cái vứt đi bông vải đoàn phía trên hắn có thể ngửi được trong đó nồng đậm hương vị có nhân loại còn sót lại mồ hôi bẩn còn có một ít sinh vật ở phía trên lưu lại khí tức có lẽ là mặt khác một con mèo nhưng nó hiện tại không biết tung tích chi trầm trọng cửa gỗ bị chầm rãi đẩy ra một cái nhìn lên chân chất lao hắn đi đến trên tay hắn mang theo một cái rất lớn sợi túi trên mặt tràn đầy đại đống mồ hôi dịch xuân có thể nhìn đến cái túi trống lang lang nổi bật bộ phận xem ra giống như là giả bộ hạt tóc hắn cầm cái kia cái túi ôm đi vào sau đó dựa vào tường tất kỹ lúc này hắn chú ý tới thức tỉnh dịch xuân xem ảnh một meo, chân chất lao hán, cũng không am hiểu xử lý cùng lý hoa quan hệ trong đó hắn luôn là bận quá nhi tử hy vọng đọc sách trong nhà cũng phải xuống tạm hắn không thể kéo chân của hắn hắn meo vài tiếng liền đi ra xuất hiện ở trước khi đi hắn không quên cầm một cửa đóng lại một là sợ dịch xuân chạy ra ngoài mà là sợ phía ngoài cầu tử đi vào ở nông thôn chó đất cũng không câu tại phương viên một dặm chi địa. thời gian một chút địa trôi qua giá tính phó bản thời gian so với dịch xuân tưởng tượng được muốn càng thêm dài dằng dặc. nhưng cùng lúc trước bất đồng nơi này giá tính thuộc tính là thủ hộ ý vị này là tương đối càng thêm đơn giản săn bắn hoạt động không được có thể đạt được giá tính kinh nghiệm trên thực tế dịch xuân sớm đều có thể rời đi nhưng hắn chuẩn bị hoàn thành cái kia có thể ban thưởng giá tính kỹ năng thành cựu mà cái kia thành cựu Cần tại cái này Phó bản bên trong vượt qua 3 lần giai đoạn tính sự kiện, mà trước mắt, Dịch Xuân còn ở vào lần đầu tiên giai đoạn tính sự kiện trong quá trình. Lúc này, Phó bản thời gian đã qua 2 năm. Đối với Dịch Xuân mà nói, đây đã là đầy đủ quý giá thu hoạch được. Cùng chân thật thời gian không song song 2 năm ly đậu phòng ngay, để cho Dịch Xuân đối với Ly Hoa đồng bộ trình độ trở nên càng ngày càng cao. Thậm chí, hắn đã bắt đầu có chút quên lãng thân vì cuộc sống của con người. So sánh với cần tại sinh hoạt áp lực, gia đình áp lực đều các phương diện dưới áp lực kéo dài hơi tàn nhân loại, nghèo nhà sinh hoạt luôn là hiện lộ như vậy thanh thản. cho tới bây giờ dịch xuân cũng không biết lần đầu tiên giai đoạn tính sự kiện chủ yếu gây ra điểm là cái gì bất quá hôm nay ban đêm tình huống tựa hồ có chút bất đồng theo bóng đêm dần dần hôn mê tất cả thôn nhỏ đều xa vào đến một bên lờ mờ hoàn cảnh không có tinh quang cùng ánh trăng chiếu rọi bên ngoài có thể nói là chân chính trên ý nghĩa đưa tay không thấy được năm ngón đương nhiên hoàn cảnh như vậy đối với mẹo mà nói cũng chỉ là có chút mơ hồ mà thôi dịch xuân hiện tại đang nằm tại một chỗ rơm dạ dựng ổ bên trong ban ngày nơi này là trong nhà đầu kia gà mẹ đẻ trứng địa phương buổi tối Dịch Xuân ngẫu nhiên hội ngủ ở chỗ này, bởi vì săn bắn không có giã tính kinh nghiệm, Dịch Xuân chỉ là tại cơ khi đói bụng ra ngoài săn thức ăn. Trong nhà quang cảnh không tính quá tốt, có đôi khi Dịch Xuân khó tránh khỏi cần chính mình đi giải quyết tấm no vấn đề. Hôm nay, bởi vì trong nhà con trai trưởng ra ngoài câu cá làm mấy vĩ phỉ ngư, cho nên Dịch Xuân ngược lại đi theo lăn lộn một chén canh cơm. Tuy còn xa xa không tính là chắc bụng, bất quá ngược lại không cần để cho hắn hơn nửa đêm đi bên ngoài tìm những con chuột kia rủi ro. Đi qua hai năm qua vô tình trấn áp, ít nhất cái nhà này trong đã không có con chuột vào xem. mà bây giờ mỡ dần dần chồng chất dịch xuân bắt đầu chẳng muốn sức chạy lên nói chung quất xác da lông ly hoa luôn là dễ dàng dự trữ thành lập mỡ mỡ chồng chất để cho dịch xuân thân thủ trở nên chậm chạp một ít nhưng ở một mặt khác trọng lượng gia tăng để cho hắn tấn công trở nên cuồng bạo hơn mà đang ở dịch xuân mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ thời điểm hắn đột nhiên đã nghe được một ít động tĩnh tựa hồ là bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dịch xuân đột nhiên mở mắt con ngươi của hắn nhanh chóng biến thành mượt mà hình thái không đốn buồn ngủ bắt đầu đi xa Săn bắn bản năng một lần nữa tại đây đầu to mọng mèo cam trên người thiêu đốt. Lạng Yên không một tiếng động, Dịch Xuân từ ổ gà thượng nhảy xuống tới. Mềm mại đệm thịt hấp thu hắn động tĩnh, mà rung động rung động vui vẻ thân hình cũng ở trên trình độ nhất định tiêu trừ thanh âm. Lúc này, Dịch Xuân Lỗ hai dựng thẳng có thẳng tắp thẳng tắp. Hắn cái đuôi dong đưa bắt đầu trở nên chậm chạp, mà nguyên bản tại lờ mờ trong hoàn cảnh có một chút quang ảnh biến hóa thân hình cũng dần dần tiêu thất trong không khí. Dịch Xuân tinh tế được nghe, đối phương tựa hồ là chuẩn bị từ cửa sau tiến nhập. Hắn rất thông minh, hoặc là nói hắn đối với nông thôn loại này kiến trúc tình huống hiểu rất rõ. Thông thường mà nói, bởi vì xúc vật hương vị, nông hộ đều là đem nuôi thả ở cạnh biên khu vực trong. Có cẩn thận chút, cũng có tại nhà mình đại sảnh hạ đào cái loại nhỏ sa hố. Lại lấp thượng đánh vậy, ra bên ngoài mở chỉ có thể cung ứng gà xuất nhập lỗ hổng. Nhưng đối với cái khác xúc vật, thì không có quá tốt biện pháp xử lý. Có. một cái sắc bén chùy thủ theo bằng gỗ cửa cái chốt trên vào. Dịch Xuân nằm dạp xuống tại trong góc tường trong bóng tối, hắn dừng ở đây hết thảy. Điều này hiển nhiên là một cái kẻ tái phạm, hắn dùng rất quen động tác đem một cái chốt dần dần dịch chuyển khỏi. Sau đó, theo nhỏ khó thể nghe thanh âm phía sau cửa gỗ được mở ra, đương vật chất đầy đủ, mọi người khó tránh khỏi hội nhắc đến cùng mà tính, phú trưởng lương tâm nôn luận. nhưng trên thực tế, tại trước đây đại có thể mọi lấy lương tâm đi ăn cắp người một nhà dựa vào sinh tồn súc vật tồn tại. đến thời đại mới, cũng sẽ không là tuân kỷ tuân theo luật pháp hảo công dân, ác chính là ác, xấu chính là xấu, phê phán nó thì không ứng lấy giàu nghèo là chủ yếu căn cứ. trong bóng tối, dịch xuân liếm liếm mõm bớt, hắn nghĩ, hắn biết mình nên làm như thế nào. chương ba mươi ba, mèo đích nhân sinh của sống, cứ việc tại nhiều khi. mọi người cũng không tán thành chính mình làm vì nhân loại ở trong thiên nhiên thực vật liệu, trôi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, vị trí. nhưng đối với dịch xuân mà nói, với tư cách là từng có nhân loại cùng mèo khoa hai loại người sinh kinh lịch tồn tại, dịch xuân đối với nhân loại tại phương diện làm ra biểu hiện áp bách tính là có thêm đầy đủ rõ ràng rõ ràng. Đào, bào trừ cá thể to lớn sai biệt hóa, dù cho tay không tất sắc một cái bình thường phát dục thành niên nhân loại tại giã ngoại cũng không có quá nhiều địch nhân. những nguy hiểm đó cỡ lớn kẻ săn mồi người tại giã ngoại cũng không thường thấy, xa trùng ngược lại là càng thêm khó giải quyết phiền toái. về phần cầm giới, liền không thể nào hào thuyết. Nhưng thông thường mà nói, ít nhất tại trưởng thành sói trở lên hình thể sinh vật tài năng chuẩn bị đối với nhân loại nhất định tính chất uy hiếp. Cứ việc hiện tại, Dịch Xuân muốn có thuộc tính cũng không phải là một cái tầm thường ly Hoa Sở có thể so sánh. Nhưng cái này cũng không đại biểu, hắn có thể tại đối kháng người bình thường loại thời điểm đạt được nghiền ép tính ưu thế. Nhất là tại đối phương, trả lại kiểm giữ binh khí dưới tình huống. Dịch Xuân bất động thanh sắc, hắn nhìn lấy kia kẻ trộm bôi đen vào trong nhà. Đoạn này thời điểm, chính là ngày mùa mùa. Ban ngày mang hoặc một ngày nông mọi người hiện tại sớm đã ngủ say xưa. hết thảy đều tại ý mắng địa phát sinh. người kia gión ra gión rén địa rời đến lồng gà vị trí. đối với lao luyện mà nói, tại buổi tối bắt gà thật sự không tính là cái sao chuyện khó khăn. Dịch Xuân nhìn thấy hắn hướng ổ gà trong gãi gãi, không bao lâu liền đem kia báo sáng gà tách rời ra. đối với cái gia đình này mà nói, gà là một bút không nhỏ tài phú. bất quá chính là toàn bộ lỗ lã cũng chỉ là trong tay trở nên khẩn trương chút. thế nhưng tặc tựa hồ cũng chưa đủ mấy cái gà thu hoạch. hắn đem gà cột chắc, liền đứng dậy đem phía trước gian phòng đi thông đằng sau cửa cho phản cái chốt cửa. lúc trước hắn dâng qua biết nhà này còn có một đồng ưu nhưng như vòng vị trí hắn trả lại không có tham dò khá tốt nhà này người không có nuôi chó tặc nghĩ như vậy đến hắn dường như nghe nói nhà này người có nuôi dưỡng mèo mèo kia biểu diễn đỉnh cái gì dùng tặc một bên nghĩ như vậy đến một bên hướng phía càng bên trong trong phòng sờ soạn xem ảnh một hắn vào nhà liền ngửi được một ít mùi túi xem chừng như vòng chính là đằng sau cái kia sơn đen đi đen gian phòng mà ở một mặt khác dịch xuân hai mắt trong bóng tối cơ thể của hắn dần dần trở lại Kêu tặc thân ảnh dần dần tới gần, đối với lúc này với tư cách là loại nhỏ mẹo khoa tầm mắt đến xem không thể nghi ngờ là có thể nói to lớn. Lúc này dịch xuân cơ bắp như lò xo, áp dục vào cái nào đó cực hạn trạng thái. Sau đó, a, che kín bụi bằng mặt đất tại dịch xuân cường tráng tứ chi, phát ra loại nào đó to lớn tiếng ma sát. Mà dịch xuân, dĩ nhiên hóa thành một đạo cuồng bạo bóng đen vọt tới kia tặc phía dưới. Tại ly hoa sao chịu được sưng chắc tuyệt động thái thị lực, dịch xuân có thể rõ ràng địa thấy được đối phương bại lộ trong không khí gần mắt thịt. Hắn cũng không định nào tập kích đối phương cái cổ. Cứ việc đó mới là mèo khoa trí mạng nhất sát chiêu, thế nhưng không thể nghi ngờ quá nguy hiểm, đối phương thần kinh khẳng định ở vào tuyệt đối căng thẳng trạng thái, một chút dị thường động tĩnh cũng sẽ quấy nhiều đến đối phương. Mà ỉ lại tại bật lên nhào tập kích, hiển nhiên có đủ tương đối nguy hiểm tính. Không thể nghi ngờ, dịch xuân động tĩnh để cho kia tất cả kinh toàn thân chấn động. Khá tốt hắn hàm răng cắn nhanh, bằng không thì sẽ bị dọa lên tiếng tới. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt có chút vui mừng. Hắn là làm tốt đối phương trong nhà có mèo chuẩn bị, nhưng vẫn là bị lại càng hoảng sợ. Nay chết tiệt mèo như thế nào không có âm thanh. lúc này này tặc tư duy là ở vào cao độ sinh động hắn thậm chí còn cảm thấy có chút tức giận cho rằng có cho này hù đến hắn mèo một chút nhan sắc nhìn xem nhưng sau một khắc một cái ghim tâm đau nhức liền từ chân của hắn bộ chuyển đến sắc bén miêu chảo tại cuồng bạo lực lượng dưới tác dụng tinh chuẩn vô cùng điệu bẻ gậy hắn chân cơ bắp hoặc là nói không chỉ là cơ bắp tại đối phương khu vực phụ cận mắt cá chân có một vòng đang nhỏ xuống lấy tinh hồng vết cắt đây là giả thuyết trò chơi giúp cho dịch xuân kinh nghiệm hắn biết nhân hình sinh vật nhất là nhân loại nhược điểm cứ việc nhìn lên mắt cá chân chỗ đó tựa hồ chút nào không trọng yếu hoàn toàn không tính là trí mạng khu vực nhưng ở vô pháp đánh chết đối phương thời điểm chỗ đó thương thế rất dễ dàng tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng a kia tặc thống khổ địa trên mặt đất vùng đấy. thời điểm này gà cùng như hấp dẫn dĩ nhiên vô pháp chống cự thống khổ xâm lấn trên mặt của hắn rất nhanh liền tràn ngập dày đặc mồ hôi mà hắn động tĩnh không thể nghi ngờ kinh động đến ngủ say người nhà ngăn cách bằng cánh cửa trong khe dần dần tiến gần ảnh nến kia tặc co quắp ngẩng đầu tại hắn đối diện bếp lò một đôi màu xanh yếu ớt ánh mắt đang nhìn chăm chú vào hắn đinh linh linh cùng với thanh thúy Trung xe thanh âm văn mệnh xuyên qua bờ ruộng thượng đường nhỏ cứ việc trước đây ít năm cho mượn thân thích tiền đem trong nhà đất phòng thay đổi hai tầng nhà lầu nhưng cho đến hiện tại dưới trướng vẫn là không trả thanh cho nên về sửa đường tự nhiên là không thấy sự tình văn mệnh là nông dân xuất thân bất quá hắn không có ở trong điển kiếm ăn dựa vào cố gắng của mình văn mệnh khảo thi lên đại học hiện tại cũng đã có công tác của mình giảng văn mệnh cảm thấy cuộc đời của mình hẳn là may mắn bất quá hôm nay hắn khó tránh khỏi có chút phát sầu, lão ba bệnh tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng trần đại phu kê đơn thuốc dường như không có đưa đến hiệu quả văn mệnh suy nghĩ có phải hay không hôm nay cầm lão ba đưa đến trong thành bệnh viện về đến nhà lão nương đang tại băm lấy heo thảo văn mệnh tiến lên hỗ trợ giật vài thanh liền chuẩn bị nhìn lão ba lúc này hắn phát hiện đang ở bên cạnh có cấp lấy phí ly hoa nay con mèo thật là có chút lâu lắm rồi hắn lúc nhỏ liền gặp được nó lúc đó ánh mắt của nó tựa như hiện tại như vậy sắp bén mỗi lần thấy được nó văn mệnh luôn là cảm thấy có chút mất tự nhiên bây giờ cũng thế vốn lấy trước càng nhiều là một loại đối với không biết é ngại, mà bây giờ đây là một loại vãn bối tại trưởng bối trước sợ hãi. Này con mèo, tự nhiên là không tầm thường. Dựa theo lão nương thuyết pháp, tự nó vào cửa về sau con chuột liền không tiến nhà mình cửa. Về phần sớm mấy năm bị truyền đi xôn xao bắt trộm sự kiện, lại càng là tăng thêm vài phần truyền kỳ sát thái. Nhưng nó dù sao cũng là một đầu lam yêu, văn mệnh có thể thấy được, trong dâu của nó đã toàn bộ trở nên hoa mạch. mà đã từng thoăn thoắt thân hình cũng dần dần trở nên trầm chạp. đương nhiên, có thể là bởi vì nó càng ngày càng ẩm, tuổi nhỏ thời điểm. văn mệnh luôn là hâm mộ này ly hoa bởi vì tại người cả nhà ăn canh xuống quả nước thời điểm chính nó chạy ngoài mặt ăn no rồi còn có thể ngậm trong một một mảnh phí ngư qua nếu là tiếp qua chút năm văn mạng lớn khái là có thể tại luận một con mèo là như thế nào vì sẻn đốc phân thao nát tâm chủ để hạ phi long vũ phượng văn mệnh thử đi trên nó sau đó quả nhiên bị đối phương dùng cái đuôi hung hăng địa rút một cái t nhìn xem trên cổ tay đỏ xăm văn mệnh lẩm bẩm vào phòng đúng vậy này đầu ly hoa cũng không hứa người sờ vớt nó ấn lão ba thuyết pháp này mèo nào rất Chương 34, Cái một dịch Xuân chưa từng có nghĩ tới chính mình hội lấy một con mèo trạng thái vượt qua đem gần 10 năm thời gian từ ý nào đó mà nói này đã có thể được coi là một cái mèo nhà mèo sinh ra hoặc là nói rất nhiều mèo nhà đều vô pháp đạt đến như vậy sinh mệnh chiều dài tại cái này phó bản bên trong dịch xuân sau trưởng thành đỉnh phong thuộc tính chính là hán Giã tính thay đổi hình thì trạng thái mà theo thời gian trôi qua hán bộ phận thuộc tính bắt đầu theo cơ bắp héo rút dần dần suy giảm hắn bắt đầu cảm nhận được giải yếu còn có kia dần dần tiến gần tử vong ở thời điểm này Giả tính phó bản cùng tùy cơ phó bản dần dần sai biệt dần dần trở nên rõ ràng. Tùy cơ phó bản càng nhiều là gần như thông thường. Dịch Xuân từng tại giả thuyết trong trò chơi tiếp xúc bình thường phó bản, nó thường thường là lấy một cái bổ khuyết lấy tương đối dày đặc quái vật cảnh tượng, làm là chủ yếu hoạt động khu vực cùng chủ đề. Mà giả tính phó bản thì hiện lộ có chút tàn mát. Nhưng tại loại này tàn mát chuyện xưa tiết đấu, là có một cái hoặc là nhiều hạch tâm yếu tố với tư cách là trèo trống, tư ý nào đó mà nói, giả tính phó bản là với tư cách là giờ biến hình định hướng tu hành nơi thiết kế cái nghề nghiệp của hắn. trên cơ bản vô pháp tại loại này phó bản bên trong đạt được quá nhiều lợi ích thu được lấy một con mèo sinh mệnh đi thuyết minh dịch xuân tại cái này giả tính phó bản bên trong sợ vượt qua thời gian dĩ nhiên được trao cho loại nào đó truyền kỳ sát thái tại thời gian thấm vào những mới lạ đó bản năng sớm đã dung hợp quan thông mà bây giờ dịch xuân sắp vượt qua tại cái này phó bản bên trong cuối cùng nửa giờ tại dài rằng giặc 10 năm trước mặt nửa giờ không thể nghi ngờ là ngắn ngủi nhưng đương nó là giới định sống hay chết giới hạn ngắn ngủi cùng dài rằng giặc liền không được trước có ý nghĩa sinh mệnh là có ở trên hạ đây là dịch xuân lúc này cảm thụ bất luận ngươi có phải hay không nhận thức còn là khẳng định tử vong tổng hội trung thực địa đến nơi từ nhỏ yếu đến cường tráng từ xanh miết đến già trên 80 tuổi sinh mệnh trạng thái luôn là ở vào không ngừng bên trong biến hóa mà bất đồng sinh mệnh tuổi thọ thì giúp cho loại biến hóa này lấy bất đồng trình độ kịch liệt dịch xuân mở mắt cái kia đã từng mượt mà ánh mắt bắt đầu trở nên đục ngầu. sự vật xung quanh miễn cưỡng bảo trì rõ ràng thế nhưng vốn là so với nhân loại tầm mắt hiện lộ ảm đạm thế giới hiện tại xem ra lại càng là vô cùng lờ mờ Phản phất một ít sát thái đang đang không ngừng từ thế giới của hắn trôi qua. Những nơi sống đó rõ ràng sát thái. Tuy lúc này Dịch Xuân cơ bắp vẫn bảo trì loại nào đó sinh động trạng thái, nhưng dĩ nhiên không chịu nổi gánh nặng nội tạng cùng linh hồn, bắt đầu dẫn đạo tất cả sinh mệnh đi về hướng kia vạn vật chung kết. Xem ảnh một, Dịch Xuân có thể ngửi được một ít khó có thể miêu tả hương vị, nó như là vật gì hư thối hương vị, cũng không tính nông nặng, lại làm cho người trong chớp mắt thay lòng đổi dạ sinh chán ghét. Ở trong truyền thuyết lâu đời, mèo là mang theo không rõ khí tức tồn tại, tựa như kia chiêu kỳ tử vong con quạ đồng dạng. Mèo tại một ít thời điểm sẽ cùng vận rủi tương liên hệ. đương nhiên, chúng cũng tồn tại qua bị chúng sinh sùng ái thậm chí cả sùng bái thời đại. Nay kiệt ngạo mà dã tinh sinh linh, từ xưa đến nay, tựa hồ thấp thoáng có loại nào đó lực lượng thần bí xuyên qua trong đó. Đơn giản mà nói, mèo khoa sinh mệnh là có đủ một ít thần bí thừa số. Chúng có lẽ là cổ xưa huyết mạch di chuyển, hay là sinh linh ý chí giao phó. Đột nhiên, Dịch Xuân tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn lắc lư du địa từ cửa hông chạy ra ngoài, sau đó theo sau phòng cây sơn trà thụ bắt đầu chậm rãi trở lên bờ. Đây đối với Dịch Xuân lực lượng mà nói. vốn không nên là cỡ nào khó khăn sự tình nhưng ở leo lên trong quá trình dịch xuân có thể cảm giác được vật gì đang đang không ngừng trở nên trầm trọng nó tại lôi kéo lấy hắn cuối cùng dịch xuân leo tới kia khỏa cao lớn tỉ bà thụ phía trên nhất cảnh cây vị trí lúc này phía dưới nhà lầu thượng mảnh phiến dĩ nhiên rõ ràng có thể thấy mà lướt qua kia ngói đen nóc phòng, nguyên bản xanh mơn mận ruộng nước đập vào mi mắt thủ hộ dịch xuân trầm rãi nhắm mắt lại kia thật đúng là khiến mẹo trầm trọng chữ ngươi hoàn thành gia tính phó bản lão miêu ngươi hoàn thành thành tựu bồi bạn cả đời ngươi lấy được giã tính kỹ năng thương u thương u loại hình giã tính kỹ năng thử vong linh hồn liên quan yếu tố phẩm chất lam sắc chức nghiệp yếu tố năm miêu tả băng lên tử vong ở trong mắt ngươi không còn là bí ẩn ngươi có thể ngửi được những sẽ chết đó người trên người mùi hôi nhưng này cũng không nhất định sẽ mang lại cho ngươi lấy chúc phúc hiệu quả ngươi đạt được linh loại tầm mắt ngươi có thể nhìn thấu những ở vào đó ẩn hình trạng thái linh thể ngươi đối với tại linh thể loại đơn vị uy hiếp bị một Mèo khoa biến hình vượt mức hạ định, ngươi có thể phát hiện xung quanh nhất định phạm vi, căn cứ vào nhân vật cảm giác, bên trong gần chết người. Ngươi đối với tại hoang dã miền quê tính hình thái loại nhỏ mèo khoa độ thuần thục đạt được đại lượng để thăng. Giá tính của ngươi hình thái loại nhỏ mèo khoa đẳng cấp để thăng làm LV4. Căn cứ vào nên chủng tộc thuộc tính hạn mức cao nhất, ngươi tại nên trạng thái nhanh nhẹn lấy được vĩnh cửu tính để thăng. Một. Căn cứ vào giá tính của ngươi hình thái đẳng cấp để thăng, ngươi lấy được một điểm giá tính điểm thuộc tính, hạ định loại nhỏ mèo khoa cùng một điểm vô tận giá tính điểm. Trước mắt sự vật tựa hồ có chút mơ hồ. Dịch Xuân nhịn không được xoa xoa mắt của mình, cơ bắp cùng làn da ở giữa ấm áp đục vào, để cho hắn từ loại nào băng lánh trong trạng thái thoát ly xuất ra. Tựa như đối nước người, đột nhiên chạm đến đến không khí, Dịch Xuân hô hấp trở nên có chút rồn rập. Đây là hắn lần đầu tiên rõ ràng như thế địa tiếp xúc già yếu cùng tử vong. Tại như vậy chân thật cùng đắm chìm cảm giác, tùy cơ phó bản bên trong bị hỏa cầu chết cháy ký ức tựa hồ hiện lộ vô cùng vô lực. Bởi vì hắn trong tiềm thức là biết mình kỳ thật sẽ không chân chính tử vong, nhưng ở vừa mới sợ thể nghiệm dã tính phó bản trong. dần dần ra yếu quá trình rõ ràng địa vi hắn đắp nặng đầy đủ chân thật phản hồi kia cuối cùng băng lãnh tử vong thực sự không phải là một lần là xong nó như một chút cắt đau củn đem những đã từng đó sắc bén rõ ràng củ hấu cho phai mở cứ việc tại bản thân ý chí loại nào đó bảo hộ biện pháp những băng lánh đó ký ức bắt đầu dần dần bị phai đi nhưng tựa như nhân sinh lần đầu tiên rõ ràng đến giáp cơ vành bạc và hương vị loại kia hương vị là sẽ không dễ dàng quên đi dịch xuân vặn vẹo bờ mông thói quen mèo thân thể bờ mông chủi lủi cảm giác cảm thấy thiếu một chút cái gì đương nhiên không cầm quyền tính lực lượng dưới tác dụng loại này trên tối quen bài dị tính rất nhanh liền bị tiêu trừ tại trì hoan trong chốc lát dịch xuân ngồi ở trên giường của mình chỉnh lý khí lần này ra tính phó bản thu hoạch so sánh với lần đầu tiên giá tính phó bản lần này giá tính phó bản lợi ích thu được không thể nghi ngờ là to lớn ngoại trừ cơ sở giá tính kinh nghiệm ban thường ra thông ưu kỹ năng đạt được để cho lần này dã tính phó bản trở nên có chút hoàn mỹ đối với thông ưu kỹ năng giới thiệu bên trong về tử vong cùng linh hồn liên quan yếu tố dịch xuân suy nghĩ này có thể cùng giá tính hình thái tiến hóa có quan hệ bất quá đây không phải hắn hiện tại cần suy tính cái gọi là kỹ nhiều không áp thân tại kỹ năng hệ thống đã hoàn chỉnh dưới tình huống dịch xuân tại sẽ xem xét tính khuynh hướng điệu tiến hành liên quan học tập đang nghiên cứu trong chốc lát thông u hiệu quả dịch xuân bắt đầu đem ánh mắt đưa lên đến vô tận giá tính điểm phía trên mà theo hắn ý thức ba động kia hùng vĩ vô tận giá tính thiên phú thụ bắt đầu hiện lên hiện tại trước mắt của hắn chương 35, thân thiên phú hai canh so với lần đầu tiên tiếp xúc đến như thế hùng vĩ thiên phú thụ thì không biết làm gì lần này dịch xuân hiển lộ càng thêm thuộc lạc ở trong những ngày này hắn đối với loại nhỏ mèo khoa giả tính thiên phú thụ tiến hành nghiên cứu đương nhiên căn cứ vào dịch xuân trí lực loại này nghiên cứu khẳng định chỉ là căn cứ vào tầng ngoài tin tức thu thập lúc trước hắn giả thuyết trò chơi kinh nghiệm để cho hắn đối với cái này có đầy đủ phong phú kinh nghiệm thiên phú thụ thiết kế tại trước đây đại liền dĩ nhiên tồn tại dịch xuân cũng không nhớ rõ cụ thể của nó khởi nguyên bất quá tại giả thuyết trò chơi thời đại cũng có bộ phận trò chơi áp dụng loại này thiết kế người chơi thông qua tự thành tiểu theo xấu thiên phú tổ hợp để hoàn thành nhân vật cá tính hóa biểu dê hoặc là lấy trò chơi danh từ tới giới thiệu liên là bất đồng lưu phái loại này khuynh hướng loại hình giả thuyết trò chơi bây giờ đang ở trên thị trường còn có vài khoản dịch xuân trước kia tự nhiên là thể nghiệm qua, bất quá hắn cũng không có quá mức đắm chìm bởi vì việc học cùng hiện thực sinh hoạt tác lực hắn rất khó có nhiều như vậy tinh lực vùi đầu vào loại trò chơi này mọi người đều biết một khi dính đến cá tính hóa biểu dê trò chơi đều làm mưu sát sinh mệnh đại sát khí vì đạt tới cái nào đó phương diện cực đoan hóa cường đại hay hoặc là thực hiện một ít tao thao tác thiên phú thụ thiên phú số lượng quyết định nó lưu sát người chơi sinh mệnh phương diện năng lực mà căn cứ dịch xuân quan sát đo đạc. chỉ là loại nhỏ mèo khoa thiên phú thụ liền vượt qua hắn sở thấy tuyệt đại đa số loại hình liên quan giả thuyết trò chơi bởi vì trò chơi cần cân nhắc các phương diện cân đối tính mà hiện thực thì không cần dịch xuân cũng không định chơi tao thao tác tuy thiên phú khổng lồ thụ xác thực làm hắn có chút dục dịch đây có lẽ là lúc trước mèo cam kiếp sống ảnh hưởng mọi người đều biết mèo lòng hiếu kỳ là sở hữu đã biết sinh mệnh bên trong đứng hàng đệ nhất danh sách mà đắm chìm ở loại này hình thái dịch xuân tự nhiên cũng khó tránh khỏi chịu phương diện này ảnh hưởng đương nhiên này cũng là bởi vì dịch xuân lần đầu tiên tiếp xúc loại này chiều dài dị loại sinh mệnh nguyên nhân theo đối với mèo sở có điểm xâm nhập hiểu rõ dịch xuân càng là minh bạch một ít của nó cực hà tính tràn ngập sức bật hình thái kết cấu quyết định nó tại nhào tập kích các phương diện ưu việt tính lúc trước ra tính phó bản dịch xuân nhàm chán thời điểm không biết đánh giết bao nhiêu ngây thơ chính là ma tước lại nói tiếp những tiểu tử này thì chất vị quả thực không sai đối với một con mèo mà nói xem như không tệ thêm đồ ăn mà phương diện này kinh lịch càng làm cho dịch xuân cường hóa hắn tại đánh lén phương diện thiên phú quyết tâm với tư cách là một trời sinh thích khách, đi đến kia đạo của hắn đường nhất định là khúc chết. tại cũng không đủ lực lượng cường đại cùng với chi xứng đôi tư tưởng lúc trước, tuân theo tự nhiên quy tắc mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. xem ảnh một, mà về đánh lén thiên phú, tại loại nhỏ mèo khoa thiên phú thụ trong là tùy ý có thể thấy. hơn nữa theo cơ sở thiên phú mạnh thú ẩn nút kích hoạt, hiện tại dịch xuân có thể thấy được càng nhiều liên quan kéo dài thiên phú. bây giờ đang ở ẩn nút phương diện, dịch xuân cảm thấy tạm thời là đủ. liền trước mắt mà nói, hắn hẳn là sẽ không nhận sở cần càng cường đại hơn ẩn nút năng lực nhân. hiện tại. Dịch xuân cần suy tính là cường hóa đánh lén lực sát thương hoặc là bản thân năng lực chiến đấu. Ở phương diện này thiên phú, nhiều vô số cũng có không ít. Uống máu răng nhanh có thể kéo dài xé rách của ngươi đạt được càng cường đại hơn chảy máu hiệu quả cùng vượt mức trí mạng tỷ lệ. Viền truyền chảo kích có thể kéo dài chảo của ngươi kích trở nên mau lẹ hơn. Rất nhỏ độc tố tích lũy chảo có thể cường hóa chảo của ngươi kích đạt được rất nhỏ độc tố hiệu quả. Tờ S, nên thiên phú cũng không cung cấp cá thể độc tố miễn dịch. Bạo ngược có thể kéo dài khi ngươi môi đánh chết một đơn vị, ngươi sẽ đạt được tiếp tục thời gian nhất định đại lượng tỷ lệ bạo kích tăng thêm. so sánh với cái khác loại loại thiên phú, dịch xuân từ phía trên phú bên trong cây tìm ra hắn cần thiên phú. đáng nhắc tới chính là tại loại nhỏ mèo khoa thiên phú bên trong cây dịch xuân phát hiện rất nhiều về triệu hoán cường hóa thiên phú. Bất quá những thiên phú kia, đại bộ phận đều là xuất phát từ ảm đạm không thể kích hoạt trạng thái. Mà những thiên phú này, rất nhiều đều là cơ sở thiên phú loại hình. Điều này làm cho dịch xuân mơ hồ có chỗ suy đoán, hắn ngược lại là biết về mèo khoa dính đến triệu hoán phương diện truyền thuyết. Bất quá, kia càng nhiều là nhắm vào tại cỡ lớn mèo khoa, loại nhỏ mèo khoa. càng nhiều là tồn tại ở các loại quê cha đất tổ kinh khủng trong chuyện xưa. đơn giản mà nói là không lên được trên mặt bàn. đây là một cái phát triển mạch suy nghĩ. bất quá dịch xuân cảm thấy bây giờ còn là thành thành thật thật cường hóa thích khách loại hình thiên phú tốt hơn. tại một ít bị hắn chọn lựa ra tới thiên phú trong. huyện truyền trào kích là có được nghiêm chỉnh cái ít ít trào kích thiên phú hệ thống. nó là đối với trào kích cực hạn cường hóa, có thể làm cho dịch xuân trào kích đạt được bao gồm phá giáp, giảm tốc độ, chậm chạm, sắc bén cùng nhiều phương diện hiệu quả. nếu như vô tận giá tính điểm đầy đủ, ngược lại là một cái vô cùng rõ ràng điều dê. nhưng liền dịch xuân cảm giác của mình trào kích tuy thực dụng nhưng ở chân thực chiến đấu nó chỉ là liên quan tài nghệ một phương diện liền trước mắt mà nói dịch xuân sở nắm giữ trí mạng nhất sát chiêu hay là hắn từ trong bóng dâm nhào tập kích ra khóa cổ cắn xé chỉ cần chúng mục tiêu cho dù là nhân loại như vậy cơ chung sinh vật cũng có thể bị một kích trí mạng đương nhiên sinh mệnh lực cường đại cỡ lớn sinh vật bây giờ còn không phải là dịch xuân suy tính phạm chủ ở trong thiên nhiên hình thể sở giúp cho ưu thế là to lớn lấy loại nhỏ hình thể đánh giết cỡ chung đơn vị đã là làm trái thiên nhiên liên quan quy luật mà uống huyết răng nhanh, là có thể ở trên trình độ rất lớn cường hóa dịch xuân này một sát chiêu. Cho nên đối với này, dịch xuân có chút chần chừ. Nhưng cuối cùng, dịch xuân đang chuẩn bị lựa chọn bạo ngược. Đây là một cái rất rõ ràng hành hạ giao thiên phú, nó có thể làm cho dịch xuân tại đối kháng số lượng rất nhiều nhỏ yếu địch nhân thì trở nên dị thường tàn bạo. Trên thực tế, đi qua cẩn thận suy nghĩ, dịch xuân cảm thấy lấy trước mắt hình thái, vượt cấp khiêu chiến hiển nhiên là có chút vô nghĩa. Hơn nữa đã lựa chọn thích khách con đường, ổn thỏa địa hành hạ dao là ổn thỏa nhất phương thức. 10 năm mèo cam tiếp sống. Để cho Dịch Xuân trở nên càng thêm cẩn thận. Cứ việc không cầm quyền tính phó bản trong, hắn thuộc tính để cho hắn có thể đối với nhân loại tạo thành đầy đủ uy hiếp. Nhưng nếu như đối phương hạ dược hoặc là sử dụng công cụ, vậy thật sự khó mà nói. Dù cho là bị nhân loại coi là đồ chơi xuống ống, cũng có thể đối với hắn tạo thành rất lớn trình độ uy hiếp. Trung Quy, lúc trước 18 điểm nhanh nhẹn cũng không có khả năng ủng hộ hắn tránh né những phi hành đó công kích. Về phần rất nhỏ độc tố tích lũy trảo. Kỳ thật đối với độc tố, Dịch Xuân lúc trước giả thuyết trong trò chơi vẫn là có chút thích. Lúc trước Dịch Xuân sở chơi qua võ hiệp loại hình giả thuyết trong trò chơi, hắn là có thể nghiệm qua lấy độc là chủ yếu sát phạt thủ đoạn nhân vật. Bất quá đối với mẹo mà nói, nay tựa hồ cũng chẳng phải phù hợp. Nhất là, loại năng lực này trả lại không cung cấp độc tố miễn dịch dưới tình huống. Đi qua 10 năm mẹo cam kiếp sống, Dịch Xuân là có thể lưỡi ra liếm móng vuốt đích thói quen. Cho nên Dịch Xuân cảm thấy, e rằng hội không thể nào phù hợp. Chương 36: Siêu phàm nhanh nhẹn. Canh một, Dịch Xuân dụng ý nhận thức điều tra chính mình cá nhân mô phỏng, hắn đã đem bảo ngược thiên Phú giải tỏa. Theo giá tính phó bản chấm dứt Hán loại nhỏ mèo khoa so sánh với trước có biến hóa cực lớn. Khuôn mô hình, loại nhỏ mèo khoa. Sinh mệnh đẳng cấp: 4, 0%. Giá tính đã tính, manh thu ẩn nốt bạo ngược, 24. Thuộc tính: Lực lượng: 8, nhân loại hình thái thuộc tính phản hồi 1. Nhanh nhẹn: 19, đã đến đạt nên hình thái chủng tộc hạn mức cao nhất. Thể chất: 8, nhân loại hình thái thuộc tính phản hồi 1. Cảm giác: 12. Mị lực: 15. Con trư có thể sử dụng điểm thuộc tính, 1, kim sắc biểu hiện. Liên quan chức nghiệp yếu tố: 7 điểm. tuần lâm khách đạo tặc liên quan yếu tố 2, tử vong linh hồn liên quan yếu tố 5. The S, đương nhân vật giá tính trạng thái chức nghiệp yếu tố đến 10 bội số điểm, có thể chọn chọn liên quan chức nghiệp thiên hướng. Nhân vật có thể chọn chọn chức nghiệp thiên hướng phạm chủ, căn cứ vào liên quan chức nghiệp yếu tố cụ thể cấu thành. Kỹ năng, 1, tiềm ẩn, 2, thông u. Hiện tại duy nhất cần phải xử lý chính là kia một chút tự do điểm thuộc tính. Dịch Xuân nghĩ nghĩ, theo hắn suy nghĩ, giờ ý trong truyền thừa về thuộc tính liên quan tri thức tự động hiện hiện ý thức của hắn hải lý. Kia tự nhiên không phải là cỡ nào thâm ảo tri thức chỉ là đơn giản trình bày những cái này thuộc tính đối với giờ ý tác dụng giờ ý trung quy không phải là pháp sư những có khuynh hướng đó nghiên cứu chuyên nghiệp bọn họ càng nhiều chú trọng chính là đối với tự nhiên cảm tính nhận thức đương nhiên lý tính suy nghĩ cũng không hề trở ngại giờ ý tu hành là được tự nhiên chưa bao giờ là hẹp nó bao quát lấy vạn vật tự nhiên cũng bao dung lấy hết thảy dịch xuân hiện tại đối với tự nhiên nhận thức càng nhiều là căn cứ vào hắn ở trong liên bang sở chịu đựng giáo dục tạo thành nó đương nhiên sẽ không như vậy thuần túy bởi vì bị quản chế tại chủng tộc cùng thân thể tầm mắt bọn họ là rất khó thoát ly loại này hạn chế đương nhiên cũng tồn tại như vậy tồn tại vĩ đại nhưng dịch xuân hiển nhiên cũng không phải là một trong số đó xem ảnh một hắn cũng không phải là bác gái người cho nên không thể rõ ràng tự nhiên chi thuật túy hắn diệt phi tự hỏi bởi vậy vô pháp hiểu rõ kia tàn lụi chi thế mỹ hắn là nhân loại ý chí rồi lại khát vọng không cố kỵ tự do cho nên giá tính như vậy chạy xuôi đối với giờ ý mà nói cảm giác không thể nghi ngờ là là tối trọng yếu nhất thuộc tính nhưng này một điểm thuộc tính là chỉ có thể dùng cho giá tính hình thái thì liền cần căn cứ giá tính hình thái nhu cầu tới suy tính. Tại loại nhỏ mẹo khoa thuộc tính, nhanh nhẹn không thể nghi ngờ là nhất chi độc tú. Dựa theo dịch xuân tại giờ ý trong truyền thừa lấy được chi thức, mỗi một chút thuộc tính đề thăng có nghĩa là lúc trước thuộc tính trên cơ sở không. Năm lần đề thăng, cũng chính là nếu như bỏ bất đi cái khác lượng biến đổi, chỉ muốn lực lượng quyết định cường độ công kích. Một cái mười một lực lượng người tay không phát ra công kích, nếu so với 10 giờ lực lượng người tay không phát ra công kích cường đại một nửa. Cho nên nói, mỗi một chút điểm thuộc tính đề thăng đều là to lớn. Tại chân thực chiến đấu, thậm chí có thể biểu hiện ra xuất nhiên ép thức ưu thế, mà đang ở đây là, Dịch Xuân bỗng nhiên có cảm giác ngộ, đại khái là hắn suy nghĩ chạm đến một ít mấu chốt từ, ý thức của hắn trong biện có càng nhiều liên quan tin tức hiện lên xuất ra. Loại này truyền thừa phương thức xem như tương đối thường thấy, nó so sánh với Long tộc trực tiếp cứng rắn nhét vào hải lượng tin tức hiện lộ càng thêm lưu hòa. Cuối cùng, nhân loại cũng không phải là trời sinh siêu phàm cường đại trung tộc, nhân loại trong nhiều nguyên trong vũ trụ làm ra biểu hiện đặc điểm, càng nhiều ở chỗ so sánh với đồng dạng trí tuệ sinh mệnh cường đại sinh sôi nảy nở tính, đầy đủ số lượng khổng lồ số đếm. làm cho nhân loại thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Nhưng so sánh với những chủng tộc khác mà nói, nhân loại tại thuộc tính phương diện kỳ thật là ở vào trung đẳng chết xuống dưới trạng thái. Mà theo truyền thừa tin tức hiện hiện, Dịch Xuân dần dần hiểu rõ đến 20 tại hắn sở quan sát đo đạc thuộc tính hệ thống bên trong có được bất phàm định nghĩa. Nó là phàm vật cùng siêu phàm ở giữa giới hạn, nó là đi thông siêu phàm đệ nhất phiến đại môn. Đã có quá nhiều tin tức hướng Dịch Xuân đã chứng minh, tự do điểm thuộc tính quý giá. Đi ngang qua tỉ mỉ cân nhắc, Dịch Xuân cuối cùng quyết định đem này một điểm thuộc tính vùi đầu vào nhanh nhẹn phía trên. Hắn muốn biết Siêu phạm nhanh nhẹn sẽ hay không đến nơi một ít tân biến hóa. Mà theo dịch xuân đem ý thức tập trung ở loại nhỏ mèo khoa mô phỏng thuộc tính phía trên, trước mắt của hắn bắt đầu hiện hiện tân văn tự tin tức. Kiểm tra đo lường đến nhân vật có được có thể chi phối tự do điểm thuộc tính, nhân vật có thể chọn chọn liên quan cơ sở thuộc tính tiến hành đề thăng. Có hay không tiêu hao một điểm tự do điểm thuộc tính để thăng loại nhỏ mèo khoa nhanh nhẹn. Xác định thành công, đang tiến hành đề thăng. Tiêu hao một điểm tự do điểm thuộc tính thành công, nhân vật loại nhỏ mèo khoa nhanh nhẹn lấy được vĩnh cửu tính đề thăng. Kiểm tra đo lường đến nhân vật loại nhỏ mèo khoa nhanh nhẹn đạt tới 20. tiến nhập siêu phàm lĩnh vực, thỉnh lựa chọn nhất hạng siêu phàm tài nghệ, với tư cách là người loại nhỏ mèo khoa siêu phàm thuộc tính ban thường. một, siêu phàm linh mẫn, mèo khoa hạt định, ngươi hiểu rõ mềm dẻo cùng mau lệ chân chính huyền bí, những cái tia đã từng phức tạp tài nghệ theo ý của ngươi như trên tờ giấy trắng vết bẩn rõ ràng, hiệu quả. liên quan của ngươi nhanh nhẹn yếu tố hành vi kiểm hạng ngạch ngoài ba, đồng thời ngươi có thể tại về mềm dẻo cùng mau lệ tao nộ bên trong đạt được vượt mức 2 năm kiểm định đỉnh. dos, ngươi có thể bắt đầu thử giải tỏa về ngươi cái đuôi phó bản mới, con mèo nhỏ người đô đốc tồn khắp tát trong. hai Truy phong bộ phạt, mèo khoa hà định. Ngươi về phía trước chạy trốn, ngươi đuổi theo thanh phong cùng Hà Lam, lại không có cái gì nhanh hơn này vui vẻ. Hiệu quả, khi ngươi tiến nhập chạy trốn trạng thái, ngươi có thể đạt được căn cứ vào ngươi nhanh nhẹn vượt mức tốc độ di chuyển thuần. Đotet, nhanh hơn, không có nghĩa là kéo dài hơn. 3, trung kết khe hở, mèo khoa hà định. Siêu phàm nhanh nhẹn, để cho ngươi có thể thử hết thệ đã từng coi là không thể chạm đến cấm kỵ. Hiệu quả, tại một cái tiêu chuẩn động tác, ngươi có thể thử tiến vào một cái so với ngươi hình thể càng thêm không gian thu hẹp trong. nên kỹ năng sát xuất thành công căn cứ vào nhân vật hình thể cùng không gian trên lệch giá trị cùng siêu phàm nhanh nhẹn huỳnh động tác phán định dịch xuân nhìn trước mắt tin tức hắn bắt đầu suy nghĩ có lẽ là siêu phàm thuộc tính là nhằm vào tại loại nhỏ mèo khoa trạng thái cho nên này mấy cái siêu phàm kỹ năng đều là mèo khoa hạn định mà siêu phàm kỹ năng cụ thể hiệu quả cũng là cùng mèo khoa cùng một nhịp thở dịch xuân tạm thời vô pháp rõ ràng những cái này kỹ năng cụ thể hiệu quả từ mặt chữ thượng tin tức đến xem càng nhiều đồ vật đều là mơ hồ cho nên Dịch Xuân chỉ có thể căn cứ chúng đại khái hiệu quả tới tiến hành lựa chọn. Đầu tiên, siêu phàm linh mận nhất định là một cái tương đối ổn định kỹ năng. Tuy Dịch Xuân tạm thời không rõ ràng những cái này phán định cụ thể hiệu quả, nhưng rất hiển nhiên, nó là có thể cường hóa Dịch Xuân liên quan cơ sở. Mà truy phong bộ phạt cùng Chung kết khé hở, thì có chút kiếm tẩu thiên phong ý vị. Đối với truy phong bộ phạt, tự nhiên không có chuyện gì để nói. Chạy trốn nhanh hơn, từ lúc nào cũng không phải chuyện xấu. Mà Chung kết khé hở, Dịch Xuân nghĩ nghĩ, hắn nhớ tới mình tại tùy cơ phó bản bên trong tao nộ, rất hiển nhiên. Kỹ năng này có thể làm cho hắn tại lẹn vào phương diện có càng nhiều thao tác không gian. Mà ba người cân nhắc lợi hại. Dịch Xuân nghĩ nghĩ, hắn chuẩn bị lựa chọn truy phong bộ phạt. Đã với tư cách là thích khách phương hướng phát triển loại nhỏ mèo khoa, có đủ càng thêm chắc tuyệt bạo phát tốc độ hiển nhiên là rất cần phải. Đánh không lại bỏ chạy, có thể ở trên trình độ nhất định nắm chắc chiến đấu quyền chủ động. Trung quy, Dịch Xuân loại nhỏ mèo khoa trạng thái tạm thời còn không phải có thể trực tiếp vô song thích khách. chương 37, Thỉnh xác định là không đồng ý lựa chọn trục phong bộ pháp với tư cách là người loại nhỏ mèo khoa siêu phàm nhanh nhẹn ban thưởng. Mà theo Dịch Xuân xác định liên quan ý thức, trước mắt của hắn bắt đầu đổi mới bước phát triển mới văn tự tin tức. Xác định thành công, đang tiến hành kỹ năng quán đầu. Loại nhỏ của ngươi mèo khoa trạng thái lấy được tân giả tính kỹ năng trục phong bộ pháp. Theo lên trước mắt tin tức xuất hiện, Dịch Xuân bắt đầu cảm giác được một loại luyện chuyển lực lượng. Tại rất nhiều giả thuyết trong trò chơi, đối với trò chơi kỹ năng định nghĩa đều là lấy kia tình nghĩa, mà chụp phong bộ pháp danh tự tựa hồ cũng không chỉ là thuyết minh kia bộ pháp mau lẹ. Dịch Xuân có thể cảm giác được một loại một phần của tự nhiên lực lượng tại hắn trong thân thể quay quanh lấy. Tuy hắn hiện tại ở vào nhân loại hình thái, nhưng hắn vẫn có thể kế thừa nhất định kỹ năng hiệu quả. Mà lúc này, Dịch Xuân nhân loại hình thái nhanh nhẹn cũng ở loại nhỏ mèo khoa 20 điểm siêu phàm nhanh nhẹn tăng thêm hạ bị tăng lên tới 17. Loại này có thể nói to lớn để thăng, để cho Dịch Xuân không được chẳng qua là cảm thấy chính mình các đốt ngón tay như lau dầu bôi trơn. Mà là phảng phất cả người đều tại xì xào điểm mạo hiểm dầu bôi trơn, một cỗ tơ lụa đến cực điểm cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn đưa tay phóng tới trước mắt, sau đó nhớ lại từng tại cái nào đó giả thuyết trong trò chơi sở đã học chú thuật thủ thế. Kia tự nhiên là giả thuyết động cơ căn cứ vào loại nào đó phức tạp văn hóa logic, sở mô phỏng ra. Bất quá tại hiện thực trong sinh hoạt, có không ít người chơi có thông qua huấn luyện loại này thủ thế tới với tư cách là trò chơi tuyến hạ hoạt động biểu diễn trêu trọng mọi. Tại đã từng tuổi trẻ khí thịnh thời điểm, Dịch Xuân tự nhiên cũng theo đó đã học. Mà cụ thể quá trình đại khái như sau. Bước đầu tiên, mở ra cá nhân đầu cối, bộ phận kết nối. Bước thứ hai, tìm tòi chú thuật thủ thế liên quan dạy học video. bước thứ ba suy nghĩ phân tích nghiên cứu liên quan động tác nguyên lý đại não biểu thị hình thái ý thức lĩnh vực công tác sẵn sàng ánh mắt biểu thị động tác phân giải nhiệm vụ hoàn thành đồng hồ bày ra sự thật chứng minh cá nhân mô phỏng bên trong nhanh nhẹn mười có đủ quyền uy tính tin cậy chứng thực nếu như thường nhân cũng có thể hoàn thành như vậy hiển nhiên bộ này loại loại tạp kỹ liền mất đi trêu chọc mọi cơ sở rất nhiều hành vi có thể trêu chọc mọi điều kiện tiên quyết không phải là bởi vì nó đơn thuần loại loẹt, mà là bởi vậy tại nó loại loẹt trên cơ sở là ít có người có thể hoàn thành điều kiện tiên quyết nhưng rất nhiều người cũng không hiểu điểm này hoặc là nói không tin tà. Từng cái trí tuệ sinh mệnh luôn là tại ý đồ diễn dịch cùng biểu hiện lấy bất phàm của mình. Tuy cuối cùng không có có thành công, nhưng Dịch Xuân ký ức ngược lại là rất rõ ràng. Lúc dùng tay thử một ít cơ sở động tác, Dịch Xuân cảm thấy vô cùng như ý thông thuận. Xem ảnh một. Sau đó, hắn trực tiếp dựa theo trong trí nhớ chú thuật thủ thế động tác thao tác lên. Chỉ thấy ngón tay của hắn như tung bay hồ điệp đồng dạng, ở trong hư không phát họa ra các loại bí hiểm đồ văn. Động tác của hắn, so với hắn đã từng đã thấy giả thuyết trò chơi tuyến hạ giải thi đấu thì chuyên nghiệp nhân sĩ biểu diễn càng thêm trôi chảy cùng lưu loát. phản phất những vốn là đó làm trái nhân loại các đốt ngón tay thưởng thức động tác trên tay hắn hoàn toàn không có trở ngại sau đó Dịch Xuân đang chủ yếu thuật thủ thế tiến hành đến một nửa thời điểm hoàn toàn mà dừng t cảm thụ được trên tay bủn rủn cơ bắp cùng run dậy thần kinh Dịch Xuân lần đầu tiên cảm nhận được đến từ nhân loại thân thể cực hạn không có đi qua chuyên nghiệp tiến hành theo chất lượng sợi bị tổn hại gây dựng lại cường hóa Dịch Xuân tay cùng thường nhân tay không có cái gì khác nhau mà những động tác này hiện nhiên không phải là mười giờ thể chất cơ sở hiệu quả đủ khả năng chèo chống hướng chi Dịch Xuân đối với cái này hoàn toàn không có khống chế tốc độ của mình. Cứ việc xuất một chút tiểu ngoại ý muốn, nhưng lúc này Dịch Xuân không thể nghi ngờ là thỏa mãn. Hắn đẩy cửa phòng ra, phía ngoài dương quang đổ đi vào. Quang mang màu vàng chiếu vào tại hắn truy nã ở nhà chơi rông liền mang theo chữa bệnh băng bó trên tay thật là chói mắt. Hôm nay thời tiết so với Dịch Xuân mong muốn phải hơn càng thêm mỹ diệu. Đi ngang qua dài rằng giặt 10 năm mèo cam sinh hoạt, Dịch Xuân tạm thời không có hạ bản ý nghĩ. Huống chi, hắn hiện tại duy nhất có thể khiêu chiến chính là nông trường chuột hai dã tính phó bản. Như vậy khí trời hiển nhiên so với bắt con chuột muốn càng có lực hấp dẫn tại đám chìm ở giả thuyết trò chơi lúc trước dịch xuân tại thanh thiếu niên thời kỳ chính là thường xuyên ở trong đại sơn niên chạy tồn tại đương nhiên thông thường mà nói hắn có thời gian leo núi mùa đều là mùa hè cùng mùa đông chỉ có lúc này hắn mới có đầy đủ dư giả ngày nghỉ bởi vì liên bang đối với thành trấn xung quanh tự nhiên khu vực liên quan quản lý nơi đó là không có gặp nguy hiểm động vật tồn tại duy nhất cần lo lắng chính là những lẻ lưỡi da đó băng lánh loài bỏ sát mà dịch xuân leo núi tiết phần lớn là tại vào đông vào đông đại sơn tự có nó nghiêm túc cùng trang nghiêm một mặt. Tại xương Hàn khí tức, vạn vật quy về tịch liêu. Không có côn trùng tê vang, không có tức đều, chỉ có người giấm nát khô nhánh cây khô thượng phát ra thanh thúy tiếng vang. Lúc này, tim đập của ngươi cùng hô hấp đều là rõ ràng như thế cùng sáng ngời. Dịch Xuân thích như vậy sơn, nó có thể khiến hắn quên mất việc học cùng thanh xuân phiền não. Nhưng có khi, hắn lại sợ hãi, sợ hãi kia yên tĩnh phía dưới áp lực. Bây giờ nghĩ lại, cũng là hắn sợ đã từng quên đi đi qua. So với những đăm chìm ở đó phi dương hormon cùng adrenaline thanh xuân chuyện xưa, nó xác nhận trắng xám giống như lạnh triệt vô vị nước giếng trải qua nhiều năm về sau mới có thể tinh tế tưởng niệm về phần về sau đương dịch xuân đến có thể tiếp xúc giả thuyết trò chơi tội tác hắn bắt đầu đắm chìm tại kia trong hiện thực vĩnh viễn vô pháp thực hiện ý trong động tại những băng lành đó số liệu hắn hay là hèn hạ người xứ khác hay là theo nhà nuốt đường môn đệ tử hay là trung tăng chấn cố chấp vong hồn mà nghiêm túc đại sơn liền hữu như vậy trong ký ức của hắn dần dần phai đi cho đến hôm nay dịch xuân đột nhiên nhớ lại kia đoạn sớm đã quên mất thời gian nó cũng không tồn tại ở người khác trong trí nhớ mà là độc thuộc về hắn cô độc nhiều năm hôm nay dịch xuân cảm thấy là một leo núi ngày tốt lành trên ban công hành lá mọc đang vượng tại còn sót lại lực lượng thiên nhiên lượng dưới ảnh hưởng chúng hiện lộ sinh cơ bừng bừng dưới lầu thị trấn nhỏ cư dân vẫn làm lấy tay mình trên đầu sự tỉnh thời gian năm phục một năm giống như nhiều năm tính hảo đây là thuộc cuộc đời của cho bọn hắn chưa nói tới hoặc hảo hoặc xấu nếu như mệnh vận không có xuất hiện độ lệnh hắn cũng là trong đó một thành viên mà bây giờ dịch xuân dùng bên cạnh ấm nước cho hành lá ngược lại một chút nước sau đó liền đẩy cửa vào nhà xâm lâm xung quanh hắn đã thăm dò không ít Bởi vì vì nhân loại hoạt động dấu vết quá nhiều lần, chỗ đó kỳ thật cùng trong thành thị công viên không có quá lớn khác nhau. Nhưng về xung quanh Đại Sơn, Dịch Xuân ngược lại là không có quá nhiều xâm nhập. Chỗ này thị trấn nhỏ, kỳ thật là có tại xung quanh tồn tại một chút mỏng danh Đại Sơn. Bất quá hôm nay, Dịch Xuân cũng không tính đi vào trong đó. Mặc Lâm tài nghệ, để cho hắn có thể bỏ qua những bụi cỏ đó cùng hành đẳng quá nhiều. Hắn chuẩn bị đi đến càng thêm chỗ sâu núi rừng, tại nơi này có càng vì muốn tốt cho đẹp cùng nguyên thủy cảnh đẹp. Chương 38: Trong núi quất sắc, canh một. Xuyên qua thị trấn nhỏ thuộc về văn minh ồn ào náo động tựa hồ cũng dần dần rời xa một mảnh xi mang đường từ chạy xuôi xanh biết suối nước sông nhỏ bên cạnh kéo dài đến nơi xa thanh sơn trên đường vãng lai cỗ xe cũng không nhiều nơi này luôn luôn không phải là cỡ nào phồn hoa mà nói theo con đường này có thể đến trong núi sâu nông trường dịch xuân lúc trước bởi vì hoạt động xuất hiện chỗ đó hắn nhưng nhớ rõ kia kéo đến dây núi bên trong xanh tươi thu hoạch bởi vì máy móc thu hoạch nguyên nhân chủ nông trường cũng không phải là toàn bộ đều ở tại nơi này càng nhiều thời điểm Bọn họ sinh động tại phụ cận thị trấn Ván Bài Thượng hoặc là giả thuyết trò chơi chiến trường trong. Thời đại này, hoang đường cùng hiện thực đang chéo, cao thượng cùng hèn hạ cùng tồn tại, làm cho người có chút thấy không rõ hình dạng của nó. Dịch Xuân theo đi thông trong núi lớn đường dài đằng đẵng đi tới, trên đầu thỉnh thoảng có chim tức bay qua. Điều này làm cho Dịch Xuân hành trình trở nên càng thêm chậm chạp, hắn luôn là có chút nhịn không được đem ánh mắt lường hướng những không hề có đó cảnh giác lũ tiểu ra hỏa. Không cầm quyền tính phó bản trong đi qua 10 năm, hắn để cho cái kia thôn nhỏ bên trong chim tức sợ hãi nổi lên quất sắc. rời đi phó bản, Dịch Xuân tự nhiên không có cái gì săn thức ăn chim tức ý nghĩ, dứt bỏ dinh dưỡng giá trị các loại nhân tố, đi qua đầy đủ khắp thời gian dài đắm chìm nhân loại đồ ăn luôn tự nhiên là muốn càng thêm mỹ vị. Bất quá tại cơ khi nói bụng, chúng ngược lại là cũng không phần lớn khác nhau là được. Cô, một cái xem ra giống như là chim nguyên cáo tử chim trên con đường của phía trước chậm rãi đi thông thả mạnh vụ bước. Tại phát hiện Dịch Xuân, nó nhỏ giọng địa xì xào vài tiếng phía sau hướng phía bên cạnh đi đến, hoàn toàn không biết nó cùng một cái như thế nào tồn tại gặp thoáng qua. Dịch Xuân theo xi mang đường lại đi trong chốc lát. rốt cục tới tìm được một mảnh lên núi đường ngọn. Từ nhỏ kính xung quanh hợp quy tắc cắt dấu vết đến xem, hẳn là máy cắt kim loại giới kết quả. Đại khái này phụ cận có lẽ tán hoang dại gieo trồng khu vực, cho nên cần một mảnh thuận tiện chuyển vận mao đường. Đối với việc dã năng lực đầy đủ loại nhỏ máy móc mà nói, loại này thô giáp đường núi dĩ nhiên đủ rồi. Bởi vì máy móc thu hoạch kỳ hạn công trình chu kỳ tính, nơi này phần lớn thời giờ không có người nào loại hoạt động. Đối với máy móc, này mảnh núi dừng vật nhỏ cũng không xa lạ gì. Đi qua đầy đủ thời gian tiếp xúc chúng biết những cái này làm cho người sợ hãi sát thép kết quả sẽ không uy hiếp được chúng cho nên đường dịch xuân theo này đường mòn chuẩn bị lên núi thời điểm hắn chỉ là vượt qua một cái đỉnh núi liền gặp được một mảnh vòng trên đường xả hiện tại dĩ nhiên là cuối mùa thu theo lý thuyết xà trùng hoạt động bắt đầu có rút lại có thể là hôm nay thời tiết quá tốt nhiệt độ có chút thích hợp cho nên con rắn này chạy đến phơi nắng phơi nắng xem ảnh một dịch xuân dậm chân đối phương không phản ứng chút nào điều này hiển nhiên là một đầu có chút đầu thiết xà nó kia thổ ngật đáp đồng dạng sắp thái cũng từ bên cạnh nghiệm chứng một chút nghĩ, nghĩ. Dịch Xuân lấy ra cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối, nhìn nhìn. căn cứ vào công dân việc riêng Tư Bảo Hộ điều lệ đặt tại công cộng khu vực bên trong camera cũng là có thể từ cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối, thượng tra được. Về phần cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối, căn cứ vào đã từng liên bang nào đó đoạn lỗi khổ riêng lịch sử, quay phim của nó công năng bị vĩnh cửu tính địa hạ giá, cũng chính là bởi vì như thế, quay phim cầu các loại thiết bị mới có sinh tồn thổ nhưỡng. Đi qua cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối, xem xét, Dịch Xuân phát hiện phía khu vực này cũng không có camera cùng liên quan giám sát khu vực. điều này hiển nhiên là một cái không tệ tin tức dịch xuân nhìn xem cái kia ngủ say xả trong tay của hắn có loại nào đó vô pháp vì mắt thường sở quan sát đo đạc hào quang loại ra theo trong không khí lực lượng thiên nhiên lượng ba động cái kia xả đầu bộ đột nhiên từ như cất trâu chuyển trên người nâng lên nó phun tinh hồng lười rắn bắt lấy trong không khí liên quan tin tức rất nhanh nó liền phát hiện ở vào nó cách đó không xa dịch xuân tại lực lượng thiên nhiên lượng ảnh hưởng nó cùng dịch xuân quan hệ ở vào loại nào đó hỏa hoãn trạng thái cảm nhận được dịch xuân thông qua lực lượng thiên nhiên lượng chuyển tới một ít mơ hồ tin tức về sau nó lười biếng dưới mặt đất địa sau đó chậm gì gì địa chui vào bên đường bụi cỏ theo hắn tráng kiện thân hình cùng sắc bén tam giác đầu đến xem nó tại phiến khu vực này thời gian đoán chừng trôi qua rất thoải mái dịch xuân không để ý đến nó hắn hiện tại không có săn bắn dục vọng một cây khô héo bụi cỏ tại dịch xuân móng đuốt nước ra Nay phụ cận phần lớn là cây tùng trên mặt đất phủ kín từng tầng chóc ra lá thông nếu như không có lâm nghiệp ngành bảo hộ tại nhiệt độ cao thời tiết cùng thời tiết rông tố thật là dễ dàng tạo thành xâm lâm đại hỏa từ ý nào đó mà nói Đây cũng là nhân loại cùng tự nhiên hài hòa ở chung một loại biểu hiện. Lúc này, Dịch Xuân đã biến thành mèo cam trạng thái. Quả nhiên, so sánh với nhân loại mà nói, mèo cam trong rừng rậm hiện lộ càng thêm tự nhiên. Cứ việc tại mèo cam trạng thái, Dịch Xuân cũng không thể ngâm sướng tự nhiên pháp thuật, nhưng giờ y bộ phận năng lực vẫn sẽ đạt được kế thừa. Thí dụ như nói, hiện tại Dịch Xuân vốn có mặc lâm năng lực, là có thể tốt lắm tác dụng đến mèo cam hình thái phía dưới. Có đủ siêu phàm nhanh nhẹn mèo cam trong rừng rậm như cá như lại hải. Những vô pháp đó vì nhân loại sở thông hành khu vực Cũng ở mèo cam kia kinh người leo lên năng lực cùng nhảy năng lực hạ bị triệt để giải tỏa mà dù cho gặp bị sct xuân cùng đuổi cỏ phong tỏa khu vực tại mặc lâm tả hữu phía dưới dịch xuân cũng có thể bình yên vượt qua như lau một tầng mỡ bò đồng dạng những sắc bén đó sct xuân tại chạm đến đến dễ xuân ra về sau liền hội tự nhiên mà vậy địa trượt ra loại này tự nhiên chi lực sử dụng tài nghệ để cho dịch xuân trong rừng rậm gần như không có có thể tắt hắn tiến lên cảnh tượng hắn có thể theo ý nguyện của mình tại giữa rừng núi chạy vội đương nhiên hiện tại duy nhất hạn chế hắn có thể đi nơi nào chính là của hắn thể lực dịch xuân thẻ lưới hắn không biết đây là có thể hay không đủ có trợ giúp hắn giải nhiệt nhưng đang kịch liệt chạy trốn hắn cảm giác chính mình quất sắc bộ lông như đang tiêu đốt móng vuốt trở nên nước súng, phản phất đang không ngừng tích thủy dịch xuân tại phụ cận tìm một chỗ đầu gió nằm xuống hắn cảm giác mình cần nghỉ ngơi so với trong trí nhớ lên cảnh tượng lần này hắn sợ cảnh ngộ hiển nhiên là có chỗ bất đồng nhân loại hình thái luôn là khó tránh khỏi quấy nhiều đến cái khác sinh linh đi qua dài rằng dặc tiến hóa chúng đối với vạn vật trong nhận thức biết là liên quan đến tại nhân loại trước ấn tượng tựa như dù cho ngươi không có bị gián tan qua thấy được nó kia tràn ngập mãnh liệt nguy hiểm ám chỉ thân thể vẫn sẽ để cho ngươi cảm thấy kinh hãi mà dịch xuân hóa vi mèo cam mặc lâm mà qua thời điểm hắn có thể thấy được càng thêm thái độ bình thường tự nhiên vậy cũng có thể đối với bộ phận nhân loại mà nói không phải là như vậy thiện ý tốt đẹp hảo trong bụi cỏ lốn lượn mà qua xà trùng bụi cỏ chỗ sâu trong lúc gần lúc hiện yếu ớt con người càng có khiến người sợ hai quỷ dị côn trùng kêu vang cùng với tại trong rừng gạo thét mà qua con quạ ngẫu nhiên trên mặt đất vết máu màu đỏ sậm cùng che kín con kiến hải cốt hội hướng ngươi vạch trần càng thêm chân thật tự nhiên Nó so sánh với nhân loại thành thị sinh hoạt mà nói, hiển nhiên là chẳng phải thoải mái. Mà nhân loại văn minh phát triển, cũng chính là vì thoát khỏi loại hoàn cảnh này, nhưng cũng không phải là vứt bỏ, chúng là nhân loại có thể sinh tồn cơ sở. Ngay tại Dịch Xuân nghĩ đến đi đâu biên đỉnh núi nhìn xem thời điểm, hắn đã nghe được từ phụ cận một cái khác đỉnh núi truyền đến đàm tiếu âm thanh. Chương 39, Vương Chi Mi thị, hai canh. Ta gửi được Hắc Cám hương vị, chúng vô pháp đào thoát truy tung của ta. Nếu như Dịch Xuân không có nghe lầm, từ bên cạnh đỉnh núi truyền đến thanh âm là như vậy. Dịch Xuân, chẳng lẽ tại liên bang kỳ thật còn có giống như hắn đồng dạng tồn tại trong lòng dịch xuân bắt đầu hiện lên suất mãnh liệt hiếu kỳ loại này tò mò dục vọng thậm chí hòa tan lòng hắn đầu loại nào đó hoàng hốt vì vậy tại thông thả một chút hô hấp dịch xuân thân ảnh dần dần chui vào xanh miết trong bụi cỏ Giá tính kỹ năng tiềm ẩn dịch xuân nằm dạp xuống lấy thân thể hắn chậm rãi tới gần cái kia đỉnh núi với tư cách là lùm cây sinh khu vực chiếm giữ hai cái đỉnh núi ở giữa là một loại có loại nào đó màu nâu gai nhỏ bụi cỏ dịch xuân không biết được kêu là gì bất quá nó hiển nhiên có chút phiền thức tại mặc lâm hiệu quả dịch xuân tự nhiên là có thể xuyên qua nhưng cái này cũng không đại biểu hắn di động là không âm thanh âm dịch xuân cũng không nghĩ bại lộ hành tung của mình dù cho hắn bây giờ nhìn lại xác thực chính là một đầu tầm thường mèo cam liếc nhìn chung quanh dịch xuân thấy được lồn cây bên cạnh cách vách đá dựng đứng sinh trường đại thụ căn này đại thụ xem ra giống như là cây rong nhưng dịch xuân cũng không xác định hắn là giã tính giờ y mà không phải là thực vật liên quan giờ y cho nên đối với phương diện này tri thức càn cối ngược lại không tính là bản chức tri thức thiếu vị dù sao kia đúng là một cây rất cao rất lớn thụ là được dịch xuân lắc cái đuôi nghĩ như thế đạo hắn cảm thấy đứng ở nơi đó có lẽ có thể thấy được đối diện động tĩnh vì vậy hắn bay thẳng đến bên kia chạy tới trên mặt đất hiện lộ có chút ẩm ấp bùn đất nhiễm tại hắn quất sắt trên chân hoặc là bởi vì lúc trước hắn xuất mồ hôi hay là sáng sớm sơn giải sương tới sương sớm trả lại chưa khô cạn trên núi trong rừng hoàn cảnh luôn là so với dưới núi muốn hiện lộ ẩm ấp rất nhiều cây to này ra hiện lộ có chút cứng cỏi bất quá nó vô pháp ngăn cản dịch xuân lợi trào xuyên thấu không có phí cái gì lực dịch xuân liền bỏ lên đại khái là bởi vì ở vào vách núi phía trên Trên cây phong hiện lộ có chút lớn. Dịch Xuân cẩn thận lay khai mở trên cây cánh lá, mà một mặt khác đỉnh núi cảnh tượng bắt đầu ánh vào tầm mắt của hắn. Xem ảnh một. Lại nghiêm túc một chút, người âm thanh này nghe giống như là cống thoát nước cho người. Khổ vệ điều chỉnh thử lấy chụp ảnh cầu, hắn đối với lên trước mắt ăn mặc một thân trường bảo màu đen đồng bạn nói. Bọn họ là ở dưới quay chụp tiến nhân vật hướng sắm vai video, một loại có chút tiểu chúng giải trí hoạt động. Giả thuyết kỹ thuật xuất hiện, để cho loại này cần hao phí đại lượng nhân lực vật lực quay chụp phương pháp hoàn toàn bị thị trường đào thải. Nhưng vẫn nhưng có một phần nhỏ người Cố chấp địa cho rằng hiện thực chính là hiện thực. Hơn nữa tại hiện thực loại sắm vai bọn họ sở tán thành nhân vật cũng có thể thỏa mãn trong bọn họ trong nội tâm một ít khát vọng. Thậm chí vì tận khả năng địa không chọn dùng giả thuyết kỹ thuật, bọn họ sẽ vì bộ phận cảnh tượng đi tất cả cái khu vực tiến hành thực địa lấy cảnh. Cho nên nói đây cũng là hạn chế này một yêu thích chịu chúng nguyên nhân. Trung quy tiêu phí quả thực không nhỏ. Tựa như khổ vệ đồng bạn này mặc trương bảo liền hao phí độ cao mấy ngàn đồng liên bang. Trong chuyện này lớn nhất đầu tiêu phí ở chỗ tiền trả nên trường bảo liên quan bản quyền sử dụng phí. Không. bằng hữu của ta ta có thể đủ cảm giác được ta lực lượng trong cơ thể theo kêu gọi của ta mà sôi trào khổ vệ bằng hữu tên là nguyên đăng nam nhân như thế nói nhìn đối phương biểu hiện khổ vệ lắc đầu so sánh với đối phương như đắm chìm hành vi khổ vệ cảm giác mình vẫn rất bình thường điểm này hắn cho là mình thủ hộ linh có thể chứng minh nhìn mình trên bờ vai thông qua hương nghĩ hình chiếu hình thành hỏa diễm tinh linh khổ vệ thỏa mãn gật gật đầu tại giả thuyết trong trò chơi khổ vệ đều là lấy triệu hoán thủ hộ linh thánh đồ hình tượng xuất hiện hắn nhưng nhớ rõ Chính mình lần đầu tiên tiếp xúc giả thuyết trò chơi thì sở đã đến tiểu giáo đường. Vị kia giáo phụ lấy thành kính dáng dấp để cho hắn biết được bất phàm của mình cùng với bẩm sinh mệnh vận. Hắn lựa chọn đánh vác, kia là nam nhân lựa chọn, mà khổ vệ cho rằng nam nhân lựa chọn cần xuyên qua hết thể nhân tố, vô luận là sống hay chết, hoặc là giả thuyết cùng hiện thực. Ta, khổ vệ, thần thánh lựa chọn. Khổ vệ loay hoay một chút chụp ảnh cầu, hoặc là nói là một quyển điều khắc lấy tối nghĩa văn tự sách vở. Đó là khổ vệ tại cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối, thượng tìm người mà làm. Vì bảo trì thần bí của nó tính phía trên văn tự là áp dụng đã bị liên quan văn minh tộc đàn cũng không được chọn dùng tiểu ngữ loại. Khổ vệ cảm thấy chế tác phương thật sự quá cẩn thận. Kỳ thật hắn chỉ cần chọn dùng xệ dạ khu liên quan văn tự, hắn đã cảm thấy kia rất khốc. Đúng vậy, hình tròn chụp ảnh cầu thật sự không thể thỏa mãn hắn ở nhân gian hành tẩu thánh độ nhu cầu. Đương nhiên, cũng vì này chụp ảnh cầu điều tiết không chế trở nên dị thường phiền toái. Ta nhớ được điều sát thái là tại đệ tam trang a. Khổ vệ nhìn xem theo chính mình ở trên sách vợ nổi bật cái nút thao tác, vẫn còn không biến hóa kết nối hình ảnh không khỏi gãi gãi đầu. Hắn nhớ rõ hẳn là như vậy thao tác. nhưng hiện tại tựa hồ xuất hiện một ít vấn đề khổ vệ nghĩ nghĩ hắn cảm thấy này có thể là cái nào đó mà quỷ trò đùa dai. đúng vậy cùng hắn thao tác kỹ thuật cũng không có quan hệ trực tiếp ta nhất chân thành tha thiết chiến hữu ta có thể đủ phát giác được hắc ám khí tức dần dần trở nên nồng đậm chúng ta cần tăng nhanh bước chân ta có thể đủ cảm giác được thể nội lực lượng dần dần thiếu hụt nguyên đang đột nhiên quay đầu nhìn xem khổ vệ nói khổ vệ đang tự hỏi trong chốc lát hắn cảm thấy điều này tựa hồ có chút không có giải pháp thời điểm đành phải nhắm lại chụp ảnh cầu nói tiếng người nói ta đói bụng chúng ta có thể hay không nhanh lên cả nguyên đang núi vai hắn cảm thấy lúc trước trong trấn nhỏ thịt nướng rất không tệ ta tận lực còn có ta nhớ rõ trong bọc hẳn có nhanh chóng ăn đùi gà khổ vệ lắc đầu hắn cảm giác đối phương thật sự có chút đu nhược bất quá cũng rất bình thường chung quy không phải ai cũng có thể giống như thánh đồ kiên nghị vừa lúc đó đang bãi lộng quay phim cầu khổ vệ đột nhiên mật người tại quay phim cầu theo hắn thao tác không ngừng lắc lư thời điểm hắn tựa hồ thấy được thoáng một cái đã qua quất sắc thân ảnh tại một mảnh buồn bực thanh, thanh kia quất sắc là như thế dễ làm người khác chú ý vì vậy Khổ Vệ bắt đầu ý đồ trở lại như cũ vừa mới thao tác, theo quay phim cầu lắc lư, hắn rốt cục tới thấy được kia quất sắc khởi nguồn. Tại cách đó không xa cách kia mảnh bụi của bên cạnh trên đại thụ, có một cái mèo cam đang dùng nó kia màu vàng kim con ngươi nhìn xem hắn. Đương chạm đến kia màu vàng kim con ngươi, Khổ Vệ tay không khỏi run rẩy. Trung quy, tại không hề có chuẩn bị dưới tình huống ánh mắt của đột ngột giao lưu thật sự có chút sớm nhân. Tại Minh Bạch chính mình nhìn thấy gì, Khổ Vệ lần nữa nhìn nhìn chụp ảnh cầu hình ảnh. Hắn cảm giác, cảm thấy cái kia ánh mắt của mèo cam có chút kỳ quái. Hoặc là nói, quen thuộc. đương khổ vệ đem màn ảnh lần nữa gần hơn, sau đó nhìn cái kia màu vàng kìm con ngươi thời điểm, hắn hiểu rõ, đúng vậy, như thế ánh mắt của quen thuộc, tại từng là trong sinh hoạt, hắn tử không thiếu hụt như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, đó là, tựa như nhìn xem đầu góc tối dạ ánh mắt của, truy cập trang web đầu đi ở truyện full.com để nghe chọn bộ, linh dưới mô tả video nhé chương 40, học tập hái thuốc cước nguyện ban đầu, canh một, hai người các ngươi trung nhị, có thể hay không nhanh lên a, nơi này côn trùng thật nhiều, Vừa lúc đó từ dưới sơn núi truyền đến cái nào đó tràn ngập thanh âm tức giận, a thông suốt. Hậu cần của chúng ta, đội trưởng Tựa Hồ có chút khó có thể áp lực cơn giận của nàng. Chúng ta có suy nghĩ chút biện pháp. Ta không muốn cơm tối ăn mì tôm. Nguyên đang mở ra tay nhìn xem khổ vệ nói. Ngươi đang nhìn cái gì? Nguyên đang nhắc tới trường bào màu đen hiển lộ có chút dài dòng bộ phận. Sau đó chạy được khổ vệ bên cạnh. Một con mèo. Khổ vệ biểu tình có chút vi diệu nói. Vậy sao? Có lẽ đó là một cái giờ ý đó. Nguyên đang gạt mở khổ vệ, sau đó nhìn trước mắt hình ảnh. Nguyên đang nghĩ nghĩ, vì xác định đó cũng không nào giác, hắn lại rủi rủi con mắt nhìn nhìn. Nguyên đang càng xem. đối diện kia ánh mắt của mẹo cam càng hiện lộ rõ ràng ta cảm thấy có có lẽ đó là nữ vu tính khả năng hội càng lớn giờ ý cũng sẽ không như vậy không thân mật nguyên chính như là tổng kết đạo đi thôi lần sau lại đập chúng ta còn phải xuyên qua đường nhỏ mới có thể trở lại xe của chúng ta bên cạnh khổ vệ thu hồi chụp ảnh cầu hắn chuẩn bị rời đi mà theo hắn xoay người tại kia trôi qua tức thì dư quang trong hắn thấp thoáng nhìn thấy đối diện kia mẹo cam cũng rời đi bộ dáng kia ngược lại là có chút xem náo nhiệt tan cuộc thôn dân dịch xuân tử trên cây chậm rãi lui ra sau đó đặt mông ngồi ở một lùm nở rộ rã trên lô ít liếc nhìn bị mèo cam to lớn mông lớn đẻ ngược lại cúc dại hoa dịch xuân dùng móng đuốt đem nó lay phủ chính từ thiếp lên làm vợ lúc này hoàng hôn đã gần đến dần dần trở nên màu da cam dương quang đem cây cối xung quanh đều nhiễm lên một tầng ôn nhu kim sắc mà cách mặt khác một mảnh trên đỉnh núi sinh trưởng cây phong lâm càng như lửa diễm thiêu đốt chói mắt dịch xuân theo lúc đến phương hướng chui vào rậm rạp lùm cây xem ảnh một hắn hôm nay sở đến khu vực trả lại không tính là ít ai lui tới thâm sơn nhưng này cũng là bởi vì Hắn đối với mình thể lực tính toán sai lầm sợ dẫn đến cứ việc mặc lâm giúp ích để cho hắn có thể bỏ qua trong rừng rậm tuyệt đại đa số trở ngại nhưng vật phòng dãy núi cùng dần dần kéo dỗi độ cao so với mặt biển đều tại tăng lên lấy hắn thể lực tiêu hao có lẽ chỉ có khi hắn nắm giữ phi hành hình thái biến hóa tài năng thăm dò càng thêm bí ẩn khu vực trên thực tế nơi này thực vật cùng sinh linh tại cá nhân đầu cuối bộ phận kết nối cơ sở kho số liệu trong đều có ghi lại về chúng sinh trưởng đặc tính cùng tập tính đều có được vô cùng rõ ràng đại trương độ văn tư liệu nhưng lúc này loại này tự nhiên đang chéo. đông đảo sinh linh hôn hợp cùng một chỗ cảnh tượng là trắng xám văn tự sợ vô pháp miêu tả, mà video ghi chép cũng chỉ là khiến người có thể với tư cách là một cái người quan sát góc độ đi quan sát đo đạc. Về phần thân ở trong đó tư vị chỉ có tự mình dạo bước đến tận đây mới có thể có sở minh ngộ. Trên con đường của đường về, Dịch Xuân đột nhiên nhìn thấy một lùm xu hướng tăng tươi tốt cây ăn quả. Trái cây của nó cũng không thần kỳ, ngược lại là nó kia trưởng mà lại vốn lượn quả trôi hiển lộ có chút làm người khác chú ý. Dịch Xuân nhớ rõ cái đồ vật này, dân bản xứ xưng hô nó vì người què. Về phần tên khoa học. dịch xuân cũng không hiểu biết thứ này trái cây là vô pháp dùng ăn nhưng quả trôi tư vị không sai chua chua ngọt ngọt còn có thể dùng cho ngâm rượu những năm qua thời điểm cũng có không ít phụ cận nhàn rỗi vô sự thôn dân lên núi thu thập nhưng những năm gần đây có lẽ là chịu đứng đầu giả thuyết trò chơi mới mở trang phục đích ảnh hưởng ngược lại là ít có người đi hái dịch xuân ngược lại là đối với cái này cũng không có quá nhiều yêu thích chỉ là hắn đột nhiên nghĩ đến có lẽ hắn có thể làm cho khối điện loại vài thứ dịch xuân đối với tầm thường cây công nghiệp tự nhiên là không có ý kiến gì đối với đời sống vật chất nhu cầu dịch xuân kỳ thật cũng không cao tại vật chất tài nguyên dĩ nhiên trở nên đầy đủ đầy đủ đại giả thuyết thời đại dịch xuân có thể có thể nhấm nháp những những cái kia đó bị trước đây đại lao thiết nhóm coi là mỹ vị chân phẩm nhưng hay là hắn vị giác tình không đủ đủ tinh tế cùng nhạy bén hắn cảm thấy những chân phẩm đó có lẽ đúng là mỹ vị lần đầu dùng ăn hiệu quả lại càng là kinh diễm nhưng lâu ăn tựa hồ còn là tầm thường xúc vật ăn thịt càng làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn nói chung mỗi ngày đều có thể ăn được mấy cái vị chân hoặc hầm cách thủy gà đối với dịch xuân mà nói chính là thỏa mãn mà về càng thêm nguyên thủy dục vọng dịch xuân chậm rãi đi qua đỉnh núi săn bắn thì rung động rừng nhiệt đới chạy trốn thì thỏa mãn tại như vậy phong phú thể nghiệm bắt đầu tại sinh sôi nảy nở dục vọng ý nghĩ tựa hồ trở nên làm đạm rồi có khi dịch xuân cũng sẽ nghĩ chính mình nên đoán được như thế nào một cái nữ hài. nàng hội tiếp nhận hắn tất cả yêu thích cùng truy đuổi lý giải hắn buồn vui sầu bi mà hắn cũng cũng thế như thế như xuân phong cùng mưa phùn hài hòa địa đan sen tự nhiên ấm áp mở màn thế nhưng cuối cùng là khó khăn tại số lấy 10 tỷ trí tuệ sinh mệnh từng linh hồn cảm giác không phải là cô độc xúc động lựa chọn là thuộc về người trẻ tuổi trường hợp đặc biệt. Mà Minh Bạch lựa chọn qua đi nên gánh vác, mới là càng thêm cuộc đời của chân thật. Giống như kia trước đây lại còn sót lại, trên đời có một loại chủ nghĩa anh hùng, chính là tại nhận rõ chân tướng về sau như cũ nhiệt tình yêu. Dịch Xuân cảm thấy, hắn hẳn là không tính là anh hùng. Mạo. Dịch Xuân tại kia khỏa người quẹ dưới cây mạo một tiếng, sau đó liền quay người rời đi. Trên đời này không có người minh bạch hắn mạo chính là gì, giống như không hội có người biết cùng nguyện ý đi rõ ràng người sợ khát vọng là cái gì. Trở lại thị trấn nhỏ, Dĩ Nhiên hoàn hôn. Dịch Xuân đem gian phòng của mình trong, cái tuyết như trước đây đại di vật cái ghế đem đến trên ban công. Hắn hiện tại cũng không vì cuộc sống chỗ buồn buồn, hoặc là nói hắn đã dần dần thất lạc tại xã hội này hệ thống bên trong chứng minh chính mình giá trị khát vọng, giao ý lực lượng để cho hắn tìm được càng thêm chân thật mình và càng thêm khát vọng mãnh liệt. So với kia đi thông cường đại cùng vĩnh hằng con đường, mọi người nhìn chăm chú đều lại có ý nghĩa gì? Dịch Xuân đem kia bản lỗ đi rồng phế tích trong đường cống ngầm chúng đại sư lấy xuất ra. Lúc trước hắn cũng không có xem hết, tại học xong phụ ma pháp, hắn liền một mực đem gác lại tại nơi này. Quyển sách này nội hạch là không thể nghi ngờ là phong phú, nhưng nó biểu hiện ra ngoài băng lãnh tử vong thật là khiến người có chút không thoải mái. Nếu như tại một ít trò chơi thiết lập, quyển sách này đoán chừng là thiết lập vì có xác suất giảm xuống độc người ad an giá trị. Đối với Dịch Xuân mà nói, lúc trước hắn tối bức thiết cần chính là trong đó về phù ma pháp liên quan tài nghệ, mà đối với kia kiến thức của hắn, hắn cũng không phải là như vậy bức thiết. Đối với chế tạo loại sinh hoạt chuyên nghiệp, Dịch Xuân cũng không tính liên quan đến quá nhiều. Tuy hiện tại hắn đã xem như một cái hành động bén nhạy tồn tại, nhưng đối với thủ công chế tạo. hắn luôn luôn yêu thích không lớn hoặc là nói hắn càng có khuynh hướng nhìn xem người khác chế tạo bất quá trừ đó ra tại lỗ địa rộng phê tích trong đường cống ngầm chúng đại sư bên trong trả lại có thật nhiều về thu thập phương diện tri thức nói thí dụ như hái thuốc lột ra cùng với đào quáng dịch xuân hôm nay chuẩn bị nhìn trong chốc lát hái thuốc sách vở hắn cảm thấy coi như mình về sau không học tập luyện kim không cầm quyền tính phó bản cùng tùy cơ phó bản bên trong gặp được ma pháp dược liệu lại bỏ qua thật sự là có chút đáng tiếc sự tình mà đang ở dịch xuân mở sách tịch thời điểm bên cạnh sân thượng cửa bị người đẩy ra chương nhậm chức cùng bồi dưỡng vườn liên quan mạch suy nghĩ, hai canh. Dịch Xuân Liên nhìn, là bên cạnh gia lão Vương Nữ Nhi. Hắn đối với nàng ngược lại là không có cái gì quá nhiều chán ghét hoặc là thích các loại tâm tình, chẳng qua là cảm thấy nàng có chút phiền phức. Hắn hiện tại đã dần dần ở vào giờ y đắm chìm trạng thái. Mà tại giai đoạn này, đối với bất kỳ khả năng quấy nhiều hắn liên quan thao tác tồn tại, Dịch Xuân đều rất khó bảo trì thiện ý. Bất quá, hắn chung quy không phải là cực đoan tồn tại, cho nên, cũng chẳng qua là cảm thấy có chút phiền phức là được. Dịch Xuân đội trưởng Vương Ngu chỉ gật gật đầu, sau đó tiếp tục chính mình đọc hắn cũng không lo lắng này bạn nhìn lên liền không thể nào bình thường sách vở hội bại lộ hắn liên quan dấu vết ở thời đại này bất kỳ điên cuồng cùng quái dị cũng có thể bị lý giải điều kiện tiên quyết là ngươi không thể thật sự biểu hiện ra khác hẳn với thái độ bình thường lực lượng tựa như lúc trước hắn tao nộ kia hai cái trung nhị đồng dạng tại đại giả thuyết thời đại đây chẳng qua là một loại người đại biểu bị vô hình phong tỏa hiện thực làm cho người ta nhóm ý đồ từ loại này hoang đường bên trong tìm kiếm tâm linh nghỉ ngơi dịch xuân cảm thấy vậy cũng không quan trọng đúng sai nếu không có trái với liên quan pháp luật cùng xâm phạm người khác liên quan lợi ích Mỗi người đều xứng đáng hắn lựa chọn của mình. Dù cho nó là hoang đường cùng buồn cười. Vương Du chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Dịch Xuân. Nàng cảm giác đối phương biểu hiện có chút vượt qua nàng lúc trước đối với hắn xây dựng tâm lý mô hình. Tuy đó cũng không tuyệt đối, nhưng nó vẫn có tương đối chuẩn xác hành vi chủ tâm. Mà Dịch Xuân hiện tại thái độ đối với nàng cùng biểu hiện, tựa hồ có chút làm trái trụ cột nhất hành vi hình thức. Vương Du chỉ cảm thấy có chút nghi hoặc. Nhất là tại trước đó không lâu, từ phụ thân trong miệng cho ra Dịch Xuân tạm rời cương vị công tác tin tức. Vương Du chỉ cảm thấy trong chuyện này khẳng định tồn tại một ít nàng sợ không biết biến cố nàng chuẩn bị đình chỉ đối với hắn tìm tòi nghiên cứu ở thời đại này bất kỳ vượt qua trước quỹ tích sau lưng của biến hóa đều là không ai biết nỗi khổ riêng nàng là một cái tâm lý học người nhưng không có nghĩa là nàng nguyện ý tiếp xúc những bi thương đó sự tình sự thật chứng minh đối với thường nhân mà nói bảo trì tâm tính tốt đẹp chính là mấu chốt chính là ít nhìn những con đường nhỏ đó tin tức bọn họ tổng hội đem những cực kỳ bi thảm đó cảnh tượng một chút địa nghiền nát cung cấp người thưởng thức tại mọi người phát huy chính mình lệ khí thời điểm tại góc hẻo lánh gầm mang huyết xương cốt vung lấy vui mừng Dịch Xuân cũng không biết, chính mình ở bên trong vô hình thiếu đi một người tuổi còn trẻ nữa sinh viên nhìn chăm chú. Nếu như hắn biết, có lẽ bữa tối thời điểm có thể ăn nhiều một cây vịt chân. Xem ảnh một. Ngươi đọc lỗ đi rồng phê tích trong đường cống ngầm chúng đại sư, ngươi từ bên trong biết được về ngân diệu thảo, địa cây thảo, ma hoàng thảo liên quan tri thức. Ngươi lấy được sinh hoạt chức nghiệp, hái thuốc liên quan nhậm chức tin tức. Theo màn đêm buông xuống, trên ban công ánh sáng dĩ nhiên không thích hợp tường nhân đọc. Dịch Xuân khép lại sách vở. Lúc này hắn mới chú ý tới mình trước mắt văn tự tin tức. So với nấu nướng cuốn làm ra biểu hiện mặt trái tin tức. hai thuốc cuốn hiện lộ ôn hòa rất nhiều trung quy chỉ là hai thuốc mà nói kẻ bị di vong cùng nhân loại cũng không có cái gì bản chất khác nhau đương nhiên từ trong sách đến xem ngưu đầu nhân ở phương diện này có một ít chủng tộc phương diện năng khiếu dịch xuân không biết chân thật ngưu đầu nhân đến cùng là như thế nào tồn tại bất quá hắn cảm thấy có lẽ giờ ý có thể như vậy tiến hành chiều sâu khai phát bởi vì từ trong sách miêu tả đến xem ngưu đầu nhân đối với thu thập ma pháp dược liệu tăng thêm là bắt đầu tại chúng bị tự nhiên sở ưu hái huyết mạch ma liền tự nhiên phương diện giờ tự nhiên là tuyệt đối đệ nhất danh sách tuy trên sách cũng không có về giờ y hái thuốc phương diện ưu thế liên quan miêu tả nhưng chỉ lấy Dịch Xuân tân nhập môn giờ y đến xem hắn cảm thấy là có có thể thao tác không gian so sánh với phụ ma pháp mà nói hái thuốc sinh hoạt chức nghiệp nhậm chức là không có cái gì cánh cửa cho nên tại lấy được liên quan nhậm chức tin tức Dịch Xuân trực tiếp lựa chọn nhậm chức mà theo hắn trong ý thức liên quan tin tức ba động trước mắt của hắn xuất hiện tân Văn tự tin tức có hay không nhậm chức sinh hoạt chức nghiệp hái thuốc vâng theo Dịch Xuân ở trong ý niệm khẳng định tin tức trước mắt hắn tin tức bắt đầu không ngừng đổi mới kiểm tra đo lường đến nhân vật chuẩn bị nhậm chức sinh hoạt chức nghiệp dược thảo học đang tiến hành nhậm chức kiểm định nhân vật liên quan cơ sở nhậm chức tin tức thu thập đã hoàn thành nhân vật liên quan nhậm chức thuộc tính thỏa mãn kiểm tra đo lường hoàn tất đang tiến hành nhân vật sinh hoạt chức nghiệp dược thảo học nhậm chức lần này cùng phụ ma pháp bất đồng bởi vì dịch xuân thu hoạch có giờ ý trong truyền thừa vốn là có về tự nhiên liên quan tin tức ý vị này là đối với ma pháp dược liệu liên quan thu thập cùng xử lý mấu chốt năng lực hắn đã có đủ cho nên dịch xuân cũng không có tiêu hao tống vong thai tệ tới tiến hành phụ trợ nhậm chức mà theo dịch xuân tiếp tục thao tác hắn bắt đầu dần dần cảm nhận được một ít tin tức rớt vào những tin tức đó trên căn bản là về đối với ma pháp dược liệu phân biệt cùng xử lý phương diện những kiến thức này kỳ thật lúc trước cũng đã bị dịch xuân sở hiểu rõ nhưng dùng cho chân thực thao tác hiển nhiên trả lại có rất lớn cự ly. tựa như đối với không có nghĩ qua cơ sở người đi đọc trước đây đại thảo dược sách vở bọn họ sẽ cảm thấy cái đồ vật này thế nào cùng lúc trước thấy không sai biệt là ma mà sinh hoạt chức nghiệp dược thảo học tri thức rớt vào thì có thể làm cho dịch xuân trực tiếp đem này bộ phận dùng cho thực tiễn từ ý nào đó mà nói loại cuộc sống này chức nghiệp nhậm chức càng nhiều là một loại tri thức quan thâu ngược lại là tương tự phụ ma pháp các loại có thể sẽ dính đến siêu tự nhiên lực lượng liên quan sử dụng cùng chi phối nghĩa rộng địa đi lý giải cũng có thể coi là một loại tri thức nhân vật trạng thái đổi mới hoàn thành nhân vật đạt được sinh hoạt chức nghiệp dược thảo học theo một mảnh cuối cùng tin tức đổi mới dịch xuân cá nhân mô phỏng thượng nhiều về dược thảo học liên quan chú thích tiếp nối chính là hiện tại cũng không có cung ứng hắn mở ra sở học khu vực cứ việc liên bang xuất hiện hắn như vậy dị loại nhưng dịch xuân cũng không bị bắt được về liên bang siêu tự nhiên lực lượng tồn tại dấu vết dường như theo trước đây là yên lặng những là người đó nhóm sở biết rõ thần thoại truyền thuyết cũng dần dần bắt đầu trở nên trăng xám thật muốn tinh tế tính ra cũng chỉ là trăm năm ngoài thời gian cự ly tiếp theo giã tính phó bản mở ra còn có một đoạn thời gian dịch xuân nghĩ nghĩ hắn mở ra cá nhân đầu cối bộ phận kết nối tìm tòi thành lập như thế nào mua sắm một khối điển phương pháp hoặc là nói hướng liên bang xin tiến hành nào đó mảnh núi rừng khai khẩn quyền hạn Hắn từ trước đến nay là hành động phái nhất là đối với mình nghĩ muốn đi việc làm phương diện đại bộ phận giờ ý, cũng có lấy chính mình độc lập bồi dưỡng phòng không thể nào tinh chuẩn nói có thể coi là trước đây đại bên trong đại giảm. đương nhiên giờ ý bồi dưỡng phòng tương đối mà nói nếu so với kia phức tạp cùng tình xảo nhiều lắm trung quy một cái là phổ cập hướng kết quả mà một cái khác là siêu phạm giả thí nghiệm sở học nơi với tư cách là một cái biến hình hướng giờ ý bồi dưỡng phòng đối với dịch xuân để thẳng cũng không rõ ràng nhưng với tư cách là một cái yêu thích thí dụ như thử khai phát xuất càng thêm mỹ vị ô mai các loại dịch xuân cảm thấy cũng là không tệ tại rất nhiều bên trong hoa quả dịch xuân yêu thích nhất ô oh mai mà theo dịch xuân tìm tòi Đại lượng tin tức xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chương 42: Trong thôn tối cường chiến sĩ. Hôm sau, đi qua tối hôm qua tìm đòi, Dịch Xuân đối với trước mắt Liên bang Liên quan chính sách đã có sở manh mối. Dựa theo hiện hành Liên bang thổ địa quản lý chế độ, hắn muốn đạt được một mảnh tài ruộng cần thiết thủ tục so với hắn trong tưởng tượng muốn phiền toái nhiều lắm. Hoặc là nói, Liên bang cũng không có đối với giải rác thổ địa khai thác liên quan chính sách. Liên Dịch Xuân tại cá nhân đầu cối, bộ phận kết nối, thượng tìm thấy được tin tức, có thể có đủ phê duyệt tư cách thổ địa đều là lấy trong mẫu làm đơn vị. Bất quá dịch xuân nhớ mang máng trên núi là có một chút vụn vặt gieo trồng khu vực rất hiển nhiên hẳn là tồn tại loại nào đó xin con đường điều này hiển nhiên có chút phiền phức, dịch xuân ngửi được một ít quen thuộc khí tức nếu như trả giá một ít giá lớn dịch xuân cảm thấy xin đến một ít khối trồng trọt khu vực hẳn là không thành vấn đề thế nhưng quá phiền thoái bởi vì nó khả năng mang đến một ít ngoài ý liệu vấn đề hô sáng sớm trên núi thanh lãnh không khí để cho trong trấn nhỏ nhiệt độ trở nên có chút thấp dịch xuân thổi thổi trong chén hỗn độn mang theo một mảnh buốc lên sương mù lúc này hắn và cái chấn nhỏ này bên trong tầm thường dân đi làm tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau bên cạnh vợ chồng đang giáo dục lấy không chịu đến trường hải tử mà xa hơn điểm đại ca đang liền chám tương màn tàu uống vào sớm thiểu đối với người khác vô pháp biết được dưới tình huống dịch xuân dụng ý nhận thức mở ra cá nhân mô phỏng hắn bây giờ giờ ý chức nghiệp kinh nghiệm đã nhanh có thể thỏa mãn hắn để thăng yêu cầu bởi vì đầu tuần người tình nguyện hiệp hội hoạt động càng nhiều địa gần như chăm sóc cây cối cho nên dịch xuân giờ ý chức nghiệp kinh nghiệm tăng trưởng có có chút không bằng người ý bất quá chăm sóc cây cối đối với Dịch Xuân mà nói cũng là một loại rất tốt tu luyện hình thức, tuy nó cũng không thể cung cấp như trồng cây như vậy, tương đối phong phú dở ý chức nghiệp kinh nghiệm, nhưng chăm sóc cây cối có thể làm cho Dịch Xuân càng nhiều địa cảm xúc những tự nhiên đó sinh mệnh trạng thái. Loại này tu hành, tại cá nhân mô phỏng phương diện cũng không có tính thực tế trị số biến hóa, nhưng Dịch Xuân có thể cảm giác được chính mình đối với lực lượng thiên nhiên lượng sử dụng đang dần dần trở nên quen thuộc. Hắn bây giờ có thể đủ thông qua lực lượng thiên nhiên lượng tới đại khái phán đoán tính mạng đối phương trạng thái. Này là đối với lực lượng thiên nhiên lượng một loại tầng ngoài khai phát. cũng là một loại cần kinh nghiệm tích lũy để hoàn thành tài nghệ. Thông qua quan sát thụ miêu sinh mệnh trạng thái biến hóa, Dịch Xuân có thể đạt được đại lượng liên quan số liệu. Với tư cách là cây non giai đoạn tồn tại, thủ miêu sinh mệnh trạng thái biến hóa là phi thường kịch liệt. ở trên sớm thời điểm, Dịch Xuân cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối liền nhận được người tình nguyện hiệp hội gửi tới tin tức. Xem ảnh một. Sáng hôm nay, là tại thị trấn nhỏ phía tây một khu vực trong tiến hành gieo trồng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Dịch Xuân đoán chừng hôm nay có thể đem giờ đẳng cấp tăng lên tới 3 cấp. Báo cáo. có thể trước ăn một chút gì sao ta cảm thấy có ta muốn chết rồi ngay tại dịch xuân tự hỏi về giờ y đẳng cấp để thăng sự tỉnh thời điểm hắn đã nghe được có chút thanh âm quen thuộc đương dịch xuân quay đầu liền thấy được đang tại thị trấn nhỏ cư dân nhìn chăm chú hạ hướng phía bên này đi tới khổ vệ cùng nguyên đang một đoàn người so với dịch xuân lúc trước đã chứng kiến trang trí bọn họ lần này trang trí có chút biến hóa đương nhiên khẳng định cũng không thể nào bình thường là được trung quy tại đông á khu trong tiểu trấn một cái mang theo đỉnh nhọn cái mũ ăn mặc một thân trường bảo màu đen cùng một cái vai trên có một cái hỏa diễm tinh linh nhảy tồn tại luôn là làm cho người nhìn chăm chú bất quá đang nhìn đến bọn họ trên đầu nửa lơ lửng chụp ảnh cầu mọi người còn là biểu thị có chút lý giải mà sau lưng hai người này còn có một cái dịch xuân cũng chưa gặp qua nữ tính An mặc của nàng nhìn lên ngược lại là có chút tầm thường bất quá cánh mạng của hắn trạng thái để cho dịch xuân có chút có chút ngạc nhiên tại lực lượng thiên nhiên lượng ba động dịch xuân có thể cảm giác được đối phương trong cơ thể như thiêu đốt sinh mệnh lực lượng tuy cái này cũng không có thể so sánh nghĩ mô phòng siêu phàm lực lượng nhưng làm làm cơ sở thuộc tính vì mười giờ nhân loại mà nói sinh mệnh lực của nàng hiển nhiên là khác hẳn với thường nhân, có lẽ là mèo loại một ít bản năng ảnh hưởng dịch xuân. Dịch xuân nhạy bén địa bắt được đối phương hiện lộ có chút thô giáp thủ trưởng. bất kỳ lực lượng khởi nguồn cũng không phải không hề có giá lớn, mà đối với thế giới này mà nói, nó cần đầy đủ gian khổ, hàng ngày tính huấn luyện. bởi vì đối phương mặc chính là có chút xóa tung ăn mặc, cho nên dịch xuân cũng không thể nhìn thấy trên người nàng cơ bắp. nhưng nếu như dịch xuân không đoán sai, hắn biết kia quần áo phía dưới tồn tại như thế nào cường tráng thân thể, có lẽ đối với phương là một người xuất ngũ nữ bình. dịch xuân quay đầu. hắn đối với cái này cũng không rõ ràng bất quá rất hiển nhiên trên người của bọn hắn đều không có siêu phàm lực lượng dấu vết dịch xuân đối với bọn họ cũng không có hứng thú nhất là bọn họ trả lại mở ra chụp ảnh cầu qua loa kết thúc trong chén hỗn độn dịch xuân liền đứng dậy rời đi hắn từng là cùng đối phương không sai biệt lắm người thậm chí còn không có nàng như vậy mãnh liệt thực tiễn hành vi càng bởi vì như thế dịch xuân tạm thời cũng không muốn cùng đối phương có chỗ lôi kéo lực lượng của hắn nguyên vốn không biết mà hắn hiện tại càng không khả năng dư lấy đối phương lấy hy vọng mà đang ở dịch xuân lúc rời đi đang chuẩn bị an vị Ngân Nam đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Nhìn xem đột nhiên nhìn về phía xa xa rời đi Dịch Xuân Thân ảnh Ngân Nam, khổ vệ dừng bước lại hỏi. Ta cảm giác có phần cơ tim tắc nghẽn. Ngân Nam cao mày cảm thụ được chính mình đột nhiên tăng nhanh tim đập. Với tư cách là một cái trường kỳ tiến hành thể lực huấn luyện tồn tại, Ngân Nam cảm thấy kia rất dị thường. Nàng tự nhiên không phải là đem vật lý trên ý nghĩa tim đập rộn lên coi là động tâm tiểu nữ sinh. Cho nên đối với này, nàng cảm giác vô cùng ngoài ý muốn. Hoặc là nói đó là một loại có chút đã lâu cảm giác. Cứ việc. ngân nam cũng không cho là mình cơ nào khác người nhưng ở trong mấy lần qua phúc lợi giải thưởng lớn cùng rất nhiều việc nhỏ điều kiện tiên quyết ngân nam cảm giác mình miễn cưỡng xem như may mắn lần này ngân nam đột nhiên nảy mầm một loại đã lâu cảm xúc tại đã từng mua sắm phúc lợi giải thưởng lớn lựa chọn con số thời điểm nàng liền từng có cảm giác như vậy hẳn là đối phương kỳ thật là phụ cận phúc lợi giải thưởng lớn mua phiếu thành viên ngân nam cảm thấy có chút nghi hoặc đôi khi người ký ức hội mạc danh kỳ diệu mà đem sở kinh lịch cái nào đó cảnh tượng lấy một loại hùng vĩ đệ tam thị giác hình thái bắt hạ xuống phán phất có ở trên trời một máy chụp ảnh cầu đang tại quay chụp mà ngân nam ăn bữa sáng thời điểm nàng luôn là hội không tự chủ được địa hiện hiện vừa mới trông thấy đối phương rời đi cảnh tượng ngân nam cảm thấy kia có lẽ là loại nào đó ám chỉ bất quá nàng cũng không có quá mức để ý bởi vì tại mấy lần loại qua phúc lợi giải thưởng lớn nàng đối với tiền đã không có khái niệm mà nàng muốn truy đuổi đồ vật nhất định là người khác sở vô pháp cho ngân nam siết chặt nắm đấm của mình tại cao độ chấn động huấn luyện cùng đầy đủ liên quan dược tề với tư cách là phụ trợ điều kiện tiên quyết hiện tại thân thể của nàng cường độ thậm chí đến cơ giáp đệ nhất danh sách người điều khiển trình độ. nàng cảm giác mình nếu như tại giả thuyết trò chơi thế giới bên trong, như thế nào coi như là trong thôn tối cường chiến sĩ. chương 43, siêu phàm ngôn nữ canh ngột. hôm nay nhóm này thụ miêu là thật sự không tệ a, loại lên đều hăng hái. người tình nguyện tiểu đội thường chú đội viên lão chân uống một ngụm kèm theo dự âm chén cẩu kỳ trại như thế cảm khái nói. dịch xuân lau mồ hôi trên chán, có chút tán thành gật gật đầu. với tư cách là không lợi nhuận tính hướng kết quả, người tình nguyện thụ miêu khởi nguồn cũng không thống nhất. đôi khi là do người tình nguyện hiệp hội hướng liên quan lâm nghiệp này mua mà đôi khi cũng có đến từ xã hội nhân sĩ tặng cho cho nên những cái này thụ miêu chất lượng là tồn tại di động căn cứ vào người tình nguyện nhân viên lưu động tính cùng với nguyện vọng hoạt động điểm xuất phát nguyện vọng nhân viên phần lớn là không chuẩn bị chuyên nghiệp gieo trồng tài nghệ cũng bởi vậy ở dưới rất nhiều tình huống thụ miêu chất lượng ảnh hưởng cuối cùng tỷ lệ sống sót dịch xuân nhìn xem tại mới lạ đất vàng bị trồng một mảnh xanh mơn mượn thụ miêu hắn có thể cảm giác đến những bay lên đó sinh mệnh chi lực dịch xuân liếc nhìn lão trần cầu kỳ trà hắn cho tương lai của mình gieo trồng trong viên gia tăng lên nhất hạng tân gieo trồng vật. Đúng vậy, chính là là trà. Cậu kỳ, hắn cảm thấy cũng không có có cần gì phải. Trung Quy, dựa theo hiện tại trước quỹ tích phát triển, tóc của hắn đại khái là không giữ được. Trồng cây, đối với cái khác người tình nguyện mà nói không tính là cái gì vất vả sự tình. Trung Quy, các nàng càng nhiều là lấy một loại chơi đùa tâm tính đi trồng cây. Hoặc là nói, này vốn cũng không phải là cái gì nghiêm túc sự tình. Bởi vì, nó cũng không thể mang đến bất kỳ kinh tế hiệu quả và lợi ích, cũng không cách nào mang đến tức thời tính tinh thần hồi quỹ. Cho nên, mang đến thụ miêu kỳ thật có rất ít loại hết. Bất quá, đó là Dịch Xuân không có trước khi đến tình huống. Đáng nhắc tới chính là, Dịch Xuân phát hiện gieo trồng thụ miêu đoạt được chức nghiệp kinh nghiệm là tồn tại một ít di động. Liên Dịch Xuân những ngày này quan sát, hẳn là cùng loại cây có một chút quan hệ. Đương nhiên, loại cây sinh mệnh trạng thái cũng là có nhất định ảnh hưởng. Dịch Xuân tìm một túi cái cọc gấu ngồi xuống, hắn chuẩn bị để thăng chính mình giờ ý đẳng cấp. Theo Dịch Xuân đem ý thức tập trung ở chính mình cá nhân mô phòng phía trên, hắn bây giờ chức nghiệp kinh nghiệm đã có 3500 điểm rồi. Để thăng giờ ý đẳng cấp cần 3000 điểm chức nghiệp kinh nghiệm, Dịch Xuân dĩ nhiên đủ rồi. Theo Dịch Xuân đem ý thức tập trung ở giờ ý cá nhân đẳng cấp phía trên, trước mắt của hắn nhất thời đổi mới ra tân văn tự tin tức. Có hay không để thăng giờ ý đẳng cấp đến lv 3? Nên thao tác cần tiêu hao 3000 điểm chức nghiệp kinh nghiệm. Xem ảnh một. Tiêu hao 3000 điểm chức nghiệp kinh nghiệm, đang tiến hành nhân vật chức nghiệp đẳng cấp đề thăng. Đề thăng thành công, nhân vật chức nghiệp tin tức đổi mới, 3 cấp giờ ý, một. Ngươi trở nên càng thêm cường tráng. Ngươi có thể khởi sướng càng thêm công kích máy liệt, công kích 11, cùng thần kinh của ngươi phản xạ lấy được vĩnh cửu tính đề thăng, phản xạ miễn trừ 1. Căn cứ vào thể chất của ngươi, lớn nhất của ngươi sinh mệnh lực lấy được đề thăng. Luật dừng của ngươi lực giá trị lấy được đề thăng, một nam. Ngươi lấy được tân chức nghiệp kỹ năng, vô tung bước. Vô tung bước. Giờỷ tại tự nhiên trong hoàn cảnh sẽ không lưu lại hạ bất cứ dấu vết gì, cũng không cách nào bị truy tung. Hắn cũng có thể tại thời điểm cần thiết lựa chọn lưu lại dấu vết. Căn cứ vào giá tính của ngươi giờ y đã tính. ngươi có thể lựa chọn một loại vượt mức siêu phàm ngôn ngữ với tư cách là trời sinh của ngươi ngôn ngữ căn cứ vào trước mắt của ngươi đặc tính ngươi có thể ở dưới lấy vài loại trong lời nói lựa chọn một loại một noel con mèo nhỏ tiếng người một loại con mèo nhỏ nhân trung số ít duệ sử dụng ngôn ngữ ngôn ngữ đặc tính có thể tại sử dụng bộ phận thần thuật nghi thức đạt được đến từ con mèo nhỏ người tổ tiên che chở 2. đại địa nguyên tố mà nói một loại vì có đủ lý tính tư duy đại địa nguyên tố sử dụng ngôn ngữ ngôn ngữ đặc tính đối với liên quan đến đại địa nguyên tố liên quan nguyên tố pháp thuật đạt được vượt mức pháp thuật ưu thế ba, tự nhiên tinh linh mà nói một loại vì tự nhiên tinh linh vô cùng thái hóa sử dụng ngôn ngữ ngôn ngữ đặc tính đối với liên quan đến tự nhiên nguyên tố liên quan yếu tố pháp thuật đạt được vượt mức pháp thuật ưu thế ngươi đạt được một lần tự nhiên dẫn dắt cơ hội ngươi có thể lựa chọn một cái thấp hơn hai hoàn tự nhiên pháp thuật với tư cách là ngươi lờ vỡ 3 giờ ỉ đẳng cấp ban thưởng nhìn trước mắt đổi mới văn tự tin tức dịch xuân có thể cảm giác được lực lượng thiên nhiên xung quanh lượng cùng hắn liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ hiện tại hắn vị trí tại hoàn cảnh chính là tự nhiên hoàn cảnh hắn có một loại vô cùng tự do cảm giác phản phất hắn khi còn bé học xong tới xe đạp sướng khoái vậy là một loại chi phối khoái cảm dịch xuân có thể cảm giác được hắn bất cứ lúc nào cũng là có thể xóa đi mình tại trên mặt đất dấu vết đó là một loại mãnh liệt bản năng tựa như nháy mắt cũng không cần cỡ nào tinh tế suy nghĩ siêu tự nhiên lực lượng ở trên ý nào đó mà nói chính là đơn giản hóa những phức tạp đó chương trình đối với khoa học kỹ thuật nhà nghiên cứu mà nói chúng không hề giống khoa học kỹ thuật sở biểu hiện phổ hệ tính như vậy bình dị gần vui trên thực tế vô luận là siêu tự nhiên lĩnh vực hoặc là khoa học kỹ thuật lĩnh vực chúng sở quy thuộc điểm kết thúc cũng không phải tầm thường đủ khả năng đặt tới, chỉ là tại có chút thời điểm, chúng cần có thiên phú là cũng không lẫn nhau. Giống như trong sa mạc kỳ ngư, kia khiến thế nhân rung động thể tích sẽ chỉ làm nó nhanh hơn chết héo. Dịch Xuân thử kích phát loại kia bản năng, sau đó hắn nặng nghề mà giống trên mặt đất. Dịch Xuân có thể rất rõ ràng địa cảm giác được thổ địa lõm, nhưng khi hắn đem chân nâng lên thời điểm trên mặt đất cũng không có cái gì dấu chân. Thậm chí, những có chút đó ở mất bùn đất cũng chưa từng nhiễm thượng chân của hắn cùng. Phản phất, Dịch Xuân giày tự động đem hắn bại xích bên ngoài. Đây không thể nghi ngờ là một cái rất không tệ kỹ năng. Tuy ở trong liên bang, chỉ có thể dùng cho trong rừng rậm sắm vài ưu hồn sử dụng. Nhưng Dịch Xuân biết, cước bộ của hắn sẽ không vĩnh viễn dừng lại tại liên bang. Hắn tổng hội tiếp xúc càng thêm bao la thế giới, thậm chí là so với liên bang sợ thăm dò đến tinh vực càng thêm xa xôi dị vực. Có tâm sự. Tại một mặt khác hết bận lão Trần nhìn xem đứng ở chỗ cũng ngẩn người Dịch Xuân hỏi, đang tự hỏi nên lựa chọn một môn như thế nào ngoại ngữ. Dịch Xuân trả lời, có lẽ quần đảo lời nói. Trên mặt của lão Trần lộ ra nam nhân ngầm hiểu lẫn nhau đủ cười, ngược lại cũng không sợ đầy mỡ. Nghe không sai. nhưng ta nghĩ chọn một ít hơn người hiểu dịch xuân đối với lao trần cười cười lao trần là một cái không điển hình thị trấn nhỏ cư dân hắn mỗi ngày sinh hoạt chính là câu cá trồng cây cùng treo chọc mội đương nhiên người sau thường thường lấy thất bại chấm dứt bất quá lao trần lơ đễm hắn cho rằng trêu chọc mội mỹ rượu ở chỗ quá trình sở dĩ nói hắn không điển hình bởi vì hắn cũng không thể nào nhận tình yêu thế giới giả tưởng về phần vì sao dịch xuân cũng không có nghiên cứu sâu hiểu rõ trò chơi tuyến góc dưới sắc biểu diễn lao trần tuy ngữ khí mang theo một chút nghi vấn Nhưng qua nét mặt của hắn xem ra dĩ nhiên thừa nhận suy đoán của mình. Dịch Xuân cũng không có nhiều lời, tại hắn trong biển ý thức một cái có không ít tự nhiên pháp thuật liệt biểu liệt hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Ngoại trừ siêu tự nhiên ngôn ngữ lựa chọn ra, hắn còn có thể lựa chọn một loại tự nhiên pháp thuật với tư cách là hắn thăng cấp ban thưởng. Chương 44, trị liệu chi đâm, hai canh. Đối với siêu phàm ngôn ngữ, Dịch Xuân kỳ thật là tạm thời không có ý kiến gì. Chung quy, hắn cũng không có tiếp xúc đến những cái này ngôn ngữ sợ liên quan đến chủng tộc. Cho nên Dịch Xuân hiện tại càng lo lắng nhiều. là những cái này siêu phàm ngôn ngữ đặc tính hiệu quả. Tự nhiên ma pháp không hề chỉ chỉ có thể lấy nguyên thủy nhất chú thuật chi âm tới thi triển. Đối với bộ phận có đủ liên quan yếu tố pháp thuật mà nói, một ít đặc thù siêu phàm ngôn ngữ cũng là có thể. Đương nhiên, liên dịch xuân hiểu rõ cũng không phải bất luận một loại nào ngôn ngữ cũng có thể được xưng là siêu phàm ngôn ngữ. Dựa theo giờ ủy truyền thừa sở hiện hiện tri thức đến xem, phải chạm đến đến loại nào đó hoặc là nhiều loại thần bí yếu tố ngôn ngữ mới có thể bị coi là siêu phàm ngôn ngữ. Nó cũng không nhất định là chỉ siêu phàm sinh mệnh sử dụng ngôn ngữ. Trên thực tế, rất nhiều siêu phàm sinh mệnh sử dụng ngôn ngữ chỉ là căn cứ vào chúng kia khác hẳn với thường mạng sống con người cấu tạo tạo thành ngôn ngữ. cho nên dịch Xuân suy tính chính là này ba loại siêu phàm bất đồng ngôn ngữ là tính. mà điểm này tại dịch Xuân nghiên cứu trong chốc lát có thể chọn chọn pháp thuật liệt biểu liệt về sau liền có ý nghĩa. giờ y pháp thuật liệt biểu liệt, nhìn lên đều là có chút có khuynh hướng tự nhiên. ngoại trừ đủ loại nhờ vào tự nhiên sinh vật pháp thuật ra, còn có một ít càng thêm tiếp đất khí pháp thuật. nói thí dụ như không hoàn trong pháp thuật tạo thủy thuật có thể làm cho giờ y chế tạo ra tinh kết nước. pháp thuật này các ngược lại có Châu nghiên cứu. Dịch Xuân đối với pháp thuật cần càng nhiều ở chỗ nó có thể thỏa mãn hắn tại liên bang trong hoàn cảnh sở vô pháp đạt được lực lượng hay hoặc là là đạt được những tại đó liên bang trong hoàn cảnh khó có thể đạt được liên quan tài nghệ đưa một cái giai tầng thống trị khuyết trương lớn đến lấy mấy trăm ức sinh mệnh vì phạm chủ tầng cấp nó tất nhiên không có khả năng bảo trì tuyệt đối thuần thiết hoặc là tuyệt đối hắc ám tại vô số người tâm cùng tư tưởng đổ vào nó hiện lộ như thế phức tạp cùng biến hóa kỳ lạ đây cũng là Dịch Xuân cũng không có lựa chọn dẫn thân vào tại liên bang nguyên nhân cho nên tại vô pháp đạt được liên bang phi thường quy tài nguyên giúp ích. Dịch Xuân cần suy tính đồ vật liền càng nhiều. Tuy Dịch Xuân cũng không rõ ràng, mỗi hoàn pháp thuật ở giữa sai biệt. Nhưng từ tự nhiên này mầm thu hoạch đến xem, cao hoàn pháp thuật không thể nghi ngờ càng thêm khó có thể là được. Cho nên, Dịch Xuân lần này cân nhắc càng nhiều ở chỗ hai hoàn tự nhiên pháp thuật phía trên. Tại cuối cùng cân đối, Dịch Xuân lựa chọn nhất hạng có thể áp dụng cho hắn trước mắt chiến đấu nhu cầu, đồng thời có đủ nhất định công năng tính pháp thuật. Trị liệu chi đâm, loại hình tự nhiên pháp thuật, đẳng cấp hai hoàn pháp thuật. Xem ảnh một, tiêu hao bốn điểm tự nhiên pháp thuật giá trị, yếu tố. tự nhiên sinh mệnh hấp thụ chú ngữ aaz miêu tả một cái tiêu chuẩn ngâm sướng nhân vật có thể chọn chọn cái nào đó bộ vị hoặc là vũ khí với tư cách là pháp thuật hiệu quả chịu tải tại thi pháp hoàn tất nên chịu thuật khu vực có thể nối nối tiếp sờ đơn vị tạo thành vượt mức tự nhiên tổn thương căn cứ vào thi pháp giả giờ y đẳng cấp đồng thời chịu thuật giả đạt được tới trị liệu giống nhau hiệu quả dịch xuân tạm thời vô pháp hiểu rõ pháp thuật này tự nhiên tổn thương đến cùng là như thế nào khái niệm nhưng là từ sự miêu tả của nó đến xem nó là có đủ công kích cùng khôi phục song trọng hiệu quả hợp lại hình pháp thuật tại tạm thời chỉ có thể ỉ lại tại mèo khoa trạng thái nhanh đuốt công kích dưới tình huống dịch xuân cảm thấy pháp thuật này là một cái không tệ bổ sung hơn nữa dựa theo dịch xuân từ giờ ỉ truyền thừa trong tin tức lấy được gợi ý đã bị phóng thích tự nhiên pháp thuật là có thể đủ kế thừa đến giá tính hình thái phía trên về phần cụ thể khai phát thì cần dịch xuân chính mình đi nghiên cứu có hay không lựa chọn trị liệu chi đâm với tư cách là giờ ỉ của người đẳng cấp đề thăng ban thượng. vâng đang tiến hành pháp thuật truyền thâu. thâu thành công Tự nhiên pháp thuật của ngươi sách lấy được tân nhị hoàn tự nhiên pháp thuật trị liệu chi đâm. Theo dịch xuân trong biển ý thức tiêu bản tự nhiên pháp thuật sách bị chữ khắc vào đồ vật tân pháp thuật phủ văn về sau. Dịch xuân ấn mở cá nhân mô phỏng hắn chuẩn bị lựa chọn chính mình siêu phàm ngôn ngữ ban hưởng. Từ hắn tại pháp thuật liệt biểu liệt bên trong tình huống đến xem hắn trước mắt tiếp xúc tối đa còn là tự nhiên muốn tố liên quan pháp thuật, mà ở hắn có thể lựa chọn vài loại siêu phàm trong lời nói tự nhiên tinh linh lời nói là có thêm là cường liệt nhất cường hóa khuyên hướng. Cho nên dịch xuân cuối cùng quyết định lựa chọn tự nhiên tinh linh lời nói, mà theo hắn ý niệm ba động. Trước mắt của hắn bắt đầu xuất hiện tân văn tự tin tức. Có hay không lựa chọn tự nhiên tinh linh lời nói với tư cách là người giờ ủy đẳng cấp để thăng ban thưởng. Vâng, đang tiến hành siêu phàm ngôn ngữ truyền thừa. Ngươi lấy được trời sinh ngôn ngữ, tự nhiên tinh linh lời nói. Nhìn trước mắt đổi mới văn tự tin tức, dịch xuân trong đầu bắt đầu hiện ra vô số phức tạp ngôn ngữ. Chúng cũng không giống với Đông Á khu phương chính tự thể, cũng cùng liên bang khu vực khác ngôn ngữ văn tự có khác nhau rất lớn. Nhất nổi bật đặc điểm chính là nó từng cái tiểu chữ trên kết cấu phức tạp, chúng tựa như từng cái một từ quay quanh dây leo cùng đóa hoa. Sở dây dưa mà thành kết cấu từng cái văn tự đều có chứa phi thường mãnh liệt cùng nổi bật tự nhiên khí tức điều này làm cho dịch xuân có một loại rất mạnh lực đã xem cảm giác hắn không khỏi nhớ tới chính mình lúc trước sở thu được lá thư này đại khái các tinh linh văn tự luôn là khó tránh khỏi có chứa những cái này đặc sắc trung quy dài ràng rạc thời gian khiến chúng nó no có đầy đủ tinh lực ở trên văn tự tiêu phí công phu đồng thời đối với sách viết một chữ liền cần hao phí ít nhất 10 phút tình huống chúng cũng tập mãi thành thói quen kia không chỉ là văn tự lại càng là dung hợp với hội họa hình thể cùng ma pháp tài nghệ tinh túy tư ý nào đó mà nói cũng là trường sinh loại tùy hứng dịch xuân cảm thấy hắn là sẽ không lựa chọn dùng như vậy văn tự đi tiến hành viết ít nhất hắn không có đem mỗi một chữ với tư cách là hội họa tới tiến hành tinh lực mà ở khẩu âm phương diện tự nhiên tinh linh lời nói khẩu âm cùng nhân loại sử dụng ngôn ngữ chỉ có nhất định trùng hợp thậm chí tại một ít phát âm thượng vượt ra khỏi nhân loại bình thường thính giác phạm chủ từ nơi này một phương diện đó có thể thấy được tự nhiên tinh linh cùng nhân loại là tồn tại to lớn kết cấu sai biệt cứ việc cùng là nhân hình trí tuệ sinh mệnh nhưng bọn hắn ở phương diện này sở biểu hiện đặc tính tồn tại bất đồng thật lớn Dịch Xuân đối với tự nhiên tinh linh lời nói nắm giữ, cũng không cách nào vượt qua nhân loại thân thể hạn chế. Ý vị này là, có chút ngôn ngữ hắn hiểu được như thế nào dùng tự nhiên tinh linh lời nói đi miêu tả, nhưng nhân loại khí quan hạn chế, để cho hắn vô pháp hoàn thành như vậy phát tâm. May mà, trước mắt hắn sở nắm giữ mấy cái tự nhiên pháp thuật, là có thể được hắn dùng tự nhiên tinh linh lời nói sử dụng. Đương nhiên, có thể sẽ cần nhất định huấn luyện để hoàn thành mài giũa, bởi vì, dịch Xuân chỉ là thuần thục nắm giữ cơ sở nhất chú thuật chi âm tới thi pháp tài nghệ. Hôm nay trồng tây không sai biệt lắm hoàn thành dịch xuân chuẩn bị đi kiếm chút mới là ăn thịt đúng vậy nếu như hắn nhớ không lầm phụ cận trong núi rừng là có lộc quần qua lại bất quá bây giờ vẫn chưa tới săn bán kỳ dựa theo pháp lệnh là không cho phép săn bán. nhưng dịch xuân có thể phát giác được lộc quần tồn tại đã vượt ra khỏi phụ cận núi rừng thừa nhận năng lực đây cũng là liên bang hội định kỳ mở ra săn bắn nguyên nhân bởi vì nguy hiểm ăn thịt động vật bị khu trục mất đi thiên địch loại ăn cỏ động vật khó tránh khỏi hội ở vào loại nào đó mất tự trạng thái với tư cách là một người y dịch xuân cảm giác mình có thể lựa chọn bảo vệ phụ cận tự nhiên hài hòa đương nhiên bên này giá lộc vị thịt đạo quả thật không tệ là được húng chi liệm sát giá lộc là một cái mèo cam cùng hắn dịch xuân có gì liên quan chương 45, loại nhỏ sát thủ canh một bí bo bí bo tiểu cũ máy móc động năng vận chuyển xe chậm rãi dựa theo trước trình độ hướng phía trên núi vận chuyển vật tư đây cũng không phải là thương nghiệp sử dụng mà là chủ nông trường nhóm vì thỏa mãn giá rẻ vận chuyển nhu cầu mà mua loại này vận chuyển xe tại tốc độ phương diện không đáng nhắc tới ngoại trừ tương đối tiết kiệm năng lượng cùng giá trị chế tạo khá thấp ra cơ bản không có ưu điểm gì đương nhiên so với nhân lực xe đạp máy móc vận chuyển xe tốc độ lại muốn hơi mau một chút bất quá chủ nông trường nhóm cũng không quan tâm tốc độ của nó trung quy nó chuyển vận đều là thí dụ như chủ nông trường nhóm tại gần nhất tế thủ lễ thượng còn mua kiểu mới phân bón các loại đương nhiên tại nhiều khi chúng cũng sẽ chịu tải đem kéo về sứ mạng trung quy tại tế thủ lễ thượng không có đầu góc chủ nông trường là sẽ không cân nhắc đến thủy vực giả sử dụng phân bón ở trong đại sơn liên quan giá trị sử dụng như vậy thơm vào vấn đề càng nhiều thời điểm bọn họ sẽ xem xét đến chính mình từ những cái kia 70% các loại tinh hồng chiết khấu bên trong kiếm lấy bao nhiêu trên giá nói chung cũng là một loại giảm sức ép cùng giải trí tiêu khiển phương thức vừa rồi có chút phí tiền mà thôi này một cỗ máy móc động năng vận chuyển xe lôi kéo chính là một đống mới lạ có khô những cái này có khô đoán chừng là phía nam khu vực nông trường kết quả tiếp cận chút tựa hồ có thể nghe thấy được bên trên bình nguyên dài đầy dương quang hương vị đối với trên núi xúc vật mà nói xem như không tệ ăn vặt mà ở xếp có cao cao cam thảo chấm chất một vòng quất sắc thân ảnh đang theo máy móc động năng xe tại hố lượn trên sườn núi lắc lư mà phập phồng. Đây chính là chuẩn bị lên núi Dịch Xuân. Từ trong cây khu vực trở lại thị trấn thượng, hắn liền phát hiện này chiếc đang tại chuyên trở máy móc động năng vận chuyển xe. Mà không cần gì cân nhắc, có xe kế hoạch liền ở trong trong đầu của hắn hình thành. Sự thật chứng minh, xác thực rất không tệ. Dây đặc có khâu hấp thu đại bộ phận động năng, mà siêu phàm nhanh nhẹn mang đến cân đối tính để cho Dịch Xuân an ổn địa nằm ở thảo chúng chất. Hảo vào lúc này đã là giữa trưa, không có người nào hướng trên núi chạy. Cho nên ngược lại không có ai phát hiện này cọ xe mèo cam mà từ trên không trung bay vút mà qua máy phi hành tự nhiên cũng sẽ không chú ý bên trong dãy núi một cô máy móc vận chuyển xe ấm áp thái dương phơi nắng ở trên đống cỏ khô chính là mãn nguyện ngủ chưa nơi mà dịch xuân từ nhỏ khế bên trong sau khi tỉnh lại hắn dĩ nhiên đến một chỗ có chút lạ lẫm núi rừng đoán chừng đây là đi thông cái nào đó nông trường con đường mà qua tại chơi lười chủ nông trường cũng không có đối vận thua làn xe tiến hành thanh lý xem ảnh một trên đường tràn đầy xếp lá rụng thậm chí có thể thấy được không ít loài chim bại tích vật Dịch Xuân tìm một chỗ sạch sẽ địa phương, sau đó liền từ chậm gì gì vận chuyển trên xe nhảy xuống. Nhìn xem chậm rãi đi xa vận chuyển xe, Dịch Xuân đối với nó lắc cái đuôi, liền men theo bên cạnh rừng cây lên núi. Trên núi khó tránh khỏi có chút sương sớm, may mà chúng cũng không có nhiễm đến Dễ Xuân bộ lông, chỉ có chân chính xâm nhập rừng nhiệt đới người, mới có thể hiểu rõ đến mặc lâm tại xâm lâm trong hoàn cảnh tiện lợi chỗ. Vô luận là những cái kia có thể đơn giản phá vỡ ra thịt của ngươi, để cho ngươi kỳ ngứa vô cùng gai nhọn, hoặc là những thần không biết quỷ không hay đó, liền nhiễm đến ngươi trên quần áo thực vật hạt giống. Chúng. cũng sẽ không làm nhiễu đến Dễ Xuân. Hắn tựa như lao dầu làm sưởng, ở trong ruột sấy mặt trắng trận điệu bước tới lấy. Thu thu thu. Cách đó không xa trên cây có đại lượng chim tức tại tụ hội. Dù cho cách xa như vậy, Dịch Xuân cũng có thể cảm nhận được loại kia đập vào mặt rung động. Ở trong thị trấn mặt, nói chung cũng chỉ có tại ý đồ cướp đoạt bác gái địa bàn mới có thể cảm nhận được loại nào đó đã lâu dân tộc trùng kích. Dịch Xuân phiếu rác, trong rừng rậm lấy được lớn nhất giải phóng. Bởi vì, thị trấn bên trong mùi thật sự đi qua phức tạp. Đương trên người một cá nhân tràn ngập lấy tồn tại trên trăm loại khác lạ mùi đan chéo hương liệu thời điểm Người rất khó tử, đi phân chia những càng thêm đó rất nhỏ đồ vật tựa hồ theo khoa học kỹ thuật phát triển đương tân hợp thành nguyên tố bị khai mở phát ra giống cái ướp gia vị phẩm công nghệ lấy được phát huy tác dụng vô cùng phát triển đây đối với mẹo mà nói cũng không hữu hảo ít nhất dịch xuân cảm thấy tầm thường mèo là rất khó từ kia phức tạp hương liệu vị bên trong tìm kiếm xuất chủ nhân khí tức đương nhiên đối với mẹo mà nói đến tột cùng là chủ nhân còn là tôi tớ này mọi khái niệm cần bởi vì mèo mà khác dịch xuân nghe thấy được một ít gây mũi mùi thúi loại nào đó đã lâu ký ức từ huyết mạch của hắn bên trong hiện hiện vì vậy hắn có thể biết được loại này mùi túi ngọt nguồn nếu như cảm giác của hắn không có phạm sai lầm vậy hẳn là là một đám dã trư. dịch xuân đối với dã trư không có cái gì khái niệm bởi vì hắn đã từng đã ăn dã chư thịt nhưng vẫn nhưng không có cái gì ấn tượng khắc sâu ngược lại là đối với khi còn bé đã ăn lọc thịt có chút có chút ấn tượng đương nhiên kia có thể cùng dịch xuân mẫu thân chủ nghệ có quan hệ dài quá thu phiêu đêm lộc chính là mỏ mỡ thời điểm tiếp nối chính là liên bang cũng không tại cấp này đoạn khai phát sản bán chỉ có chờ đợi giá lệnh qua đi liên quan liên bang ngành mới có thể căn cứ kiểm tra đo lường đến lộc quần số lượng tới cấp cho săn bắn cho phép dịch xuân chưa từng ăn mấy lần lộc thịt ngược lại cũng không phải là hắn không đủ sức mà là thông thường mà nói lộc thịt đại lượng bán ra mùa tại tháng 3 cuối cùng một vòng đồng thời lộc thịt thị trường thường thường tại sáng sớm liền mở ra đối với từng là dịch xuân mà nói dậy sớm dường đi mua sắm lộc thịt cần qua đầy đủ khó khăn ý chí miễn trừ dịch xuân không xác định lộc quần hương vị bởi vì tại mèo loại huyết mạch trong trí nhớ cũng không có về này bộ phận tin tức bất quá sớm lúc trước dịch xuân liền đã làm xong bài học tuy này không thể giúp trợ giúp hắn hiểu rõ lộc hương vị nhưng tại giã ngoại đối với thợ săn mà nói có thể phân biệt kia phân là càng thêm thực dụng tài nghệ dịch xuân cũng không có khắp nơi tán loạn hắn có quy luật địa dọc theo thụ lâm tìm kiếm lấy hắn ngược lại cũng không chỉ là thèm ăn bởi vì hàng ngày gần nhất tính thành tựu bên trong đổi mới ra một cái tương đối khó khăn săn bắn hướng thành tựu loại nhỏ sát thủ loại hình hàng ngày tính tùy cơ thành tựu phẩm chất lam sắc hạn chế thuộc tính săn bán thành tựu ban thưởng đại lượng giá tính kinh nghiệm giá tính thành tựu bảo dương lam sắc thành tựu yêu cầu cứ thế đa số loại nhỏ thể tích ra tính hình thái đánh chết ít nhất là cơ trung thể tích con mồi không hai mà nói có thể hoàn thành thành tựu dịch xuân cũng sẽ thử hoàn thành đương nhiên này không có nghĩa là hắn liền đòi đồ ăn các loại thành tựu cũng sẽ hoàn thành trung quy hắn là một cái bắt bẻ mèo cam có lẽ là dịch xuân vận khí không tệ lại có lẽ là này mảnh núi rừng lộc quần đã phá vị dày đặc đương dịch xuân theo núi rừng vượt qua một cái đỉnh núi hắn phát hiện một đống giã lộc phân và nước tiểu từ kia còn chưa khô cạn vỏ ngoài đến xem đại khái còn là mới lạ dịch xuân lắc cái đuôi, hắn bắt đầu theo cố này hương vị truy tung trên thực tế mẹo khoa khíu giác cũng không hề so với khuyển khoa phải kém nhưng đối với đến nay nhưng không được đến hoàn toàn thuần hóa mẹo khoa thực thiểu số khai phát ví dụ cũng không thể với tư cách là phổ cập hình nói rõ ngươi nghĩ chi phối chủ tử của ngươi Di và g chương 46, mươi sáu nhỏ gầy báo săn hai canh lập quân vị trí so với dịch xuân tưởng tượng được muốn gần gối nhiều khi hắn men theo cỗ này hương vị hướng phía thái dương một mặt khác phương hướng chạy ước chừng mười phút đồng hồ bộ dáng hắn liền phát hiện đệ nhất đầu giá lộc bởi vì không có bất kỳ mong muốn hơn nữa đầu kia giá lộc ở vào tầm mắt phía trên cho nên dịch xuân trực tiếp bại lộ tại đầu kia giá lộc trong tầm mắt đầu kia giá lộc nhất thời cảnh giác địa ngừng kiếm ăn động tác nó nhìn về phía dịch xuân phương hướng tại phát hiện đây chẳng qua là một đầu vô hại mẹo nhỏ nó tiếp tục ăn uống đây là cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối bên trong sở nhắc đến nhát gan vô cùng giá lộc dịch xuân lắc cái đuôi, cảm thấy tựa hồ có chút nghi hoặc đương nhiên hắn cảm thấy đây là chuyện tốt nhưng hắn hiện tại cũng không có làm tốt săn bắn chuẩn bị cho nên dịch xuân chậm rãi lui ra ngoài hắn buôn phía lướt qua sau đó phát hiện ra một chỗ bí mật khu vực nơi đó là một cái dốc núi khe nước có một cỗ sơn thủy đang từ nơi ấy chảy ra mà càng phía trên là rậm rạp trăng trịt che khuất bầu trời sg teson ánh sáng gần như cũng bị ngăn cách ở trong khe hở tìm một chỗ có chút khô giáo điểm dừng chân dịch xuân từ mẹo cam hình thái đổi về nhân loại hình thái lúc này vẹn vẹn chỉ là ăn mặc một thân pháp sư trường bảo dịch xuân bắt đầu cảm giác được trong núi hàn ý pháp sư trường bảo là lúc trước từ tùy cơ phó bản bên trong lấy tới ma pháp trang bị ngoại trừ vượt xa quá vải vóc xứng đáng vật lý phòng hộ năng lực cái này trường bảo cũng không có cái khác vượt mức đặc hiệu bất quá với tư cách là hoán đổi nhân hình trạng thái che đậy chỗ hiểm cũng không tệ nhưng chỉ vẹn vẹn là như thế mà thôi đơn bạc trường bảo cũng không thể ngăn cản trong núi ướt lạnh gió lạnh aazê tại đây vắng vẻ bên trong sân giã bắt đầu tại cổ xưa tự nhiên tinh linh lời nói lần đầu tiên ở cái thế giới này vang lên nó ưu nhãm mà vốn lượn âm điệu để cho chú ngự tràn ngập loại nào đó khó có thể kể ra ý vị dịch xuân đối với cái này nắm chắc cũng chẳng phải tinh chuẩn mà ở chân thực sử dụng hiệu quả chính là ngâm sướng thời gian trở nên càng thêm dài dàng dặng. đương nhiên nay chủ yếu là dịch xuân lần đầu sử dụng tự nhiên tinh linh lời nói thi pháp nguyên nhân mà theo dịch xuân ngâm sướng hắn trong biển ý thức pháp thuật sách bắt đầu tản mát ra yêu ớt hào quang theo lực lượng thiên nhiên lượng rót vào dịch xuân có thể cảm giác được một loại đặc thù lực lượng bắt đầu ở hắn ngón giữa quanh quần xem ảnh một nhị hoàn tự nhiên pháp thuật trị liệu chi đâm theo lên ma pháp hiệu quả ra trì hoàn tất dịch xuân từ vật phẩm của mình trong hành trang lấy ra một bả một tay kiếm cùng một tay truy với tư cách là ma pháp vũ khí chúng có thể đối với mẹo khoa trạng thái công kích tiến hành vượt mức tăng phúc sau đó Dịch Xuân lần nữa biến hóa đến mẹo khoa trạng thái. Võ trang đầy đủ Dịch Xuân, có thể cảm giác được chính mình thân thể rõ ràng biến hóa. Ma pháp vũ khí lực lượng để cho hắn móng vuốt trở nên càng thêm sắc bén, mà bám vào tại trào ở giữa ma pháp lực lượng, càng làm cho hắn lấy được vượt mức tự nhiên tổn thương. Hiện tại là thời điểm tiến hành săn thú. Dịch Xuân thân ảnh dần dần chui vào lờ mờ khu vực, hắn phản phất vô hình ngũ linh hướng phía Lộc Quân bước tới. Đương dịch Xuân lần nữa vượt qua cái kia đỉnh núi thời điểm, đầu kia đại khái là với tư cách là lính chính sát giã Lộc đang vui thích địa gặm lá cây. Dịch Xuân nghĩ nghĩ, hắn chuẩn bị trước đi vòng qua trung quy nếu như muốn hoàn thành thành tựu lời hắn cần muốn giết chết hai đầu giá lộc mà nếu như tiên phong đánh chết này đầu giá lộc tất sẽ quấy nhiều đến hắn chưa phát hiện lộc quần dịch xuân liếm liếm sắc bén hàm răng lúc này hắn hiện lộ rất có kiên nhẫn dịch xuân dẫm lên mềm mại thẳng cỏ phản phất một mảnh vô hình mãng xà xuyên qua bụi cỏ tử sau đó càng nhiều giải rác lấy ăn lấy lá cây giá lộc tiến nhập đến hắn tầm mắt dịch xuân ở trong âm ảnh tỉ mỉ địa quan sát đến rất nhanh hắn liền tìm được săn bắn đối tượng nắp tắt là một cái thợ săn hắn cũng không phải là đông á khu bản thổ người bởi vì chịu liên bang đông á khu liên quan văn hóa bầu không khí ảnh hưởng hắn lựa chọn đến nơi này cái bừa bãi vô danh thị trấn nhỏ tới dưỡng lao đương nhiên so với thường nhân dưỡng lao phương thức đến từ gió lạnh cùng băng tuyết chi địa hắn càng nóng lòng với càng thêm hăng hái phương thức hắn là một cái lao thợ săn không chỉ tại giả thuyết trò chơi thế giới trong tại hiện thực trong sinh hoạt nặc tắc cũng là săn bắn qua mao gấu tồn tại tuy đó là một đầu đói bụng có xương bọc da mao gấu là được nhưng đối với bất kỳ có can đảm bằng vào dân dụng hỏa dược vũ khí đi săn bắn cỡ lớn manh thú tồn tại. Bất kỳ gió lạnh cùng băng tuyết chi địa cư dân cũng sẽ giúp cho cao thượng kinh ý. Điểm này, so với hắn quê hương càng phía nam khu vực ngược lại là cũng có loại này tập tính. Vùng, Bên cạnh hắn mảnh gầy chó săn phát ra nặng nề gầm nhẹ. Nặc Tắt biết, nó gửi được con mồi hương vị. Nhưng Nặc Tắt biết chắc nói, bây giờ không phải là săn bắn quý, hắn đến trên núi tới cũng chỉ là qua đã biển Tại cố hương của hắn, cũng không có như vậy xanh úm đại sơn. Là lần đầu tiên tiếp xúc, Nặc Tắt liền thích nơi này dãy núi. Nó cao lớn mà uy nghi. Liên miên trong rừng rậm có vô tận giã vật tại chạy trốn, nhưng không thể săn bán, để cho đây hết thảy trở nên có chút chẳng phải hoàn mỹ. Nạp Tát cảm thấy có chút phiền muộn, này sẽ không so với hắn khi còn trẻ thì lục tung tìm kiếm bao súng càng làm người phiền muộn. Trên núi không khí, hiện lộ có chút tầm ướt. Điều này làm cho Nạp Tát không khỏi nhớ tới cố hương của mình. Cứ việc, không có như vậy sắc bén như đao gió biển, thế nhưng loại hướng nội tâm toàn, chui vào, ướt lạnh, vẫn như vậy làm cho người quen thuộc. Bởi vì độ cao so với mặt biển quá cao cùng với núi rừng quá dập Phiến khu vực này nhiệt độ so với dưới núi ít nhất phải thấp hơn 10 độ. Dưới chân núi người trả lại ăn mặc thu y thời điểm, người trên núi đã bắt đầu lấy đủ loại hình thức sửa ấm. Nạp Tát nghe thị trấn lao đại ca nhóm nói chuyện tào lao, nơi này tại trước đây lại cũng có qua không ít cư dân. Nắp Tát ngược lại là lý giải bọn họ, đại khái tựa như bọn họ tổ tiên lựa chọn kêu mảnh vùng đất lạnh. Hoặc giả hứa, tồn tại càng thêm hiện thực nhân tố. Nhưng mặc kệ như thế nào, đương chỗ đó quê hương của trở thành, hết thảy ác liệt nhân tố cũng không thể ngăn cản và mình kéo. Nạp Tát lao cái mũi của mình, đây là hắn bệnh cũ. Người đã giả. sức miễn dịch hạ thấp về sau liền không được có đủ lúc tuổi còn trẻ băng thiên tuyết điệu bơi lội hào hùng đột nhiên đứng ở điểm cao khống chế nặc tắt phát hiện xa xa phập phồng trong núi rừng xuất hiện động tĩnh bên cạnh chó săn lúc này bỗng nhiên trở nên trầm mặc nó chặt chẽ địa nhìn chằm chằm bên kia màu nâu trong mắt trong tràn đầy nghi hoặc nặc tắc biết nó là bắt con mồi động tĩnh ông bạn già nhìn nữa mấy tháng chúng ta sẽ có mỹ vị tử lớn đừng xúc động cha của ngươi có thể chưa đóng nổi phạt tiền nặc tắc siết chặt chó săn dây thừng sau đó vớt ve này lao đầu chó nói trên từng làn này hảo chó săn đáng tiếc hiện tại cũng dần dần già yếu nắp tắt không khỏi có chút cảm khái sau đó ánh mắt của hắn đảo qua phương xa rừng nhiệt đới đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng một người một chó lặng yên nhìn phía xa cảnh tượng nét mặt của bọn hắn hiện lộ có chút vi diệu. hào gây con báo nắp tắt có chút cảm khái nói chương 47, mươi bảy liệp sát canh một cứ việc hiện tại thái dương đang treo cao trên trời nhưng rậm rạp bóng cây để cho ánh mắt xung quanh chẳng phải khả quan nắp tắt có thể thấy được đối diện cảnh tượng còn là bởi vì hắn đang đứng ở một chỗ có chút rộng rãi dốc núi nơi này hẳn là tại một đoạn thời gian trước phát sinh qua quy mô nhỏ thân núi đất lỡ cho nên tất cả dốc núi hiện lộ có chút không bằng thẳng phía trên chỉ có giải rác lùng cây mà đang ở như vậy trên sườn núi nặc tắt mắt thấy hắn trong đời hiếm thấy cảnh tượng hắn tự nhiên nhìn thấy qua báo săn thức ăn đương nhiên đó là tại giả thuyết video trong Nặc tắt thích loại này nhanh nhẹn mà trí mạng manh thú đại khái đây là bởi vì đại bộ phận mèo khoa đều có đủ tương đối khả quan nhan trị Nặc tắt yêu thích nhất chính là báo tuyết nhưng sinh hoạt tại đó giá lạnh khu vực bên trong đại mèo tiếp nối chính là hắn tại đây mảnh núi rừng không có phát hiện bất kỳ hoang dại mèo khoa sinh vật cho dù là thường thấy nhất mèo rừng, hắn cũng chưa từng phát hiện ra. Hôm nay, hắn tựa hồ đổi vận, nặc tát ngân thở, hắn thậm chí quên mở ra chụp ảnh cầu. Đường gặp gỡ chân chính khiến người mê mọi sự vật, cũng không mỗi người cũng có thể tinh chuẩn vô cùng lựa chọn thu hình lại. Mà đối với nặc tát mà nói, hắn càng không có tinh lực đi suy nghĩ những cái kia. Hắn đem toàn bộ ánh mắt tập trung ở kia một vòng quất sắc thân ảnh, nó như ưu linh xuất hiện. Sau đó nháy mắt sau đó, bị bén nhọn hàm răng đâm rách giết hầu dã lộc trong chớp mắt phát ra thê lương kêu rên. Ngay tại nặc tát cho rằng đối phương muốn thi triển con báo đối đại khóa cổ địch nhân thường dùng tài nghệ lấy thể trọng áp bách đối phương khiến kia dần dần hãm vào tử vong thời điểm ngoài ý muốn tình huống phát sinh kia bôi vô pháp thấy rõ quất sắc mèo khoa sinh vật mau lẹ vô cùng địa sông về phía một đầu khác phụ cận giã lộc đối phương ở trong quá trình này làm ra biểu hiện tới tốc độ để cho nặc tắt thừa nhận phán đoán của mình đúng vậy cứ việc lấy giã lộc hình thể đi tương đối này đầu con báo nhỏ đến thần kỳ nhưng nó biểu hiện ra ngoài tốc độ cùng rất quen liệp sát giá lộc tài nghệ đều chứng minh nó tuyệt không phải đồng dạng loại nhỏ mèo khoa tại nặc tắt đưa mắt nhìn tới kia bôi quất sắc rất nhanh truy đuổi lên một đầu giã lộc. đối với hình thể của nó mà nói, đầu kia giã lộc xem như có chút khó đối phó to con. nhưng nó cũng không có đình chỉ công kích mà là nhảy lên trực tiếp đánh về phía đối phương. hấp. nặc tát hô hấp cũng không khỏi trở nên đình trệ. hắn vì trận này động tác mau lẹ, huyết tinh quyết đấu sở thật sâu hấp dẫn. xem ảnh một. đó là giả thuyết trò chơi sở vô pháp biểu hiện ra ngoài, là càng thêm chân thật cùng tàn khốc chiến đấu. dựa theo nặc tát lý giải, hiển nhiên kia cùng giả thuyết trò chơi chiến đấu so sánh chắc chắn sẽ không như vậy hoa mỹ. trung quy giả thuyết trong trò chơi nhân vật đại bộ phận đều là vượt qua người bình thường thuộc tính không biết bao nhiêu lần quái vật nhưng nháy mắt sau đó nặc tắc cảm giác mình đại khái cần đổi một cái trái tim đầu kia nhạy bén giá lộc hiển nhiên là một đầu có đầy đủ phong phú kinh nghiệm lao lộc nó hẳn là tại càng thêm thâm thúy trong rừng rậm tiếp nhận qua những đói bụng đó thu săn mồi tẩy lễ cho nên tại phát giác được phía sau địch nhân tấn công mang đến động tĩnh về sau nó lấy một cái vô cùng dồn dập động tác thắng gấp ở chính mình thế sông sau đó nhờ vào thể trọng lực lượng hoàn thành một lần cực hạn trôi đi qua ngặt dựa theo đối phương trước quy tích nó thậm chí ngay cả này đầu giã lộc cái đuôi cũng không cách nào bắt được. phiêu ngay tại nặc tát nhịn không được hô lên xinh đẹp tán thưởng, càng thêm đặc sắc hình ảnh. tại nặc tát vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống xuất hiện, chỉ thấy kia bôi quất sắc lấy một loại vô cùng quỷ xúc dáng dấp vi vi điều chỉnh chính mình trạng thái. tại thị giác phản hồi, phản phất đối phương móng vuốt đột nhiên thay đổi dài quá. sau đó nháy mắt sau đó, nó nắm chặt đối phương phía sau lưng. cứ việc vô pháp thấy rõ cụ thể chi tiết nhưng nặc tát có thể tưởng tượng được móng của nó là sâu như vậy đâm sâu nhập đối phương da lông. sau đó tại hai cái sen vào da lông móng vuốt đột nhiên dùng sức dưới kia hư hư thực thực con báo sinh vật cồn bạo địa đánh về phía đối phương cái cổ sau đó gắt gao cắn ôi bốn ôi ba theo ngắn ngủi má thê lương kêu to đầu kia dã lộc cầm ầm ngã xuống đất nó trên mặt đất dùng sức địa vùng ấy ý đồ phản sát đầu thú săn ngồi nhưng tiếc nuối chính là nạp tắt trông thấy kia bôi quất sắc đã tại đối phương sụp đổ hạ linh mẫn địa rơi xuống đất nó ở một bên lẳng lặng nhìn xem đầu kia dã lộc dãy sau đó dần dần đi về hướng băng lãnh tử vong nạp không khỏi dùng mình một cái này tựa hồ cũng không phải là hắn sợ biết rõ con báo. so sánh với con báo tập kích cùng tấn công, nó tựa hồ hiện lộ càng thêm xảo trá cùng linh mẫn. đương nhiên, này có lẽ cùng đối phương hình thể có quan hệ. một loại cỡ nhỏ mèo khoa thú săn mồi. nặc tát có chút nghi hoặc, nhưng lúc này đối phương thân ảnh đã theo dây rùa bước tới giã lộc chui vào phương xa xâm lâm. Lạch cạnh, nặc tát tiên lặng đốt lên một cây thô to xì gà. hoàn cảnh như vậy, cũng không phải là thưởng thức xì gà tốt nhất nơi. nó ứng phát sinh ở một hồi làm cho người sảng khoái lâm ly chiến đấu, hoặc là tại một lần linh cùng thịt đan chéo ngoài. bất quá, nạp tát cũng không phải là một cái chú ý người. Tại hắn dĩ nhiên vượt qua mấy chục năm trong năm tháng, hắn đối mặt qua thấu xương gió biển, cũng an ủi qua mềm mại đóa hoa. Những bị đó coi là văn minh cùng cao quý đồ vật, sớm đã theo hắn khi còn bé trên thuyền nhà hạ đệ nhất khẩu đảm bị dẫm đạp. Hắn là xương cùng tuyết hậu duệ, là không khuất linh hồn. Húng chi loại này đến từ tự nhiên sát lục trực tiếp nhất trùng kích, là càng làm người dư vị thao thiết tiết lớn. Đi thôi, một cái thân sĩ không nên quấy rầy người khác cùng ăn. lao thân sĩ vô sợ phía dưới lao chó săn đầu, sau đó hướng phía xa xa đi đến. hoang dại thú săn mồi cũng không giống như tầm thường mèo nhà như vậy chỉ sợ phá vỡ da của ngươi tại không có có thể làm được trấn an hảo đối phương điều kiện tiên quyết nặc tắt cũng không hề quấy nhiều đến đối phương về phần ăn mặc bảo hộ quần áo đi đón sở nặc tắt lắc đầu vậy cũng một chút cũng không thân sĩ săn bắn của ngươi hành vi để cho ngươi lấy được chút ít giá tính kinh nghiệm căn cứ vào săn bắn của ngươi đối tượng cùng liên quan phán định ngươi lấy được vượt mức một điểm lỗ mãng chiến sĩ yếu tố tùy cơ ban thưởng dịch xuân nhìn cách đó không xa đình chỉ dãy rủa giá lộc trước mắt của hắn bắt đầu đổi mới xuất một mảnh tân văn tự tin tức Dịch Xuân nhìn nhìn, trong lòng có chút nghi hoặc. Lỗ Mang cùng chiến sĩ yếu tố, là tùy cơ cho, còn là, Dịch Xuân có chút khó hiểu, hắn cho là mình càng phần lớn là sắm vai thích khách loại hình nhân vật. Nhưng vì sao liên quan yếu tố, là cho dư Lô Mang cùng chiến sĩ? Dịch Xuân nhìn chung quanh bốn phía một cái, hắn đang đợi một đầu khác giã Lộc chết đi. Bởi vì là tập kích, đệ nhất đầu giã Lộc bị hắn trực tiếp xuyên qua hết hậu. Hơn nữa khi hắn nhờ vào đối phương thân thể lúc rời đi, bén nhọn móng nuốt đối với kia bổ một sóng tiếp sau tổn thương. đương nhiên, căn cứ vào mẹo cam trạng thái móng nuốt chiều sâu. Loại thương thế này kỳ thật cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá, bám vào ở phía trên trị liệu chi đâm hiệu quả khiến đầu kia giá lộc mất đi càng nhiều sinh mệnh. Mà phản hồi về tới sinh mệnh tự nhiên, thì để cho dịch xuân thể lực khôi phục một ít. Nhưng bởi vì đó tốc độ quá nhanh, mà tạo thành ra lông mài mòn cùng rất nhỏ hứ tổn thương cũng đã được rất tốt khôi phục. Không có để cho dịch xuân đợi bao lâu, rất nhanh trước mắt của hắn đổi mới ra tân văn tự tin tức. Chương 48: Tiến hóa. Hai canh. Ngươi hoàn thành hàng ngày tính tùy cơ thành tựu, loại nhỏ sát thủ. Ngươi lấy được thành tựu ban thưởng. Đại lượng giá tính kinh nghiệm. 2. Ngươi lấy được thành tựu Bảo Dương, lam sắc. Loại nhỏ của ngươi mèo khoa giá tính kinh nghiệm đạt tới thăng cấp điều kiện, đang tiến hành đẳng cấp đề thăng. Loại nhỏ của ngươi mèo khoa đề thăng làm lờ vở năm. Căn cứ vào loại nhỏ của ngươi mèo khoa đẳng cấp, ngươi có thể ở dưới lấy hạn định ba loại hình thái trung tuyển chọn một lần tiến hóa phương hướng. 1. Báo á khoa, bạch sắc. Loại hình, cỡ lớn mèo khoa giả thú. Liên quan yếu tố, cỡ lớn mèo khoa. Miêu tả, hình thái của ngươi hướng cỡ lớn mèo khoa chuyển hóa. ngươi sẽ có được càng lớn hình thể hòa giải khóa càng nhiều liên quan giã tính tài nghệ ts căn cứ vào ngươi trước mắt chủng tộc thuộc tính hạn mức cao nhất thể chất của ngươi lực lượng sẽ đạt được tân giải tỏa hạn mức cao nhất tiêu ký trung quy trung cụ lê thăng nó có thể khiến ngươi dần dần hướng cỡ lớn siêu tự nhiên manh thu quá độ giờ ỉ truyền thừa tin tức hai cổ linh mèo lục sắc loại hình loại nhỏ mèo khoa siêu phàm giã thú liên quan yếu tố loại nhỏ mèo khoa linh thể miêu tả ngươi đem dần dần rút đi huyết nhục hạn chế bắt đầu truy đuổi thuộc về trong huyết mạch càng thêm cổ xưa tối tâm chi lực ts căn cứ vào ngươi trước mắt chủng tộc thuộc tính hạn mức cao nhất thể chất của ngươi mỹ lực cảm giác thể chất sẽ đạt được tân giải tỏa hạn mức cao nhất tiêu ký hiếm thấy u minh tri lực nó có lẽ có thể làm cho ngươi khỏi bị tử vong ăn mòn giờ ỉ chuyển thừa tin tức 3. cắn huyết thú lam sắc loại hình loại nhỏ mèo khoa siêu phàm ra thú liên quan yếu tố loại nhỏ mèo khoa liên quan tiến hóa mạch lạc hạt định thôn vệ tinh hồng biểu hiện miêu tả ngươi bắt được đến từ tự nhiên ý thức đặc thù cảm hóa bắt đầu tại nhân loại ý chí nguy hiểm lực lượng bắt đầu hướng ngươi mở ra đại môn Căng cứ vào ngươi trước mắt chủng tộc thuộc tính hạn mức cao nhất, lực lượng của ngươi, thể chất sẽ đạt được tân giải tỏa hạn mức cao nhất. Tiêu ký, cực độ nguy hiểm lực lượng, cẩn thận, khắc chế là để cho ngươi không đến mức hãm vào trầm luân mấu chốt, giờỷ truyền thừa tin tức. Xin chú ý, khi ngươi lựa chọn một loại tiến hóa phương hướng, giá tính của ngươi hình thái đem phát sinh vĩnh cửu tính không thể lịch cải biến. Nhìn trước mắt xuất hiện văn tự tin tức, Dịch Xuân cái đuôi lay động tần suất trở nên nhanh hơn. Xem ảnh một. Dịch Xuân cũng không biết, có hay không tầm thường mèo cũng đang tự hỏi thời điểm lay động cái đuôi. Bất quá hắn phát hiện, này có trợ giúp giảm bớt áp lực. có lẽ cùng những người khác sở cái mũi cùng tóm tóc có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu tiến hóa hình thái là dịch xuân sớm đã có sở hiểu rõ sự tình dựa theo lúc trước hắn ý nghĩ là chuẩn bị không cầm quyền tính phó bản bên trong tìm kiếm con đường bất quá bây giờ xem ra tựa hồ đến nhất định dạng tính đẳng cấp về sau cũng sẽ có cơ sở tiến hóa phương hướng lựa chọn đương nhiên dịch xuân càng thêm cảm thấy hứng thú tân giá tính biến hóa tạm thời còn không có lông mày dịch xuân cảm thấy có lẽ theo hắn giờ ý chức nghiệp đẳng cấp để thăng sẽ có thu hoạch Trung quy hắn giờ y đẳng cấp sát thực vẫn còn giờ y trong truyền thừa học đồ giai đoạn. Dịch xuân tỷ mị phân tích ba loại tiến hóa phương hướng, giờ y tin tức đối với cái này tiến hành liên quan tiêu ký. Dựa theo tiêu ký tin tức đến xem, báo á khoa tựa hồ là một cái càng thêm chất phát tự nhiên lựa chọn. Nó sở đối ứng tương lai là tại dịch xuân liên quan trong tri thức có chỗ dấu vết. Trên thực tế, hồ cũng là báo á khoa bên trong hồ á thuộc, mà căn cứ liên bang bên trong về hồ liên quan thần thoại truyền thuyết là tồn tại tương đối tiến giai khổng lồ không gian. Hơn nữa. Những cái này tất nhiên liên quan đến siêu phẩm tiến giai có rất nhiều là có thể đủ bao quát phi hành thuộc tính. Nay đại khái là Đông Á khu trước đây đại cổ xưa truyền thuyết một cái đặc điểm, những được trao cho đó yêu chi khái niệm dị thú, luôn là có đủ lấy thí dụ như phi hành, biến hóa các loại biến hóa kỳ lạ đặc tính. Mà khu vực khác liên quan thần thoại khái niệm thì hiển lộ tương đối chất phát một ít, hoặc là nói chúng sở chú trọng đắp nặn trọng điểm cũng không lúc này. Đương nhiên lựa chọn loại này tiến hóa cũng là có một ít tai hại, nó phía trước kỳ cũng không có quá mức cường đại năng lực, trung quy. nó chỉ hướng tối đa cũng là hổ các loại cỡ lớn manh thú mà lực lượng của bọn nó cũng nhưng không vượt qua phạm vật hạn chế húng chi đại hình hình thể hội dẫn đến một chút phiền thoái nếu như bị quay trục đến dịch xuân có thể tưởng tượng được đông á khu nhà động vật học cùng liên quan người bảo vệ của nhiệt một đầu hoang dại hổ cùng một đầu tại động vật bảo hộ trong vùng hổ là hoàn toàn hai khái niệm cứ việc bây giờ sinh thái hoàn cảnh đã theo liên bang chính sách mà dần dần khôi phục nhưng cái này cũng không đại biểu nhưng đã từng đó khiếu ngạo núi rừng thanh âm hội một lần nữa trở về biến mất chỉ sợ vĩnh viễn biến mất ở trên điểm này tự nhiên hiển lộ băng lánh mà tàn khốc đương nhiên dịch xuân thấp thoáng nhớ rõ trước đây ít năm liên bang nhà khoa học đưa ra qua đối với lâm nguy cùng tuyệt diệt giống loài gen khôi phục công tác nhưng cân nhắc đến kia đối với nhân loại sinh mệnh an toàn uy hiếp cuối cùng bị liên bang hội nghị bác bỏ giống như phía trước nói động vật bảo hộ khu hổ cùng hoang dại hổ đối với nhân loại mà nói là hai khái niệm người sau tại không có mặc đầy đủ phòng hộ biện pháp thời điểm là đầy đủ trí mạng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể có được tùy thân đeo nhanh và tiện thức phòng hộ thiết giáp tài lực dịch xuân nghĩ nghĩ hắn đem ánh mắt đưa lên khi đến mặt hai lựa chọn cân nhắc đến liên bang hoàn cảnh hạn chế, hắn cảm thấy tạm thời còn là bảo trì cỡ nhỏ hình thể tương đối khá. Liên trước mắt mà nói, lực lượng của hắn tỉnh không đủ để trèo chống hắn đột phá loại này hạn chế. đối với loại thứ nhất tiến hóa tương lai, đằng sau hai loại tiến hóa hình thái thì để cho Dịch Xuân cảm thấy có chút lạ lắm. bất quá, tại tỉ mỉ suy nghĩ về sau hắn thấp thoáng có chút ý kiến. tại Đông Á khu trong truyền thuyết là liên quan đến tại mèo có chín mảnh mệnh thuyết pháp, có lẽ đây là cổ linh mèo liên quan tiến hóa nguyên hình. mà người sau, dịch Xuân dùng móng vuốt rửa mặt, hắn hiển lộ có chút hoang mang. khát máu thú nghe liền không phải cái gì hiền lành ra hỏa thế nhưng chịu đựng qua giả thuyết trò chơi trúng kích danh tự nghe có chút giã ngoại tiểu quái cảm giác chỉ là lam sắc phẩm chất cùng cực kỳ nguy hiểm tiêu ký chiêu kỳ bất phàm của nó ít nhất nó khẳng định tại ngắn hạn có thể mang cho dịch xuân rất lớn đề thăng dịch xuân ánh mắt tại khát máu thú miêu tả trong tin tức bồi hồi cuối cùng ánh mắt của hắn ngừng lưu ở cái kia tinh hồng biểu hiện thôn vệ yếu tố phương diện thôn vệ có như vậy thuộc tính mẹo sao dịch xuân nghĩ nghĩ nhưng hoàn toàn không có liên quan mạch suy nghĩ so sánh với cổ linh mèo khả năng đạt được 9 lần miễn trừ tử vong hấp dẫn, khát máu thu hấp dẫn tựa hồ hiện lộ thấp hơn một ít. Bất quá, cuối cùng Dịch Xuân còn là quyết định tin tưởng phẩm chất lực lượng. Tại hai lựa chọn giữa trần chờ thời điểm, càng cao phẩm chất luôn là có thể có càng lớn cam đoan. Bởi vì tiến hóa dáng dấp miêu tả đều là lấy tương đối mơ hồ văn tự tin tức tới miêu tả. Ý vị này là tiềm lực của bọn nó cũng không thể như vậy tinh chuẩn địa bị so sánh. Ở thời điểm này, lựa chọn cao cấp phẩm chất luôn là không sai. Mà theo Dịch Xuân ý thức lựa chọn, trước mắt của hắn bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Chương 49, cắn nguyên chất lỏng, tinh hồng. Lựa chọn thành công, giã tính hình thái tiến hóa dẫn đạo. Điều này chính là Dịch Xuân cuối cùng đã chứng kiến tin tức. Theo cái tin này xuất hiện, ý thức của hắn dần dần trầm luân tiến một cái tràn ngập vô biên hỗn độn thế giới. Tại nơi này, hết thể vật chất cùng trật tự đều đem bị vặn mèo Nó là vô pháp miêu tả hỗn độn, là so với hư không càng thêm thâm thúy tuyệt diệt. Thời gian tại nơi này, dĩ nhiên bị lôi kéo thành phá toái không chịu nổi bộ dáng. Hết thảy ý thức cùng sinh mệnh, cũng không thể tại nơi này tồn tại. nó là nguyên tố cuối cùng yên tri địa cũng là hết thể kỳ tích mới nguyên ngơ ngơ ngác ngác tựa hồ có vật gì đó tại thai nghe lấy nó không là hết thể sở quan sát đo đạc nó không là bất kỳ sở dấu kín giờ khắc này dịch xuân đột nhiên cảm thấy một ít sởn tóc gáy nhìn chăm chú chúng mang theo xâm nhập linh hồn thấu xương băng hàn một ít không thể miêu tả nói nhỏ tại dịch xuân vang lên bên hai chúng cùng dịch xuân cách vô cùng xa khoảng cách xa vô luận là không gian hoặc là thời gian nhưng chúng kia bắt đầu tại cổ xưa trật tự số mệnh khiến chúng vĩnh hằng địa đuổi theo hết thể tịch diệt ngọc nguồn mà lúc này một loại khó có thể kể ra bình tĩnh từ dịch xuân trong ý thức tràn ra, kia hỗn độn trong chớp mắt bị lôi kéo thành mơ hồ không rõ bộ dáng. giờ khắc này, phản phất thời gian đang nhanh trong lướt qua, trật tự tại lúc lại, khi thì lại khôi phục hỗn độn, văn minh tại hưng thịnh và suy bại. cuối cùng, tại hết thể phân cuối, dịch xuân thấy được, hắn nhìn thấy một cái cô độc hành tẩu ở tịch liêu vũ trụ gian mèo cam, huyết mạch rót vào. liên quan sự kiện kiểm định thông qua, huyết mạch rót vào thành công. dạng tính của ngươi hình thái thay đổi là, khát máu thú. ngươi lấy được chủng tộc mới đã tính, cắn nguyên chất lỏng, tinh hồng. Căn nguyên chất lỏng, tinh hồng. Miêu tả: Khát máu thú dạ dày túi thai ngén lấy loại nào đó mơ hồ khái niệm, cảnh này khiến khát máu thú có thể không hạn chế địa hấp thu bất kỳ chất lỏng, cũng thông qua loại này hấp thu đạt được phát triển chất dinh dưỡng. Hiệu quả: 1. Thông qua một cái mau lẹ động tác, khát máu thú có thể thông qua tiêu hao nhất định thể lực tới thi triển một cái siêu tự nhiên năng lực tới cưỡng chế hấp thụ địch trong cơ thể con người chất lỏng. Xem ảnh 1. 2. Khát máu thú có thể cực nhanh địa tiêu hóa chất lỏng, thí dụ như huyết dịch, dược tê đều cũng đạt được khôi phục hiệu quả cùng tổng hợp phát triển. S, tuy dạ dày của ngươi túi có thể hấp thu độc độc, nhưng không có nghĩa là cái khác của ngươi bộ vị có thể miễn dịch. Giờ ủy chuyển thừa tin tức tiêu ký. Lực lượng của ngươi, thể chất chủng tộc hạn mức cao nhất giải tỏa là 25. Tại đây mảnh cũng không vì người sở nhìn xem trong rừng rậm, một cái mèo cam say xưa ngủ ở một đầu lỗ thi bên cạnh. Không có biết, tại đây mèo cam trong cơ thể đang phát sinh như thế nào nguy hiểm cùng sao động biến hóa. Nhưng đương nó từ ngủ say bên trong mở ra quất sắc con người, tựa hồ hết thể đều không có phát sinh cải biến. Dịch xuân lắc cái đuôi. hắn cảm giác lúc này mình tựa như tiến nhập trong truyền thuyết có chạy sôi mật tiểu sông cùng bánh ngọt đúc thành tòa thành thế giới hắn có thể rõ ràng địa cảm giác đến xung quanh thực vật cùng sinh linh giữa dòng chảy chất lỏng chúng là rõ ràng như thế mà mỹ rượu tàn ra hoặc hương vị ngọt nào hoặc cay độc hương vị hiện tại dịch xuân tựa hồ có chút minh bạch tiến hóa bị giờ ỉ tin tức tiêu ký vì cực độ nguy hiểm nguyên nhân khát máu thu trong sức mạnh cũng không có trực tiếp quấy nhiều ý chí lực lượng thành phần tính nguy hiểm của nó càng nhiều địa ở chỗ nó vốn có lực lượng đương hết thể xung quanh cũng có thể trở thành là thức ăn vật thời điểm Cá nhân ý chí hiện lộ rất là trọng yếu. May mà hắn cũng không phải là tham lam tồn tại. Này hay là hắn với tư cách là một cái phàm vật linh hồn, sở chỉ vẹn vẹn có một ít tia trước bộ phận. Hắn biết khắc chế dục vọng của mình. Này xác nhận thuộc về trên thân phụ thân là cấn, mọi người đều biết, hài tử luôn là hội không tự chủ hướng phía cha mẹ bắt trước. Nhưng Dịch Xuân cuối cùng không có giống như phụ thân như vậy, trở thành một bình tĩnh mà trầm mặc tồn tại. Tại Dịch Xuân trong ý thức, vẫn tồn tại một ít cuồng dã truy đuổi. Dù cho sinh hoạt tại máu tươi Lâm Ly bên trong mài đi hắn góc cạnh, kia tia, tia cuồng dã vẫn công tác chuẩn bị tại ngực của hắn. mà giờ ý con đường tại trước mắt của hắn hiện ra về sau hắn cũng làm việc nghĩa không được trùn bước lựa chọn kia đi thông giả tính con đường hắn không biết kia có phải là hay không hắn sợ chân chính khao khát nhưng hắn thích kia cùng giã tự do không là trật tự sở câu thúc không là hỗn loạn sở trầm luân tựa như một cái nằm ở trên góc tường nhìn xem nhân gian ồn ào náo động cùng ly tán mèo hoang dịch xuân nhìn trước mắt đầu kia lộc thi hắn đang suy tư xử lý như thế nào đó. nghĩ nghĩ dịch xuân quyết định trước dùng nó tới thử xem tay mọi người đều biết làm cho rất thịt khối bên trong huyết dịch có thể làm cho kia tư vị trở nên càng thêm mỹ diệu. nay tại đông á khu là một loại đầy đủ hàng ngày hoa xử lý trên thực tế lúc trước dịch xuân không cầm quyền lộc yết hầu thượng tạo thành miệng vết thương đã đưa đến đại lượng huyết dịch sói mòn nhưng dịch xuân có thể cảm nhận được tại lộc trong thi thể vẫn có rất nhiều chất lỏng tồn tại nhưng cũng không nhất định đó toàn bộ đều huyết dịch có không ít là cái khác bộ vị dịch thể dịch xuân thử kích phát trong cơ thể mình lực lượng nhất thời loại nào đó lực lượng vô hình tại trung quanh của hắn du đãng ở thế giới ý chí dưới ảnh hưởng những cái này vốn thuộc vô hình đồ vật ngưng tụ thành từng cái một tựa như xúc tu bộ dáng Tại càng thêm thâm thúy thần bí ý vị, ý vị này là hỗn độn, không thể miêu tả cùng thâm trầm u ám. Những lực lượng vô hình đó, theo Dịch Xuân ý thức thúc đẩy điên cuồng mà rút ra lấy lộc trong thi thể chất lỏng. Chúng cũng không thông qua dịch xuân khí quan, trực tiếp đem những chất lỏng kia đạo vào đến cái nào đó mơ hồ khái niệm bên trong. Mà theo loại chất lỏng này rót vào, Dịch Xuân có thể cảm giác được loại nào đó ôn nhuận lực lượng tại trong cơ thể của hắn lan tràn. Trung quy, loại chất lỏng này bên trong có rất lớn một phần là huyết dịch. Mà huyết dịch là dịch thể bên trong chất chứa sinh mệnh lực lượng đệ nhất danh sách tồn tại. Những cái này huyết dịch tiêu hóa mang cho dịch xuân chính là trực tiếp sinh mệnh lực lượng khôi phục mà theo một vòng rút ra hoàn tất dịch xuân trước mắt xuất hiện một mảnh tân văn tự tin tức cắn nguyên chất lòng thành công người lấy được ít sinh mệnh lực khôi phục này đầu lộc chung quy chỉ là một đầu tầm thường giá thú sinh mệnh lực lượng của nó tịnh không đủ để khiến dịch xuân đạt được phát triển mà bị rút lấy bộ phận dịch thể lộc thi tựa hồ hiện lộ khô quắt một chút lần này rút ra để cho dịch xuân đại khái hiểu rõ kia trong cơ thể dịch thể cấu thành lúc này hắn tuy không rõ ràng lộc trong cơ thể tồn tại nào dịch thể chúng tại sinh mệnh phản hồi thượng bất đồng Khiến chúng nó tại Dịch Xuân trong cảm giác bảy biện ra tầng thứ rõ ràng sai biệt. Sau đó, Dịch Xuân lựa chọn tính mà đem lộc thi bên trong huyết dịch rút ra. Nhìn xem xử lý hoàn tất lộc thi, Dịch Xuân trực tiếp đem chứa vào vật phẩm ba lô. Sau đó, Dịch Xuân liền ngoắc ngoắc cái đôi rời đi. Hắn có tìm đến đầu kia lúc trước chạy trốn lộc thi thể. Nay phụ cận cũng không có cái gì đại hình ăn thịt hoặc là ăn hủ động vật, đem vứt bỏ ở chỗ này sẽ trở thành con mối sinh sôi ấm. Mà theo Dịch Xuân rời đi, nay mảnh núi rừng lần nữa quy về bình tĩnh. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. linh giới mô tả video nhé chương 50, kỹ năng bình thường khai phát hướng canh một tựa hồ hấp thu có có chút quá mức dịch xuân nhìn trước mắt hiện lộ hơi khô móc lộc thịt đây là từ bị lúc trước hắn rút ra qua dịch thể lộc thi thượng cắt tại các thời điểm dịch xuân liền phát hiện xúc cảm có chút không đúng cứ việc tại xử lý xúc vật là tồn tại lấy máu xử lý công nghệ nhưng lấy máu đối với thịt chất là sẽ không xuất hiện mặt trái ảnh hưởng rất hiển nhiên dịch xuân rút ra sinh ra một ít ngoài ý liệu ảnh hưởng dịch xuân xem chừng đó là cái khác loại hình chất lỏng bị rút lấy quá nhiều nguyên nhân như khô cạn đại địa tản ra một ít khó có thể kể ra ý vị dịch xuân nghĩ nghĩ đem này bộ phận khối thịt thu vào đây coi như là huấn luyện tài nghệ sản vật ngược lại không tính là lãng phí thứ tại đại hỏa thiêu đốt thu phiêu ở dưới dầu chân hóa vi thật nhỏ và ngóng anh chất lỏng bắn tung phải lấy trong không khí tràn ngập một loại loại thịt mùi thơm thấp thoáng còn có thể ngửi được dùng cho che đậy lộc thịt mùi tanh tươi hương liệu vị này khối đang tại bị dịch xuân nấu nướng lọc thịt là lấy từ một đầu khác giá lộc. bất quá đang tiến hành nấu nướng lúc trước dịch xuân rút lấy nó trong đó với dịch này có lẽ có thể có trợ giúp giảm bất lộc bên trong thịt mùi tanh tuệ vị trung quy, sinh vật tử vong trong cơ thể máu tươi đang tại chuyển hóa làm mặt khác một loại hình thức đất ấm mà ở mọi người giác quan bên trong trực tiếp biến hóa chính là thịt chất dần dần hạ thấp đồng thời bắt đầu tràn ngập mùi vị khác thường dịch xuân nhớ rõ giờ ý bên trong cũng có điều khiển vi sinh vật hào thủ bọn họ thường thường được trao cho ấu dịch vi rút cùng thai ách các loại danh hảo trên thực tế đối với như là ký sinh thủ hóa loại này bị mọi người coi là có chứa nồng nặc tà ác sát thái hành vi nhiều khi ở bên trong tự nhiên là với tư cách là một loại sinh mệnh có thể kéo dài thủ đoạn. Cũng bởi vậy, nó rất khó bị loài người cũng hoặc cái khác trí tuệ sinh mệnh đạo đức hệ thống sở bao dung. Những cái này đều là dịch xuân từ giờ y truyền thừa trong tin tức, thu hoạch lấy tri thức. Hắn cảm thấy có chút thú vị, tuy nó cũng không thể tính thực tế điệu tăng trưởng lực lượng của hắn, nhưng từ một mặt khác, điều này cũng tăng trưởng hắn kiến thức. Hắn cũng không phải là siêu phàm thế giới hậu duệ, đối với kia tràn ngập không tận khả năng siêu phàm thế giới, trước mắt hắn chỉ có thể thông qua giờ y truyền thừa tin tức tới lấy nhìn xem trong đó không có ý nghĩa một góc. Lại nói tiếp không biết thế giới này có hay không tồn tại cái khác siêu phạm sinh mệnh ba xem ảnh một trước mắt trong nồi thanh thúy mà rất nhỏ nổ vang đem dịch xuân mạch suy nghĩ kéo về đến trước mắt bên trong mỹ thực hắn hưởng thụ lấy bây giờ không cần vì không tất yếu quy tắc sở cấu thúc tại phàm vật giai đoạn bảo trì tồn khoản đích thói quen để cho hắn có thể tạm thời tính địa giải thoát ít nhất hắn hiện tại không cần cân nhắc nên như thế nào kiếm lấy tiền sinh hoạt dùng đương nhiên lấy giờ y thủ đoạn mà nói kiếm tiền tựa hồ vẫn có chút xa xôi sự tỉnh có lẽ bồi dưỡng tinh phẩm bồn hoa các loại hay hoặc là càng không có tiết tháo một ít lấy mạo sắc làm vui vẻ cho người tìm người qua đường tìm kiếm đồ ăn dịch xuân lắc đầu hắn đem lộc thịt suất nổi bỏ vào trong chậu nhìn xem trong nồi còn còn sót lại chất béo dịch xuân nghĩ nghĩ thử thúc dục trong cơ thể năng lực tiến hành rút ra nhất thời theo loại nào đó lực lượng vô hình hấp thu dịch xuân trước mắt trong nồi chất béo lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng tiêu thất mà lúc này đây dịch xuân cảm thấy từ dạ dày túi truyền tới cảm giác đại khái có chút giống là có chứa rất nhỏ bơ vị tại chất béo bị rút lấy còn lại một ít cặn bã thì tương đối khá xử lý dịch xuân trực tiếp dùng nước súc một lần tất cả nổi khôi phục đến chân bóng trạng thái dịch xuân thỏa mãn gật gật đầu đây coi như là một loại ở nhà chơi dông thức năng lực khai phát ta ta lại thấy được kia con mèo nhạc tiểu phong một người ngồi trong phòng ngủ lẩm bẩm vương nhu chỉ đã hồi tới trường học hiện tại nàng liền dạo phố cũng không còn đối tượng cứ việc giả thuyết trong kinh nói chuyện cũng là có liên quan mô phòng mua sắm nhưng nhạc tiểu phong vẫn thích tại thị trấn trong chợ mua đồ bởi vì chỗ đó bác gái cùng đại thúc đều vô cùng nhiệt tình nha nhạc tiểu phong cảm giác mình hẳn là ghi một bản nhật ký đó mới phù hợp nàng thiên tính của mình bất quá vừa nghĩ tới nhật ký bị người phát hiện kết cục nhạc tiểu phong cảm thấy còn là không muốn lưu lại loại này đen lịch sử tương đối khá trung quy người đều sẽ là biến thành nói không chừng ta về sau hội chán ghét mèo sao nhạc tiểu phong có một chút không có một chút địa gõ lấy bệ cửa sổ nàng đang suy nghĩ chính mình đủ tiện ngay tại ngày hôm qua đi qua xâm nhập suy nghĩ nàng tại buổi trưa hôm nay mua bao gồm như thế nào đem lang thang mèo mang về nhà nghèo loại tập tính bất hoa thuần thú đại sư đều thật thể sách vở đương nhiên trong đó cũng có thí dụ như sùng vật tiểu tinh linh thật thể tiến công chiếm đóng ta bắt được bộ kệ mẩn các loại sách vở cứ việc cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối thượng cũng có tính thực tế tư liệu nhưng nàng cảm thấy nhìn những một chút cũng đó không khóc đương nhiên bị nàng cho rằng rất khóc thật thể sách vợ đã chất đầy đằng sau giá sách dù sao tại trước đây đại thật thể sách vợ cũng bị rất nhiều người coi là vật phẩm trang sức là được nhạc tiểu phong cảm thấy nàng đã cùng trước đây đại mọi người hoàn thành tư tưởng của mình mua sách sẽ không tiêu thất nó là chứng minh ngươi có được liên quan học thức chứng minh nhạc tiểu phong vững tin gật gật đầu mà ở nhìn chăm chú của nàng kia rất khóc mèo cam chậm gì gì mà từ đầu phố trong hẻm nhỏ đi ra căn cứ nhạc tiểu phong quan sát, này con mèo hội định kỳ địa ở trong thị trấn nhỏ hoạt động, mà thông thường mà nói, hoạt động thời gian đều là từ trạng vạng tối thời điểm bắt đầu. nó nhìn lên rất tinh thần, hơn nữa mang theo loại nào đó khó có thể kể ra ý vị, thế cho nên không ít người đều dừng lại chụp ảnh. đương nhiên, không có người nào ý đồ quấy giày nó. trung phi lúc này, tại trong trấn nhỏ sinh động trên cơ bản đều là niên kỷ khá lớn người, mà có đầy đủ sinh hoạt kinh nghiệm bọn họ có thể đọc hiểu này con mèo trong mắt giá tính. bất quá, nhạc tiểu phong mới mặc kệ những cái này nha. nàng cảm thấy. nàng đã có nhân sinh mới truy cầu đúng vậy nàng muốn bắt được này con mèo đinh vừa lúc đó nhạc tiểu phong cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối thượng vang lên một tiếng nàng ấn mở nhìn nhìn phát hiện là đế quốc liên bang thời đại mới nhất giờ lc phát hành đầu ngày giá bán 50 mươi hoff a có phần buồn dầu dựa theo nhạc tiểu phong đoán chừng nàng đợi lát nữa liền có thể thu được nàng lúc trước mua kia một đống thư tịch cho nên là đọc sách đâu còn là lá gan tân giờ lc nhạc tiểu phong cảm thấy có chút chân chờ bất quá rất nhanh nàng liền chống cự hấp dẫn còn là lá gan giờ lca dù sao sách ngay ở chỗ đó cũng sẽ không chạy lại đang nhìn mèo mẫu thân của nhạc tiêu phong đẩy cửa đi vào thấy được đang ghé vào cửa sổ nhạc tiểu phong hỏi nàng không quá ưa thích mèo bởi vì nàng cảm thấy loại kia động vật quá kiệt não đem so sánh ra còn là chó càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn cùng săn sóc một ít đương nhiên nàng cũng không hề ý đồ cải biến nữ nhi yêu thích chỉ là nếu như nàng muốn nuôi dưỡng mèo phải để cho chính nàng đi thừa nhận liên quan công tác nói thí dụ như cho ăn cùng xúc thì ít hôm nữa thường tính sự kiện Nhạc Tiểu Phong cùng Mẫu thân trò chuyện trong chốc lát, bất quá rất ái Nhạc Tiểu Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ta nhớ được ngày hôm qua dường như là có cái giả tưởng hướng sắm vai tiểu đoàn đội đến nơi đây quay trụ, không biết bọn họ người ở đâu. Tại chợ bán thức ăn. Mẫu thân của Nhạc Tiểu Phong không có đi qua suy nghĩ trực tiếp trả lời đạo, bởi vì nàng mới từ chợ bán thức ăn trở về. Hơn nữa, đối với tại chợ bán thức ăn bên trong trong góc quay chụp thẩm phán vu nữ cảnh tượng hình ảnh thật sự có chút khác sâu ấn tượng. Chương 51: Lười biếng mẹo cam, hai canh. Đây là một cái có phong phú tuyến hạ sắm vai văn hóa thế giới. kia có thể truy tố đến trước đây đại cột tợ lệ hoạt động, làm cho người ta nhóm có thể tại bình thản sinh hoạt tao ngộ một ít đặc thù sự vật. Mặc dù có thì nhìn lên rất ngu xuẩn, nhưng quả thực địa vì chính mình cùng người vây xem mang đến sung sướng. Đương nhiên, có khi hoạt động của bọn họ khó tránh khỏi có chút cân nhắc không chủ toàn. Nói thí dụ như, bọn họ cũng không có chính xác để ý tới đến mỗi con mèo đều có mèo quyền những lời này khái niệm. Mèo nhà có chủ nhân nó bối cảnh, mà mèo hoang lời thì hội lấy càng thêm kịch liệt thủ đoạn đi bảo vệ. Tại chủ chứng kiến, hết thảy đều đem quy về vĩnh hằng bình tĩnh. Ta ác nữ vu Thần thánh hỏa diễm hội tinh lọc tội ác của ngươi. An mặc kim sắt chiến giáp hướng quần áo và trang sức thánh vũ sĩ diễn viên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt bị trói buộc ở trên thập tự giá, Vu nữ nói: "Trên mặt đất dơ bẩn trong nước bùn, có một ít tinh hồng màu sắc lan tràn. Trên thực tế, nếu như bọn họ không phải là nộp nhất định hoàn cảnh quản lý phí cùng công cộng hoàn cảnh biểu diễn thuế. Những cái này nước bùn cùng bọn họ ở chung quanh quán nhỏ thượng mượn tới máu cá, sớm đã bị thanh lý máy móc cho xử lý. Mọi người xung quanh rất quen địa chọn xong vị trí của mình bây xem, đồng thời không đến mức quấy nhiều đến quay chụp. Những cái này người xem đại bộ phận đều là bác gái xung quanh cùng đại thúc nhóm bọn họ trong đó có rất nhiều là có đủ phong phú giả thuyết trò chơi kinh nghiệm tồn tại cho nên bọn họ đánh giá có thể nói là nhất trực quan ta cảm thấy có đằng sau vách tường có xử lý một chút nó nhìn lên quá mới một vị nhìn lên rất có phúc hậu đại thúc như thế nói coi như cũng được a không kiếm chút giả thuyết kỹ thuật khẳng định mang không thành đủ bên cạnh đại thúc trả lời người vây xem ánh mắt cùng thảo luận cũng không có để cho diễn viên trở nên câu thúc trên thực tế có thể lựa chọn tại hiện thực trong sinh hoạt tiến hành như vậy quay chụp ít nhất ở trong lòng năng lực phương diện là có thêm đầy đủ cứng cõi tồn tại đương nhiên đại trong hoàn cảnh liên quan văn hóa bầu không khí cũng là rất mấu chốt một bộ phận trên thực tế nếu như ngươi là vì mình yêu thích mà cũng không phải là để cao một ít phi pháp hoạt động đơn lần lợi nhuận giá vị thông thường mà nói mọi người đối với tuyến hạ diễn viên cũng không phải là mang cỡ nào ác ý đánh giá tại đám người cách đó không xa còn có một cái mèo cam đang lấy tiêu chuẩn nông dân đạp ghé vào một cái quán nhỏ bên cạnh dương hòm chủ quán có chút cảnh giác nhìn nhìn mèo cam sau đó bất động thanh sắc mà đem nhà mình cá khô phóng tới càng thêm bí mật địa phương tuy những cái này bị giá cao sùng vật đồ ăn uy cho ăn ngậm trong mồm miệng không nhất định hội vừa ý những cái này một mạc cá khô xem ảnh một nhưng đôi khi mẹo loại vật này ngậm trong mồm cái gì cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì đói bụng tựa hồ là bởi vì mọi người nhìn chăm chú những cái này diễn viên trở nên càng thêm hăng hái đột nhiên một cái trong đó sắm vai thánh vũ sĩ nhân vật đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác hắn tự hồ ở trong thị trường tìm kiếm lấy cái gì sau đó hắn liền nhìn về phía kia đang dùng sáng ngời có thần ánh mắt nhìn xem nơi này mèo cam muốn cảnh giác nàng có thể biến thành hát miêu dịch xuân hắn xuống quan sát xác định chính mình còn là mèo cam không sai tại cảm giác đối phương tựa hồ có phát người đến bị điên khúc nhà dạo dịch xuân trực tiếp tại quán nhỏ chủ quán vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn chăm chú linh mẫn địa chui lên quán nhỏ bên cạnh vách tường sau đó theo chuyên trở giả thuyết thiết bị liên quan thật thể tuyến đường đường ống bò lên trên thị trường tầng ngoài cùng thừa trọng tường động tác mau lẹ giữa liền ngay cả quất sắc ảnh tử cũng không thấy được a không xong xem ra nàng chạy thoát rồi thánh vũ sĩ diễn viên sửng sốt đại khái một giây sau đó như thế chán nản thất vọng nói Dịch Xuân hành tẩu tại lờ mờ đường đi trong, nơi này cũng không phải là lối đi bộ. Để cho tiện thanh lý máy móc vận chuyển, từng đường đi cũng sẽ có như vậy một mảnh tương đối nhỏ hẹp vận hành thông đạo. Đương nhiên, có đôi khi vì sao gần đạo cũng sẽ có người từ nơi này đi qua. Dịch Xuân biết nơi này tuy nhìn lên có chút lờ mờ, nhưng giám sát xung quanh cơ chế là vô cùng hoàn chỉnh. Có lẽ là chịu lực lượng tiên nhiên lượng ảnh hưởng, Dịch Xuân phát hiện đường ý thức của hắn chuyển đi suốt cần thời điểm. Hắn là có thể quan sát đo đạc đến những trong không khí đó mơ hồ, sắc sỡ ánh sáng cũng hoặc trùng sáng. đó là rất nhiều khoa học kỹ thuật thiết bị vận chuyển kết quả ở chính giữa quản lý chương trình điều phối những cái này ánh sáng cùng chùm sáng lấy vô cùng hài hòa mà cân xứng dáng dấp phân bố lấy có thể nói đây cũng là khoa học kỹ thuật sở bày ra một loại mỹ học đó chính là đầy đủ chu đáo chặt chẽ mà nghiêm cẩn trật tự đối với tự tay quy hoạch người của nó mà nói kia không thể nghi ngờ là một kiện tràn ngập vô cùng niềm vui thú sự tình mà với tư cách là thân ở trong đó tồn tại cũng sẽ có rất nhiều phương diện cân nhắc Dịch Xuân cảm thấy nếu như hắn trí lược xuất chúng đồng thời có được liên quan thiên phú như vậy có lẽ hắn đã từng cũng có thể tham dự đến loại này hùng vi trật tự cùng tràn ngập vô hạn khả năng khoa học kỹ thuật phát triển tiến trình lấy một ít từ ngữ tới miêu tả tới chính là tham dự đến nhân loại phát triển trọng đại bên trong tiến trình nhưng tiếp nối chính là dịch xuân ở phương diện này thiên phú cũng không nổi bật hoặc là nói ở chỗ này hắn bình thường hắn sợ đối với mình chưa nhận thức hoàn toàn tiềm năng cũng không thể để cho hắn ở cái thế giới này tách ra chính mình hào quang dịch xuân phát hiện một cái đang lấy vận chuyển trạng thái từ một mặt khác chậm gì gì ra thanh lý máy móc tại nó đi ngang qua thời điểm Dịch Xuân trực tiếp nhảy lên, nhảy tới phía trên. Đông, với tư cách là có thể duy nhất một lần chuyên trở lấy tấn vì đơn vị đo thanh lý máy móc, tự nhiên không hề có áp lực địa thừa nhận Dịch Xuân trọng lượng. Mà phong bế hoàn toàn kết cấu, để cho Dịch Xuân cũng không có người được trong đó chứa năm đồ bỏ đi mùi vị khắc thưởng. Về phần phía trên không ngừng vang lên liên quan cảnh báo, liền cùng Dịch Xuân không có liên quan. Trung quy, hiện tại hắn chỉ là một cái vô tội mèo cam. Thanh lý máy móc tiếp tục bước tới, Dịch Xuân cứ như vậy nằm sấp ở phía trên. Nó mang theo hắn chậm gì gì địa chạy qua ngõ hẻm mạch cùng góc đường. dịch xuân hưởng thụ lấy lúc này sinh hoạt không có giả thuyết trong trò chơi cần vì ứng phó đen thế lực ngầm mà mệt nhọc không còn chút sức lực nào gian khổ nhiệm vụ rồi biến mất có biết trước đến tịch diện tương lai mà không ngừng thử thay đổi hai ách trầm trọng sứ mạng càng không có về quốc thủ gia hận những cái này làm cho người mất phương hướng tự đồ đạc của ta chỉ cần hắn nghĩ hắn có thể lấy một cái mèo cam hình thái sinh sống trên thế giới này đương nhiên hắn không xác định cái kia đầy đủ thông minh cùng mạch suy nghĩ mâu thân của nhạy bén sẽ hay không tìm kiếm được đang trên đường đi dạo hắn sau đó truy bạo hắn đầu con mèo. đôi khi Mẫu thân đối với nhi tử lý giải, có lẽ thay đổi nhất phó thân hình cũng sẽ không trở nên mất phương hướng. Tại lười biếng thời gian, Dịch Xuân mãn nguyện địa ngáp một cái. Hắn không cần phải nữa gánh vác cái gì, ít nhất tại hắn không có quyết ý xây dựng gia đình lúc trước là như thế. Có lẽ ăn no thú săn mỗi, luôn là hiển lộ càng thêm ôn hòa. Đương nhiên, gặp cũng sẽ không bỏ qua. Đố nhiên, Dịch Xuân hít hà xung quanh không khí. Hắn tựa hồ bị bắt được loại nào đó quen thuộc khí tức. Vì vậy, hắn tử thanh ly máy móc thượng nhảy xuống. Trung Quy, tới đều tới. Chương 52, Tống Vong Hạ cấp phiên bản, canh một Thị trấn thượng có một cái thiên văn tháp, đó là một vị Tây hầu khu gì dân quyền tư tu kiến. Bất quá, dân bản xứ đối với cái này cũng không có hứng thú. Trung quy, tại cá nhân đầu cối, bộ phận kết nối, thượng bọn họ đã xem qua quá nhiều về tinh hải chuyện xưa. Tại thông thường trong sinh hoạt, bọn họ chú trọng hơn hơn là cùng quen biết cũ giao lưu. Từ khắp trung quanh thị trấn nhỏ số lượng, đã từng không có cái gì nổi bật đặc sắc thị trấn là có được loại nào đó nửa phong bế giao lưu vòng. Cũng chính là tại lên nhìn xa hảo mùa, hội có một chút du khách đến đây. Ngược lại là gần nhất chẳng biết tại sao Một ít tuyến hạ sắm vai hướng út chủ bắt đầu nhiều lần qua lại tại chỗ này thị trấn nhỏ. Có lẽ bên trong tối tăm có một thứ gì đó hấp dẫn lấy bọn họ. Tựa như mọi người kinh dị vu mỗi chút thời đại, thiên tài tập trung địa đổ vào tại một khu vực. Đại khái, Lịch Sử tiến trình hội giao phó thời đại lấy một ít đặc thủ trung tâm. Trong lúc vô tình, nó liền hoàn thành một ít thời đại thay đổi. Dịch Xuân ghé vào thiên văn tháp, phơ phất gió đêm đưa hắn quất sắc bộ lông thổi chúng có chút mất trật tự. Hắn trước kia có một chút chứng sợ độ cao, nhưng hiện tại tựa hồ đã không còn. Đại khái siêu phàm nhanh nhẹn trạng thái để cho hắn có thể bình yên vẫn duy trì cân đối trạng thái dịch xuân liếc qua phía dưới đang chậm rãi chạy qua đi xa nguồn năng lượng xe loại kia to con biểu diễn tại đây tòa thị trấn thượng cũng ít khi thấy thông thường mà nói cũng chỉ có cuối năm thời điểm từ xa phương trở về mọi người hội áp dụng loại này phương tiện giao thông đông á khu loại này bắt đầu tại trước đây đại tập tục dù cho đến liên bang thời đại cũng chưa từng phai mở dịch xuân tò mò liếc nhìn bởi vì đi xa xe dậy đặc vỏ ngoài cùng có chút xa khoảng cách xa hắn cũng không nhìn thấy quá nhiều rõ ràng sự vật bất quá từ trong phong bay tới lẹ thẻ mơ hồ trong lời nói dịch xuân biết được phía dưới tựa hồ tới chính là giả thuyết trong trò chơi thần thánh lĩnh vực chủ đề bên trong nội danh út chủ về phần là cái nào dịch xuân cũng không sao ấn tượng hắn từng là trò chơi kiếp sống đi qua quá nhiều lần thay đổi nhưng mỗi một lần liền bỏ lỡ thần thánh lĩnh vực liên quan chức nghiệp dịch xuân cũng không thích những người kia bởi vì bọn họ rất biết lừa gạt người lời lại nói tiếp gần nhất chỗ này thị trấn nhỏ tựa hồ bắt đầu trở nên náo nhiệt lên nhưng tiếc nuối chính là những cái này ngoài người tới cũng không có dịch xuân sợ tò mò siêu phàm tồn tại cứ việc bọn họ có người xác thực tồn tại một ít khác lạ tại thường nhân địa phương thế nhưng tương đối siêu phàm giới hạn hiển nhiên trả lại quá xa xôi có lẽ chỉ là trùng hợp xem ảnh một hoặc giả hứa bọn họ là thật sự tới nơi này tìm tìm cái gì dịch xuân liếm liếm chính mình móng vớt hắn cảm thấy có chút tò mò bất quá từ cảm giác của hắn mà nói kia tựa hồ không có quan hệ gì với hắn chỉ là thật sự có chút khiến mèo hiếu kỳ nha dịch xuân híp híp chung đồng ánh mắt sau đó lắp cái đôi thầm nghĩ ta là đủ lịch sử cá nhân đầu cối bộ phận kết nối giả thuyết id tiền xu. Thần thánh lĩnh vực không chứ danh nút chủ. Chủ yếu nghiệp vụ bao gồm tuyến thượng phó bản công thành hoạt động cùng với tuyến ở dưới cá nhân nhân vật sắm vai đoàn thể video quay chụp. Tự mình sinh ra thời điểm lên trước mắt của ta liền một mực tồn tại một cái không ngừng trôi qua con số. Nó cũng không hề ảnh hưởng đến tầm mắt của ta, nhưng thủy chung rõ ràng sự tồn tại. Bất luận ta là ngủ hoặc là thanh tỉnh, nó một mực lấy mỗi giây một điểm tốc độ xuống hàng lấy. Này làm ta lúc nhỏ tràn ngập một ít đặc thù sát thái. Tự mình đọc sách đến nay, ta liền cho là mình khác người. Này mang cho ta thật lớn tự tin cùng với thống khổ. Ta vẫn có thể nhớ rõ, làm như ta từ sơ cấp giáo dục giai đoạn tấn thăng đến trung cấp giáo dục giai đoạn đoạn thời gian kia. Ta có chút mơ mịt, bởi vì tại cá nhân ta ý kiến dưới ảnh hưởng cha mẹ của ta, vì ta lựa chọn tương đối cá nhân tố chất yêu cầu tương đối cao viện trường học. Sau đó, đó chính là ác mộng bắt đầu. Ta bắt đầu minh bạch đến, người với người giữa là tồn tại rõ ràng trí lực cách xa. Mà có hạn thời gian, quyết định loại này trí lực cách xa sẽ trở thành vĩnh cựu cái hào rộng. Đó là một đoạn gian khổ, ta không được tưởng chính mình có thể trở thành dẫn đạo liên bang bước tới con đường tồn tại. Mà kia tồn tại ở trước mắt con số Tựa hồ chỉ là một cái tinh thần động kinh sợ sinh ra hào giác, nó chỉ là tồn tại, chỉ là trôi qua, lại phản phất cũng không thay đổi gì. Về sau ta tiếp xúc đến giả thuyết trò chơi, rất nhanh ta liền tìm được kết cục của ta. Tại đầy đủ chân thật cùng hoàn chỉnh động cơ cùng với quy tắc, ta có thể đủ rất nhanh hiểu rõ cùng tiêu hóa những bị đó xen lẫn rất nhiều tạp chất tôn giáo học nhận thức. Ta có thể đủ nhạy bén điệu tử trong điện tịch bị bắt được trực chỉ thần bản chất con đường. Kia khiến nghề nghiệp của ta con đường hiện lộ vô cùng trôi chảy. Mà ở hiện thực trong sinh hoạt, bởi vì ta tại tinh thần phương diện làm ra biểu hiện tới đặc thù tài năng Ta bị liên bang đệ tam linh tính trong nghiên cứu tâm cấp cho liên quan nhân viên tư mời. Thế nhưng ta cự tuyệt. Từ ta bắt đầu tiếp xúc lên rất nhiều tôn giáo điện tịch để ta dần dần minh bạch cùng tiếp nhận chính mình bình thường. Hay hoặc là lấy tôn giáo học nhận thức lời mà nói, phàm của ta tính thuộc về thời đại này, mà bất phàm thì nhất định tại một cái khác thời đại thiêu đốt. Này rất có thú, ít nhất nó để ta không được như vậy tuyệt vọng. Rất nhanh, trước mắt ta con số sắp đi đến điểm kết thúc. Ta nhìn nó, một chút mà từ một cái con số khổng lồ thu nhỏ lại đến bây giờ bộ dáng. Ta đã từng đối với cái này tràn ngập lo lắng. đúng vậy ta sợ hãi nó sẽ là loại nào đó không rõ tỏ rõ giống như ác ma ám hiệu hoặc là loại nào đó nguy hiểm tạc đạn đến ngược không biết đến ngược kia thật làm người khác có chút sợ hãi người vô pháp biết được nó đến cùng là vì cái gì tồn tại xuất phát từ những cái này lo lắng ta hướng liên bang liên quan cơ cấu phản ánh qua tình huống của mình trung quy nếu quả thật chính là loại nào đó ta ác thế lực âm mưu rất hiển nhiên nó khả năng mang đến to lớn hay ách cứ việc liên bang tồn tại rất nhiều chẳng phải làm người vừa lòng địa phương nhưng ta cảm thấy có không có ai hội phủ nhận nó là thế giới này nhân loại trong lịch sử đến nay thôi tốt nhất chính của nhất vì càng thêm ổn định sinh hoạt cùng tránh nguy hiểm ta phải làm ra một ít hy sinh nhưng đi qua trùng điệp kiểm tra bọn họ thất vọng phát hiện kia có lẽ khả năng chỉ là vắng mạc tinh thần loại nào đó dị biến sở dẫn đến tuy ta cảm thấy có cũng không phải là như thế hơn nữa rất nhanh hết thể liền lấy được nghiệm chứng kiểm tra đo lường đến thế giới thụ đã bị kích hoạt hạ cấp liên quan phiên bản mở ra thời gian rút ngắn tống vong phiên bản đang tại kích hoạt trước mắt phiên bản là vô tận mạo hiểm thiên đường hạ cấp phiên bản chính thức mở ra thời gian Đây là ta vẫn ký ức hay còn mới mẹ văn tự, nó bị ta tại tâm lý mặc niệm không biết bao nhiêu lần. Mà phía trên kia sở biểu hiện thời gian, chính là ta vong mạc thượng thời gian. Ta rốt cục tới biết được làm phức tạp ta hơn 20 năm bí mật. Ngôi lai, like, trước mắt ta con số là một cái trò chơi khai mở phục thời gian. Cam, song trọng ý nghĩa. Vừa nghĩ đến đây, đủ lịch sử có chút phiền muộn mà từ túi bên eo của mình bên trong rất quen địa móc ra một cây nhang khói lửa. Sau đó, ở bên cạnh bạn gái sắc bén dưới ánh mắt rất quen đem hắn nhét hổi. Sao mà cuộc đời của bi hay đủ lịch sử có chút cảm khái khá tốt ta có bạn gái chương năm mươi ba chức nghiệp con đường cất bước hai canh thời gian một chút địa trôi qua hôm nay ban đêm tựa hồ tới so với thường ngày càng thêm chậm chạp đương đại bề ngoài lăng thần tiếng trung lạng yên vu mỗ một ít người đầu cuối, bộ phận kết nối thượng vang lên thời điểm một ít biến hóa vi diệu, tựa hồ đang từ kia dần dần ảm đạm thị trấn đăng hỏa bên trong truyền gia vô tận mạo hiểm tiên đường hạ cấp đã mở ra đang tại đưa lên mạo hiểm cửa nên phiên bản đẳng cấp cao nhất là 10 cấp Cần thế giới thụ đạt tới liên quan điều kiện tài năng giải tỏa tân phiên bản hạn mức cao nhất. Xin chú ý, nên phiên bản vì thế giới thụ hạ cấp phiên bản, đương tân sinh thế giới thụ bị phá hư, nên phiên bản vĩnh cửu đóng. Mạo hiểm cửa đưa lên hoàn tất, đang tiến hành người chơi triệu tập. Người chơi triệu tập hoàn tất, căn cứ vào nhân vật vì phiên bản tiêu ký đơn vị, nhân vật có thể xem xét trước mắt phiên bản người chơi số lượng. Trước mắt phiên bản người chơi số lượng là 50/50. -50. Người chơi số lượng có thể thông qua đề cử, tùy cơ sự kiện tới gia tăng. Người chơi có thể chọn chọn một cái cơ sở chức nghiệp tiến hành nhậm chức. Xin chú ý nhân vật cần hoàn thành nhậm chức nhiệm vụ tài năng nhậm chức nhậm chức nhiệm vụ sau khi thất bại không thể lặp lại nhận lấy đêm đã khuya trong phòng vẫn sáng đèn đủ lịch sử đột nhiên buông xuống chính mình cà phê trong tay căn cứ vào một ít nữ tính chu kỳ tính cổ xưa chỗ thiếu hụt nguyên nhân hắn hôm nay không có cùng bạn gái một chỗ ngủ đương nhiên đây chẳng qua là mở cớ. trung quy hôm nay là thần thánh đấy đủ lịch sử nhìn trước mắt rầm rạp chẳng trị tin tức một loại lớn lao hạnh phúc bắt đầu tràn ngập toàn thân của hắn một cái chân thật không giống với giả thuyết trò chơi một cái có thể làm cho thiên phú của hắn có thể triệt để hiện lộ rõ ràng địa phương còn có cái gì có thể so với đây càng thêm hấp dẫn một cái giả thuyết trò chơi trước nghiệp giả Nhỏ loại nhóm ta sẽ cho các ngươi cảm nhận được bị thiên tài chi phối sợ hãi đủ lịch sử trong lòng giận dữ hết tống vong hạ cấp phiên bản đã mở hạ. đêm đã khuya đang du tẩu cùng thị trấn thượng dịch xuân đột nhiên thấy được trước mắt đổi mới một mảnh tân văn tự tin tức sau đó ở trong ý thức của hắn liền xuất hiện rất nhiều bắt mắt lục sắc đánh dấu chúng đang không ngừng di động hơn nữa dịch xuân phát hiện trong đó còn có một cái kim sắc đánh dấu đây là gì biểu diễn đi qua nghiên cứu dịch xuân phát hiện đây là một cái vẹn vẹn nhằm vào nhân vật hoạt điểm địa đồ xem ảnh một mà trong đó kim sắc đánh dấu chính là hắn cam ngay tại dịch xuân ra đầu run lên cho là mình sắp bại lộ thời điểm hắn phát hiện những cái này lục sắc đánh dấu tựa hồ không có cái gì di động có lẽ bọn họ cũng không tồn tại liên quan hoạt điểm địa đồ mà vừa lúc này trước mắt của hắn bắt đầu đổi mới bước phát triển mới văn tự tin tức căn cứ vào nhân vật trước mắt phiên bản lập tức cấp phiên bản người chơi liên quan mạo hiểm đạt tới nhất định tiến độ thế giới thụ hội đạt được liên quan phát triển xin chú ý nhân vật tham dự xúc tiến thế giới thụ liên quan phát triển hoạt động có thể đạt được nhất định thế giới gửi tạo mà theo văn tự tin tức đổi mới dịch xuân bắt đầu cảm giác đến kia vô pháp miêu tả hùng vĩ tồn tại thụ chỉ là đối với nó liên quan tính chất một loại vật chất miêu tả bản thể của nó vô pháp lấy bất kỳ vật chất ngôn ngữ tới tinh chuẩn điệu biểu đạt đương nhiên có lẽ là hắn thu hoạch có truyền thừa liên quan hắn có thể từ kia hùng vĩ hình thái cảm giác đến đối phương chân thật trạng thái nếu như lấy thực vật sinh mệnh lữ trình tới miêu tả kia vô pháp vì phản vật sở hiểu rõ hùng vĩ vẫn còn cây non giai đoạn. nhưng dù cho chỉ là cây non giai đoạn thế giới thụ cũng đủ để thai ngén bao quát liên bang ở trong tất cả vũ trụ kia là nhân loại ý chí sở vô pháp thừa nhận cùng lý giải vĩ đại nó vượt qua hết thể lý tính suy nghĩ lấy vạn vật cực hạn hùng vĩ đi thuyết minh lấy thuộc về thần thánh trang nghiêm lúc này dịch xuân tựa hồ trong thoáng chốc đã minh bạch chính mình thu hoạch có lực lượng khởi nguyên đúng vậy lực lượng của hắn chính nguyên không sai nguyên ở nay mảnh thổ địa viên tinh cầu này cái vũ trụ này hết thể khởi nguyên đây thật là đầy đủ kích thích buổi tối dịch xuân liếm liếm hơi khô hạc hàm răng Với tư cách là một cái mỏ cá mẹo cam, hắn cũng không có nghĩ qua bản thân bây giờ là có thể tiếp xúc đến như vậy hùng vĩ tồn tại. May mà còn có cái khác người chơi vì hắn gánh chịu càng thêm chân thực công tác. Dịch Xuân cảm giác lấy chính mình trong ý thức lục sắc quan điểm, hắn tựa hồ đã minh bạch chúng sở tỏ rõ tồn tại những hạ cấp đó phiên bản người chơi. Với tư cách là giả thuyết trò chơi người chơi xuất thân hắn thật sâu hiểu rõ đến trong thế giới này tồn tại bao nhiêu có đủ liên quan tinh chất đặc biệt tồn tại. Mặc dù hắn cho là mình tại giả thuyết trong trò chơi biểu hiện cũng không tính bình thường. nhưng ở mấy trăm mức trí tuệ sinh mệnh con số trước mặt hiển nhiên cũng không tính là nổi bật dịch xuân có chút khó hiểu vì sao thế giới thụ chọn hắn hắn không phải là giả thuyết người chơi bên trong ưu tú nhất cũng không tính hiện thực trong sinh hoạt đệ nhất thiên tài có lẽ hắn sắp tới đem đến nơi thời đại bên trong muốn vai trò nhân vật cũng không có hắn tưởng tượng như vậy trọng yếu bất quá không quan trọng dịch xuân nghĩ nghĩ hắn hiện tại rất ngạc nhiên những cái này lấy được hạ cấp phiên bản người chơi hiện tại đến cùng là như thế nào biểu hiện nhạc tiểu phong cảm giác mình hiện tại trạng thái rất không đúng nàng nỗ lực hồi tưởng chính mình đoạn trước trong cuộc sống biểu hiện cảm giác mình hẳn là không có bất kỳ tinh thần tật bệnh phương diện để báo hẳn là đây là thật nhạc tiểu phong thử ngón tay chỉ một chút trước mắt mình sợ biểu hiện tin tức sau đó nàng liền bị một mảnh hắc ám sợ nuốt hết ngươi tại sao lại lựa chọn trở thành một người tuần lâm khách trong thoáng chốc nhạc tiểu phong nghe được một cái lạ lâm thanh âm đang hỏi chính mình vì cái gì nhạc tiểu phong trong đầu trong chớp mắt hiện lên kia rất khóc nghèo cam sau đó nàng không cần nghĩ ngợi địa trả lời ta nghĩ bắt được kia nghèo cam vì săn bắn hoặc là vì đuổi bỡn. cái thanh âm kia tiếp tục hỏi có lẽ chỉ là bởi vì thích ta cảm thấy con nó khá hay hơn nữa ta thật khốc. tại lực lượng nào đó dẫn đạo nhạc tiểu phong như thế thành khẩn nói xúc động vui mừng ác thường thường tới mau lẹ cũng lui có đột ngột như vậy ngươi có phải hay không tồn tại địch nhân vốn có đâu hội khiến ngươi cuối cùng đời sau căm thủ địch nhân vốn có nó có thể là loại nào đó sinh vật cũng hoặc gá của nó loại thậm chí có thể là cái nào đó chỉ một sinh vật cái thanh âm kia tiếp tục dò hỏi địch nhân vốn có nhạc tiểu phong có chút chần chờ tại nàng nếu như mất đi hơn hai năm kiếp sống nàng cũng không tồn tại cỡ nào kiểu hẳng người dù cho có chỗ chẳng ghét cũng chỉ là căn cứ vào cá nhân tâm tình sau đó nhạc tiểu phong rất nhanh cho ra chính mình kết luận con mỗi như vậy đi chứng minh lựa chọn của ngươi thực tiễn ý chí của ngươi sau đó nhạc tiểu phong từ loại nào hoảng hốt trong trạng thái khôi phục khi nàng khôi phục thanh tỉnh nàng phát hiện mình đã trở lại trong phòng ngủ mà lúc này đây trước mắt của nàng lần nữa xuất hiện tân văn tự tin tức kiểm tra đo lường đến người chơi chọn chúng nhậm chức tuần lâm khách đang tiến hành chức nghiệp dẫn đạo nhân vật thỏa mãn nhậm chức cơ sở yêu cầu đang đại thừa nhận nhậm chức nhiệm vụ nhậm chức nhiệm vụ tuần lâm khách một địch nhân vốn có lựa chọn nhiệm vụ loại hình nhậm chức nhiệm vụ nhiệm vụ yêu cầu thường tự nhiên ngày độc lập giết chết 100 trăm con mũi bảy ta chưa từng nghĩ tới bước đầu tiên là từ giết con mũi bắt đầu nhạc tiểu phong nhìn trước mắt tin tức lẩm bẩm nói chương 54, cống thoát nước nhỏ cam canh một dịch xuân như một cái hữu linh mèo đồng dạng xuyên toa vu hát cám bên trong thị trấn làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là hắn phát hiện tại cái này bừa bãi vô danh bên trong thị trấn nhỏ có mười danh người chơi nếu như hắn cảm giác lục sắc tiêu ký ngay tại lúc này toàn bộ tống vong người chơi như vậy rất hiển nhiên nơi này người chơi đã chiếm cứ tất cả liên bang tống võng người chơi một phần năm. lại so sánh liên bang mấy trăm ức trí tuệ sinh mệnh, Dịch Xuân cảm thấy tựa hồ có chút vi diệu. với tư cách là tiếp xúc qua rất nhiều giả thuyết trò chơi cùng liên quan tác phẩm tồn tại, Dịch Xuân tự nhiên không khó nghĩ đến liên quan tính khả năng. có lẽ là bọn hắn có đủ một ít cùng này liên quan nhạy bén cảm ứng cũng hoặc thiên phú, hoặc giả hứa, bọn họ giống như những truyền kỳ đó trong chuyện xưa sở miêu tả vai chính có được phi phạm vận khí. bất quá, Dịch Xuân cũng không có tại chính mình cá nhân mô phỏng nhìn lên đến về miêu tả vận khí thổ tính. cho nên. đối với đằng sau phòng đoán hắn có chút còn nghi vấn đương nhiên nhìn xem những cái kia trong phòng đè nén khuôn mặt kích động cũng là có chút thú vị là được đáng nhắc tới chính là tại dịch xuân dựa vào leo lên giả thuyết thiết bị ngoài thiết lập dây mạng lưới lô nhìn xem thời điểm hắn thiếu chút bị một cái trong đó người trời phát hiện từ tánh mạng của nàng cường độ đến xem dịch xuân cảm giác đối phương hẳn là không đến mức có được siêu phàm lực lượng hơn nữa dựa theo hắn từ càng thêm kỹ càng hạ cấp phiên bản trong tư liệu lấy được tin tức đến xem đối phương hẳn là còn chưa vào đi nhậm chức cái này có chút thú vị dịch xuân lắc cái đuôi. hắn đối với những thứ này người chơi xuất hiện ngược lại là không quan trọng hắn cùng bọn họ sở thực tiễn hoàn toàn là hai cái cũng chẳng phải lẫn nhau con đường bọn họ cần hoàn thành mạo hiểm cùng sát lục đến để thăng nghề nghiệp của bọn hắn đẳng cấp mà lời của hắn thì không nhất định cần nhiễm nhiều như vậy màu tươi dựa theo hiện tại dịch xuân ý nghĩ để thăng dở ý đẳng cấp về sau lại nghĩ biện pháp đạt được tân biến hình trạng thái mới là hiện giai đoạn chủ yếu mục tiêu dựa vào siêu phàm nhanh nhẹn cùng mèo loại thân thể kết cấu hắn có thể tự do địa du tàu cùng kiến trúc giữa thế nhưng so với loại này bay lượn với thiên tế cảm giác như thế nào một loại sướng khoái đâu này lại nói tiếp những cái này người chơi xuất hiện thị trấn ngoài xâm lâm tựa hồ nhiều cái nào đó kỳ quái đồ vật dịch xuân ngồi sổm một tòa nhà trọ mái nhà phía dưới vợ chồng son đang tại tràng tràng tiếp tiếp theo sáng tỏ ánh trăng dịch xuân có thể thấy được một cái kỳ quái to lớn cánh cổng ánh sáng xuất hiện ở thị trấn ngoài trong rừng rậm biên giới của nó tựa hồ có vi vi huỳnh quang xem ra giống như là loại nào đó đặc thù hạn đương nhiên dịch xuân đoán chừng tầm thường thủ đoạn vô pháp quan sát đo đạt đến nó bởi vì nếu như không phải như thế nó đoán chừng sớm đã bị liên bang bản thổ phòng hộ viễn trình đã kích hệ thống bắn cho mình xem ảnh một tuy dịch xuân cũng không biết cái đồ vật này có hay không có thể được quanh tạc san bằng là được bởi vì tại dịch xuân trong cảm giác nó chỉ là một cái hư ảnh từ ý nào đó mà nói có chút cùng loại với giả thuyết trong trò chơi vì tiêu ký thành trấn đều đặc thù kiến trúc lơ lửng ô biểu tượng bản thể của nó hẳn là nếu so với nhìn ra cánh cổng ánh sáng không lớn lắm loại này cánh cổng ánh sáng là những cái này tống vong các người chơi tại hoàn thành nhậm chức về sau mạo hiểm nơi mà dựa theo dịch xuân từ phiên bản hiệu ở bên trong lấy được tân tin tức nhìn những cái này cánh cổng ánh sáng là có thêm hạn định tiến nhập đẳng cấp cái trấn nhỏ này cánh cổng ánh sáng đoán chừng tiến nhập đẳng cấp tại một năm cấp căn cứ vào trước mắt phiên bản liên quan đặc tính liền trước mắt mà nói tất cả liên bang đoán chừng chỉ có như vậy một cái tại một năm cấp cánh cổng ánh sáng mệnh vận chi tử thiên mệnh chi tử vừa nghĩ đến đây dịch xuân đối với những cái kia ở trong thị trấn nhỏ người chơi có tân nhận thức hắn cũng không cho rằng nhiều như vậy người chơi đột ngột đến tận đây Đồng thời vừa vặn ở vào tương tự trò chơi tân thủ khu vực chỉ là liên tiếp trùng hợp. Bất quá, ai cũng đâu này. Dịch Xuân liếm liếm chính mình mong út, hắn cảm giác mình dĩ nhiên đầy đủ may mắn. Những cái này tống vòng các người chơi sở đặt chân mạo hiểm khu vực, đối với Dịch Xuân mà nói đoán chừng giá trị hội tương đối thiếu một ít. Bởi vì, Dịch Xuân vẹn vẹn có thể đạt được sát lục quái vật rơi xuống cùng với bắt đầu tại săn bắn phản hồi. Nhưng Dịch Xuân chuẩn bị ngày mai đi qua nhìn một cái, nhìn có thể hay không kiếm chút ma pháp thư tịch hoặc là hạt giống các loại. Mà bây giờ, hắn cần nghỉ ngơi. Hôm sau, cùng với ánh nắng sáng sớm dịch xuân từ ngủ say bên trong thức tỉnh sau đó hắn liền cảm ứng được thị trấn thượng người chơi tựa hồ đang tại bận rộn sớm như vậy hoặc là nói lá gan cả đêm dịch xuân cảm thấy có chút tò mò vì vậy hắn lặng yên hóa thành một mèo cam khoan thai địa hướng mặt ngoài chạy tới thôi quá a nhạc tiểu phong phát ra tuyệt vọng địa kêu rên. dù cho nàng dẫn theo mới nhất thức phòng hộ mặt nạ bảo hộ phía dưới kêu mang theo một ít ác liệt khí tức đục ngầu chất lỏng vẫn khiến nàng cảm thấy mãnh liệt không thoải mái đúng vậy vì đạt tới mỗi ngày một con môi đánh chết yêu cầu lấy nhanh chóng nhậm chức nhạc tiểu phong tại trực tiếp mua mới nhất bạo khoản diện môi thần khí liền một mực ngồi xổm ở dưới thị trấn đường nước chạy cửa ra vào nói thật tuy thị trấn kiến thiết một mực ở đầy mạnh nhưng về cống thoát nước nói chất thăng cấp vấn đề vẫn ở vào loại nào đó chỉ trệ không tiến trạng thái đương nhiên đầy đủ chặt chẽ phong bế để cho thường nhân là vô pháp tiếp xúc đến loại địa phương này là được bất quá với tư cách là thị trấn dân bản địa nhạc tiểu phong tự nhiên biết cống thoát nước cửa ra vị trí nó hội đi qua một đoạn dài dòng nửa phong bế mương máng trực tiếp đi thông một mặt khác thiết trí ở trong lòng núi nước thải xử lý trung tâm người bình thường là không biết cái chỗ này bất quá nhạc tiểu phong tìm tới chính mình cái nào đó xa phương thúc thúc sau đó thông qua một fan biểu diễn cầm đến nơi này cái chìa khóa nàng hiện tại địa vị là nửa phong bế đường ống bên trong bảo vệ máy móc cùng công nhân thông đạo cách ô lưới hình dáng lưới sắt lan chính là quần cuộn chạy xuôi sinh hoạt nước thải mà trừ đó ra những cái này nước thải bên trong sinh động lấy rất nhiều hỷ văn nhạc kiến đồ vật cũng chỉ có ở trong loại này chuyển địa phương con mũi mới có sinh sôi nảy nở khả năng tại cái khác khu vực hoàn toàn phong bê kết cấu cùng liên quan mánh liệt hợp lại xử lý đầy đủ ngăn cách con mua sinh sôi mà ở trung chuyển khu vực luôn có vài chỗ là vô pháp đúng chỗ trung quy quá mánh liệt hợp lại xử lý sẽ đối với thợ sữa chữa nhân tạo thành ảnh hưởng cứ việc năng lượng cơ giới đủ xử lý tuyệt đại đa số vấn đề nhưng luôn có một chút thời điểm là cần công nhân tới xử lý đương nhiên cũng tồn tại có thể hoàn toàn giải quyết hết thẻ máy móc chỉ là kia giá cả hiện lộ không tốt đẹp như vậy mà vừa lúc này nhạc tiểu phong ngoại ý muốn bắt được một cái có chút thân ảnh quen thuộc là kia nghèo cam Nhạc Tiểu Phong nhìn xem từ một mặt khác đỉnh núi chậm rãi đi xuống mèo cam, nàng cảm thấy trong chớp mắt có chỗ an ủi. Bất quá rất nhanh, Nhạc Tiểu Phong biểu hiện trở nên có chút vi diệu. Kia chỉ là ánh mắt của mèo cam, đầu tiên là từ kinh ngạc, lại đến hiểu rõ, cuối cùng khôi phục lại nàng quen thuộc miệt thị. Nhạc Tiểu Phong không hiểu cảm thấy, đối phương khả năng cho rằng nàng như những ngu xuẩn đó cho thông thường tại trộm nhân loại bài tiết vật. Cam. Nhìn xem mỗi ngày nhiệm vụ sắp hoàn thành nhắc nhở tin tức, Nhạc Tiểu Phong đột nhiên cảm thấy tâm tình không tốt đẹp như vậy lên. Chương 55, Sâm Lâm phòng nhỏ, hai canh. Tống vong nhậm chức nhiệm vụ như vậy lực bạo sao dịch xuân ngoắc ngoắc cái đôi rời đi nơi này hương vị so với nhạc tiểu phong tưởng tượng được muốn không xong nhiều lắm dịch xuân hiện tại đột nhiên đối với người chơi có chút chẳng phải mong đợi hắn bắt đầu hồi tưởng lại mình tại giả thuyết trong trò chơi tao Nộ xa điều người chơi từ ý nào đó mà nói đó cũng là giả thuyết trò chơi sung sướng suối nguồn chỗ nhưng với tư cách là thế giới thụ động thủ hộ giả dịch xuân cảm thấy từ năng lực phương diện hẳn là không thành vấn đề chỉ là họa phong phương diện có thể sẽ có chút có chút và mẹo dịch xuân không định nhìn cái khác người chơi hắn đã thu hoạch được hôm nay phần xa điêu người chơi sung sướng hiện tại hắn chuẩn bị đi cái kia cánh cổng ánh sáng chỗ khu vực nhìn xem cứ việc phiên bản tin tức là có thêm tương đối kỹ càng chỉnh thể tin tức chỉ là đối với cụ thể hơn chi tiết miêu tả thì cần chính mình thăm dò đương nhiên cũng có khả năng cánh cổng ánh sáng sợ đi thông mạo hiểm cùng mình chu miễn phó bản đồng dạng là tồn tại loại nào đó chu kỳ tính tùy cơ thay đổi biến hóa dịch xuân phóng qua sân giã tại cọ sát một cỗ vận chuyển xe chạy trong chốc lát dịch xuân đạt tới cánh cổng ánh sáng phụ cận Này chiếc vận chuyển xe vận rất đúng một ít khoai tây, có lên thể nghiệm cảm giác không thể nào hảo. Dịch Xuân đối với vận chuyển xe mà một tiếng, liền hướng phía núi rừng chạy tới. Tại chạy xong cánh cổng ánh sáng thời điểm, Dịch Xuân người được loại nào đó lạ lâm khí tức. Từ trong đó hợp lại ra sử dụng cùng với rất nhiều cái khác hương vị đến xem, hẳn là thuộc về người nào đó loại. Cứ việc trên mặt đất dấu vết, cũng không tính rõ ràng. Nhưng trong mơ hồ, Dịch Xuân tựa hồ thấy được một cái lưng mang rất lớn ba lô thân ảnh đang dần dần chui vào trong rừng. Mà sau một khắc, Dịch Xuân liền từ loại này thần bí gợi ý bên trong lui ra ngoài. đây là trong rừng rậm tự nhiên chi lực đối với dịch xuân chỉ dẫn tuy cũng không thể nào tinh chuẩn nhưng là để cho dịch xuân có một chút cảm tính nhận thức hắn bắt đầu kiểm tra lục sắc xung quanh đánh dấu thời điểm này dịch xuân phát hiện thị trấn bên trong chỉ có 9 cái lục sắc dấu hiệu ngoa tạo như vậy mang sao tại không có hoàn thành nhậm trước dưới tình huống trực tiếp tiến hành khiêu chiến dịch xuân nghĩ nghĩ quyết định cùng đi lên xem một chút mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng là không tính làm cho người cảm thấy kinh dị xem ảnh một trung quy dịch xuân tựa hồ có chút minh bạch nhóm này người chơi tính chất đặc biệt theo rõ ràng thưa thớt rất nhiều lùng cây dịch xuân rốt cục tới đi tới kia cái cự đại cánh cổng ánh sáng lúc trước giống như dịch xuân cảm giác như vậy cánh cổng ánh sáng thật thể kỳ thật cũng không lớn nó đột một địa xuất hiện ở một cánh rừng nhập khẩu kia lớn nhỏ sẽ không so với một cái phổ thông cửa phòng lớn hơn bao nhiêu tại cánh cổng ánh sáng lúc trước dịch xuân cũng không có cảm giác đến bất luận kẻ nào cho nên nói đối phương đã tiến vào sao dịch xuân nghĩ nghĩ theo giá tính lực lượng tuân động thân ảnh của hắn dần dần tiêu thất giá tính kỹ năng tiềm ẩn sau đó hắn trực tiếp đi về hướng cánh cổng ánh sáng lực lượng như vậy Ta tán thành ngươi rồi." Mang Hoàng Cương cầm lấy lấy hợp lại kim loại cấu thành một tay đao, vẻ mặt cung nhiệt mà nhìn đối diện cái kia hơi có chút mở mịt vô lại quái vật nói: "Vô lại quái vật, cùng lúc trước hắn tiếp xúc những địa tinh đó có chút tương tự, nhưng thể trạng cùng lực lượng đều so với địa tinh hiếu thắng cường tráng rất nhiều. Hơn nữa, bề ngoài của nó so với địa tinh hiển lộ càng thêm dữ tợn cùng kinh khủng." Mang Hoàng Cương biết, nếu như không có trên người này thân hợp lại trang bị, lúc trước kia nhớ so đấu hắn nhất định sẽ chịu trùng kích tổn thương. Quái vật lực lượng so với hắn trong dự liệu địa muốn mạnh hơn nhiều. Lĩnh chủ quái vật hoặc là quái vật tinh anh vật mang hoàng cương nhìn chằm chằm đối diện quái vật kia yên lặng nghĩ đến bất quá như vậy thế giới thật tốt ta mang hoàng cương cảm thụ được trong cơ thể hiện lộ có chút sôi trào máu tươi hắn vẻ mặt cùng nhiệt mà nghĩ đến đây mới là thực nam nhân hẳn là qua thời gian tà thân tín đồ cổ điệu tinh lời nói thanh điệu tinh lĩnh chủ dùng tà ác thanh âm lẩm bẩm nói nó chán ghét đám điên này bởi vì bọn họ so với điệu tinh càng không có hạt cuối. nó cảm thấy là thời điểm khởi động chính mình người mang tin tức nó đem phải cái này tà thần tín đồ tin tức truyền đi cho phụ cận thôn trang thần điện đến lúc đó tự nhiên hội có thần quan tới sự trí hắn mà hắn thì chỉ cần có rút lại lãnh địa giả bộ như một cái thấp kém vô lực địa tinh là tốt rồi ngu xuẩn địa tinh lính chủ nhưng không có cách nào ở chỗ này sinh tồn đáng tiếc ta phải hoàn thành nhậm chức vừa lúc đó thanh địa tinh lĩnh chủ nghe được đối phương lấy loại nào đó cổ quái thanh âm nói ta ác chú ngữ thanh địa tinh lính chủ có chút cảnh giác địa sau này có rút sau đó nó liền nhìn thấy đối phương từ phía sau trong ba lô móc ra một bả hình thái có chút kỳ dị gậy gộc pháp trượng hoặc là còn chưa chờ tân ý nghĩ xuất hiện thanh điệu tinh lĩnh chủ liền cảm giác được loại nào đó ấm áp nó tựa hồ đang tiêu đốt mà sau một khắc nó liền mất đi đối với thế giới cảm ứng nó chết rồi Người xứng đôi này cây thương mang hoàng cương đem trên tay sắn bắn hình hộ vệ xuống ống cất kỹ cái đồ vật này cũng không hay làm cho nhất là phía trên không có liên bang liền quan chìm ở trong liên bang đây không phải là thường ác liệt trái pháp luật hành vi bất quá điều kiện tiên quyết là liên bang pháp luật có thể quản đến nơi đây còn kém ba cái mang hoàng cương nhìn nhìn trước mắt mình nhắc nhở tin tức hắn nhậm chức nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành lá gan cả đêm hắn cảm giác mình sẽ trở thành tất cả liên bang nhậm chức nhanh nhất người chơi hắn nhặt thanh điệu tinh lính chủ rơi xuống vật phẩm sau đó liền tiếp theo hướng phía này tên phim vì điệu tinh chi xâm sâm lâm chỗ sâu trong đi đến tựa hồ là lúc trước hắn sát lục hành vi để cho điệu tinh xung quanh lấy được cảnh bày ra mang hoàng cương đi hồi lâu cũng không có bất kỳ phát hiện nào mà vừa lúc này hắn đột nhiên phát hiện xa xa có một cái phòng nhỏ mang hoàng cương cầm chặt vũ khí tay siết chặt hắn phát giác được loại nào đó mãnh liệt nguy hiểm ngay tại mang hoàng cương ý đồ tìm kiếm địch nhân thời điểm hắn phát hiện trước mắt xâm lâm đột nhiên bị nồng đậm xương mù chợt bao phủ rời đi nơi này tuổi trẻ dã man nhân học đồ sau đó mang hoàng cương đã nghe được cái nào đó thanh em lạnh lùng ngươi cùng xâm lâm phòng nhỏ quan hệ là lạ lắm xâm lâm giờ ý tinh hồng nguy hiểm biểu hiện cự tuyệt tiến nhập của ngươi cảnh cáo tinh hồng nguy hiểm biểu hiện là vượt xa nhân vật trước mắt lý giải phạm chủ tồn tại thỉnh người chơi cẩn thận xử lý nhìn trước mắt đổi mới nhắc nhở tin tức mang hoàng cương bông ra vũ khí sau đó hắn cũng không quay đầu lại rời đi cam một tân thủ thôn cấp bậc khu vực như thế nào còn có loại này kinh khủng tồn tại. bất quá mang hoàng cương mơ hồ có chút suy đoán, này có thể là loại nào đó danh vọng hướng tồn tại. hắn cảm giác mình có lẽ nhiều gây ra chút liên quan nhiệm vụ là có thể tiến bảo. tại mang hoàng cương lấy có chút người chơi nhân vật đi suy nghĩ, chỗ đó khả năng tồn tại nào hi hữu công năng tính thời điểm. một vòng quất sắc ảnh tử đột nhiên xuất hiện ở sâm lâm trước mặt của phòng nhỏ. Ớ, hiếm thấy giã tính đồng bào. cái kia lúc trước vô cùng thanh âm lạnh lùng, đột nhiên trở nên nhu hòa lên. hắn cũng hoặc nàng dừng ở kia bôi quất sắc. mời đến. ta sẽ chuẩn bị cho tốt nước trà cùng cá khô nguyện tự nhiên che chở lấy vạn vật vật chương 56, cá khô cùng mạo canh một xâm lâm phòng nhỏ dịch xuân nhìn trước mắt tự xưng mọ dịch sờn xâm lâm dở y đây coi như là hắn tự mình tiếp xúc một cái dị vực trí tuệ sinh mệnh lúc trước thông qua thế giới thụ động giao dịch tinh linh không tính là có quá nhiều sao chặt chẽ tiếp xúc tại dịch xuân trước mặt bằng đá trên bậc thang đặt lấy một ly thảm cỏ xanh đệm trà xanh cùng một ít tản gia loại nào đó ngọt mùi thơm cá khô lúc này dịch xuân cũng không có khôi phục lại nhân loại hình thái bởi vì Hiện tại hắn cường đại nhất trạng thái chính là tựa như mèo cam khát máu hình thú thái. Dịch Xuân có thể phát ra được, xung quanh tràn ngập vô cùng nồng đậm lực lượng thiên nhiên lượng, mà bốc lên hơi nước, lại càng là giao phó những cái này, lực lượng thiên nhiên lượng lấy loại nào đó ôn nhuận tính chất đặc biệt. Từ khi rời đi tháp tụy Donan, ta liền lại chưa thấy qua tự nhiên chi đạo đồng hành người. Sâm Lâm giờ ý mọ gì sờn có chút cảm khái nói, từ bề ngoài nhìn lại, nàng nhìn lên cùng người bình thường loại nữ tính, cũng không có cái gì bản chất tính khác nhau. Đương nhiên, trước đó cần bỏ qua đối phương có thể so với nửa cự nhân thân cao cùng với kia dài khắp rêu xanh, dây leo thô to tóc. Dịch Xuân bất động thanh sắc địa liếc qua tóc của đối phương nhăn sắc. Kia bôi tượng trưng cho tự nhiên cùng sinh mệnh bích ngọc, khiến Dịch Xuân cảm giác có chút chói mắt. Hắn vô ý thức dùng móng vuốt lay mình một chút cái hót. Tại loại nào đó lực lượng thiên nhiên lượng ảnh hưởng, mọi gì sờn lời nói có thể được Dịch Xuân đơn giản địa lý rõ ràng. Hoặc là nói, kia cũng không chỉ là một loại ngôn ngữ chuyển hóa. Dịch Xuân đối với cái này cũng không rõ ràng. Bất quá, hắn có thể cảm giác đến rừng rậm này giờ cường đại. Như thế nào? không vui sao con mèo nhỏ xâm lâm dở ý mò dịt sờn nhìn xem tựa như mèo cam ngồi xổm ở trên cái ghế dịch xuân nói không cần cảnh giác có lẽ ngươi tiếp xúc qua héo rũ giáo phái những tên đến đó nhưng đại đa số thời điểm ừ ta là nói đại bộ phận thời điểm ngươi là có thể tín nhiệm ngươi gặp được dở ý xâm lâm dở ý mò dịt sờn tựa hầu nghĩ tới điều gì nàng dùng nàng ôn nhuận thanh âm bổ sung đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi không có cùng đối phương thảo luận tự nhiên giáo lý cánh rừng rậm này là an toàn ngoại trừ địa tiên ra không có cái gì không xong tà ác tồn tại bất quá có đôi khi luôn gặp được một ít không lấy vui mừng ra hỏa ta không thích ra man nhân bọn họ luôn là quá thô lỗ hơn nữa thích bị tổn hại tựa hồ quá lâu không có gặp được giờ y đồng hành xâm lâm giờ y mọ gì sờn hiện phải vô cùng nhiệt tình xem ảnh một dịch xuân cảm thấy nếu như hắn không phải là chịu đựng qua giả thuyết trò chơi tẩy lễ một cái nửa cự nhân khổng lồ tồn tại nhiệt tình sợ rằng sẽ làm báo có chút kinh khủng ra man nhân dịch xuân mở miệng nói hắn nghĩ tới chính mình theo dõi cái kia người chơi đúng vậy ta từng cùng bọn họ trong đó một vị là bạn là dìm rừng nhiệt đới chứng kiến, vậy thì thật là làm cho người không xong cố sự. Xâm Lâm dở ý mọ dị sơn từ bằng đá trên bậc thang bưng lên một ly trà nói, cái tiếc như thường nhân lớn chừng quả đấm chén trà, tại trong tay của nàng nhìn lên dị thường bỏ túi, vô ý mạo phạm, nhưng ta cảm giác, cảm thấy gia tính truyền thừa hiện lộ quá tùy ý. Sâm Lâm dở ý mọ dị sơn nhìn nhìn Dị Xuân, nàng tự nhiên có thể biết được Dị Xuân bây giờ sinh mệnh trạng thái, nàng dĩ nhiên là tiếp cận truyền kỳ cấp bậc tự nhiên dở ý, tại tự nhiên chi đạo, nàng có tầm thường dở ý sở hiếm có phong phú kinh nghiệm, nhìn ra được. ngươi chỗ văn minh đối với giờ ỉ truyền thừa cũng chẳng phải ừ trôi chạy lớn tuổi chính là gia hỏa luôn là không tránh khỏi có chút đến nói không ngừng thử một chút cá khô a ngươi sẽ thích được nó xâm lâm giờ ỉ mò dịt sờn ánh mắt hiện lộ có chút hiền lành nàng cảm thấy rụt rè hậu bối cũng không tệ lắm ít nhất so với rất lâu trước kia nàng sợ tiếp xúc mặt khác một ít giá tính giờ ỉ tới hiện lộ tao nhã nho nhã nhiều lắm tại cảm nhận được xâm lâm giờ ỉ mò dịt sờn phong thích thiện ý dịch xuân từ trong chén đĩa ngậm trong mồm nổi lên một con cá làm cái gọi là trưởng lao ban thường không dám từ so sánh với lợi ích liên quan kết giao, loại này lấy tín nhiệm, lý tưởng làm giới hạn tiếp xúc muốn làm hắn buông lòng nhiều lắm. tuy, dịch xuân đối với cá khô cũng chẳng phải thích là được. ca sát, cá khô vị, so với dịch xuân trong dự đoán muốn càng thêm thanh thúy. cứ việc nhìn lên, nó liền cần một mảnh bị bạo chiếu chế thành đơn giản cá khô. nhưng ở dịch xuân hàm răng xuyên thấu thời điểm của nó, lại cảm nhận được phảng phất chịu đựng qua dầu tạc đặc biệt kích thích. vang và giòn cá khô, theo dịch xuân cắn xé mà dần dần tản ra. một loại mang theo chỉ có mùi thơm ngát mặn vị ngọt, dần dần tại dịch xuân trong miệng lan tràn mở đi ra. nếu như không nên lấy liên bang liên quan đồ ăn với tư cách là tương đối, dịch xuân cảm thấy vị của nó có chút cùng loại với quần đảo khu mới ra lô thiên phụ la mà kia tư vị thì có chút không thể nào khen ngợi giá hương vị của nó cũng không có vượt qua nhân loại nấu nướng đủ khả năng giúp cho là cường liệt nhất cũng hoặc đang hướng kích thích nhưng giúp cho dịch xuân trực tiếp phản hồi lại là hắn sở tiếp xúc đồ ăn sở chưa bao giờ cho qua vì vậy tại nguyên lành đã ăn xong một con cá làm về sau dịch xuân đem ánh mắt đặt ở trước mắt trên mâm sau đó hắn dôi ra móng nuốt lại lay một mảnh một vị hiền lành trưởng lão Dịch Xuân ngoắt ngoắt cái đuôi rời đi xâm lâm phòng nhỏ. Hắn đối với đồ sát địa tinh cũng không có cái gì hứng thú. Trung quy, những người kia thật sự là quá. Cứ việc theo rất nhiều người, con chuột là một loại dơ bẩn sinh vật. Nhưng sự thật, dơ bẩn của nó càng nhiều là căn cứ vào nó sở sinh tồn hoàn cảnh. Nếu như xâm nhập địa khai thác hoạt động của nó, ngươi sẽ phát hiện mặt khác của nó một mặt. Đối với cái này, xa cùng luôn nhao nhao biểu thị rất khen. Mà địa tinh, chúng dơ bẩn càng nhiều là căn cứ vào chúng kia ác liệt sinh hoạt tập quán. Với tư cách là một loại có đầy đủ trí tuệ tồn tại. chúng tiêu tràn ngập tà ác cùng hỗn loạn thiên tính khiến chúng nó so với dã thú càng thêm người sợ chán ghét ở trong tự nhiên đại bộ phận dã thú đều là ở vào loại nào đó trung lập trạng thái chúng cũng không hề vô duyên vô cớ địa lựa chọn công kích nhân loại đương nhiên tại siêu phàm bên trong dã thú là tồn tại tràn ngập khát máu cùng tà ác thiên tính quái thú chúng thường thường bắt đầu tại loại nào đó hắc cám bản năng hoặc là hạ vị mặt ô nhiễm dịch xuân đối với cái này cũng không phải hiểu rất rõ những cái này hay là hắn vừa mới nghe xâm lâm giờ ỉ mọ dịt nói dựa theo Sâm lâm giờ ỉ mọ dịt thuyết pháp Chỗ này xâm Lâm thuộc về một cái bảng đại nhân loại vương quốc biên giới. Xa hơn bắc chính là tràn ngập vô tận băng tuyết quốc độ. Nơi đó là nguyên tố tinh linh cùng xương cự nhân quê hương, tầm thường sinh mệnh tại nơi này rất khó sinh tồn. Trên thực tế, xâm Lâm giờ ỉ mọ gì sợ muốn mời Dịch Xuân tại xâm Lâm phòng nhỏ cư trú một đoạn thời gian. Bất quá, vì phòng người liên bang bên kia mẫu thân đột nhiên liên hệ. Dịch Xuân còn là quyết định trở về. Dịch Xuân run rẩy trên người lục sắc tiểu bao, bên trong cá khô đảm nhiệm có tựa hồ hơi nhiều. Chương 57, tự nhiên hoán tỉnh tụ nhân, hai canh. Ngươi lấy được Sâm Lâm Giở y mọ gì sờn, cao giai giở y đạo sư huấn hướng, kinh nghiệm truyền thụ, ngươi từ bên trong lấy được nhất định dẫn rát. Linh quang lóe lên, ngươi lấy được 1000 điểm chức nghiệp kinh nghiệm. Lực lượng tiên nhiên lượng tại rung động, tự nhiên pháp thuật của ngươi sách lấy được tân pháp thuật, tự nhiên hoàn tỉnh thụ nhân. Tự nhiên hoàn tỉnh thụ nhân. Loại hình: Tự nhiên pháp thuật. Đẳng cấp: Hai hoàn pháp thuật. Tiêu hao: 4 điểm tự nhiên pháp thuật giá trị. Yếu tố: Triệu hoán, tự nhiên, Sâm Lâm. Trúng ngữ: Ai ở. Miêu tả: Thông qua một cái tiêu chuẩn từ đoạn thi pháp lâm sướng. ngươi có thể đem một gốc cây sinh mệnh đẳng cấp không cao hơn ngươi thi pháp giả đẳng cấp một năm cây cối tạm thời tỉnh lại vì một cái thụ nhân vì ngươi chiến đấu thụ nhân đẳng cấp căn cứ vào thi pháp giả đẳng cấp cùng liên quan năng lực đồng thời bình thường sẽ không vượt qua thi pháp giả trước mắt chức nghiệp đẳng cấp xin chú ý thụ nhân vì thủ tự thiện lương trùng tộc nó sẽ không chủ động công kích bất kỳ không biểu lộ ra công kích ý nguyện thiện lương sinh vật dịch xuân nhìn trước mắt văn tự tin tức lúc trước hắn ngược lại là không có quá nhiều cảm giác mà bây giờ hắn đối với xâm lâm dở ỵ mọi dịt giáo dục năng lực có một cái hoàn toàn mới nhận thức lúc trước nói chuyện phiếm trong quá trình hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ đông cứng cùng không thú vị địa phương có lẽ đây là cái gọi là ngụ giáo tại vui cười đương nhiên cũng là bởi vì hắn sát thực đối với cái này cảm thấy hứng thú cho dù là những nhìn lên đó buồn kẻ lý luận tri thức cũng làm cho người cảm thấy vô cùng sinh động nhưng luôn là quái dày người khác hiện nhiên là không thể nào phù hợp nhất là lúc trước thời điểm dịch xuân phát hiện xâm lâm dở ỉ mọ gì sởn dưới chân lây dính bùn đất liêm lao với tư cách là một cái cao dai dở ỉ nàng tự nhiên cũng có thuộc về của nàng bồi dưỡng nguồn cần quản lý tuy không nhất định sẽ như cùng nông phu xử lý cỏ dại cùng sâu bệnh, nhưng thuộc về siêu phàm thực vật quản lý, hiển nhiên có đôi khi hội càng thêm khó giải quyết. Loại tình huống này, Dịch Xuân cảm thấy có thể tham khảo trước đây đại trong cái nào đó nữ vu tác phẩm bên trong đối với thần kỳ thực vật miêu tả. Dịch Xuân đối với cái này cảm thấy rất đau đầu. Khá tốt, hắn cũng không tính giống như Sâm Lâm dở ị mọ gì sờn như vậy gieo trồng cỡ nào phức tạp thực vật. Xem ảnh một, có lẽ mấy thân cây lớn, một chút ấu oh mai là được rồi. Trở về đường, so với trước muốn nhanh chóng rất nhiều. Dịch Xuân không để ý đến. đang tại xâm lâm một mặt khác tìm kiếm điệu tinh sát lục mang hoàng cương. Dịch xuân lúc trước thăm dò qua, chế ngự vu mỗi chút quy tắc, hắn vô pháp đi đến càng thêm xa xôi nhân loại thị trấn. Điều này làm cho dịch Xuân dị vực lữ hành ý nghĩ, trực tiếp tuyên cáo chết non. Bất quá, từ xâm lâm giờ ị mọ dị sơn miêu tả đến xem, thế giới này văn minh, tựa hồ cũng không có dịch Xuân tưởng tượng như vậy. Mỗi người cũng có thể chi phối siêu phàm lực lượng, cuộc sống của bọn hắn bị rất nhiều kỳ dị ma pháp xuyên qua lấy. Tại một ít ý chí vô pháp đạt được hiển lộ rõ ràng thời điểm, đáng sợ ma pháp đem mang đến áp lực cùng kinh khủng. hoặc là thông qua ma pháp lực lượng để cho tộc đàn sinh mệnh hình thái lấy được loại nào đó kỳ dị thay đổi. Nhưng đối với đó, ma pháp văn minh hứa tưởng, tại giả thuyết trong trò chơi có không ít tuyệt minh. Nhưng tiếp nối chính là, nơi này văn minh cũng không phải là như thế. Tại sâm lâm dở ý mỏ dịt sờn giảng thuật, một cái tuyệt đại đa số trí tuệ sinh mệnh trả lại dừng lại tại so với trước đây đại càng thêm khốn khổ cổ xưa văn minh tại dịch xuân trước mắt triển khai từ từ. Không có điện cùng quang trùng kích, từ cổ trí kim hắc ám tại quang minh sau khi biến mất nuốt hết thế giới. Mọi người tại đại địa cùng tầng mây đang lúc giao phong rẽ ruồi no bụng. một hồi đột nhiên xuất hiện hồng thủy liền đủ để hủy diệt hết thảy văn minh ánh dạng đông chưa cao hứng với tư cách là xuất sắc đẳng cấp các quý tộc trầm mê ở cái gọi là xa hoa lãng phí sinh hoạt cùng vật chất hưởng thụ mà truy đuổi siêu phàm lực lượng nhân vật thì cùng rất nhiều hắc cám cùng tà ác tồn tại giao phong ngày đó sinh liền tràn ngập cùng siêu phàm nguyên tố thế giới tựa hồ so với dịch xuân tưởng tượng muốn không song cùng hắc cám nhiều lắm nó tràn ngập hỗn độn cùng ngu muội mà thưa thất trí tuệ chi quan lại không thể phổ biến trần thế phàm vật tại dịch xuân liên quan logic đây không thể nghi ngờ là một cái tràn ngập mâu thuẫn cùng dãy rủa thế giới đẹp cùng ghê tởm, há ám cùng quan minh, hết thể đều tại siêu phàm lực lượng dưới ảnh hưởng bị phóng đại đến loại nào đó khiến phàm vật cảm thấy xa xôi trạng thái. Đáng tiếc, hắn hiện tại cũng không thể đi đến chỗ đó. Có lẽ đối với chỗ đó phàm vật mà nói, liên bang là không thể nghi ngờ thiên đường. Dịch Xuân nghĩ như vậy đạo. Với tư cách là liên bang công dân, Dịch Xuân tự nhiên lấy liên bang tự hào. Nhưng hắn vô pháp tại nơi này phát hiện ra hắn khao khát cùng vị trí. Bánh răng dần dần sắt thép trật tự, so sánh với hỗn độn nguyên thủy tự nhiên là rộng lớn mà tuyệt luân. Chỉ là đối với có được tư tưởng bánh răng nó cũng không thể tiếp nhận kia đã có thể được ngưng mắt nhìn đến phần cuối sinh mệnh dịch xuân không có tiếp tục suy nghĩ những vật kia đối với hắn giờ phút này mà nói quá trầm trọng cũng không phải mỗi người cũng có thể chịu tải gánh vác một cái chủng quần khiến cho mệnh dịch xuân xuyên qua thưa thớt cánh rừng sau đó trở về trở về liên bang cánh cổng ánh sáng vị trí theo dịch xuân xuyên qua cánh cổng ánh sáng hắn tầm mắt bắt đầu phát sinh to lớn và mèo. Mèo mèo. dịch xuân nhìn xem cánh cổng ánh sáng ngoài loại nhỏ nơi chú quân trong lòng phát ra loại nào đó nghi hoặc thanh âm nếu như không phải là sâm lâm xung quanh trả lại để lộ ra vài phần quen thuộc ý vị hắn thật sự vô pháp tưởng tượng ngay tại hắn tiến nhập trước vẫn chỉ là một mảnh vùng núi khu vực dĩ nhiên bị mấy cái cự đại cắm trại dã ngoại lều vải sở tràn ngập xung quanh tựa hồ có nhân loại hoạt động dấu hiệu dịch xuân ngửi được một ít hương vị bất quá cũng không có người phát hiện dịch xuân bởi vì lúc này dịch xuân dĩ nhiên ở vào tiềm ẩn ẩn thân trạng thái dịch xuân nện bước mảnh vụn bước rời đi cánh cổng ánh sáng phụ cận hắn chạy tới một cái xung quanh dốc núi điểm cao khống chế lúc này hắn mới bắt đầu tỉ mỉ quán triệt này mấy cái cắm trại dã ngoại lều vải Thông qua trong biển ý thức lục sắc tiêu ký, bên trong có tất cả thị trấn bên trong hiện hữu toàn bộ bốn cái người chơi. Cắm trại dã ngoại lều vải hấp tâm thanh quả rất tốt, cảnh này khiến Dịch Xuân vô pháp nghe rõ bên trong hoạt động. Bất quá, Dịch Xuân có thể tưởng tượng được bọn họ lúc này tâm lý trạng thái là được. Nếu như bọn họ giống như mang hoàng cương đồng dạng, có săn bắn xuống ống. Dịch Xuân cảm thấy, bọn họ tiến nhập cánh cổng ánh sáng cũng là không thành vấn đề. Nhưng nếu như chuẩn bị không đủ đầy đủ, địa tinh cũng không phải là như vậy vô hại sinh vật. Đương nhiên, từ nơi này mấy đỉnh cắm trại dã ngoại lều vải đến xem. trong này hiển nhiên có được loại nào đó không thể nào chênh lệch tiền người chơi dịch xuân biết loại này cắm trại giã ngoại lều vải giá tiền của nó vượt xa thường nhân tưởng tượng dịch xuân đợi trong chốc lát ở trong phát hiện mặt người chơi tựa hồ vẫn còn ở kịch liệt thảo luận về sau hắn quyết định rời đi dựa theo lúc trước tao nộ đến xem sa điêu người chơi vui vẻ sẽ là một cái hàng ngày tính sản xuất dịch xuân tưởng tượng thấy 50 mươi danh người chơi đều tụ tập tại cái này vắng vẻ núi rừng thì bộ dáng hắn cảm thấy kia có lẽ sẽ vô cùng thú vị ít nhất có thể làm cho hắn nhiều gằm ba mảnh cá khô dịch xuân lưng mang chính mình cá khô hướng phía thị trấn phương hướng chạy tới hắn cảm thấy chính mình có lẽ cũng có thể cân nhắc học tập một chút bảy cá bồi dưỡng chương năm mươi truy đuổi hoàng hôn ngày Mèo cam canh một giống như xâm lâm giờ Y mọ gì sờ nói giá tính giờ ỵ chuyển thừa sát thực hiện lộ có chút vụ vặt nó không hề giống dịch xuân sở tiếp xúc giáo dục hình thức cũng không có như vậy bổ khuyết chặt chẽ dạy học giai đoạn trên thực tế xâm lâm giờ Y ở phương diện này ngược lại hiện lộ trung quy trung cụ một ít bất quá điều này cũng cùng xâm lâm giờ Y triết học quan niệm có quan hệ dịch xuân dẫm lên trời chiều cái đuôi, trở lại cái kia quen thuộc thị trấn nhỏ nơi này cũng không phải là cố hương của hắn nhưng lúc này nó giống như cố hương tản ra loại nào đó làm cho người cảm thấy nhớ nhung đồ vật đương nhiên dịch xuân cảm giác mình có lẽ càng nhiều chỉ là hy vọng trở lại cái kia có chút có chút đống bừa bộn phòng nhỏ vô luận là một cái mang theo mặt mũi tràn đầy mệt mỏi dân đi làm hoặc là một cái mới vào tự nhiên chi đạo dở y bọn họ luôn cần một cái tâm linh cùng thân thể có thể nghỉ ngơi địa phương tiểu dịch đương dịch xuân ở trong phòng nhỏ hóa vì nhân loại hình thái sau đó sửa sang lại quần áo chuẩn bị đi ra ngoài tại thị trấn đường đi miệng hắn gặp một cái có chút vô cùng quen thuộc ra cũng không phải là bên cạnh vương đại gia trên thực tế ở trong thị trấn dịch xuân quen thuộc đại gia không ít tuy đã từng dịch xuân tiếp xúc chính là hôn nhân liên quan sự tình nhưng nhiều khi mặt hướng đám người cũng không chỉ là người trẻ tuổi húng chi ở trong cái trấn nhỏ này mặt người trẻ tuổi luôn là hiện lộ có chút thưa tớt hồ ở dịch xuân vị đại gia này họ hình về phần tên của hắn dịch xuân lại không rõ ràng lắm hắn là trong trấn nhỏ về hưu bác sĩ hiện tại chủ công thị trấn phía tây trong hẻm nhỏ ván cờ chiến trường rất lâu không gặp ngươi rồi gần nhất nói bằng hữu a hình đại gia vẻ mặt danh mánh mà nhìn dịch xuân nói sắc mặt của hắn nhìn lên có chút không nhuận dịch xuân có thể gửi được trên người hắn ngồi rượu dịch xuân cũng chẳng phải thích hiểu, đại khái là trong lúc công tác xã giao tiểu thủy để cho hắn đối với cái này sinh ra thật sâu chẳng ghét tại đại học thời đại hắn còn là ngẫu nhiên sẽ đến thượng một chút đương nhiên có lẽ là bởi vì công tác về sau có tận khả năng bảo trì thanh tịnh, bởi vì tan tầm còn có cái khác hoạt động chờ hắn mà say rượu thì có thể gặp sự tình hình thúc hôm nay không có đi giết hai tay dịch xuân đối với hình đại gia cười cười uống rượu xuống lần nữa quân cờ sợ hí khó coi dầu. hình đại gia đối với dịch xuân khoác tay xem ảnh một hắn hử phát một số năm trước ca khúc chậm gì gì địa hướng phía đầu phố đi đến vãng lai anh hùng hoàng hôn làm sao buồn dịch xuân nhìn xem bóng lưng hắn rời đi dừng một chút hắn cũng quay đầu rời đi dù cho không có liên quan sở trường dịch xuân cũng ngửi được hình đại gia trên người loại nào đó hương vị mục nát suy kiệt có lẽ ngày mai dịch xuân là có thể nghe được từ đường đi chuyển miệng tới áp lực tiếng khóc không có cái gì báo hiệu cũng không có cái gì thống khổ hết thể như vậy thuận lý thành trương liền cần một cây ngọn nến thiêu đốt đến phần cuối tự nhiên hội quy về cho tàn người trẻ tuổi sẽ rất ít cảm nhận được giả yếu sợ hãi bởi vì bọn họ luôn là sinh lực bắn ra bốn phía nhưng dịch xuân là trải qua giả yếu cùng tử vong cùng hình đại gia tao nộ để cho hắn nhớ tới với tư cách làm mèo cam 10 năm mười 10 năm một năm quá ngắn ta muốn càng nhiều dịch xuân nhìn xem lúc này dĩ nhiên không được nóng bỏng thái dương yên lặng nghĩ đến thỉnh lại cho ta một cơ hội cuối cùng tin tưởng ta ta sẽ dùng nó tới chinh phục các ngươi nguyên đang biểu tình nghiêm túc nhìn xem mọi người nói trên tay hắn là một thanh nhìn lên chế tác vô cùng tinh tế khóa nha đúng vậy cứ việc nó bên trong hoa kia hồ chạm canh gác vỏ ngoài khiến nó có chút mất đi chất phát màu sắc nhưng đương tiếu ngạo chúng âm thanh điệu vang lên hết thể rõ rành rành. cam ngươi không thể tuyển điểm hơi bình thường điểm nhạc khí à ngoa tạo đến lúc đó chúng ta đi mạo hiểm nhân ra sướng ca sướng ca khiêu vũ khiêu vũ ngươi tờ nờ điệu từ trong giỏ móc ra một cây khóa ba a thông suốt một cái dùng khóa rồi người ngâm thơ rong này rất c không không không ổn Khi chúng ta thành danh, liên bang ngụy tử hội nhìn ta nói, à, bà bối, ngươi chính là cái kia thổi khóa rồi thi nhân đồng đội sao? Khổ vệ vẻ mặt tan vỡ nói, hắn chưa bao giờ nghĩ tới lấy hắc cám pháp sư vì theo đuổi nguyên đang cư nhiên cất giấu như vậy một khoản gây sự tâm. Đúng vậy, bị tống vong chọn chúng hắn cư nhiên không có lựa chọn nhậm chức pháp sư, ngược lại lựa chọn người ngâm thơ dong. Tuy là như thế, nhưng cổ vệ cũng có thể lý giải. Trung quy người ngâm thơ dong cũng là có đủ nhất định thi pháp năng lực. Hơn nữa tại một ít truyền kỳ trong chuyện xưa người ngâm thơ dong cũng rất gốc. Nhưng. hắn cư nhiên tại nhậm chức nhiệm vụ thì gây ra sở trường hướng định hướng đổi dưỡng nhiệm vụ đúng vậy ở trong nhiệm vụ này sở trường nhạc khí phương diện nguyên đang lựa chọn khóa nhà một cái thổi khóa rồi người ngâm thơ rong thánh linh tại thượng khoe khoang vì thánh vũ sĩ quân dự bị khổ vệ tại ngực khua một cái không thể nào tiêu chuẩn cầu nguyện nghi thức hắn cảm thấy chính mình có phần mỏi mệt tin tưởng ta khóa rồi nhất định có đủ mạnh nhất hiệu quả thi pháp hiệu quả tưởng tượng một chút nó tại hợp sướng thì biểu hiện ta sẽ không chọn sai đấy nguyên đang biểu tình nghiêm túc nói đương nhiên nếu như hắn khóa rồi có thể thổi chúng lại tiêu chuẩn một chút chút như vậy này có lẽ có thể cường hóa hắn những lời này có độ tin cậy ta đã nói ngươi không nên đối với bọn họ ôm lấy quá lớn kỳ vọng một mặt khác mang theo phong bế thức thai nghe ngân nam nhìn thoáng qua bên cạnh đồng dạng trang bị nhạc tiểu phong nói trong các nàng có một nhóm người là nhận thức tuy liên bang trí tuệ sinh mệnh rất nhiều nhưng đối với bộ phận vòng tròn mà nói đối với tồn tại chỉ có nhiều như vậy đối với tuyến góc dưới sắc vai trò vòng tròn mà nói nơi này người chơi gần như đều là trong đó có chút đỉnh cấp tồn tại từ ý nào đó mà nói đây cũng là bọn họ thiên phú một loại biểu hiện tuy cũng chẳng phải như người ý mà thôi ta đột nhiên cảm thấy ta nhiệm vụ kỳ thật cũng không biết bát như vậy ngoại trừ có chút thối bên ngoài nhạc tiểu phong nghĩ đến một ít ăn với cơm cảnh tượng nhữ nhữ cái mùi nói đây chỉ là bắt đầu ngươi không thể tin tưởng một đám ở trong thế giới giả tưởng gây sự người chơi sẽ cỡ nào theo khuôn phép cũ chúng ta đã có thể tưởng tượng được chúng ta về sau mạo hiểm thì quần ma loạn vũ cảnh tượng ngân nam bụng lấy cái chăn nói tuy nàng biết mình một mực cùng xa điêu người chơi làm bạn nhưng nàng tự mình cảm giác nàng vẫn có chút bình thường được rồi ta đi huấn luyện hôm nay còn có si tụt 100 lần cùng 10 km chạy cự ly dài không có hoàn thành ngân nam lắc đầu trực tiếp rời đi nhạc tiểu phong dùng ánh mắt của không rõ ràng có chút lo lắng địa liếc qua ngân nam mép tóc tuyến sau đó bị đối phương bắt lấy đương trường một cái bạo khấu trừ ta sẽ không đầu chọc đấy ngân bộ mặt của nam biểu tình có chút run dậy nói mà vừa lúc này ở bên cạnh quan sát hồi lâu đủ lịch sử nhặt lên trên mặt đất một sợi tóc kia sau đó thuận tay đem nó vứt xuống bên cạnh trong thùng rác nhìn xem sạch sẽ không có bất kỳ lần sau thảm đủ lịch sử thỏa mãn gật, gật đầu ngân nam nhạc tiểu phong 3. chương 59, thiên không trở ngại hai canh ở bên ngoài ăn một chút thịt nướng cùng quả vặt dịch xuân thỏa mãn địa trở lại trong phòng tuy hắn có tốt hơn lựa chọn nhưng nếu như không tiết chế dịch xuân cảm thấy hắn rất nhanh liền có thể giải quyết kia bao ca khô như vậy không tốt nhất là tại hắn trả lại không nghĩ tới như thế nào cho đối phương đáp lễ dưới tình huống dịch xuân nghĩ nghĩ hắn từ vật phẩm của mình móc trong ba lô ra một cái nhìn lên có chút tinh xảo dương nhỏ biên giới của nó hiện ra ưu lục hà quang tựa hồ tại chứng minh nó cũng không tầm thường dương hòm Đông. dịch xuân thử lấy tay đánh một chút phát hiện bên trong truyền gia loại nào đó nặng nề thanh âm thế nhưng hắn cầm lấy cái dương này không cảm giác được quá mức trầm trọng Liên phăng phất cái đồ vật này như là dùng bọt biển làm hàng mẫu đương nhiên tại lực lượng thiên nhiên lượng trong lĩnh vực ma pháp của nó huỳnh quang gần như lập lọe cả cái gian phòng bảo dương chính là dịch xuân lúc trước giã tính phó bản bên trong kết toán bảo dương đằng sau bởi vì liên quan sự kiện thật sự quá nhiều lần hắn trong lúc nhất thời không nghĩ tránh ra khải cái đồ vật này này có lẽ là lúc trước hắn tại tùy cơ phó bản trong mở ra quá nhiều bảo dương nguyên nhân đương tử bảo dương bên trong khai ra đệ nhất kiện làm sắc phẩm chất ma pháp trang bị tâm tình của hắn là sao động nhưng theo tiếp sau số lần tăng nhiều tựa hồ cũng hiển lộ chẳng phải kinh hỷ rồi đương nhiên sung sướng vẫn có lấy dịch xuân bây giờ trạng thái vẫn là không có xa xỉ đến khinh thường làm sắc phẩm chất trang bị trình độ dịch xuân nghĩ nghĩ hắn đem sân thượng môn con nhanh sau đó hắn trực tiếp hoa vi mèo cam hình thái lại nói tiếp hắn cảm thấy mình mẹo cam hình thái trào đỏ một chút nhìn xem theo hắn biến thân mà mất đi trẹo trống nhưng vẫn nhưng lơ lửng ở giữa không chúng kết toán bảo dương dịch xuân trực tiếp một móng vuốt vô tới ông trong lúc vô hình phản phất có loại nào đó nhàn đạm kim sắc trợt lóe lên còn chưa chờ dịch xuân nhìn lên trước mắt của hắn liền đổi mới xuất một mảnh tân văn tự tin tức hy hữu ban thưởng ngươi lấy được giá tính tiến hóa tư liệu sống bay lượn chi lông vũ bay lượn chi lông vũ xem ảnh một loại hình giá tính tiến hóa tư liệu sống phẩm chất đạm kim công dụng giá tính tiến hóa miêu tả này là một quả nguyên vốn thương không chi ưng lâm vũ nó mang theo thương không chi ưng kia kiệt ngạo mà ý chí bất khuất cùng lực lượng bất kỳ có đủ loài chim bay liên quan yếu tố giá tính hình thái tiến hành không lần đầu tiến hóa có thể tăng thêm nên tài liệu lấy thu hoạch càng nhiều xuất hiện mạnh mẽ đại tiến hóa hình thái tỷ lệ hiệu quả một thương khung ý chí tiêu hao một máy bay lượn chi lông vũ đề thăng nhân vật giá tính hình thái tiến hóa xuất hiện hy hữu tiến hóa hình thái 5% xác suất. hai thương khung khát vọng đương nhân vật kiềm giữ nên đạo cụ đồng thời ở vào không có được phi hành liên quan giá tính hình thái trạng thái nhân vật đem tại liên quan hoạt động có ích càng cao tỷ lệ đạt được có đủ liên quan yếu tố giá tính hình thái thức thương khung khát vọng cũng không phải là vĩnh viễn không rơi địa mà là tại lông chim đống bờ bụng cốt cách khô mục thời điểm vẫn đập xuống vách núi dứt khoát dịch xuân nhìn xem kia mai lơ lửng trong phòng kim sắc lông vũ lấy mạo thân thể đi tương đối lông vũ gần như có thể làm áo choàng sử dụng có thể tưởng tượng cái gọi là thương không chi ưng bản thể có được như thế nào hùng vĩ thể tích đương nhiên với tư cách là chịu đựng qua giả thuyết trong trò chơi đông đạo bảng đại quái vật trùng kích dịch xuân cũng không đối với cái này cảm thấy vô cùng kích động ít nhất lấy đối phương hình thái khẳng định vô pháp tại liên bang trên không bên trong tự do bay lượn nếu như đối phương không có nắm giữ được miễn trừ năng lượng vũ khí liên quan kháng tính dịch xuân xem chừng đối phương xuất hiện ở liên bang bất kỳ trên không kết cục cũng sẽ không như thế nào hảo nhưng cái này cũng không đại biểu dịch xuân sẽ không khát vọng trở thành dạng tồn tại trung quy đó là lấy thân thể bay lượn phía chân trời trung cực lãng mạn theo dịch xuân ban ngày trồng cây buổi tối quan sát đo đạc xa điêu người chơi hôm nay biểu hiện quy luật sinh hoạt rất nhanh thời gian lật ra một tuần mới đã đến ý vị này là dịch xuân có thể đạt được một lần tân chu miễn phó bản mà lúc trước bị qua cửa lão miêu phó bản cũng có thể lặp lại tiến vào Đương nhiên, so sánh với tùy cơ phó bản cùng thông thường các người chơi sở khiêu chiến mạo hiểm phó bản, giá tính phó bản lập lại giá trị, tương đối mà nói cũng không có cao như vậy. Lấy hiện tại Dịch Xuân giá tính hình thái đẳng cấp, con chuột đã không đủ để kích phát hắn săn bắn dục vọng. Ý vị này là, sát lục chúng cũng không thể giúp cho Dịch Xuân bất kỳ có ích. Dịch Xuân ấn mở chính mình cá nhân mô phỏng. Theo thần quang, năng sớm, tảng sáng, trước mắt của hắn bắt đầu đổi mới bước phát triển mới Chu Miễn phó bản. Chu Miễn phó bản. một Thiên không trở ngại, khi hữu biểu hiện. Khiêu chiến độ khó: 30. Hạ định Nhà khoa, giá tính tố tính, săn bán, sản xuất, giá tính kinh nghiệm, đại lượng, giá tính sách kỹ năng, ít, giá tính hình thái, cực nhỏ. Hạn định sản xuất, giá tính kỹ năng ứng kích trời cao. Trước mắt hạn định vị diện giá tính phó bản. Có thể vào phó bản. Nông trường chuột hai, 12, cần tiền trả 100 tống vong thai tệ mỗi lần. La Miêu, 12, cần tiền trả 50 tống vong thai tệ mỗi lần. Thiên không trở ngại. Dịch Xuân nghĩ nghĩ, hắn cảm giác nhất nhãn bị hắn đặt ở vật phẩm trong hành trang bay lượn chi lâm vũ. Nếu như nói lần này Chu Miễn phó bản, là chịu ảnh hưởng của nó xuất hiện như vậy cái đồ vật này tựa hồ so với hắn mong muốn phải hơn càng đính đến nhiều với tư cách là một cái huyền học tính xác xuất vật phẩm lần này đã xem như giá trị hồi phiếu giới không hổ là kim sắc phẩm chất tài liệu có lẽ bất đồng phẩm chất ở giữa trên lệch so với ta tưởng tượng được càng lớn dịch xuân tỉ mị suy tư về lấy xuất hiện trước sau cùng cái khác biểu hiện bên ngoài đến xem rất hiển nhiên kim sắc làm sắc lục sắc thế nhưng không đồng ý tồn tại cái khác phẩm chất ma pháp trang bị trước mắt trả lại cũng còn chưa biết gia tính giờ truyền thừa Ở phương diện này hiện lộ có chút căn cối, Dịch Xuân cũng hiểu rõ, Trung quy không có mấy người giả tính giờ ỉ là am hiểu chế tác ma pháp trang bị. Lần này giả tính Phó bản, so với Dịch Xuân lúc trước tiếp xúc có cao cấp hơn nhiều lắm. Ba cấp hạn cuối cánh cửa cùng 10 cấp hạn mức cao nhất đẳng cấp, có nghĩa là nó có đủ tương đối tính nguy hiểm. Cho tới bây giờ, Dịch Xuân chưa có tiếp xúc qua 10 cấp tả hữu tồn tại, Mà xâm Lâm giờ ỉ mọ dịch sợn. Dịch Xuân vô ý thức cảm thấy, đối phương hiển nhiên không chỉ 10 cấp đơn giản như vậy. liền giả tính giờ ỷ trong truyền thừa mơ hồ mà duy tâm miêu tả đến xem. mười cấp tả hữu tồn tại hẳn là không đến mức có được lực lượng như vậy k dịch xuân từ vật phẩm trong hành trang rất quen điệu móc ra một cây cá khô theo răng ở giữa thanh thúy thanh âm dịch xuân hạnh phúc điệu hé mắt đây coi như là hắn điểm tâm sáng hiện tại hắn cá khô tồn lượng đã không thể nào đã đủ rồi sau đó dịch xuân đem ánh mắt tập trung ở giã tính phó bản có lẽ tại hoàn thành lần này phó bản về sau là hắn có thể đủ bay lượn với thiên tế hiện tại có lẽ giống như phó bản dành tự sở miêu tả như vậy là đi thông thiên không cuối cùng trở ngại đương nhiên trước đó hắn có lẽ cần chất hóa thân thành cái khác tồn tại trở ngại có hay không tiến nhập giã tinh phó bản thiên không trở ngại vâng đang đại truyền tống nhân vật đi đến giã tính phó bản chương 60, tiểu thác khát vọng bọn này vị hoang tử như thế nào vẫn không thể phi tiểu thác ngồi ở trên dốc núi nhìn xem phía dưới hiện ra từng trận liên ý giá gảnh nhám chán nói hắn lẳng lặng nhìn xem phía dưới từ non nớt dần dần đi về hướng trẻ trung con vịt, trong đầu không biết nghĩ cái gì hắn là trên núi Hải tử từ nhà của hắn đến trên thị trấn gần nhất có đại vài chục km đường núi đường núi xa xa không biết chạy xuôi bao nhiêu bối người sống trên núi ba lô cùng mồ hôi theo đại sơn dưới chân nước lạnh suối đi ra ngoài ngược lại là gần chút nhưng bên kia xà trùng bộc phát lâm ngai cổn thạch lại càng là đa dạng từ thật lâu trước liền không có người nào từ bên kia đi tiểu thác khi còn bé ký ức chính là tại đây bên trong rẽ núi vượt qua khó có thể chống cự xương hàn cùng đem người mặt hôn đến đen sống tuổi lửa chính là tiểu thác khi còn bé khắc sâu nhất ký ức may mà những năm gần đây trong thôn đường núi bị cứng rắn hóa thành xi si măng đường trên núi không hướng bên ngoài luôn là có như vậy nhiều vừa độ tuổi bạn cùng lứa tuổi húng chi tại tiểu thác vừa được nhất định nghiên kỷ hắn cũng bắt đầu giúp đỡ trong nhà làm một ít việc vặt vãnh. thí dụ như rất nhiều trên núi em bé hội tiếp xúc đến cho ăn như cùng cắt heo thảo việc tiểu thác đều trải qua có lẽ là khi còn bé trong núi ngốc lâu rồi tiểu thác cũng không thể nào sợ hãi này thâm sơn rừng rậm nơi này là hắn ra đằng sau trên núi một cái da hồ hắn trước kia từng ở chỗ này lưới câu qua cá bây giờ hắn chẳng qua là cảm thấy nơi này an tĩnh về đến nhà phụ thân tổng hội cùng hắn nhắc tới chuyện đi học hắn cơ sở không thể nào hảo đuổi kịp trong thành em bé có chút tốn sức nhưng hay là thiên phú dị bẩm hay là nỗ lực cũng không luôn là bị phụ lòng hắn phía trước năm thi đậu này mảnh tốt nhất sơ chung ngày nay năm là hắn cần phải đối mặt cuối cùng danh trời là hướng về bên ngoài rộng lớn thiên địa phóng ra chính mình non nớt bước đầu tiên hay là gãy kích chìm xa trở về đại sơn nói thật tuy tuổi không lớn lắm nhưng tiểu thác lý giải phụ thân hắn chỉ là bất tiện tại biểu đạt trên núi nhân đại chống đỡ đều là như thế hắn cũng đồng dạng đông đông xem ảnh một tiểu thác từ trên mặt đất nhặt lên một khối thanh mảnh sau đó đem nó lấy xảo kính ném phi dương hoa lại có thể có ai tại đây đoạn thời kỳ không có mấy phần rung động đâu này chỉ là nhiều khi chúng thường thường sẽ chỉ là rung động thu thu thu trưởng thành vịt hoang phát ra tiếng kêu chói thai nó mang theo vịt đám nhóc con nhanh chóng rời đi dã trên gầm bãi. từ con vịt nhỏ sức chạy tốc độ đến xem tiểu thác biết tiếp qua không lâu sau chúng là có thể đã bay có lẽ chờ hắn từ trong thành cuộc thi trở về liền có thể đủ trông thấy từng mảnh từng mảnh phịch cánh vịt quần đương nhiên cũng có thể chỉ là đầy đất vịt phân những cái này nhạy bén ra hỏa cũng không nhất định hội ở bên cạnh thường lợi huống chi liền tiểu thác hiểu rõ núi lớn này chỗ sâu trong cũng không có thiếu giá đầm tuy không nhất định có bên này hồ đại nhưng là đầy đủ bọn người kia kiếm ăn một phen tiểu thác lắc đầu quay người rời đi hắn có lẽ có chút hâm mộ những cái này đầu góc bất quá lớn chừng hột đào ra hỏa không màng danh lợi sinh hoạt nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút mỗi ngày có toàn chui vào nước bùn sách cá tôm ăn tựa hồ cũng không thể nào thú vị ngay tại tiểu thác ly khai mở không lâu sau một vòng quất sắt mỏ tới này mảnh giá gành phía trên một đám con vịt Dịch Xuân nhìn lên trước mắt những cái này liệu giữ ra hỏa, có chút khó hiểu. Hắn đã làm xong đầy đủ chuẩn bị tư tưởng, cho rằng sau khi đi vào sử dụng là một hồi ác chiến. Kết quả, lọt vào trong tầm mắt một đám vị thoang để cho Dịch Xuân có chút mê mang. Mà vừa lúc này, Dịch Xuân trước mắt bắt đầu xuất hiện tân nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến nhân vật tiến nhập phó bản, Thiên Không trở ngại, đang tại đọc đến liên quan thành tựu tin tức. Đọc đến thành công, nên phó bản thành tựu như sau. Một, Thiên Không trở ngại, lần đầu thành tựu. hiệp trợ liên quan đơn vị hoàn thành phi hành cùng liên quan mệnh vận sự kiện. Thành tựu ban thưởng ứng kích trời cao. 2. Vị Hoang đào thải người. 3. xa Vịnh bên trong cứu rồi. 4. Thâm Sơn mị ảnh. Nam, hắn dạ ở dưới không biết. Dịch Xuân nhìn lên trước mắt những cái này vị hoang, hiện tại thời gian còn chưa tới. Những cái này nhìn lên tầm thường gia hỏa, tại cái này phó bản trong tựa hồ sắm vai trọng yếu phi thường nhân vật. Với tư cách là một cái để cử đẳng cấp vị 30 giá tính phó bản, Dịch Xuân cảm thấy những cái này vị hoang hẳn là không có đơn giản như vậy. Nhưng hắn ra gần trước quan sát hồi lâu, vẫn không có phát hiện cái gì đặc thù tình huống. Dịch Xuân lắc cái đuôi hắn âm thầm suy nghĩ nếu như sử dụng khát máu thú thiên phú năng lực hắn có thể thoải mái mà giải quyết xong bọn này vị hoang bất quá phải đợi đến liên quan sự kiện thời gian điều này làm cho dịch xuân có một ít cảm giác quen thuộc tựa hồ ở trong lão miêu cũng là loại tương tự này tiết ấu dịch xuân không rõ ràng lắm đây là một loại như thế nào cảm giác nhưng nó hiển lộ có chút vi diệu là được nơi này hẳn là phó bản mấu chốt cảnh tượng nhất bất quá dựa theo bây giờ tin tức cái gọi là mệnh vận sự kiện hiện tại cũng không có gây ra còn lần này với tư cách là có săn bắn thuộc tính phó bản Dịch Xuân không cần như lão miêu phó bản như vậy mò cá, chỉ là phó bản khiêu chiến độ khó tựa hồ vượt qua có chút lớn. Dịch Xuân nhìn thấy những nhìn lên đó danh tự liền không thể nào thích hợp thành kiểu. Phó bản cảnh tượng, tựa hồ có được một ít nguy hiểm tồn tại, mà xung quanh lực lượng thiên nhiên lượng phản hồi cũng giúp cho Dịch Xuân một ít cảm xúc. So với liên bang ôn hòa Xuân lúc trước đi qua mạo hiểm chi môn thế giới lực lượng thiên nhiên lượng, nơi này lực lượng thiên nhiên lượng có loại nào đó ngưng trệ cùng băng lãnh cảm giác, liên phất ở bên trong tự nhiên tồn tại một ít sâu thẳm lực lượng. Dịch Xuân nghĩ nghĩ. hắn quyết định tới trước phụ cận thăm dò một chút nay mảnh sơn giã so với dịch xuân tưởng tượng được muốn hoang vu nhiều lắm có thể là cấu tạo và tính chất của đất đai nguyên nhân trên núi cây cối phần lớn không thể nào cao không khí có chút oi bức bên cạnh côn trùng cao rộng địa chu lên trong không khí mùi cấu thành có chút có chút phức tạp ngoại trừ nhân loại hoạt động dấu vết dịch xuân trả lại người được loại nào đó nguy hiểm mùi túi cũng không phải là giã trư mà là mặt khác một loại đại hình manh thú gấu dịch xuân trong mắt hiện ra một tia cảnh giác hắn là biết được gấu tính nguy hiểm nhất là nơi này gấu không biết có phải hay không cùng hắn biết được gấu đồng dạng so sánh với dã chư trên người khó chịu mùi túi gấu mùi trên người có chút có chút bất đồng đương nhiên cũng cùng chúng ở giữa sinh hoạt tập tính rất một ít quan hệ dịch xuân cảm thấy có chút kỳ quái thông thường mà nói gấu đều là tránh đi mọi người sinh hoạt nhưng nếu như một khi giữa hai người sinh hoạt phạm vì có loại nào đó giao nhau tao ngộ là không thể tránh khỏi đã làm phòng hộ gấu sinh sống người ở chỗ này nhất định sẽ mang theo một ít uy lực rất lớn vũ khí thí dụ như súng ống súng lửa các loại tuy dịch xuân cảm thấy Không có người mất trí đến trông thấy một cái mèo cam sẽ tới nhất thương. nhưng có đôi khi cũng nói không tốt. Dịch Xuân xuống xem xét, có lẽ là gần nhất ăn uống có phần quá độ, hay là mèo cam hình thái đang tại phát dục. Nói ngắn lại, hiện tại mèo cam hình thái thể trọng tựa hồ có trô gia tăng. A, ngang phát dục cũng là phát dục. Chương 61, sơn xà, canh một. Nheo mèo. Dịch Xuân gắt gao nhìn cách đó không xa lâm nhai trong bụi cỏ nào đó đạo không rõ áp ấn. Hắn theo những nhân loại kia khí tức, y đồ tìm đến tụ tập địa. Kết quả tại nửa đường thời điểm tại đây hoang dã trong núi sâu hắn vội vàng không kịp chuẩn bị phát hiện dấu vết quỷ dị nhìn xem có đạo dấu vết dịch xuân cảm giác chính mình toàn thân bộ lông đều thẳng băng một cỗ sờn tóc gãy cảm giác dần dần tại đáy lòng của hắn phủ lên mở đi ra trả lại mang theo một chút quen thuộc tanh hôi vì dịch xuân mơ hồ chỉ rõ phương hướng mà vậy có thể đủ rõ ràng bày ra kia hình thể áp ấn, thì ở trên ý nào đó vị dịch xuân thể hiện ra hắn tao nộ là cái gì ngay tại mấy canh giờ lúc trước một đầu có lúc này dịch xuân ba cái rộng tả hữu đại xả hoặc là đại mãng từ nơi này chạy trốn hạ xuống dịch xuân lui về sau lui loại kia kích thước loại bò sát có đủ tương đối tính nguy hiểm nhất là dịch xuân trả lại từ nơi này đạo áp ngấn thượng người được một ít không do khí tức áp lực hắc ám hoán hận cam dịch xuân trực tiếp theo đường cũ chạy chậm lấy rời đi mà ở tính chiến lược rút lui một đoạn khoảng cách dịch xuân tựa hồ có chút đã minh bạch với tư cách là một cái giã tính phó bản cũng là cùng thủy cơ phó bản cùng mạo hiểm phó bản có chỗ bất đồng địa phương nó hội tồn tại một ít đặc biệt thời gian tiết điểm mà trừ đó ra cùng tầm thường phó bản tựa hồ không có cái gì khác nhau nhưng với tư cách là lấy tiết điểm sự kiện vì hướng phát triển phó bản trong đó một ít tồn tại chắc chắn sẽ không là dựa theo loại nào đó đẳng cấp quý tích mà đồng đều thái phân bố lấy trò chơi liên quan thuật ngữ để diễn tả chính là có lẽ tại tân thủ thôn ngươi là có thể trực tiếp tao ngộ với tư cách là trung cực khiêu chiến thủ lĩnh liên quan tồn tại mà có đạo áp ấn có lẽ liền là một loại tràn ngập cảnh gia hiệu vị tiêu ký cũng là một loại đối với kia thấp nhất tham dự đẳng cấp phán định dịch xuân xem chừng kia có thể cùng mấy cái nhìn lên liền có chút nguy hiểm thành tựu có quan hệ có lẽ đã đạt tới giá tính phó bản hạn mức cao nhất Mười cấp. đối với dịch xuân mà nói đó là không thể nghi ngờ áp chế tính uy hiếp mà vừa lúc này dịch xuân nghe được từ một mặt khác đỉnh núi chuyển đến thanh âm thật sự là gặp quỷ rồi từ đâu chạy tới nhiều như vậy xa. kia tựa hồ là một nhân loại nam tính thanh âm nói ngôn ngữ ngược lại là có chút như là liên bang đông á khu ngôn ngữ xem ảnh một bất quá dịch xuân phát hiện trong đó tồn tại một ít độ lệch nhưng có thể là giã tính phó bản nguyên nhân dịch xuân có thể rõ ràng địa lý rõ ràng bọn họ ý tứ trong lời nói người kia hùng hùng hồ hồ hắn tựa hồ cùng một người khác đang tại hướng bên này đổi thật sự là nói với lưu thuốc đồng dạng trên chân núi gặp điều thứ nhất xà cản đường có thủ đoạn dài đệ nhị mảnh có có một người trường, điều thứ ba có có cái cấp chậm chọn ra nhanh xuống núi hôm nay có phần tạ tính dịch xuân trốn ở một bên trong bụi cỏ ánh mắt có chút nhanh chóng mà đúng lúc này trước mắt của hắn bắt đầu xuất hiện tân văn tự tin tức tiếp xúc đến liên quan tin tức gây ra tân săn bắn mục tiêu sơn xà tinh hồng cảnh cáo nên mục tiêu cầm đầu lính sinh vật sơn xà tinh hồng khiêu chiến đẳng cấp mười loại hình thủ lính sinh vật miêu tả sơn nhân lời nói trong đêm bên trong biến hóa kỳ lạ tồn tại có thật thể cùng linh thể hai loại trạng thái nó sẽ không bởi vì tầm thường công kích mà trí tử cũng có nhất định khả năng từ sợ hai trong truyền ba phục hồi sản xuất khi hữu gia tính kỹ năng giá tính hình thái hiếm thấy phẩm chất giá tính trang bị Mới cấp thủ lĩnh sinh vật dịch xuân ánh mắt định tại sản xuất của nó phía trên gia tính phó bản tựa hồ có phần giá trị nếu như chờ chút nữa chu trọng bố trí này sơn xả vẫn tồn tại dịch xuân cảm thấy giá tính phó bản nhất định có thể trèo chống hắn một đoạn thời gian bạo lá gan hoạt động đương nhiên Điều kiện tiên quyết là tại hắn có được đối phó năng lực của nó. Nghĩ nghĩ, Dịch Xuân cảm thấy hay là trước đi tìm tiết điểm sự kiện. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tại cái này phó bản đánh giá tựa hồ có chút nguy hiểm. Không hiểu được ngươi đến lúc đó có thể hay không phi. Tiểu Thác liếc nhìn chung quanh, sau đó lén lén lút lút địa bắt một bả gà thức ăn ra súc tìm đến trong góc tiểu vịt hoang. Tiểu gia hỏa này là lúc trước hắn từ dã trên gành bãi nhạc về, nó có chút trời sinh tàn tật. Móng của nó hiển lộ có chút dị dạng, cảnh này khiến nó vô pháp như các huynh đệ tỷ muội của nó như vậy nhanh nhẹn địa chạy trốn. tuy mẫu thân rất ghét bỏ nó bởi vì nàng cảm thấy vị hoang không thể nào trường thịt cho dù uy cho ăn mập cũng không đến một nồi liệu đương nhiên tiểu thác cũng không ngại hắn thích ra đồ vật tuy nó luôn là dùng nó kia non nớt miệng kẹp hắn đại khái đây là từ trong nhà đại ngông chỗ đó học được tật xấu phụ thân hôm nay lên núi đi ngày mai hắn có đưa tiểu thác hồi trường học ngắn ngủi ngày nghỉ sau khi chấm dứt chính là toàn lực trùng kích của thi. Tiểu thác cảm thấy có chút phiền muộn hắn bắt đầu cảm nhận được loại kia làm hắn dần dần hít thở không thông áp lực hắn muốn thay đổi thay đổi vận mệnh của mình cũng muốn cải biến người nhà mệnh vận nhưng có lẽ tựa như kia trời sinh dị dạng tiểu chút chít đồng dạng hắn trời sinh điều kiện cũng không tốt chỉ là nhìn xem tại hắn nuôi nâng có béo béo mập mập tiểu vị hoang Tiểu trên mặt của thác lộ ra vẻ mỉm cười hắn một phát bắt được nó sau đó tại đối phương tiếng kêu chói thai triển khai bên trong cánh của nó ít nhất ta có thể đem ngươi nuôi nâng có trắng trắng mập mập đây là ta duy nhất có thể làm được tiểu thác nhìn hướng lên bầu trời thâm sơn vây quanh nó là như vậy xanh thẳm cùng thâm thúy tự c một đầu đại ngông cảnh giác địa nhìn chằm chằm đang ở trên nóc nhà lười biếng nằm nhỏ cam nó nghĩ bay đi lên mồ nó nhưng tựa hồ lực không hề bắt bớ. nhưng nơi này là địa bàn của nó nó cảm thấy này con mèo hoang tựa hồ quá côn vọng làm sao vậy lại có chuột tiểu mẫu thân của thác từ băng heo thảo trong phòng chạy ra đại ngông tiếng kêu thật sự quá nhiều lần làm cho nàng băng heo thảo đều băng không nổi nữa tại có chút khu vực đại ngông cùng chó đất ở trong gia đình công năng hội tồn tại một ít trùng điệp hơn nữa so sánh với chó đất mà nói đại ngẫu nổ người cũng không cần bồi thường giao chen thuốc phí đương nhiên đại ngẫu nổ người xác thực rất đau là được về phần chỗ càng sâu trong núi lớn Uy, cho ăn, mấy cái chó sẽ tốt hơn một ít. Trung quy, so với có lẽ sẽ bởi vì thể lực bất lực mà đi bất quá tới ăn trộm, giá vật quấy rối là càng thêm khó giải quyết hàng ngày tính phiền thoái. Một con mèo. Tiểu Mẫu thân của Thác xem xét trên nóc nhà kia mèo cam. Nhìn lên có chút nhăn sâu, nhưng da lông bóng loáng tỏa sáng, không có cái gì bụi bặm cùng dơ bẩn, nhìn lên không giống như là con mèo hoang. Chẳng lẽ không phải từ trên núi kia vài hộ chạy xuống? Tiểu Mẫu thân của Thác nghĩ nghĩ, xem chừng có thể là kia vài hộ. Bởi vì đường núi khó đi, tuy gần đây thông xe, mọi người cũng không có chạy xa như thế đi hết nhà này đến nhà kia đích thói quen. Trung Quy cũng không có cái gì thân thích quan hệ. Nghĩ nghĩ, tiểu mẫu thân của Thác liền đứng dậy trở về phòng. Nàng có thừa lúc có chút ánh sáng cầm heo thảo chặt, sau đó đem heo an hầm cách thủy hảo tài năng bắt đầu bận việc cơm tối. Bóng đêm sắp đến nơi, kia như mạo tà dương đêm này mảnh núi rừng dần dần bao phủ. Chương 62: Ưng kích trời cao, hai canh. Sáng sớm, Dịch Xuân liền bị loại nào đó tâm tình bị đè nén cùng mọi người ên náo cho cứu tỉnh. Hắn tinh tế nghe tới, tựa hồ là loại nào đó áp lực tiếng khóc lúc này sắc trời đã trong sáng nhưng sáng sớm thanh lãnh sương mù khiến xung quanh hiện lộ có chút rét lạnh trong mơ hồ dịch xuân ngửi được một ít mùi máu tươi cùng tử vong khí tức hắn ý thức được xảy ra chuyện gì nếu như không có đáng sai hắn đã tiến nhập đến tiết điểm sự kiện nói cách khác nhiều người như vậy xuất hiện hắn sớm nên đánh thức mới đúng sau đó dịch xuân cảnh giác mà từ nóc nhà thò đầu ra hắn nhìn thấy bên dưới ngọn nguồn tới hơn nhiều người bọn họ nhìn lên đều rất lạ lẫm dịch xuân từ tâm tình của bọn hắn ngửi được một ít bi thương cùng không đành lòng ý vị Còn có phía dưới kia Vương vẫn không dứt máu tươi vị, hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì, thật sự là tạo hành hạ. Ngươi nói hảo hảo, ai, người một nhà cũng chỉ còn lại có cô nhi quả mẫu. Ai? Phía dưới người tại nhỏ giọng thảo luận, mà trong phòng đau buồn sặc thanh âm thì hiện lộ càng thêm trầm thấp lên. Nhiều khi, tử vong cùng thai nạn luôn là như thế đột ngột địa sông vào tánh mạng con người. Nó không giống như là khúc mục đích, sẽ có dần dần tiến dần khúc nhạc dạo. Nó là không có thứ tự mà hỗn loạn thủy triều, tại nháy mắt sau đó liền thôn vệ hết thảy tốt đẹp cùng quang minh đồ vật. Liên phảng phất vô hình trong bóng tối, có một đôi đại thủ nó đem người kéo hồi lại sơn kéo hồi kia đần độn thâm nguyên dịch xuân cảm giác mình không thích hợp ngây ngốc ở chỗ này hắn cũng không nắm giữ ngăn cản hoặc là làm trái tử vong lực lượng càng không cách nào cải biến đã phát sinh tai nạn mà ở tai nạn cùng tử vong trước mặt mọi người sẽ có vẻ mẫn cảm cùng cực đoan nếu như hắn là một cái màu lông đen kịt thuyền nghèo khả năng kết quả hội càng thêm không xong mà với tư cách là trí tuệ sinh mệnh cùng lý tâm hắn vì thế cảm thấy không đành lòng cũng vô tâm đi lắng nghe thuộc tại khổ cho của bọn hắn khó cùng bị hay dịch xuân tăng nhanh bước chân từ sau phòng nhảy lên mà vừa lúc này hắn phát hiện một cái to mọng tiểu vị hoang phát hiện thành cựu thiên không trở ngại sự kiện mục tiêu thỉnh dẫn đạo đối phương đi đến chỉ định khu vực xem ảnh một sự kiện mục tiêu dẫn đạo dịch xuân nghĩ nghĩ hắn đột nhiên đánh về phía kia tiểu vị hoang tại siêu phàm nhanh nhẹ đầy đủ dưới sự khống chế hắn đem nhẹ khẽ cắn chặt sau đó liền quay người chui vào sau phòng núi rừng nhân loại có nhân loại bi hoang cùng giấy ruộng mà vị hoang cũng có thuộc về vị hoang số mệnh cùng lựa chọn tự c. c vị hoang tử nhóm xếp hàng du đãng ở bên trên hồ nước thanh tịnh hồ dưới nước Có không ít tôm cá tại sinh động đấy. Nơi này tôm cá phần lớn chưa trưởng thành, có thể cùng chúng giống có quan hệ. Mà đúng lúc này, một cái mèo cam từ bên hồ trong rừng chạy ra. Trưởng thành vị hoang cảnh giác nhìn thoáng qua mèo cam, sau đó mang theo đám nhóc con hướng rời xa mèo cam phương hướng bơi đi. Nó biết mèo cam khả năng không lớn hội lấy chính mình vì đi săn đối tượng, nhưng đối với đám nhóc con của nó mà nói, tất nhiên không thể hảo thuyết. Tự xê, một cái tiểu vị hoang từ mèo cam trong miệng rất xuống. Nó chưa tỉnh hồn địa chạy thuộc mạng mở đi ra, ở trên hồ nước đẩy ra một vòng lại một vòng liên y. Dịch Xuân không cầm quyền trên gành bãi nhìn qua đám kia vị hoang, hắn tựa hồ có chút đã minh bạch, có lẽ ba cấp hạn cuối là khớp ngón tay chút chuyện món độ khó. Dịch Xuân lặng lặng tự hỏi, hắn ở ngoài sáng tích mình tại tiết điểm sự kiện bên trong vai trò nhân vật, đào thải người, chất xúc tác. Dịch Xuân liếm liếm nhanh vớt của mình, hắn cảm giác mình phải đi làm cho ít đồ ăn. Dựa theo hắn thu hoạch có sự kiện gợi ý đến xem, bọn này vị hoang tựa hồ còn có một đoạn thời gian hòa hoãn. Tựa hồ cảm nhận được Dịch Xuân ngưng mắt nhìn, kêu bị Dịch Xuân mang tới vị hoang dù có nhanh hơn, mà ở một mặt khác, Tam thúc, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Thác Tử trong phòng học đứng người lên, vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc tam thúc. Sau đó, chính là trong phòng học kia trắng bệnh đèn chân không. Chống đỡ, hai tử, ba của ngươi không nguyện ý trông thấy ngươi như vậy. Sự tình trong nhà trong thôn sẽ giúp giúp đỡ sấn, đưa ba của ngươi đi, ngươi trở về đi đọc sách. Tiêu nhỏ xuống trên sàn nhà máu tươi, giống như kia thê lương tà dương, hết thể tựa như một cơn ác ngộng, nó đến mức như thế đột ngột mà mau lẹ. Nhưng thời gian luôn là băng lãnh mà vô tình, nó sẽ không bởi vì giàu có của ngươi mà trở nên trong trạc, cũng sẽ không bởi vì gian khổ của ngươi mà trở nên mau lẹ. Người đem tinh tế nhấm nháp kia hai ách mang đến đau khổ, người đem chịu đủ kia nguyên vốn tâm linh quốc roi. Kia thương khung khát vọng, tựa hồ trở nên dị thường xa xôi cùng trầm trọng. Phảng phất, hết thể giống như là một hồi thi tiện hy sinh. Tiểu Thác nhìn trước mắt tuyết trắng bài thi, hắn tựa như trở lại ngày đó phòng học. Ngày ấy đèn chân không hào quang, một như lúc này bài thi tuyết trắng. Phảng phất thấm lấy huyết đồng dạng tê lương. Tự xê, vị hoang nhóm kinh hoàng địa phịch lấy chính mình non nước cánh. Kia ý đồ trở ngại mèo cam trưởng thành vị hoang đã bị thứ nhất móng nuốt hung hăng địa đập bay đến một bên. Nó ý đồ trở về lại luôn là bị quản chế tại mèo cam trào kích hiện tại những cái này nhỏ yếu tiểu vị thoang nhóm không có bất kỳ ngăn cản có kép một đầu vị hoang bị mèo cam xé cắn lồng ngực phá toái thân thể dần dần nhuộm hồng cả xung quanh thủy vực mà đồng loại truyền đến tử vong thét lên lại càng là tiểu vị thoang nhóm trở nên càng thêm kinh khủng lên chúng bắt đầu thử phát chính mình non nớt cánh lúc này chỉ có bay lên thương khung mới có thể để cho chúng khỏi bị bị cắn nuốt kết cục Phỉ. rốt cuộc tới một cái tiểu vị hoang tại tử vong uy hiếp hạ vỗ cánh bay lên nó cách xa hồ nước cách xa nguy hiểm cung cách xa chính mình phía dưới huynh đệ tịnh muội, nó bay qua xanh lam hồ nước hướng phía phương xa xâm lâm lướt đi mà đi mà theo thời gian trôi qua không ít tiểu vị hoang tại tử vong ý hiếp trước mặt bay lên đương nhiên càng nhiều tiểu vị hoang triệt để lưu ở này mảnh xanh lam trong hồ nước rốt cuộc tới kia bị loài người nuôi nấng ngược lại càng thêm cường tráng tiểu vị hoang bị mèo cam truy đuổi lên tự c cảm nhận được sau lưng bọc nước tiểu vị hoang điên cùng mà đập cánh theo dĩ nhiên dần dần mạnh mẽ chắc cánh phát nó tựa hồ thấp thoáng cách xa mặt nước nhưng lúc này một cô kịch liệt mà bén nhọn đau đớn theo hắn vốn là dị dạng chi dưới chuyển đến móng của nó bị kêu mèo cam cho cắn muốn sống dục vọng khiến nó điên cuồng mà vùng ấy. thống khổ cùng tử vong như thô bạo dã thu tại cắn nuốt ý chí của nó cùng sinh mệnh rồi theo vật gì đó đứt gãy thanh âm cùng to lớn thống khổ tiểu vị hoang bay lên trời chúc mừng ngài con trai của ngài thành tích cuộc thi luôn phân 650, trăm đệ nhất học phủ khả năng thiếu chút nếu không ngài cân nhắc hạ trường học của chúng ta tiểu thác mẫu thân mờ mịt mà nhìn huyên náo xung quanh đám người mà ở một mặt khác Con của nàng đang lẳng lặng mà nhìn trên đầu thiên không. Chỗ đó, hoặc có một cái người nào chết vị hoang bay qua. SCT thuần dữ tợn, ứng kích. Trời cao. Chương 63, giá tính kỹ năng cùng không chọn vẹn giá tính pháp thuật sách, canh một. Ngươi hoàn thành sự kiện, thiên không trở ngại. Ngươi lấy được thành tựu ban thưởng, tương kích trời cao. tương kích trời cao. Loại hình, giá tính kỹ năng. Học tập yêu cầu, có đủ phi hành liên quan yếu tố hoặc loài chim bay loại. Kỹ năng hiệu quả. Tại một cái mau lẹ thi pháp, nhân vật đạt được tính dễ nổ tốc độ phi hành. Đồng thời rời trừ trước mắt không cưỡng chế khống chế hiệu quả, nên bạo phát tốc độ phi hành, căn cứ vào nhân vật cơ sở tốc độ phi hành cùng liên quan yếu tố thuộc tính, nhưng tối đa sẽ không vượt qua nhân vật cơ sở tốc độ phi hành 10 lần. Nên tốc độ phi hành giá trị sẽ ở nhân vật liên quan giá tính đẳng cấp hoặc là giờ y liên quan chức nghiệp đẳng cấp 1. 5 phút đồng hồ sau dần dần suy tiệt. The xin chú ý, kỹ năng hiệu quả vô pháp tác dụng tại có đủ liên quan phi hành kỹ năng, nhưng không có được phi hành cơ sở yếu tố giá tính hình thái. Kiểm tra đo lường đến nhân vật liên quan ý thức, đang tiến hành phó bạn kết toán. Giá tính của ngươi hình thái khát máu thú lấy được nhất định giá tính kinh nghiệm ban thường, trước mắt đẳng cấp kinh nghiệm để thăng làm 84, 67. Ngươi lấy được phó bản kết toán bảo dương, lục sắc. Xin chú ý, nên phó bản sẽ ở tiếp theo chú miễn phó bản thì tiến hành trọng bố trí, nhưng liên quan sự kiện cảnh tượng cùng đặc thủ thủ lĩnh tiêu thất, bộ phận giã ngoại khiêu chiến giữ lại, ra rời giá chư, lục sắc, môi độc quần, lam sắc, sơn xà, tinh hồng. DOS, giã ngoại khiêu chiến cũng không chỉ là đánh bại hoặc là đánh chết, nó khả năng bao hàm cái nào đó độc lập danh sách liên quan sự kiện. đang tại truyền tống nhân vật rời đi giã tính phó bản. Dịch Xuân bãi Liêu bãi đầu, ý đồ đem chính mình từ truyền tống loại nào đó không tốt gì chứng bên trong thoát khỏi xuất ra. Lần này ra tính phó bản, chấm dứt có so với hắn tưởng tượng được phải nhanh hơn. Đương nhiên, điều này cũng cùng hắn không có tiến hành vượt mức thăm dò có quan hệ. Giã tính phó bản cuối cùng không phải là tùy cơ phó bản, tử vong của nó trừng phạt vẫn có chút nghiêm trọng. Ngoại trừ cơ sở linh hồn suy yếu ra, giá tính hình thái kinh nghiệm suy giảm cũng là khó tránh khỏi. Thiên không trở ngại, phó bản bộ phận nội dung đối với trước mắt Dịch Xuân mà nói có chút siêu cương. lấy hắn bây giờ năng lực chiến đấu ở bên trong chỉ có thể với tư cách là thực vật liệu, trôi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, trung hạ hoàn. bất quá cơ sở thành coi như là hoàn thành, đợi đến lần sau chu miễn đổi mới, dịch xuân đều có thể tiến hành lặp lại soát lấy liên quan kêu chiến. xem ảnh một, nhất là trong đó sơn xà, nó là dịch xuân hiện nay đang lấy được có thể ổn định sản xuất ra tính hình thái một cái con đường. tuy quả thật có điểm độ khó là được, dịch xuân nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp cầm kết toán bảo dương lấy xuất ra, dựa theo hắn ở trong phó bảng biểu hiện. Dịch Xuân xem trường sản xuất giá tính hình thái tính khả năng không lớn. Sau đó, Dịch Xuân trực tiếp một móng nuốt vỗ vào kết toán bảo dương. Mở ra kết toán bảo dương thành công, ngươi lấy được 300 mai tống vong hai tệ. Ngươi lấy được không chọn vẹn giá tính pháp thuật sách, lục sắc. Không chọn vẹn giá tính pháp thuật sách, lục sắc. Loại hình: tiêu hao phẩm. Phẩm chất: ưu tú. Vật phẩm đẳng cấp: 10 cấp. Miêu tả: Đây là nào đó cuốn sách cổ thượng lưu lại, nó cạnh góc thượng tràn ngập dấu vết đen nhánh, xem ra giống như là đã trải qua một hồi hỏa hoạn. Đọc nó có lẽ tại phá toái đoạn ngắn bên trong trả lại ghi chép một ít hoàn chỉnh chú ngữ sử dụng hiệu quả bôi lên bên trên ma pháp dấu vết người đem vĩnh cửu tính địa hư hao nên vật phẩm đồng thời người đem có nhỏ bé sát xuất tại nên trong quá trình đạt được một mảnh hoàn chỉnh giã tính pháp thuật chú ngữ không hoàn ba hoàn nhìn lên không tệ bộ dáng Dịch Xuân nhìn xem kia lơ lửng trên không trung có chút giống là đụng bể quyển gia cựu nghĩ đến sau đó dịch Xuân trực tiếp dụng ý nhận thức thử mở ra không chọn vẹn giá tính pháp thuật sách trung quy loại vật này lưu lại cũng không có cái gì dùng mà theo dịch Xuân ý thức ba động. dịch xuân có thể cảm giác được kia như đốt trọi quyển da cựu đồ vật dần dần bắt đầu trở nên rõ ràng những lúc trước đó hiển lộ vô cùng ngăm đen văn lộ hiện tại bắt đầu có thể có thể nhìn xem tại kia hỗn độn cùng vặn bẹo đen nhánh văn lộ nhất đạo tản ra yếu ớt ma pháp hào quang chú ngữ xuất hiện ở dịch xuân trước mắt giải trừ không chọn vẹn giã tính pháp thuật sách ma pháp dấu vết thành công ngươi lấy được hai hoàn giã tính pháp thuật ngưu chi lực lượng pháp thuật chú ngữ ngưu chi lực lượng loại hình tự nhiên pháp thuật đẳng cấp hai hoàn chú ngữ u tại một cái tiêu chuẩn thi pháp lâm sướng chịu thuật giả đạt được vượt mức 4 lực lượng gia trì thời gian duy trì căn cứ vào thi pháp giả đẳng cấp thi pháp giả đẳng cấp một phút đồng hồ dịch xuân cảm giác lấy chính mình thu hoạch có pháp thuật chú ngữ hắn xem chừng điều này cần tiêu hao chính mình một đoạn thời gian huấn luyện bởi vì gia tính giờ y hoặc là nói biến hình giờ y chủ yếu khuyên hướng ở chỗ gia tính hình thái biến hóa cho nên dịch xuân cũng không thể đạt được cơ sở pháp thuật truyền thừa đương nhiên hắn lực lượng thiên nhiên lượng cũng sẽ theo giờ y đẳng cấp để thăng mà thu hoạch có tăng chỉ là hắn cần tự hành tiến hành pháp thuật lực lượng học tập cùng nghiên cứu so sánh với các sử dụng pháp thuật mà nói, giờ y pháp thuật sử dụng lại tương đối đơn giản một ít. ở phương diện này, giờ ỷ cùng thuật sĩ có một ít chỗ tương tự. bất quá, giờ ỷ là thông qua tự nhiên chi lực hoặc là cái khác cùng chất hóa lực lượng, thí dụ như loại nào đó cường đại tự nhiên chi linh hoặc là liên quan thần chỉ là thần lực tới thi pháp. mà thuật sĩ thì là thông qua khai thác huyết mạch của mình lực lượng tới thi pháp. đơn giản mà nói, đối với pháp sư đối với pháp thuật nghiên cứu độ khó, giờ ý pháp thuật học tập tương đối muốn dễ dàng một chút. ít nhất, không có một loại tại học tập mặt khác một loại hình thức cao đẳng toán học cảm giác. duy tâm lực lượng, tại loại nào đó thời điểm đối với cũng chẳng phải thông minh tồn tại mà nói cũng là một loại bảo hộ, không có đạt được tân giã tính hình thái, bất quá dịch xuân hiện tại việc cần phải làm còn là rất nhiều. dịch xuân đẩy ra sân cửa cửa, tự cấp hành lá hàng ngày tới nước, hắn quyết định ra cửa. ngay tại lấy được lưu chi lực lượng pháp thuật chú ngữ, hắn liền bắt đầu tiến hành huấn luyện. nhưng sự thật có chút tàn khốc, dù cho giờ y học tập tự nhiên pháp thuật độ khó thấp hơn, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể đạt tới. lấy một cái không lớn thỏa đáng hành vi đi miêu tả, có điểm giống là ban đầu học giả học tập thời xe đạp. Tại nắm giữ cái này tại nghệ người xem ra, nó là nhẹ nhõm. Ít nhất, sẽ không so với học tập khai mở ô tô cũng hoặc tạ phức tạp hơn. Nhưng ở nhiều khi, nó cũng không phải là có thể học cấp tốc. Nó không cần thí dụ như tạ cũng hoặc máy bay, như vậy phức tạp cùng tinh tế thao tác. Chỉ là loại kia nắm giữ cân đối cảm giác, cần đủ nhiều huấn luyện hoặc là linh cơ khẽ động dẫn dắt mới có thể đạt tới. Dịch Xuân suy nghĩ, hắn cần sâm lâm giờ ỉ mọ gì sởn trợ rút. Tuy cho tới bây giờ, hắn còn không có tìm đến có phần là thích hợp lễ vật. Nhưng đối với tri thức hắt vọng cùng đúng đúng tại học tập nhiệt tình, vẫn thúc đẩy lấy hắn đi đến này, tỏa ở vào trong rừng dầm phòng nhỏ. Dịch Xuân vững tin gật gật đầu, sau đó đem dĩ nhiên khô quắt có không còn hình dáng cá khô ba lô ném vào vật phẩm ba lô. Chương 64, kia bôi quen thuộc quất sắc, hai canh. Địa tinh thật nghèo. Nữ chiến sĩ Ngân Nam dùng đao đem trên mặt đất địa tinh thi thể lay mở đi ra, có chút cảm khái nói: dù sao cũng là cấp thấp quái vật, có thể cung cấp kinh nghiệm thật là tốt quái vật. Huống chi, khiển trách tà ác là vì càng lớn lương thiện. Một bên thực tập thánh vũ sĩ khổ vệ tại ngực thua lấy thánh vũ sĩ nghi thức nói. Chắc chắn lại cùng kình thánh vũ sĩ khôi giáp, để cho hành vi của hắn trở nên có chút chậm chạp. Cho nên hắn tới thời điểm, này sóng địa tinh đã bị Ngân Nam đồ sát có không sai bị lắm. Bất quá tinh lọc những cái này tà ác linh hồn, cũng là thánh vũ sĩ hàng ngày tu hành nhất. Tuy kinh nghiệm có phân ít, nhưng là cũng không tệ lắm. Ta cảm thấy có đoạn này chúc phúc ổ dở nhà hiệu quả không sai, vừa rồi có điểm phí bắt chân. Nguyên đang hướng phía bắp đùi của mình lao thuốc trị thường nói.